chương hai trăm tám mươi bảy sương mù m ô n g lung ngay tại anh đào kiếm hoàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm ma tộc người chơi ở giữa nhất cái kia tỉnh mà tay phải đột nhiên động trước đó người kia rất ít xuất thủ xuất thủ hẳn là sát chiêu mà lại chỉ xuất tay trái hiện tại hắn tay phải đột nhiên động sương mù m ô n g lung trong sương mù trong ảnh trong chốc lát sương mù m ô n g lung trong nháy mắt bao phủ trong vòng n g ư ờ i thước mà theo sương mù nồng đậm sương mù bên ngoài người cũng thấy không rõ tình huống bên trong chỉ thấy vô số cái bóng suy loạn tinh hồ kêu thảm giao chiến thanh em nặng trọng được chồng ngoa tạo đây là thân mã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 không hiệu quả một trong sương mù trồng ảnh yêu cầu thấp nhất cấp m ộ ư ơ i đoán thể cảnh giới trải qua qua một đoạn thời gian ngưng tụ thủy khí chế tạo sương mù thủy khí càng nhiều sương mù càng dày đặc sương mù bên trong không ngừng thoáng hiện tàn ảnh không cái gì lực công kích nhưng có thể nhiễu loạn đồng đội bên ngoài tầm mắt mọi người sương mù nồng tới trình độ nhất định lúc tức là đứng tại địch nhân đối diện địch nhân cũng vô pháp dùng con mắt nhìn thấy ngươi thời gian cùn đồ ba mươi phút đồng hồ tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i phút hiệu quả hai côn đoạn tri tâm tại trong sương mù trồng ảnh trạng thái thi triển chiêu này nhưng để tàn ảnh dung nhập địch nhân thể nội nhiễu loạn tâm thần khiến cho cô đồng thời giảm xuống nỗ lực phòng ngự hơn nữa còn có khả năng t ừ tương tàn sát thời gian củn đồ m ộ ư ơ i phút tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ ghi chú phi hoa cung nào thuật xuya di tác phẩm một trong a Giết. ở chỗ này s á t a ha ha muốn r ử a dẫm vào ta chạy không có cửa đâu muốn chết chịu chết đi c ả p bã ma tộc trốn chỗ nào tiếng hô g i ế t dung trời nhưng người vây xem luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh chờ sương mù dần dần tàn đi bọn hắn mới phát hiện nguyên lai、like、chính đạo người chơi từ tương tàn giết gần một nửa còn lại cái t i ê một nửa cũng là cái trọng thương máu me khắp người Các ma tộc cười ma ra thị huyết lộ l ạ ngoại h tình lệnh tại một t i n ma ra ế phấn khởi giết địch. h nguyệt giết kiếm Ám à n mệnh lệnh n g g lập tức o vi bổ sung, tạo r ra ọ n thương ngoài. Ngoa g tức t lập lui châu t r à vân hải cảm thán nói cái này giống như không phải trận pháp đó là cái gì pháp thuật giá chiến y t h a sinh như vương cùng b ờ rủ sợ đều lắc đầu biểu thị không biết chỉ có chu linh như có điều suy nghĩ nhưng trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ dù sao tiến trò chơi thời gian dài như vậy còn chưa từng gặp qua h ảo thuật sau đó cái kia tình ma lại dùng mấy cái kỳ quái kỹ năng mặc dù không có lên sương mù nhưng là để rất nhiều cái người chơi đột nhiên đứng đấy bất động hoặc là đột nhiên huy kiếm chạm sát người một nhà thậm chí rút kiếm tự vẫn từng cảnh tượng ấy nhưng làm không ít người dọa sợ rốt cục có cái không có bị h ảo thuật hại chết người hô to h ảo thuật h ảo thuật hắn dùng chính là h ảo thuật đến tận đây mọi người mới hiểu được vì cái gì phát sinh nhiều như vậy kỳ quái sự tình ta quyết định giá chiến y d y sinh đột nhiên phát biểu n g a khí kiên định lạ thường ta không luyện pháp thuật pháp thuật cùng cách đấu thuật xung đột quá lớn ta muốn học ảo thuật tại ảo thuật bên trong sử dụng cách đấu thuật ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tích rất ha ha, ha. liền vui vẻ như vậy quyết định như vương không ăn cỏ tiểu ác nhân ảo thuật không có gì lực công kích khẳng định rất tiêu hao linh lực ta cảm thấy càng thích hợp linh ma t ì n h ma chủ trí lực vẫn là chơi pháp thuật tương đối theo sách giá chiến y vệ sinh bách nhân trạm tên k i a cũng là tình ma hạn ảo thuật liền rất lợi hại cho nên ta cảm thấy trí lực càng cao ảo thuật y lực lại càng lớn hẳn là tình ma chơi ảo thuật lại nói các ngươi không khuyên nổi ta tây môn tiện tuyết bách nhân trạm không ai quản được ngươi chính ngươi tùy tiện chơi đừng đem mình đùa chơi chết vợ dù sợ ám tinh phong cầu sát thủ giá chiến yên tâm đi ta sẽ nhặt xác cho ngươi nếu có thi thể năm người, người, người nói chuyện trong lúc đó bên kia chiến đấu càng thêm kịch liệt ám nguyệt kiếm hoàng để đội ngũ tinh nhuệ đánh ra lấy anh đào kiếm hoàng cùng hỏa vân kiếm hoàng cầm đầu anh đào kiếm hoàng một đường chạy một đường triệu hoán sau đó để triệu hoán vật đi đầu nghiền ép lên đi hỏa vân kiếm hoàng công kích một mươi phần bạo lực có được khí thế một đi không trở lại đi theo những cái kia triệu hoán vật vọt thẳng tiến ma tộc người chơi vòng tròn bên trong đội ngũ tinh nhuệ xuất kích để ma tộc người chơi phòng ngự rất nhanh liền sập ma tộc người chơi rốt cục l u ô n cuống rất nhanh liền bị một cái tiếp một cái tiêu diệt bất quá cuối cùng còn lại năm cái ma tộc người chơi dị thường cứng cỏi mỗi người chỗ đứng đều mười phần giảng cứu phối hợp với nhau thân mật vô gian chỗ đứng của bọn họ cùng phối hợp cũng là một cái chợ pháp cần năm người mới có thể sử dụng chợ pháp đối với mỗi người đều có một ít thuộc tính tăng thêm chủ yếu nhất là có thể đem năm lực lượng cá nhân ngưng tụ vào một điểm bọn hắn vừa đối mặt liền giết anh đào kiếm hàng triệu hoán vật bên trong công kích mạnh nhất một cái sau đó đem hỏa vân kiếm hoàng vây được gác đao nếu không phải những cái kia tinh nhuệ s á t tiến đến cứu viện hỏa vân kiếm hoàng khả năng kiên trì không đến hai mươi giây liền muốn treo cuối cùng tại bỏ ra bảy tám cái tinh nhuệ về sau kiếm hoàng gia tộc rốt cục phá bọn hắn trật pháp lại đem bọn hắn tách ra kích sát thảo h ỏ a vân kiếm hoàng hận hận thanh kiếm đâm vào bên trong lòng đất sát hơn hai mươi cái ma tộc vậy mà tổn thất hơn trăm người mẹ nó còn có cảng hố cha sự tình sao anh đào kiếm hoàng khẽ hừ một tiếng quá yếu những n à y ngoại vi có yếu hoàn toàn không biết phối hợp cá nhân thực lực yếu hơn á nguyệt kiếm hoàng lại nói kỳ thật cũng tạm được dù sao cũng là bên ngoài làm việc l là ặ vặt mấu chốt là những cái kia ma tộc quá lợi hại đặc biệt là cái kia năm cái các loại kỳ chiêu tầng tầng lớp lớp lại nói cha được năm người kia tài liệu sao anh đào kiếm hoàng lắc đầu không có đâu trực tiếp ở giữa hàng và người không có một cái nào biết bọn hắn á m nguyệt kiếm hoàng hôm nay trở về nhất định phải cùng t h á n g nghiệp nói một chút nhất định phải phát triển một số có được đặc biệt năng lực tinh anh anh đào kiếm hoàng gật đầu biểu thị đồng ý nàng đã sớm cảm thấy kiếm hoàng gia tộc binh chủng quá mức đ ơ nhất n cơ h ồ tất cả đều là vật lý công kích loại kiếm khách chính nàng mặc dù cũng dùng kiếm bất quá không tính là kiếm khách nàng nhưng thật ra là cái triệu hoán sư kiêm độ sư sau đó Ám năm g u y ệ t k i h cái đóng c h vai ma tộc ma tộc tể tụ đi săn đại sành từ bỏ nguyên lai đón lấy đi săn nhiệm vụ đã làm qua một trận mặc dù bại vào đối phương nhiều người nhưng bọn hắn không có một cái nào ma phản nàn không công bằng cái gì bọn hắn là hiện thực ma tộc trung niên nhẹ một đời bên trong trong tinh anh tinh anh chỉ có bọn t h hắn năm h i cái n chống m đỡ xuống tới đồng thời đạt được thương tình tự mình dạy bảo kỳ thật bọn hắn trong lòng là cao nạo cùng bởi vì bọn hắn từ bên trên thiên ma tộc trong tinh anh thoát dĩnh mà ra trở thành ma tộc kiêu ngạo thương tình năm cái nhập thất đệ tử thương tình có lại chỉ có năm cái nhập thất đệ tử bọn hắn cao ngạo là che giấu khinh thường tại biểu lộ ra mặc dù cùng còn lại ma tộc người chơi liên thủ lại đánh trong đầu xem thường những cái kia ma tộc người chơi bọn hắn đều cho rằng lần này thất bại nguyên nhân không chỉ có là bởi vì địch nhân số lượng nhiều cũng bởi vì những cái kia ma tộc người chơi không đủ mạnh hiện tại nhiệm vụ thất bại bọn hắn không có trách cứ những cái kia ma tộc người chơi nhưng cũng không để ý tới những người kia thêm hảo hữu thỉnh cầu hoặc tổ đội mời bất quá trong bọn họ tâm lý cao ngạo không dám nhằm vào tất cả mọi người Tỉ nhưng phía t mà đã chậm các ngươi nam cái dừng lại nữ ảnh ma thanh lanh thanh em trực kích mà nghĩ hoàng tuyến hoa tục trải tóc bên trên c ư i khổ trợ l u y n lên sau đó mặt không thay đổi chuyển đến đã lâu không gặp diệp dĩnh ra ảnh lạnh lùng cười một tiếng quả nhiên là các ngươi nam cái đi cửa sau rồi hoàng tuyến hoa mở thản nhiên gật đầu không tệ làm sao lại muốn đánh đỡ đương tưởng rằng đẳng cấp cao gặp qua đội h ư u của ta không gia ảnh hỏi hoàng tuyến hoa khai phát xuống gốc đầu góc còn không có quay tới ngược lại là một bên linh ma tử vong nhất chỉ mở miệng không biết chưa thấy qua gia ảnh xoay người rời đi thái độ tương đương ác liệt dừng a hoàng tuyến trong tiểu đội duy nhất nữ tính huyết man lại hà kiểu hạ bả vai khiêng đại đao đối ra ảnh bối ảnh giơ ngón tay giữa lên n à y ma nữ thân cao không chút nào kém cỏi hơn nam tử trưởng thành cùng g i ăn mặc lộ ra mấy chỗ tuyết trắng ra thịt dựng thẳng ngón giữa một động tác này liền để nàng sóng cả mánh i ệ t qua đường mấy cái ma tộc đều rời không ra con mắt hoàng tuyến hoa mở nói khẽ điều tra một chút nàng đồng、đội. phụ trách tình báo ảnh ma kiếm đ a n g bắt phương nghe vậy nói ra nàng gây dựng vũ giả tiểu đội đồng đội sáu người kiếm tu tây môn tiết tuyết xuất ngũ ki giáp chiến sĩ giã chiến y hiệ sinh người bình thường ngư vương không ăn cỏ người bình thường bợ rủ sơ ám tinh ma pháp thiên tài lên bờ mỹ nhân ngư cùng diệp d ĩ n h mà chuyện xấu bạn trai lưu lại tiền mãi lộ lưu lại tiền mãi lộ là trận pháp sư sư tòng huyền cực cửa tịch bắc phong tu luyện là bị cho rằng không cách nào tu luyện thành công vạn đan đại pháp có năng lực chỉ huy thiên quân văn mã còn chiến bên trong uy lực kinh người đơn đấu bên trong đại kham một kích mặt khác tây môn tiện tuyết nghi là huyền cực cửa t i ể u sứ đệ thiên tài bên trong thiên tài tu luyện là tinh thần kiếm đ i ệ n không tệ chính là cùng vệ không đại nhân tu luyện tinh thần kiếm đ i ệ n lên b ở mỹ nhân ngư ma pháp thực lực tương đương kinh người nhưng là trong trò chơi thực lực liền có chút yếu đi mà lại nàng còn chủ tu chữa bệnh còn những người khác không đáng giá nhắc tới đầu chọc nhang ma hoan h ỷ phật đà n h ư mày giã chiến y sinh xuất thân bộ đội cơ giáp thực lực phải rất k h a kiếm đăng bát phương cười lạnh không có cơ giáp ki giáp chiến sĩ cầm được lên mặt đài hoan hỉ phật đà hư nhẹ không cần thiết xem thường bất luận kẻ nào kiếm đăng bát phương thiết một tiếng không có phản、bác. nhưng tâm lý rất là xem thường tử vong nhất chỉ lạnh lùng chừng mắt kiếm đáng bắt phương có quan hệ diệp dính mà tình báo vì cái gì lúc này mới nói ra đến chẳng lẽ không hỏi ngươi ngươi liền không có miệng sao kiếm đáng bắt phương tràn ngập khiêu khích dùng lỗ mũi nhìn hắn lão tử vui lòng ngươi cắn ta tử vong nhất chỉ giận dữ chuẩn bị sửa chữa một chút cái này nạo g m ạ n ra hỏa hoàng t u y ê n hoa mở một bước đi đến hai ma ở giữa hai ma lập tức dừng tay cũng nhìn về phía những phương hướng khác tựa hồ đang thưởng thức hát cám thôn tràng phong cảnh muốn đánh tìm không ai địa phương đánh người ở đây quá nhiều hoàng tuyến hoa mở lệnh giọng nói mà khác bát phương về sau có trọng yếu tình báo nhất định phải trước tiên cùng hưởng chúng ta tiến trò chơi mục đích là chấn hưng ơ ma tộc tiêu diệt chính đạo không phải đến cãi nhau k i ế m đạn g bát phương gật đầu tử vong nhất chỉ một giọng nói tốt n ạ i hà kiều hạ tùy tiện nói ra chúng ta đi phục kích bọn hắn đi ta nhìn diệp d ĩ n h mà khó chịu đã rất lâu rồi nàng trò chơi thực lực giống như không phải đặc biệt mạnh có thể đánh hoan hỷ phật đà chắp tay trước ngực á di đà phật làm sao thí chủ nói rất đúng xéo đi giả hòa thượng nạn hà kiều hạ nhấc chân đem hoan hỷ phật đà đa văng hoan hỷ phật đà cũng không nóng giận trên mặt mang m ỉ cười hiền hòa cùng hắn chủng t hoàng tuyên hoa mở có chút ý động không tệ trong trò chơi dạ ảnh mặc dù đẳng cấp cao hơn bọn họ nhưng ở cá nhân thực lực bên trên chỉ sợ không có đem bọn hắn kéo ra bao nhiêu húng chi bọn hắn ngũ ma mặc dù quan hệ lẫn nhau rất bình thường thậm chí có chút kém nhưng là lúc tác chiến phối hợp tương đương sắc bén ăn ý mà diệp d ĩ n h mà bên kia tuy nói nhân số so với bọn hắn nhiều hai cái nhưng trong đó có cái là người bình thường còn lại năm cái am hiểu đồ vật không giống nhau tại phối hợp bên trên chịu so với bọn hắn năm cái kém tính như vậy xuống tới đáng giá một trận chiến hoàng tuyến hoa mở khỏe miệng hơi câu lên tựa hồ đã thấy diệp d ĩ n h mà cùng với các đội hưu c h ấ n kinh cùng tan tác kiếm đảng bắt phương l í n h mệnh mà đi hoàng tuyến hoa mở bốn vị thì đi hệ thống cửa hàng mua một số tiếp tế phẩm trước đó trận kia đại chiến cơ hồ đem trên người bọn họ dược t ề toàn bộ tiêu hao sạch nhất định phải tiếp tế sung túc nguyệt vũ thành bờ biển trong rừng vân hải năm người lặng lẽ đi theo kiếm hoàng gia tộc đằng sau không phải bọn hắn muốn theo cái kia mấy trăm hào người chơi giao chiến mà là bởi vì sòng phương tiến về mục đích phương hướng là nhất trí không bao lâu rời đi bờ biển tiểu rừng cây nhìn thấy một cái thủy đàm nếu như nhớ không lầm trong đầm nước chí ít có một cái thể tích khổng lồ quái vật c o n quái vật kia thân thể cao lớn có thể chiếm cứ nửa cái thủy đàm diện tích bề mặt lúc trước bọn hắn chỉ là vội vàng đi ngang qua không có tìm tòi nghiên cứu quá cái này thủy đàm thủy đàm sâu bao nhiêu phía dưới có bao nhiêu ít loại quái vật này đều không được biết mà bây giờ kiếm hoàng gia tộc mục tiêu lại chính là trong đầm nước quái vật giống rung động tiên địa g ầ m thét che trời che nói thân thể thân rộng thể mập bằng đại quái vật nhảy ra mặt nước cuốn lên bọt nước chí ít cao hai mươi m chương hai trăm tám mươi chín chơi mấy cái trò chơi đó là chỉ tròn dẹp quái vật dưới phần bụng có bốn đầu nhỏ bé nhanh nhẹn chân cái đuôi mảnh dài như roi về phần thai mắt mũi miệng thật có l ỗ i không thấy được đoán chừng ở lưng bộ mà bây giờ các người chơi chỉ có thể nhìn thấy bụng n ó cái này đại gia hỏa không tính cái đuôi đừng dài gần trăm mét đường rộng cũng kém không được nhiều ít độ d à i có vẻ như vẫn chưa tới năm mét đột nhiên hiện thân cuốn lên sóng lớn đã vượt qua hai mươi mét c á i n à y t h ủ y cuốn lên sóng lớn đã hai m đột n h i n h i ệ thân không nghĩ tới tại sóng lớn phía dưới mặt nước lại không có hàng bao nhiêu thật giống như sóng lớn nước đến từ q á i vật mà không phải tới từ thủy đàm nhưng tất cả mọi người tin tưởng là thủy đàm cung cấp nước cho nên nói cái này thủy đàm phía dưới cất giấu rất nhiều bí ẩn trở lên là quan chiến vân hải đám người ý nghĩ mà kiếm hoàng gia tộc bên kia cũng không có thời gian cân nhắc cái này rất nhiều sóng lớn đánh tới cùng quái vật ra sân đều cho bọn hắn mang đến rất lớn áp lực tâm lý cùng thân thể song trọng áp lực sóng lớn trong nháy mắc t u ố n đi hơn trăm người trong đó hai ba mươi người tại chỗ bị dây kiếm hoàng gia tộc trận hình trong khoảnh khắc bị phá không phải bọn hắn không cố gắng mà là đối thủ đại b i u hưng hãn cái kia căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự lực lượng hiếu chiến hỏa vân kiếm hoàng đô lá gan rung Á Nguyệt, đáng i sai địa phương A. phương c i à là y mẹ nó n c h ú tiếc a có thể đ ố phó. thét, thời sóng Một một suất tương t bên bên đồng lớn kỹ năng ngăn cản sóng lớn. Đáng gào lui lực sau, uy đối i về sử kỹ hắn chỉ có thể quan tâm được mình hơn nữa còn là bởi vì hắn cách xa xôi những cái kia cách gần đó người chơi dù cho tập thể s ử suất kỹ năng cũng vô pháp ngăn cản sóng lớn buôn tập anh nào kiếm hoàng thoải mái nhất nàng cũng cách xa xôi cho nên gọi ra mấy cái thể tích lớn triệu hoàng thú liền có thể ngăn t r ở đã không đủ cường thế sóng lớn đồng thời nàng còn có thể chiếu cố cho người bên cạnh mặc dù không nhiều á m nguyệt kiếm hoàng ngay tại anh đ à o kiếm hoàng chiếu c ố phạm vi bên trong cho nên không tiêu tốn khí lực đi ngăn cản sóng lớn mà là chỉ huy có thứ tự rút lui n g h e được hỏa vân kiếm hoàng á m nguyệt kiếm hoàng sắc mặt âm trầm nhìn về phía bên người một người người kia liền là nhận lần này nhiệm vụ người chơi là kiếm hoàng gia tộc tinh anh nhưng lúc này cũng bị sợ đến c h ả y mồ hôi lạnh ròng ròng ứng hẳn là không sai một cái thủy đàm một cái đại quái vật rất phù hợp thật xác định án nguyệt kiếm hoàng mặt lạnh thanh âm lạnh hơn người kia lau mồ hôi lạnh thanh âm phát run đại khái có thể án nguyệt kiếm hoàng nhấc chân liên đạp một cước đem hắn đạ đánh trước ngươi là nói như thế nào người kia mồ hôi lạnh như là trời mưa muốn ngăn cũng không nổi hắn đương nhiên nhớ kỹ đánh trước mình nói cái gì hắn nói tuyệt bích là chỗ này mà bây giờ hắn không dám xác định nhiệm vụ nói rõ thảo luận cái này nhiệm vụ có chút khó tốt nhất tổ cái bách nhân đội c ô n g l ư ợ c nhưng là bây giờ xem xét quái vật kia to đến kinh người lại đến năm trăm n g ư ờ i đoán chừng đều bắt không được tức giận á m n g u y ệ t kiếm hoàng thật nghĩ một kiếm làm t h ị t hắn nhưng bây giờ muốn đào thoát mỗi lực lượng cá nhân đều hẳn là dùng tới không thể tùy tiện giết nhớ kỹ cho ta áo nguyện kiếm hoàng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một câu tiếp tục tổ chức rút lui mà cái kia khổng lồ quái vậy mà không có công kích bọn hắn mà là dùng ánh mắt đùa cợt nhìn lấy bọn hắn luôn cuống tay chân rút lui đột nhiên nó mắt nhìn tiểu rừng cây dọa vân hải năm người kêu to một tiếng không thể nào bị phát hiện à nha vân hải năm người cơ hồ không chút suy nghĩ trực tiếp mặc niệm về thành chú ngữ hy vọng cái kia đại quái vật tại trong vòng mười giây sẽ không công kích bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì bọn hắn là không dám nghĩ vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi tự hồ vô luận năm cái ma tộc vẫn là mấy trăm nhân tộc tại quái vật kia trong mắt đều là sâu kiến tồn tại Khi t vậy t đ phần lô thay cùng cái mũi chỉ có thể miễn cưỡng đoán ra đại khái vị trí cách khoảng cách xa như vậy khó mà dùng mắt thường phân biệt ra được bất quá vân hải có thể nhìn thấy bởi vì hắn mang theo ứng nhắn giả diện mặc dù cái mặt nạ này rất xấu nhưng là cùng loại ống nhỏm công năng vẫn là rất sắc bén cảnh n cáo người vật bây giờ ở vào đặc thù lực trường bên trong không cách nào truyền tống về thành lại không cách nào sử dụng hệ thống chặt mét sencher vân hải năm người tổ mồ hôi rơi như mưa dương hoàn dương hoàn bọn hắn chăm chú nhìn cái kia khổng lồ quái vật tự hỏi có phải hay không liều chết chống cự để cho mình chết có tôn nghiêm một điểm hoặc là bông ra ôm ấp để nó s á thật c điểm, nhiều người nhìn về phía cái kia tiếp vào nhiệm vụ hảo vận người chơi trong ánh mắt tràn đầy đều là không có hảo ý hảo vận ra hỏa rất muốn khóc nhưng còn không có khóc thành tiếng nước mắt đã rầm rầm rơi xuống trong đó hỗn hợp có vô số mồ hôi lạnh khắc khắc kiệt các ngươi quay dày bản tiểu thư nghỉ ngơi đâu cái kia khổng lồ quái vật vậy mà phát ra em t hai thiếu nữ âm đúng vậy liền là thiếu nữ âm chỉ nghe thanh â m còn tưởng rằng nó không có tròn mười sáu tuổi đâu nhưng mà cái kia hình thể thấy thế nào cũng cảm giác không ra nó là nữ quang hoa lưu truyền cái kia khổng lồ quái vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ hóa thành một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu nữ cùng nó a không đã nó có thể thành công hóa hình vậy liền hẳn là dùng nàng c ù nàng g n nguyên hình thân hình khổng lồ khác biệt nhân loại của nàng hình tượng phi thường phù hợp hoa hạ người thẩm mỹ quan đồng nhan cái kia tuyệt đối mỹ thiếu nữ một cái nàng tiện tay một chiêu đem trên trời một đám mây kéo xuống đem huyền hóa thành cái ghế sau đó ngồi lên một tay c h ố n g cầm nhìn lấy trên đất các người chơi nàng tự hồ tại mỉm cười sáng long lanh hai mắt tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì cái kia hòa vân kiếm hoàng gượng cười nói chúng ta đi sai cầu bung tha mỹ thiếu nữ hì hì cười một tiếng đừng sợ á cái kia nhiệm vụ là bản tiểu thư ban bố muốn theo các người chơi cái trò chơi a không đúng không phải một cái trò chơi là mấy cái trò chơi đâu bên kia năm cái ma tộc cũng tới các ngươi cùng nhau chơi đùa người thắng có ban thượng u. a không chỉ năm cái ma tộc nha vậy mà còn có sáu cái cùng đi đi chỉ gặp nàng tiện tay một chiêu sáu cái ma tộc bị giật tiền đến rõ ràng là dạ ảnh cùng hoàng t u y ề n đi săn đội bận rộn kiêm ngắt mạn g một ngày chương hai trăm chín mươi văn nghệ nữ yêu người còn chưa đủ nhiều nha mỹ thiếu nữ thấp giọng tự nói nhưng phía dưới mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng cái kia mồ hôi nha mấy trăm người còn chưa đủ ngươi chơi a được rồi lần sau lại hố một đợt đám người lại mồ hôi một cái mỹ thiếu nữ đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh hai tay phi tốc bấm n i ệ m pháp quyết mà quanh mình hoàn cảnh theo động tác của nàng mà phi tốc biến hóa g i ư ơ n g cây cùng thủy đàm dần dần biến mất thay vào đó là một mảnh hoa mạc mà không trung vân thải cũng đều biến mất không thấy gì nữa t r ó i trang liệt nhật treo không trung không biết có phải hay không ảo giác cái kia vòng l i ệ p nhật tựa hồ đang truy lạc phi thường tương đương chậm rãi truy lạc nhiệt độ t r u n g quanh cũng tại dần dần lên cao mỗi người chép lại thập thủ năm nói t u y ệ t cũ một bài một cái tác giả đương nhiên mình lâm thời biên cũng thành bất quá khối lượng muốn quá quan ân các ngươi có chừng năm phút đồng hồ thời gian hiện tại bắt đầu mỹ thi tất cả người chơi lập tức bị ngẫu nhiên truyền tống đến từng cái vị trí lẫn nhau cách xa nhau ít nhất là hai mét phòng ngừa bọn hắn nhìn lén đồng thời tại người chơi xuất hiện trước mặt bàn đọc sách cùng bút mực giấy nghiên bút l à bút lông chỉ ít một phần ba người chơi lộ ra đắng chát đủ cười còn tốt mặc thủy là có sẵn nếu không lại có chiếu cố bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết mình cả n g h ị quá rồi cái kêu mặc thủy chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt tràn đầy một cái nghiên mực mặc thủy đoán chừng chỉ có thể tồn tại nửa phút a a a a a a sẽ không lương thơ a muốn chết rồi muốn chết rồi đặc biệt, chuyện gì năm nói tuyệt cú đừng nói c là thập thủ năm nói tuyệt cũ liền làm một trăm bảy cho hắn thời gian hắn đều có thể toàn bộ lạc yên viết ra tới gia ảnh cùng chu linh tốc độ không thể so với hắn chấm bao nhiêu gia chiến y di sinh cùng nhu vương liền vào đầu bước hai mà vợ rủ sợ trực tiếp một bước hoàng tuyến đi săn đội bên kia ngoại trừ n ạ i hà kiều dưới còn lại t ứ ma rất nhanh liền chép lại hoàn thành hoàng tuyến hoa mở mắt nhìn không trung mỹ thiếu nữ lại nhìn về phía rất muốn nuốt sống bút mực giấy nghiên n ạ i hà kiều dưới nhẹ d ọ n g niệm một bài thơ n ạ i hà kiều bữa sau lúc vui vẻ ra mặt nhanh chóng nâng bút viết xuống mà không trung mỹ thiếu nữ thấy được nhưng không có trừng phạt bất quá hoàng tuyến hoa mở không dám quá mức trắng trợn một mực đều là nhẹ d ọ n g đọc thơ cũng may n ạ i hà kiều hạ thính lực không tệ tại vô số tạm â m bên chồng còn có thể nghe do hắn đọc là cái gì nếu như còn lại đồng đội cũng ở chỗ này hoàng tuyến hoa mở nhất định sẽ không mình nghiệm t h ậ p thủ hẳn là mỗi người gánh vác hai ba thủ mới tương đối bảo hiểm thế nhưng là vừa rồi ngẫu nhiên phân phối vị trí về sau hắn cùng lại hà kiều hạ cùng còn lại đồng đội liền cách rất xa mà hắn cùng lại hà kiều hạ hảo vận t ạ i nghiêng góc đối bên trên mà kiếm hoàng gia tộc bên kia có người lớn tiếng đ ọ c thơ trắng trận cánh tay trái bị m ị thiếu nữ một ánh mắt anh giết thời gian trôi qua nhanh chóng có thể viết đều viết ra có thể gian lận cũng nhanh làm xong mà những cái kia không giải quyết được vẫn vô kế khả thi không trung liệt nhật quả nhiên đang giảm xuống tại bốn phút lúc đại địa đều sắp bị nôn chín Cực nóng h hồ, hồ tất cả không có chính xác viết ra thập thủ năm nói tuyệt cú người chơi trong khoảnh khắc đó hóa quan bỏ mình mà hoàn thành nhiệm vụ người chơi bên ngoài thân thì hiện hiện tầm một thấu minh quang màn đỡ được liệt nhật sụp đổ sinh ra tổn thương bạo tạc kết thúc màn sáng biến mất tràng cảnh đổi lại nhắm mắt lại vừa mở mắt bọn hắn liền xuất hiện tại một mảnh trên thảo nguyên không khí trong lành gió nhẹ quất vào mặt dương quang hóa hút đó là cái thích hợp chăn thả địa phương vân hải phát hiện còn lại người chơi vậy mà không đủ trăm người giá chiến y t h a sinh như vương cùng bờ dù sờ đều thử trận hoàng tuyến đi săn đội bên kia nại hà kiều hạ cuối cùng vẫn là treo bởi vì nàng viết sai không ít chữ a soát rơi mất rất nhiều t ạ m ngư đâu mỹ thiếu nữ c ư ờ i khẽ chỉ là thấy thế nào đều cảm thấy là ác ma c ư ờ i khẽ ánh mắt tại tốc độ nhanh nhất vân hải trên người hơi dừng lại sau đó tiếp tục nói ra nhìn thấy tình cảnh này chắc hẳn các ngươi đều có rõ ràng cảm lộ như vậy hiện tại căn cứ nhìn thấy cảm g i á được vẽ ra trong lòng các ngươi suy nghĩ đăm chiêu lo lắng ân hạn lúc một giờ đi để cho ta hài lòng mới tính quá con đu các người chơi trước mặt lúc này xuất hiện bàn vẽ giấy vẽ bút vẽ các loại thuốc màu cơ hồ tất cả mọi người khỏe miệng co giật đặc biệt đó là cái yêu thích văn nghệ nữ yêu cái này không khoa học cái này không tô chân nhưng là người là giao thất ta là thịt cá không phục cũng phải phục cùng lúc đó dưới chân cỏ cũng bắt đầu sinh dài chậm rãi quấn lên hai chân của bọn hắn bọn hắn muốn chạy thế nhưng là hai chân hoàn toàn không nghe sai khiến vân hải cái gì cũng không nghĩ trực tiếp bắt đầu vẽ tranh mặc dù hắn không có viết quá vẽ tranh nhưng là vẽ trận đồ hóa nhiều đối với vẽ tranh cũng có như vậy điểm tâm đương nhiên hắn vẽ lấy vẽ lấy không tự giác liền sẽ vẽ ra một số trận pháp cái bóng gia ảnh cùng chu linh cũng không có nhàn rỗi cái trước khi còn vẽ bị nhà tộc trưởng bối buộc học được không ít cầm k ỳ thư họa cái sau tay tùy tâm động vẽ xấu bên trong hoàng t u y ế n đi săn đội bên kia t ứ ma đều đang vẽ tranh có vẻ như đều rất có kinh nghiệm kiếm hoàng gia tộc bên kia lần nữa khổ cực đại bộ phận vẽ xấu bên trong dựa vào cánh tay trái trống đến vòng thứ hai hỏa vân kiếm hoàng trực tiếp ném đi b ư c vẽ một mực chờ đợi tử vong anh nào kiếm hoàng vậy mà hừ phát nhẹ nhàng điệu hát dân gian đang vẽ tranh. tựa hồ rất đúng ý d á n g v ẻ áo nguyệt kiếm hoàng một bên ngưng mi suy tư một bên t r ầ m chập vẽ lấy ngoa tạo làm sao không có cục tẩy a người nào đó đột nhiên kêu to ngu xuẩn người địa cầu bút lông vẽ lấy ra cục tẩy chớ q u a y dày a các ngươi mấy tên khôn k i ế p này lao tử linh cảm đều bị các ngươi hủ chạy lại nhìn bổn u tọa lần này nhất minh kinh nhân đ ư n g đua đậu bỉ đối với dụng tâm vẽ tranh người mà nói một giờ trong chớp mắt liền không có mỹ thiếu nữ hô to một tiếng thời gian đến những cái kia không có vẽ xong thậm chí không biết người chơi trong nháy mắt bị vô số cỏ xanh quấn lấy gác a o ngạt thở mà chết sau đó mỹ thiếu nữ đem tất cả vẽ trưng thu đi lên một chương một chương xem nhìn thấy không hài lòng trực tiếp phát tay để cỏ xanh giết chết cái k i a tác giả sau đó tiếp tục nhìn một vòng này năm mươi sáu mươi người rút lui may mắn là vân hải chu linh cùng dạ ảnh đều lưu lại hoàng tuyến đi săn đội hoan hỷ phật đ ã bị soát rơi mất bởi vì hắn vẽ là xuân cái tia cầu mặc dù hắn vẽ rất không tệ nhưng là mỹ thiếu nữ là nữ mặc dù nàng là yêu tộc trang cảnh lại đổi lần này mỗi người đều đứng tại một cây trụ bên trên phóng tầm mắt nhìn tới còn có vô số cây cột mà dưới cây cột là sôi trào nham tương chân chính trò chơi bắt đầu chương hai trăm chín mươi mốt ma tộc phải chết mỹ thiếu nữ lần này còn tại tấm kia đám mây biến ảo trên thế khác biệt chính là nàng n ô ra nửa người tràn đầy phấn khởi nhìn phía dưới người cái trò chơi này gọi là tìm ghép hình mỹ thiếu nữ dương dương đắc ý đối với có thể muốn ra cái trò chơi này mình đó là mọi loại kính nghệ muôn vàn x u n g bái những cây cột này bên trong cất dấu hình ảnh tập hợp đủ chín khối khác biệt hình ảnh có thể l i ề u ra một chương hoàn trình cầu bất quá không phải mỗi cái cây cột đều có hình ảnh cũng không có có thể cho toàn bộ các ngươi tấn cấp cửa hải tiếp theo hình ảnh số lượng cho nên tranh đoạt ta đại huynh đệ nhóm khu khu suýt nữa quên mất các ngươi chỉ có thời gian hai tiếng mà lại nơi này là không thể phi hành n h a à đúng các ngươi kỹ năng đạo cụ cũng không thể dùng có thể sử dụng chỉ có vũ khí cùng đồ phòng ngự hiện tại bản tiểu thư tuyên bố trò chơi bắt đầu suýt kiếm đang bắt hoang dẫn đầu xuất kiếm một kiếm đánh bay bên cạnh một cây trụ bên trên kiếm hoàng gia tộc người chơi cái tiêu người chơi sợ h ã i kêu lấy rơi xuống rơi vào trong nham tường trong nháy mắt hóa thành khí thể không ít người chơi đều lên tiếng kinh hô mà hoàng tuyển tiểu đội tổ ba người đã bắt đầu hành động bọn hắn thứ nhất mục tiêu vậy mà không phải tìm hình ảnh mà là giết người mà lại chuyên môn tìm những cái kia vượt qua cấp bốn mươi ba người bọn hắn cũng chưa tới cấp bốn mươi lo lắng cửa hải tiếp theo cho phép người chơi phi hành vậy bọn hắn coi như bị thua thiệt cho nên tại cửa này trước tiên đem biết bay xử lý trước đi cũng trách kiếm hoàng gia tộc trương dương đã quen cho tới bây giờ không có ẩn tàng quá mình ai đi cùng đẳng cấp quá tốt phân biệt ai vượt qua cấp bốn mươi anh đ à o kiếm hoàng bị hoàng tiền hoa mở công kích nhưng nàng nhẹ nhõm nhảy một cái liền mau né sau đó cũng không quay đầu lại chiến đấu mà là hướng càng xa xôi cây cột n h ả xuống cây cột ở giữa khoảng cách tại chừng một mét tuy tiện ai cũng có thể nhảy qua đi bị chọn hạ cây cột người chơi còn có thể bảo trụ cây cột trượt đến phía dưới chờ đợi leo đi lên cơ hội đáng tiếc muốn tại dưới cây cột phương đợi là rất cần nhịn nhiệt độ cao năng lực mà đại bộ phận người chơi không có đủ năng lực này xử lý tất cả ma tộc ám nguyệt kiếm hoàng phát ra hét lớn một tiếng chính đ ạ o các người chơi lập tức có chủ tâm cốt bắt đầu phản kích vân hải tổ ba người lập tức hướng biên giới chạy tới có thể không giao chiến liền không giao chiến lấy tìm kiếm hình ảnh là mục đích chủ yếu kiếm hoàng gia t ộ người chơi nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn bởi vì ám nguyệt kiếm hoàng mệnh lệnh là xử lý tất cả ma tộc bất、quá. tại kiến thức đến chu linh cùng dạ ảnh sức chiến đấu về sau bọn hắn quả quyết không đổi nhưng là đáng thương vân hải bị xem như quả hở mềm bị thật nhiều người truy sát hắn lợi hại nhất là trận pháp nhưng là bây giờ đều không cách nào dùng chỉ có thể xuất ra một cây quạt đây là vũ khí của hắn hai mươi cấp màu cam pháp khí cấp cây quạt trước đây thật lâu lăn lộn v á i ngự a cho hắn thời gian dài như vậy hắn có có thể được một kiện tốt hơn vũ khí mà lại hắn trận pháp đối với vũ khí yêu cầu cơ hồ không cho nên cũng liền không nghĩ lấy đổi vũ khí hắn trận pháp uy lực tất cả tinh thần thuộc tính bên trên đối với pháp công trí lực cơ hồ không môn cầu đương nhiên, hắn còn lại kỹ năng có không ít kỹ năng uy lực cần dựa vào pháp công cùng trí lực nhưng những kỹ năng kia không lớn thường dùng hiện tại hắn có chút hối hận không nhiều mang một thanh vũ khí mang nhiều một thanh đẳng cấp thấp trường kiếm bình thường cũng là tốt đó à. mặc dù hắn chủ tu trận pháp nhưng ở chu linh cùng dạ ảnh chỉ đạo dưới kiếm pháp cũng là không tệ Dạ ảnh còn dạy quá hắn cách đấu thuật nhưng mà không có đi qua thực chiến hắn không dám dùng tay không cách đấu thuật cùng cầm vũ khí người đánh trong tay không có tiện tay vũ khí hắn có điểm tâm hư a hắn dùng cây q u ạ sử xuất kiếm thuật đồng thời còn cần cánh xuất kỳ bất ý xử lý ba bốn người nhưng hắn cũng bị thương k h n g nhẹ phần lư Bên n đầu heo lúc nào như thế có lực uy h i ế t rồi vân hải có chút hâm mộ gần ghét một bên khác ra ảnh một trùy thủ đánh nát cây cột mặt ngoài cầm tới cái thứ nhất hình ảnh sau đó tiếp tục có chút cũng không có cùng vân hải cùng chu linh hội hợp ý tứ vân hải cùng chu linh cũng không có hướng ra ảnh bên kia tới gần chu linh cùng dạ ảnh đều không cần cần người chiếu cố tại hôn chiến trung đan người càng thêm linh hoạt chỉ là vân hải tại không có cách nào dùng kỹ năng lúc quá yếu cho nên chu linh mới chủ động tới chiếu cố hắn đương nhiên chính ma chiến đấu còn chưa kết thúc mặc dù hoàng t u y ề n hoa mở t a m ma cũng rất mạnh nhưng là bọn hắn chủ động tập kích kiếm hoàng gia thuộc người cho nên đừng nghĩ được thả á m nguyệt kiếm hoàng tự mình dẫn người bắt sát hoàng t u y ề n tiểu đội mà anh đ ả o kiếm hoàng mang theo mười mấy người l i ề u mạng tìm hình ảnh cái sau cùng vân hải tổ ba người không xâm phạm lẫn nhau nếu như vân hải bên người không có chu linh anh đào kiếm hoàng tuyệt đối không ngại tự mình dẫn người diệt vân hải nàng cùng vân hải ân đoán còn không có kết thúc đâu lần thứ nhất kết thủ kết toán là tại nguyệt vũ n g o à i thành trên một ngọn núi hai người đơn đấu anh đào kiếm hoàng lặp lại nhưng nàng k h ô n g phục lần thứ hai kết thủ kết toán tại thí luyện phó bản bên trong hai người đều là lần thứ nhất tiến thí luyện phó bản bắt quái kính yêu thí luyện phó bản kết quả nàng bị vân hải mang theo nở vợ cờ nghiền ép nàng vẫn là k h ô n g phục lần thứ ba là t r o n g công thành chiến mặc dù nàng không chết nhưng là đối với vân hải mang binh sông sát xử lý không ít kiếm hoàng gia t ộ người chơi cái này khiến nàng tức giận phi thường nhưng là nàng có chút kiêm k��u linh thực lực đó là có thể không cần kỹ năng liền vô hạn cắt ngang người khác dùng kỹ năng m a n y nhân kiếm thuật độ cao siêu tuyệt đúng là tông sư cấp anh đào kiếm hoàng đã từng đem hắn video chiến đấu đưa cho lao sư của mình quan sát nàng lao sư là cái nổi tiếng kiếm thuật cao thủ xem hết video về sau nàng lao sư cảm t h ắ n nói hắn so ta mạnh hơn nhiều lắm người cùng hắn quen biết sao ta muốn b a i hắn làm thầy cho nên tại không cách nào vận dụng kỹ năng tình huống d ư ớ i nàng sẽ không dẫn người đi tìm chu linh phiến phức mặc dù nàng bên này có mười mấy người nhưng là nàng biết nhiều gấp đôi đi nữa cũng không đủ hắn đánh h, -h nhanh như vậy liền đánh nhau đâu không c h u n g mỹ thiếu nữ lộ ra c ư ờ i gian đột nhiên bên người nàng một trận v ặ t mẹo một cái tóc dài phất phới áo trắng đại mỹ nữ từ v ặ t mẹo bên trong đi ra mỹ thiếu nữ tiếu rung cứng đở khó khăn bay đầu nhìn về phía người kia tỉ ừ áo trắng đại mỹ nữ mặt như s ư ơ n g lạnh nhưng trong mắt nhưng lại có một vòng nhu tình không an lòng chuẩn bị độ kiếp lại tại dày vào người cái kia ta là đang giúp bọn hắn bọn hắn quá yếu cần một số ma luyện ân đúng chính là như vậy chúng ta đều tin đây đừng làm rộn quá quá mức vân, vân vân tuyệt đối sẽ không quá mức tuyệt đối tại trong phạm vi không chế ừ m g a áo trắng đại mỹ nữ đột nhiên lộ ra kinh ngạc màu sắc ánh mắt khóa chặt tại dạ ảnh trên người cái kia nữ hoa liền là lần trước đánh vào nguyệt vũ thành ma tộc mỹ thiếu nữ tập trung nhìn vào gật gật đầu chính là nàng tỷ muốn thế nào ráo hơn nàng áo trắng đại mỹ nữ khẽ lắc đầu thư không tiêu thất để lại một câu nói tại mỹ thiếu nữ trong thai tiếng vọng ma tộc phải chết chương hai trăm chín mươi hai một sai lầm đáp án đấu trường bên trên vân hải tổ ba người lần thứ nhất hội hợp không phải là vì ngăn cản đến từ kiếm hoàng gia t ộ quy hiếp mà là lẫn nhau trao đổi hình ảnh chỉ là lần đầu tiên trao đổi gia ảnh liền tập hợp đủ chín cái khác biệt hình ảnh liều ra hoàn chỉnh ghép hình rõ ràng làm ị thiếu nữ cái kéo tay tự chủ đây là ảnh c h ú n a vân hải khỏe miệng giật một cái thế nhưng là chúng ta chơi tựa như là cổ trang tiên hiệp trò chơi gia ảnh hư lấy hai mắt cái nào đó đậu bị làm tổng nhà thiết kế ngươi còn muốn phong cách vẽ bình thường đội trưởng hắn liền giao cho ngươi chu linh lời còn chưa nói hết n g ư ờ i đã quay người nhảy đi gia ảnh cái gì cũng không nói gia hiệu vân hải tiếp tục tìm hình ảnh nhưng là chờ nàng muốn cùng vân hải cùng đi lúc lại phát hiện thân thể của mình không cách nào di động vân hải thấy thế xứng sở lập tức hướng chu linh bên kia chạy tới hiển nhiên liều ra hoàn chỉnh hình vẽ người liền không thể lại tiếp tục tìm kiếm hình ảnh mà lại không cách nào di động như vậy hắn muốn an toàn nhất định phải trở về chu linh bên người một chỗ khác trong vòng chiến con kiến nhiều cũng có thể là cắn chết voi kiếm đãng bát phương không bao lâu liền rớt xuống hoàng t u y ề n hoa mở cùng tử vong nhất chỉ lên i thân tay cứu vắn một chút cơ hội đều không có bởi vì chính đạo người chơi công kích chưa từng ngừng quá bọn hắn căn bản là không có cách phân tâm thậm chí ngay cả kiếm đãng bát phương làm sao té xuống bọn hắn cũng không thấy được chờ bọn hắn nhìn thấy kiếm đãng bát phương gặp rủ tại trong quá trình chiến đấu hoàng tuyền hoa mở cùng tử vong nhất chỉ không có từ bỏ tìm kiếm hình ảnh chỉ cần đánh nát cây cột đỉnh liền có thể thu hoạch được hình ảnh mà cây cột đỉnh là phi thường dễ dàng đánh nát cho nên thao tác thỏa đáng bọn hắn một bên vừa đánh vừa lui một bên thu thập hình ảnh tại kiếm đang bắt phương bỏ mình không lâu sau hắn xong phi nhanh trao đổi một lần mình không cần hình ảnh sau đó may mắn hoàng tuyền hoa mở liền hoàn thành trò chơi nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ người không thể di động cũng không thể bị công kích cho nên hắn an toàn tử vong nhất chỉ lại tìm đến hai tấm hình ảnh về sau cũng hoàn thành nhiệm vụ vân hải cùng chu linh so với bọn hắn chậm không được nhiều ít đến cuối cùng ngược lại là kiếm hoàng gia tộc bên kia có chút luôn cuống bọn hắn người nhiều nhất mà hình ảnh tổng lượng không đủ bọn hắn toàn bộ t h ô n g quan cũng may á nguyệt kiếm hoàng khẩn cấp hô lên tử vong đền bù tổn thất kế hoạch đem khả năng phát sinh nội đấu trừ khử ở vô hình tại trò chơi lúc kiếm hoàng gia tộc hơn p â n nửa người chơi thất bại bỏ mình còn lại không đến m ư ơ i người đầy tr anh đào kiếm hoàng thấp r ộ n g bằng câu á nguyệt n g kiếm hoàng sắc mặt cũng tương đương khó coi lần này có thể muốn toàn quân bị diệt mặc dù bọn hắn nhân số vẫn là so ma tộc bên kia nhiều nhưng thực lực đi yếu nhược đặc biệt là vân hải cùng tử vong nhất chỉ đều là trận pháp sư nếu như có thể sử dụng kỹ năng cũng cho hai người bọn hắn thời gian bày trận như vậy kiếm hoàng gia tộc xác định vững chắc toàn hàn diệt nàng ngược lại là muốn không cho bọn hắn thời gian bày trận nhưng tây môn tiên tuyết gia ảnh cùng hoàng t u y ệ n hoa mở tuyệt đối có năng lực ngăn chặn bọn hắn dù cho đối phương chỉ có ba vị nhưng lấy ba vị này thực lực ngăn chặn bọn hắn chừng mười phút đồng hồ dù n ảo thuật ngăn chặn bọn hắn nửa giờ đều có thể làm được trong lúc nhất thời hai nữ trong lòng cái kia b ị phân a đáng giận quái vật ngươi khẳng định là ma tộc bên kia a man g dạng này tâm tình bọn hắn tiến nhập vòng thứ t ư trò chơi c h ẳ n g cảnh nơi này là đại hải chi thượng mỗi người bọn họ đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ thuyền nhỏ tại trong biển theo đợt phiêu đãng mà tại không nơi xa trăm mét sóng lớn lúc nào cũng có thể đập xuống là mỹ thiếu nữ lực lượng để sóng lớn đứng im bất động chúng ta tới chơi đoán xem nhìn mỹ thiếu nữ thanh em không linh từ bốn phương tám hướng chuyển đến mà không chúng đã, đã mất đi tung ảnh của nàng tham dự trò chơi mấy vị lập tức nghĩ đến một cái tên là đoán xem nhìn website trò chơi mỗi người các ngươi lòng bàn tay đều có một con số mỹ thiếu nữ tiếp tục nói số không đến chín mươi chín ở giữa mỗi người đều có thể hướng một người khác hỏi một vấn đề bị hỏi người căn cứ trả lời phán đoán người kia lòng bàn tay số lượng là bao nhiêu không thể trực tiếp hỏi số lượng chỉ có ba lần đặt câu hỏi cơ hội như vậy hoàng tuyến hoa mở từ ngươi bắt đầu hoàng tuyến hoa mở tựa hồ rất có dáng vẻ tự tin nhìn về phía kiếm hoàng gia tộc cái nào đó người chơi câu lên một vòng cửa nhạt liền ngươi đi là ba b ộ số người kia lập tức có chút lung uống chẳng lẽ trong nháy mắt liền bị xem thấu mỹ thiếu nữ tức giận hừ một tiếng trả lời trong vòng ba giây nhất định phải trả lời nếu không lấy thất bại luận người kia giật mình tranh thủ thời gian đáp đúng hoàng tuyến hoa mở lớn hơn ba mươi nhỏ hơn sáu mươi đúng bốn b ộ số mẹ nó đúng bốn mươi tám thảo vê anh sóng lớn phân ra một đạo to lớn c ủ a nước ẩm vang rơi xuống đem người kia s ô n g vào đáy biển đáy biển ngọn mờn người chung quanh t ự hồ cũng nghe được sương sần đứt gãy thanh âm hại đến hoảng nhưng mà mặt biển nhưng vẫn là không có chút rung động nào kế tiếp thử vong nhất chỉ thử vong nhất chỉ đưa tay chỉ hướng vân hải người đến trả lời vân hải gật đầu sau đó mắt nhìn bàn tay mình tâm số lượng sáu mươi sáu con số này không tệ năm bộ số thử vong nhất chỉ hỏi không phải vân hải bình tĩnh đáp bình tĩnh đến liền cùng nhìn hạt b ụ i phim kinh dị sáu bộ số thử vong nhất chỉ cùng vân hải bình tĩnh không phải mặt ngoài vân hải bình tĩnh như lúc ban đầu nhưng tâm lý lại là x i ế t chặt lo lắng nói láo sẽ bị xử lý bảy bộ số thử vong nhất chỉ lông mày hơi nhữ lại không phải vân hải âm thầm nhẹ nhàng thở ra xem ra nói lão là có thể được đúng lúc này đẹp thiếu nữ thanh âm đơn độc tại vân hải trong đầu vang lên hắc hắc nói lão không đỏ mặt tiểu h ỏ a tử tính là ngươi hào vợ ba cái vấn đề chỉ có thể cho ra một sai lầm đáp án đừng cho ra hai cái thậm chí ba cái nha vân hải mỉm cười hướng dạ ảnh cùng chu linh dựng thẳng lên một ngón tay nhưng này hai vị đều là một mặt manh manh đáp thử vong nhất chỉ buồn bực tùy tiện cho cái đáp án mười ba v â n h thử vong nhất chỉ treo hoàng tuyên hoa tục chải tóc sắc cơm chầm ba phần quả nhiên là một vòng treo một cái đồng đội sao kế tiếp anh đào kiếm hoàng anh đào kiếm hoàng lập tức tinh thần phấn chân hướng vân hải đặt câu hỏi ngu xuẩn ma tộc n g ư ơ i số lượng lớn hơn bảy mươi vẫn là nhỏ hơn bốn mươi vân hải chấn định tự nhiên đều không phải là anh đào kiếm hoàng hai mắt tỏa sáng ha ha n g ư ơ i thua định là số lẻ vẫn là số chẵn vân hải sắc mặt hơi đổi số lẻ anh đào kiếm hoàng n đứng mày tại bốn mươi cùng bảy mươi ở giữa số lẻ lại không là năm sáu bảy bội số rất nhiều n h a n g h ĩ n g h ĩ mới hỏi ra một vấn đề cuối cùng có thể bị bốn trong vòng số lượng chia hết sao vân hải đột nhiên cười ha ha có thể a ha ha người đúng là ngu xuẩn một cũng là bốn trong vòng số lượng anh đào kiếm hoàng trên mặt hiện hiện một cái viết kép h một bức đẹp thiếu nữ thanh em lần nữa truyền đến trong vòng năm giây cho ra đáp án Nam, 4, chương 293, chân thực lực cái lạc. cái tộc chơi câu câu còn tục Anh đào kiếm hoàng khẩn trương nhìn lấy Vân Hải, nhúng anh. anh hoàng theo, hoàng hỏi, hỏi Hải, Hải Hải hào hai lượng. trương Người người tượng người rơi nơi nơi Vân Sóng lớn xuống, vẫn vẫn Vân Vân đứng liên Vân này tổn gia Tiếp một đặt đặt kết tại lấy lại là lại sau vai. sau đảo đảo đối đó. quả kiếm kiếm kiếm mà ấy Về ở mọi người lúc này cũng phát hiện một cái mấu chốt cái t i ê chính là vân hải đáp án bên trong tuyệt đối có sai lầm tin tức nhưng hắn vậy mà còn đứng ở nơi đó nói do trả lời người có thể cho ra chí ít một sai lầm đáp án thế là tiếp xuống mọi người trả lời đều pha tạp lấy một sai lầm đáp án bọn hắn không dám mạo hiểm trả lời hai cái sai lầm đáp án thậm chí ba cái bất quá chỉ có một sai lầm đáp án đã đầy đủ để đặt câu hỏi người thương thấu đâu góc không cần thiết mạo hiểm nếm thử hai cái ba cái sai lầm đáp án cái trò chơi này biến thành đặt câu hỏi người không may cơ h ộ không có một cái nào đặt câu hỏi người có thể đưa ra chính xác số lượng tất cả mọi người nhất định phải đặt câu hỏi một lần chu linh gia ảnh cùng tất cả kiếm hoàng gia tộc người tất cả đều treo chỉ còn lại có vân hải cùng hoàng tuyền hoa mở còn sống hoàng tuyền hoa mở là cái thứ nhất đặt câu hỏi tránh thoát đặt câu hỏi người hẳn phải chết kiếm nạn vân hải là bởi vì bị hỏi quá nhiều cho nên m ị t h i ê u nữ đ ặ t cách hắn không cần đặt câu hỏi kỳ thật đi vân hải cảm thấy m ị t h i ê u nữ sở dĩ làm như thế chỉ là vì để cuối cùng một ván trò chơi chơi vui một điểm nếu như chỉ có một cái hoàng tuyền hoa mở mỹ thiếu nữ đoán chừng chơi không thoải mái cho nên cho biểu hiện tương đối đ ộ xuất vân hải một cái danh mỹ thiếu nữ âm thanh lại một lần khoan thai vang lên trang cảnh đổi lại trong chốc lát vân hải cùng hoàng tuyền hoa mở ra hiện tại một cái trên lôi đài trên lôi đài treo ngụy thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hoành vi làm không rõ ràng vì cái gì nhất định phải thêm cái ngụy chữ dở dở tương ương dưới lôi đài một bóng người cũng không có mà tại lôi đài trung văn xin h mỹ thiếu nữ người mặc chỉ đ e n s ơ n xám chắp hai tay sau lưng môi sơn khẽ mở ván này tên là lực lượng chân chính ở chỗ này các ngươi không cách nào sử dụng trong trò chơi chỗ hữu đạo có cùng năng lực nhưng có thể sử dụng trong hiện thực năng lực quy thì là chỉ có thể công kích đối phương phần eo trở lên cổ trở xuống trong vòng mười phút ai tổn thất sinh mệnh càng nhiều ai chiến thắng vân hải ngẩng ngơ cái gì hoàng t u y ê n hoa cũng kinh ngạc phi thường sinh mệnh nhiều thua mỹ thiếu nữ hì hì cười một tiếng đúng mà lại không thể đánh mình đu đánh mình sẽ tăng máu đây này vân hải cùng hoàng t u y ê n hoa như vậy bắt đầu mỹ thiếu nữ x o á t một chút không thấy mà bốn phía lôi đài lập tức xuất hiện vô số cuồng hô hò hét người xem giết hắn giết hắn hoàng tuyên vô địch hoàng tuyên bỏ đi thắng tiến mãi lộ quan tuyệt thế giới không người có thể địch sát đa, sát đa, sát đa. đánh hắn chim nhỏ đâm hắn con mắt xử lý hắn a vân hải cùng hoàng tuyền hoa mở l i ế c nhau đều tại im lặng bên trong tạm thời không có động thủ bọn hắn đang thích tướng trong hiện thực thuộc về lực lượng của mình đây tuyệt đối là lần thứ nhất ở trong game có được trong hiện thực lực lượng vừa mới bắt đầu có chút không thoải mái cho nên cần thời gian để thích tướng đơn thuần sức chiến đấu hoàng tuyền hoa mở so v â n hải muốn mạnh hơn một số mặc dù vân hải tu v i so hoàng tuyền hoa mở chúc cơ đ ỉ n h p h o n g cao nhưng là cái trước tại trong hiện thực thành tựu kim đan cảnh giới sau ép kê không có sử dụng tới cái kia phần lực lượng mà lại công kích thủ đoạn thật sự là quá ít cái sau mặc dù cảnh giới khá thấp nhưng là thủ đoạn phong phú kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú còn tại hoa hạ vũ trụ khai hoang đội tiền tuyến giết qua địch khiêu chiến vượt cấp cái gì cũng c h ơ i qua nhưng mà lần này chiến đấu không phải g i ế t đối phương mà là để cho mình nhiều tổn thất sinh mệnh làm cho đối phương ít chịu bị thương đây đối với thực lực khá mạnh lại thói quen sát phạt hoàng t u y n hoa ra nói thật sự là một hạng muốn mạng khảo nghiệm vân hải cũng phi thường bực khổ bởi vì hắn còn không có thích lưng thứ nhất phó đ a n tự lực kim đan lực lượng không cẩn thận liền có thể đánh ra lực lượng khổng lồ kiêm bạo kích tổn thương bọn họ hai vị một vị không có gì ôn hòa thủ đoạn một vị không khống chế được lực lượng đều đang do dự muốn cho đối phương trước công kích uy nếu không chúng ta một người đánh m ộ t quyền vân hải đột nhiên thăm dò thuộc tính mà hỏi thăm hoàng tuyến hoa mở nghĩ nghĩ gật đầu ngươi trước vân hải lắc đầu ngươi lớn tuổi ngươi hay là ngươi trước đi hoàng tuyến hoa mở khỏe miệng giật một cái lao tử mới hai mươi ba vân hải cười ta vừa mới hai mươi hoàng tuyến hoa mở tại con đường tu hành bên trên ta là tiền bối ta i bối có trách nhiệm chỉ điểm hậu bối, hậu bối xuất thủ trước, tiền bối mới có thể lợi ề n bình. Không không không, có trách chỉ trước, có xuất thủ thể t hậu hậu đã tấn cấp kim đan cảnh giới tu vi cao hơn ngươi tu chân giới hẳn là lấy tu vi luận cao thấp cho nên ta mới là tiền bối than bùn ngươi nói lên đề nghị ngươi phải làm cái làm gương mẫu ta rất đ h i ề u thấp cao điệu như vậy sự tình hẳn là để cho các ngươi chân chính m à tộc tới làm ta uy mỹ thiếu nữ đột nhiên lại hiện ra tức giận nhìn hắn chằm chằm nhóm hai các ngươi hai cái mau đánh lại không đánh liền cùng một chỗ giết a tốt a vân hải lên đi qua vùng nắm đấm nện ở hoàng tiền hoa mở ngực trong lòng cười lạnh hoàng tuyến hoa đi tới cũng đánh ra một quyền bảy trăm một mươi sáu hoàng tuyến hoa mở lập tức lê dại thương hại kia hơi cao a rõ ràng chỉ là tùy tiện một quyền a hắn không biết vân hải tố chất thân thể rất kém cỏi mà lại thương hại kia tuyệt đối là phóng đại gấp mấy chục lần đến phiên vân hải lần này r ỗ i ra một ngón tay tại hoàng tuyền hoa mở trên người đâm một cái ba hai trăm m ư ơ i năm ngoa tạo vân hải mặt đều đen nhẹ nhàng chạm thử cũng nhiều như vậy tổn thương hoàng tuyền hoa mở h ọ c theo năm trăm m ư ơ i chín hai ngoa tạo cùng vân hải giống nhau như lúc nước khí hoàng tuyền hoa mở phổi đều muốn tức nổ tung mỹ thiếu nữ hì hì cười một tiếng tổn thương là ngẫu nhiên đu các người vĩnh viễn không biết một kích này có thể tuân ra nhiều tổn thương đ ầ u đen rau muông xuyên xuyến vân hải cơi khổ sau đó sắc mặt lạnh lẽo một quyền hung hăng đánh vào hoàng t u y ể n hoa mở trên người trực tiếp đem cái sau đánh bay mười m é t kém chút rớt xuống lôi đài một hai hai vân hải vui vẻ lập tức tiến lên dự định lại đến một phát thiết quyền hoàng t u y ể n hoa mở phẫn nộ đánh trả hai người lập tức kịch liệt triển khai vật lộn phát hiện tổn thương đúng là mẹ nó là ngẫu nhiên mỹ thiếu nữ thấy say sương ngon lành thỉnh thoảng hô ủng hộ cũng không biết là cho ai k ê ừ vân hải cùng hoàng t u y ể n hoa mở dần dần đánh ra chân hỏa cái sau sử dụng pháp thuật trước người lấy chân làm bút lấy linh lực làm n ự c trên mặt đất phát hỏa trận đổ hai tay tiếp tục bánh công hoàng tuyền hoàng ho đánh ra thấp thực lực của hắn bất quá không quan trọng ma lôi trưởng chương hai trăm chín mươi bốn chuyên trị gãy xương hơn hai mươi năm lốp bơm quấn quanh lấy màu đen tiềm điện bàn tay chính diện đánh trúng vân hải ngực vân hải cảm giác mình lại bị xe bít đụng một năm trước bị đụng qua một lần ở hơn một tháng bệnh viện cả người hướng về sau ném đi ánh mắt mơ hồ hai lỗ thai mất thông thiên địa giống như trở nên tái nhật một mảnh đông phần lưng cùng bên lôi đài sừng cây cột tới lần tiếp xúc thân mật duy nhất cảm g i á là xương cột sống nhanh gãy mất lần này trọng kích cũng làm cho hắn nhìn một chút khôi phục thị lực cùng tính lực tái nhật thiên địa dần dần liền sẽ nhiều màu s một ngụm lớn máu tươi phun ra không biết có phải hay không là ảo giác vân hải cảm thấy mình bản thể cũng nhận trọng thương hai mươi chín ba trăm tám mươi b ố hoàng t u y ê n hoa mở ra mặt co lại vừa rồi cái này ma lôi trường không chỉ có uy lực tăng gấp b ộ i ngay cả tạo thành tổn thương đều nhanh ba vạn thương hại kia quả nhiên là ngẫu nhiên chí ít tạm thời còn không có tìm tới no biến hoa quy luật đánh ra vượt qua tổn thương về sau hoàng t u y ê n hoa mở c ũ n g từ tức giận tỉnh táo lại không có lại tiếp tục công kích ván này thắng bại là thấy thế nào cho đối phương tạo thành càng ít tổn thương hắn hiện tại muốn làm hẳn là để vân hải công kích hắn mà hắn thì cần muốn thả mở ý chí bị đánh chỉ là vừa nghĩ tới vì thắng lợi mà bị đánh hoàng tuyến hoa mở tâm lý rất khó chịu do dự mấy giây sau h ắ n quyết định từ bỏ thắng lợi chỉ cầu thống khóe một trận chiến cùng lúc đó vân hải đứng lên vớt vớt bị trọng kích ngực cùng phần lưng nổi giận gầm lên một tiếng tiến lên vung thiết quyền trực tiếp hướng hoàng tuyến hoa mở trên người chào hỏi đáng tiếc luận năng lực chiến đấu hoàng tuyến hoa mở có thể đem vân hải hất ra một trăm đầu đường phố hoàng tuyến hoa mở động tác nước chảy mây trôi trước dùng xảo kình hóa đi vân hải cự lực lại một bộ thiếp thân đoàn đạ đánh cho vân hải ngã xuống đất không dạy nổi ngã trên mặt đất vân hải hử đều không hừ một tiếng, cắn răng chống đỡ. đồng thời càng thêm xác định mình bản thể cũng nhận trọng thương tự hồ tại ván này trong trò chơi nhận tổn thương sẽ tác dụng tại hắn chân thực trên thân thể như vậy mỹ thiếu nữ thân phận liền có chút khả nghi hoặc là có cái nào đó ra hỏa trong bóng tối ra tay chuyện gì xảy ra hoàng tuyến hoa mở cũng đã nhận ra dị dạng chậm rãi đi tới ngồi xuống thương thế của ngươi vân hải đồng tử hơi co lại lại nghĩ tới một cái khả năng cái k i a chính là hoàng tuyến hoa mở là những cái được gọi là chuẩn bị ở sau một trong cho nên hoàng tuyến hoa mở công kích có thể làm bị thương hắn trong hiện thực thân thể khả năng này tự hồ lớn nhất bởi vì tất cả tiến vào trò chơi cái gọi là chuẩn bị ở sau hẳn là đều là người chơi hoàng tuyến hoa mở cảm giác được hắn vân hải đột nhiên xuất hiện định ý nhún mày không đến một giây lại triển khai một mặt kinh ngạc ngươi là truyền thừa h ủ diệt giả vân hải hắn lúc nào có cái này danh x ư n g a n g u y ê n l、like、a i ngươi chính là truyền thừa h ủ diệt giả trách không được ta công kích có thể thương tổn đến ngươi bản thể hoàng tuyến hoa mở nhưng không có biểu lộ ra định ý cười nhạt một tiếng chớ khẩn trương chỉ cần ngươi không đến t r e u cho ta, ta liền sẽ không cùng ngươi không qua được a đúng ta chỉ là đạt được đêm bán ma tôn truyền thừa hắn còn sót lại ý thức đã bị sư phụ ta bôi giết cho nên ta là vô hại vân hải lần nữa ngoa tạo hoàn g tuyển sư phụ như bức như vậy vậy mà có thể bôi sắt viễn cổ đại năng còn sót lại ý thức đối với viễn cổ đại năng tái hiện thế gian bản ma cũng là phi thường phản đối nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta cùng ngươi tại cùng một chiến tuyến càng không khả năng sẽ chủ động giúp ngươi mặt khác tu chân liên minh cao tầng đã biết viễn cổ đại năng lưu lại các loại chuẩn bị ở sau chín thành tu sĩ cho là nên n để viễn cổ đại năng phục sinh sư phụ ta là đương nhiệm tu chân liên minh minh chủ dù cho lại thêm đời trước minh chủ cũng không chấn áp được nhiều người như vậy cho nên ngươi hiểu quay về thần thoại thời đại không tệ bọn hắn huyên tưởng viễn cổ đại năng phục sinh về sau dẫn đầu tu chân giới quay về huy hoàng thần thoại thời đại lại quên tại loại này thời đại tu sĩ là tầng d ư ớ i chốt nhất tồn tại sâu kiến sinh mệnh có lẽ bọn hắn chỉ là không muốn cùng phạm nhân bình khởi bình toạ hoàng t u y ê n hoa mở k h ẽ giật mình khinh thường cười một tiếng thì ra là thế vì một lần nữa thu hoạch được đối với phạm nhân cao cao tại thượng bọn hắn tình nguyện làm người mạnh hơn tay sai a hẹn bọn tồn tại uy các ngươi hai cái làm sao không đánh mỹ thiếu nữ lần nữa đi ra đảo loạn bầu không khí mơ hổ có bạo tàu khuy hướng hai cái này đáng giận ma tộc vậy mà nhiều lần không tuân thủ quy tắc trò chơi thật sự là quá ghê tởm quá không đem nàng để ở trong mắt vân hải nằm dạp trên mặt đất liếc mắt không thấy được hắn hai đang trò chuyện trọng yếu sự tình sao hoàng tuyến hoa mở cười lạnh đưa tay bắn ra mỹ thiếu nữ cái chán ca ca không tâm tình chơi với ngươi động thủ đi a a a a a đi chết đi mỹ thiếu nữ trong nháy mắt hóa thân phân thây của ma hai tay bắt lấy hoàng tuyến hoa mở bà vai t ê lạc gọi là một cái huyết tình lu mỹ thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu huyết hồng hai mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm vân hải ngươi chúng ta tới chơi cái trò chơi đi vân hải đột nhiên kêu to một cái ngươi không có chơi qua trò chơi nô、no. mưa rông gió giật trong nháy mắt hóa thành nhẹ nhàng mỹ thiếu nữ dùng không tín nhiệm nhãn quang nhìn lấy hắn rất lâu mới lạnh lùng hỏi thật so chân kim thật đúng là nói một chút cái trò chơi này gọi là ngươi vẽ ta đoán sau đó vân hải liền cùng mỹ thiếu nữ chơi hơn ba giờ trò chơi vân hải cuối cùng vẫn chết tại mỹ thiếu nữ trên tay không phải là bởi vì thua mà là bởi vì thắng quá nhiều mỹ thiếu nữ thẹn quá thành giận có lẽ là có chút xấu hổ đi mỹ thiếu nữ tại diệt đi lúc trước hắn cho hắn một cái ban thường ban thường là tịch bắc phong trong nháy mắt xuất hiện nhìn cả người làm máu vân hải có chút chân tay luôn cuống cái này cái này cái này ta đi tìm sư tỷ sau đó không thấy vân hải nội thương bị không có chút nào chủ kiến tịch bắc phong tức dẫn đến gan ẩn ẩn làm đau còn tốt trong nhà còn có cái tương đối theo sách mặc cựu tiến đến tra xét thương thế của hắn về sau lập tức lấy ra g a dụng hỏng thuốc chữa bệnh trước đem xương cốt của hắn trở lại vị trí cũ làm sao làm mặc cựu hỏi nói chất khớp bảy chỗ gãy xương năm nơi tim và phổi đều bị thương ngươi không phải đang chơi trò chơi sao gặp được một cái người thừa kế vậy mà không có giết ngươi hắn không tính là đ ị c h nhân tốt chất khớp đều làm tốt rồi mặc cựu thu hồi hỏng thuốc chữa bệnh lại sờ lên trên người hắn gãy xương chỗ lại nói ngươi không sợ đau nhức cả vừa rồi đều không nghe ngươi kêu t h ẳ n một tiếng thật sự là thất vọng đâu nếu như không sợ đau nhức ta có thể trực tiếp giúp ngươi nuôi xương thủ đoạn có chút thô bạo mà thôi vân hải gợi cười tạ ơn ta cảm thấy hẳn là để khoa chỉnh hình y sinh nhiều một phần thu nhập không cần đi bệnh viện tại hạ chuyên trị gãy xương hơn hai mươi năm kinh nghiệm phong phú từ trước tới giờ không thất thủ vừa mới khôi phục internet chương hai trăm chín mươi lăm thứ nhất diễn viên chính vân hải ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai、like、là chu linh tới m ồ h ô i lạnh từ phát hiện người nói chuyện là chu linh lúc liền đã tại vân hải trên trán xuất hiện ta cảm thấy đi chúng ta hẳn là chiếu cố một chút khoa chỉnh hình y sinh a a a nửa giờ sau vân hải tại nằm tại máy chơi game bên trong quần áo trên người đã ướt đẫm bị ướt đẫm mồ hôi hắn hai mắt vô thần nhìn c h ầ m c h ầ m trần nhà tàn ra một loại tên là sinh không thể luyến mặt trái khí tức nguyên lai có cảm giác đau mặc cựu làm cái lời bình chu linh cầm giấy xoa tay nghe vậy cười nói hắn nói thế nào cũng là kim đan kỳ tu sĩ trước k i a c ũ n g chật khớp quá cho nên sương cốt phục vị đau đớn đối với hắn không có ảnh hưởng gì để gây xương trọng sinh hắn không có trải qua mà lại đau đớn tuyệt đối là sương cốt phục vị gấp đội hắn có chút phản ứng mới bình thường mặc cựu phát ra suy suy tiếng cười thì ra là thế đúng ta trước đó muốn nói ta có thuốc tê tới một đạo ẩn chứa sát khí ánh mắt lập tức rơi vào mặc c ử u trên người cái gì trước đó muốn nói rõ ràng là vừa mới nhớ lại a chu linh hắc hắc thời gian tựa hồ không phải vân hải ảo giác nam nhân đau đau thành thói quen sư tỷ nhanh nhanh nhanh vân hải sắp không chịu được nữa tịch bác phong như là một trận gió trà s á t tiền đến chờ nhìn thấy vân hải trả thái ngây dại b ự c nào vũ y thì chậm hơn h ắ n m ộ t bước trên người còn t r ù n khăn tắm đâu mở miệng chính là còn chưa có chết vân hải chu linh mặc cựu rất nhanh thiên hồi cùng xuyến xuyến cũng đến thiên hồi phi thường tỉ mỉ chăm sóc lấy bị chu linh bạo lực trị liệu vân hải cái sau rốt cục cảm thấy tràn đầy ấm áp thế nhưng là không biết vì cái gì vân hải gần nhất càng phát ra cảm giác thiên hồi trên người có điểm lạnh không phải thái độ vấn đề là nhiệt độ không khí nhiệt độ cơ thể chẳng lẽ thiên hồi trên người mang theo làm lạnh pháp khí thật là có khả năng dù sao bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng thế là vân hải không có hỏi nhiều cùng thiên hồi trò chuyện lên trong trò chơi sự tình trò chuyện một chút liền cho tới thiên hồi trực tiếp bên trên thiên hồi trực tiếp vẫn là lấy nghệ thuật làm chủ bất quá phát ra trò chơi video tỷ trọng cũng gần một phần ba trò chơi video đến từ một văn tiền phòng làm việc tất cả thành viên tất cả mọi người bị trò mèo hoặc đại phát thần vi video đều phục chế một phần cho nàng nó là tiểu thuyết trọng điểm là bộ này tiểu thuyết bị vùi dập giữa chợ lớn nào đặc biệt nào chỉ có một cái fan hâm mộ vẫn là vân hải hữu nghị tài trợ đương nhiên bộ này tiểu thuyết khẳng định không thể ký kết viết xong về sau thiên hồi liền không có nhắc lại quá bất luận cái gì tiểu thuyết vân hải biết lòng của nàng nhận lấy vô số bạo kích cần thời gian chậm chạp trị liệu xem ra cái này đau lòng là chữa khỏi mà lại không sợ để lộ vết xẹo vậy mà chuẩn bị lấy cái kia bộ tiểu thuyết làm nền từ điện ảnh v â không ả i chỉ có h t không i nói nói như đập, đập không, không, không vân hải liền vội vàng lắc đầu khóc tay không tệ bực nào vô ý ý đột nhiên cắt đ ứ t vân hải về sau từ trên lầu chậm dài xuống tới đã thay đổi bộ đồ mới thiên hồi tỷ ngươi kịch bản viết thực tình quá tệ nhất định phải một lần nữa viết quá Ta chương ả m t ấ y hai i ệ chảm y trăm chín mươi sáu thiên hồi đi qua không phải nữ nhiều lần văn sao vân hải hỏi thiên hồi hì hì cười một tiếng đột nhiên nổi chủ ý vân hải quá tùy hướng a thiên hồi còn nói đã các ngươi đều nói do ta viết kịch bản không tốt vậy liền toàn sửa lại chứ sao tân đâu vân đại ca diễn một cái lên kinh đi thi thư sinh ta diễn một cái bị đạo sĩ truy r ế t n ữ quỷ dưới cơ duyên xảo hợp bị thư sinh cứu được vì cái gì có chút mê chi quá thai bực nào vũ ý thì ánh mắt lập tức có điểm là lạ thiên hồi mặt đỏ lên đứng dậy chạy chậm lên lầu ta đi đổi kịch bản các ngươi trò chuyện vân hải rất mờ mịt thế nào bực nào vũ ý ì đột nhiên chăm chú nhìn hắn tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì không biết có phải hay không là ảo giác vân hải cảm thấy ánh mắt của nàng mặc dù rơi ở trên người hắn nhưng nhìn lại không phải hắn ngươi biết thiên hồi lai、like、lịch sao bực nào vũ ý ì đột nhiên hỏi t hơn một giờ về sau vân hải rời đi thiên hồi gian phòng mới phát giác vừa rồi tại phòng nàng bên trong là bị thôi miên hoặc là bị ảo thuật ảnh hưởng tới tư duy bằng không hắn không có khả năng kiên nhẫn nghe thiên hồi nói nhiều như vậy mặc dù hắn có kim đan cảnh giới tu vi nhưng có thể sử dụng lực lượng cũng chỉ có ma lực còn lại các hạng năng lực đều quá c ạ n bã có lẽ bực nào vũ y cùng t i ê n hồi không chịu nói cho hắn biết nguyên nhân cũng là bởi vì hắn quá yếu biết cũng vô lực đi cứu vãn bất quá hắn còn có bằng hữu thời gian không nhiều lắm mà ý tứ tiếp vào vân hải điện thoại kim mẫu người biểu thị không thể lý giải cụ thể một chút được không vân hải không có để ngươi nghiên cứu t ì m ngươi sư phụ kim mẫu người tức giận hử ngươi đây là xem thường ta vân hải hóa thân ngay thẳng thiếu niên ừng đúng thế kim mẫu người m ấy phút đồng hồ sau, khi người gọi điện thoại cho、Vân、Hải, tình huống đồng điện người Vân n gọi sau, mẫu ấy ấy đừng nóng đội nha lập tức nói chính sự đầu tiên thiên hồi niên kỷ không phải hai ba mươi tuổi mà là hơn một ngàn tuổi nhưng là tu vi của nàng chỉ có trúc cơ cảnh giới trúc cơ tu sĩ là không thể nào sống ngàn năm nhưng quỷ có thể nàng là ngàn năm nữ quỷ khi còn sống tình huống không biết sau khi chết tình huống không biết sư phụ ta chỉ biết đời trước tu chân liên minh mình trụ vệ không đã giúp thiên hồi thiên hồi có thể giống như người bình thường ăn cơm đi ngủ liền là vệ không kiệt á c nhưng là vệ không năng lực là có hạn thiên hồi chẳng mấy chốc sẽ nên đón một lần thiên kiếp vượt qua thiên kiếp nàng liền có thể trở thành chân chính người nhưng là nếu như thất bại biến trở về quỷ hồn vân hải lần này năng lực tiếp nhận siêu cấp mạnh tốt nhất bạn nữ lại là nữ quỷ loại sự tình này trong nháy mắt liền tiếp thụ mà lại thực vì thiên hồi lo lắng khả năng thảm hại hơn tàn c ả n h mây khói sao vân hải thở dài khả năng này khi biết thiên hồi muốn độ thiên kiếp lúc liền nghĩ đến ừ n nàng thiên kiếp phi thường đặc thù hiện tại tu chân giới không ai có thể giút nàng trong i p nàng, trò n h chơi độ kiếp cảnh giới tương đối đơn giản hết thể sẽ đến ba lần cảnh giới thiên kiếp thất bại trừng phạt so công đức thiên cấp cùng tội ác thiên kiếp càng nhiều trong hiện thực thiên kiếp so trong trò chơi thì thôi đi hiện thực tu chân giới cũng so trong trò chơi càng thêm nguy hiểm tu hành vốn là nghịch thiên mà đi nghịch thiên liền có vô số nguy hiểm thiên kiếp là một loại thiên đạo đối với tu sĩ trừng phạt thủ đoạn nhưng nếu như vượt qua thiên kiếp vậy liền biến thành bán thưởng thiên hồi thiên kiếp không phải là bởi vì tu hành mà khai ra lại là bởi vì nàng muốn lấy quỷ thân thể trực tiếp chuyển hóa làm người người sau khi chết biến thành quỷ là thuận thiên mà đi mà trực tiếp hóa quỷ làm người thì là người tiên kỳ thật nàng nguyên bản có thể lựa chọn p h ụ thể trọng sinh loại phương pháp này sẽ không đưa tới thiên kiếp chỉ là nàng không muốn mất đi nàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo không muốn đỉnh lấy người khác thể sát sinh tồn cho nên lựa chọn gian nan nhất con đường kia v ệ không giúp nàng cô đọng n g h ị nhân loại thân thể liền làm muốn cho trên người nàng mang nhiều điểm nhân khí cũng có thể giảm xuống thiên kiếp độ khó hiện tại v ệ không lưu ở trên người nàng lực lượng đã toàn bộ tiêu hao sạch mà lại nàng cũng đến chuyển hóa làm chân chính người điểm tới h ạ qua một đoạn thời gian nữa nhất định phải trực diện thiên kiếp đây là kim n g người từ sư phụ hắn ba ngày thiền sư nơi đó lấy được tình báo còn lại tình báo ba ngày thiền sư cũng không biết đương đại biết được thiên hồi thân thế người chỉ sợ hai cánh tay liền có thể đ ế m ra v ậ không vực nào vũ ý g h hai vị này khẳng định biết mà cùng hai người bọn họ chặt chẽ tương quan một số người khả năng cũng biết nói như vậy vân hải treo kim mẫu người điện thoại gọi cho tịch bắc phong quả nhiên từ tịch bắc phong nơi đó đạt được một chút không lớn trọng yếu nhưng tương đối chuyện bí ẩn t ỷ như thiên hồi tên thật gọi tiền tuệ h là tống triều cái nào đó phú thương tiểu nữ nhi thiên hồi chết tương đối quân sáo cũ liền l à cha hắn muốn nịnh bợ một cái làm quan đem nữ nhi tắm rửa sạch sẽ đưa đến trong nhà người ta kết quả ở nửa đường thiên hồi liền tự vận thiên hồi sau khi chết không biến thành lệ quỷ chỉ là một cái ngây thơ vô tri thiện lương nữ quỷ trên thế gian du lãng nàng có một ngày bị một cái đạo sĩ bắt đạo sĩ muốn đem nàng luyện thành lệ quỷ nhưng là bất kể thế nào luyện thiên hồi đều không cách nào biến thành lệ quỷ ngược lại là tu vi có chỗ tăng d à i trái lại đem đạo sĩ đánh cho tàn phế chỉ là đánh cho tàn phế mà lại thiên hồi còn đem đạo sĩ này dưỡng lao tông trung thật là một cái hiền lành nữ quỷ a đạo sĩ bị thiên hồi cảm động trước khi chết đem chỗ có pháp lực chuyển cho thiên hồi đáng tiếc sau khi chết linh hồn trực tiếp tiêu tán cũng không phải là tất cả mọi người sau khi chết đều có thể biến thành quỷ bao quát tu sĩ phần lớn người sau khi chết linh hồn là trực tiếp bị thiên địa đánh tan hấp thu về sau thiên hồi mình một cái quỷ tại cái kia trong đạo quán tu hành nhưng hoàn toàn không có đảm nhiệm hà tiến độ nguyên lai nàng không cách nào tự quyết tu hành bất quá nàng không có rời đi đạo quan bởi vì bên ngoài đang đứng ở b ì n h hoàng mã loạn niên đại chờ nàng thật phiền muộn rời đi đạo có lúc bên ngoài đã là minh triều khi đó chính là tu chân giới đại phá bại đến nay lần thứ nhất xuất hiện thiên tài mà lại căn cứ huyền cực cửa phỏng đoán vị này thiên tài chính là huyền cực cửa khai sơn thủy tổ dương phương huyền cực cửa đương nhiệm trưởng môn mây một say cùng vệ không sư phụ kết trước thiên hồi rất may mắn bị vị này thiên tài bắt không trở thành những cái kia không tốt tu sĩ vật thí nghiệm nàng mặc dù tu vi thấp nhưng dù sao cũng là mấy trăm năm nữ quỷ rất có giá trị nghiên cứu Còn tốt, vị kia thiên tài đãi nàng như thân m u ộ i m u ộ i mặc dù nàng niên kỷ so với hắn hơn mười vòng vị này thiên tài danh tự l à là thiên suối chương hai trăm chín mươi bảy cùng lắm thì khai chiến a chờ chút vân hải đột nhiên lên tiếng cắt ngang tịch bắc phong mang trên mặt mấy phần kinh ngạc màu sắc ngươi mới vừa nói là thiên suối đúng a thế nào tịch bắc phong rất n g h i hoặc chẳng lẽ vân hải trước kia nghe nói qua cái tên này không nên a biết dương vương kiếp trước người hẳn là phi t h ư ờ n g vô cùng ít ỏi mới đúng hắn có phải hay không có cái mội mội la mộn nhan a làm sao ngươi biết vân hải mặt có chút cứng ngắc lại thật đúng là hắn trong trò chơi hắn hết thể gặp được la thiên suối ba lần ba lần đều bị ngược khắc sâu ấn tượng a la thiên suối là dương phương kiếp trước mà dương p h ư ơ n g là vệ không sư phụ mà vệ không là thiên lộ tổng nhà thiết kế ngoa tạo tiên h lộ sẽ không cũng có nhân vật chính loại sinh vật này a xem ra sau này gặp được la thiên suối tốt nhất đi vòng h ả không có gì ở trong game gặp qua la thiên suối vân hải trầm mặc nửa phút mới tiếp tục nói đúng rồi la mậu nhan có phải hay không biến thành ma tộc rồi không biết trong trò chơi biến thành ma tộc rồi ừng được rồi ngươi nói tiếp thiên hồi a thiên hồi hảo vẫn không có duy trì bao lâu bởi vì thiên tài là bị người ghen la thiên suối mặc dù lực áp tu chân giới đệ nhất cao thủ nhưng là bởi vì chuyện nào đó cụ thể sự kiện không thể thi nhưng vân hải suy đoán khả năng cùng phục sinh la mộng nhan có quan hệ trò chơi thí luyện phó bản bên trong la thiên suối liền bởi vì chuyện này cùng toàn bộ tu chân giới chơi lên lọt vào toàn bộ tu chân giới vây công la thiên suối lấy vô cùng lực lượng cường đại đánh bại tu sĩ đại quân nhưng cũng chạy không ít máu mấy cái cường đại tà tu lấy đi những cái kia h u ế t d ị đối với la thiên suối huyết mạch tiến hành m ư ơ i năm gần đây nghiên cứu rót cục nghiên cứu ra có thể hạ độc chết la thi la thiên suối liền chết bởi loại kịch độc này phía dưới trước khi chết đem thiên hồi đưa đi một cái phi thường ẩn nấp địa phương giấu đi thiên hồi ở nơi đó tránh thoát muốn nghiên cứu nàng tu sĩ tránh thoát minh triều diệt xong lại tránh thoát thanh triều sụp đổ còn tránh thoát một trận chiến cùng thế chiến thứ hai khi nàng rốt c ụ c không chịu nổi cô tịch đi ra cái kia địa phương thời điểm lại phi thường may mắn gặp vệ không vệ không lúc ấy vẫn chỉ là người bình thường nhưng là lá gan lớn vô biên gặp được quỷ vậy mà không phải sợ hãi mà là kinh hỉ hắn vẫn cho rằng thần ma yêu quỷ là tồn tại mà thiên hồi xuất hiện chứng minh hắn tư tưởng là chính xác thế là hắn thành một cái nuôi nữ quỷ người bình thường. Đáng tại i ế c nữ quỷ đ vệ ớ i điểm hắn một điểm ý tứ đ ề không Về sáng tạo tu chân liên minh về sau mới giúp thiên hồi làm cái ngụy nhân loại thân thể có ngụy nhân loại thân thể về sau thiên hồi bắt đầu ở thế tục hành tẩu bắt đầu trực tiếp tiếp sống mấy năm trước nàng gặp vân hải từ một ngày kia trở đi thiên hồi ngàn năm không có bất kỳ cái gì tình tiến tu vi bung ô l ỏ n g vẹn vẹn một tháng nàng liền từ đoán thể kỳ tiến vào luyện khí kỳ lại một năm nữa nàng đi qua luyện khí kỳ trở thành một vị trúc cơ quỷ tu cho nên ngươi cùng với nàng tuyệt đối có liên hệ nào đó tịch bác phong tổng kết nói vân hải trong lòng tự đủ nói nhảm ngoài miệng nói ra cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy bất quá ngươi hôm nay có phải hay không thành thật quá phận một chút tịch bác phong gượng cười hai tiếng cái này sư tỷ không muốn cùng ngươi nói chuyện p i ế m để ta cho ngươi biết vân hải nói thầm một tiếng quả nhiên lấy tịch bắc phong cùng thiên hồi quan hệ mặc dù là bạn tốt nhưng tuyệt đối không tới không có gì giấu nhau cấp độ chỉ có thiên hồi khuê mật bực nào vũ ý ỉa biết thiên hồi tuyệt đại đa số sự tình vì cái gì vân hải rất không hiểu vì cái gì đem tất cả sự tình đều nói cho ta biết các ngươi cho là ta có năng lực giúp nàng vượt qua thiên kiếp sao ta nên làm như thế nào ta không biết ta bất quá ngươi tốt nhất chớ làm loạn trong hiện thực thiên kiếp so trong trò chơi đáng sợ nhiều lắm một không cẩn thận liền là thân t ử đạo tiêu a ừ n ta biết tốt gặp lại vân hải cúp điện thoại thu hồi điện thoại nhấc chân lần nữa lên lầu lần nữa đi vào thiên hồi trước của phòng cửa phòng tự động mở ra đang ngồi ở viết chữ trước bàn thiên hồi q u a y người có chút khẩn trương câu nghệ nhìn lấy vân hải ta muốn giúp ngươi vân hải nguyên lai、like、chỗ ở dạ ảnh cùng chu linh an vị tại tịch bắc phong đối diện vừa rồi tịch bắc phong cùng vân hải đối thoại hai người bọn họ đều nghe thấy được h ừ tự t i m tử lộ dạ ảnh tự hồ rất khinh thường h ừ một tiếng lông mày lại chăm chú nhăn lại lấy điện thoại cầm tay ra lật ra cô cô lá biết nghệ số điện thoại di động chuyển b á tới đồng thời nàng đã đi trở về gian phòng của mình chu linh cùng tịch bắc phong mơ h ầ nghe được dạ ảnh hỏi lá biết nghệ thật không có biện pháp giúp thiên không pháp kiếp biện giúp có hồi độ s A o chu linh thở dài, đáng thương、Vân、Hải, nhiều dài, đáng Vân n ă một bạn g đôi ú n nữ g lập con i phải đối mặt đáng sợ mắt t đáng thiên bay ra hai cái thật to dấu chấm hỏi đột phá chu cơ cô động kim đan tịch bác phong phi thường nghiêm túc nói chu linh xoay người rời đi biện pháp này chính hắn đã sớm biết mặc dù hắn ký ức thiếu thốn phi thường vô cùng nghiêm trọng nhưng ở hắn hy sinh tất cả công lực trợ vân hải ngưng luyện hư đan về sau trong đầu hắn liền có thêm cái tin tức cô đọng kim đan khôi phục bản thân mấu chốt là hắn đang lại tu luyện từ đầu dù cho tốc độ là lần trước tu luyện gấp mười lần cũng không có khả năng trong ngắn hạn cô đọng kim đan a tịch b á c phong nhìn về phía trong đại s ả n h người cuối cùng người máy mặc cựu mặc cựu nhốn ú i bay lực bất t ò n g tâm ta cùng ta chủ nhân cùng ta người chế tạo chơi đều là khoa học kỹ thuật tịch bắc phong nàng muốn đập một bộ phim cái này ta chủ nhân có thể làm được mặc kệ các ngươi đập cái gì tuyệt đối có thể thông quan xét duyệt không phải việc này chúng ta cần đứng đầu nhất bay t r ụ thiết bị cái này liền có chút khó khăn lạc đứng đầu nhất đồ vật đều là quân dụng ta hỏi một chút ta người chế tạo nàng hẳn là có biện pháp mặc cựu lập tức tiến vào đứng im trạng thái lúc này kim m ô u người từ bên ngoài tiền đến đi theo phía sau ba ngày thiền sư ba ngày thiền sư mở miệng liền hỏi lão tịch thiên hồi còn có bao n h i ê u thời gian chừng nửa năm tịch bắc phong ngữ khí ngưng trọng ba ngày thiền sư lại cười thời gian cũng không ít hẳn là có thể tìm tới để cho nàng miễn chịu thiên kiếp biện pháp các ngươi cả đám đều quá bi quan tu chân vô số năm luôn có một số đặc thù phát m ô n tránh né thiên kiếp cũng không ít bây giờ không phải là có rất nhiều viễn cổ đại năng chuẩn bị ở sau hiện thế sao bắt bọn hắn lại ép hỏi phát m ô n thuận tiện cướp đoạt truyền thừa tịch bác phong hai mắt tỏa sáng đây là ý kiến hay quan trên đồng ý hh ắ c ắ c quan trên đương nhiên đồng ý mà lại để cho chúng ta toàn bộ bộ môn mau chóng hành động những cái kia bị lực lượng cường đại mê thất tâm trí cái gọi là chuẩn bị ở sau đối với trật tự xã hội phá hư là phi thường đáng sợ nhất định phải nhanh khống chế thế nhưng là Tu chân liên minh bên kia có rất nhiều tu sĩ muốn tái hiện viễn cổ huy hoàng. ừ những cái kia đầu hóc tú đ ầ u đồ chơi sớm đáng chết cùng l ắ m thì khai c h i ế n a cũng là ý t ứ phía trên người ý của sư phụ mặt trên còn có điểm do dự tu chân liên minh lực lượng vẫn là rất mạnh a cái kia vậy không trước mắt thái độ của hắn là ai cũng không rút bao quát cái kia chút thực lực cường đại đáng tin người ủng hộ cho nên hiện tại là chúng ta mở ra cục diện cơ hội tốt nhất chương hai trăm chín mươi tám hà đẹp tại trong biệt thự bồi thiên hồi ba ngày vân hải tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại tại thiên hồi yêu cầu dưới h ắ nguyên lần nữa tiến trận hắn trò chơi, tiếp tục trận đấu. Mặt khác, hắn may chơi, chơi vào khác, đấu. may a m hôm e tại q a bị biết quân đội người cải tạo một lần. Đồng thời, hắn cũng biết đến n đội một cải thời, chơi tạo trò à phát hành bàn n sơ g u y nhân. Nguyên lai、like, tại mấy năm trước hoa hạ vũ trụ khai hoang đội tại một cái phi thường xa xa địa phương phát hiện một khối thần bí tảng đá đó là một khối tựa hồ tuyệt đối bất động đá lớn phi thường khổng lồ mà lại không ngừng tản ra có trợ giúp tu sĩ tu luyện lực lượng bất quá bất luận kẻ nào đều không thể leo lên khối kia đá lớn mà tu sĩ cách đá lớn quá gần không chỉ có không thể tăng tốc tu hành ngược lại sẽ bị thương tổn đến bồn nguyên Tại thù tu hạ hoa đặc cùng c bộ môn vân hải hiện tại sử dụng máy chơi game là quân bộ mới nhất nghiên cứu ra có thể để người sử dụng trong trò chơi lực lượng đại bộ phận chuyển hóa tiến nó thân thể cũng chính là tăng cường phụ trợ tu luyện hiệu quả Khi thật,、vân、Hải cái trò chơi này kho là vật thí cái i trò vật Vân này n là g ệ mặt mà là Vân vị Hải khác vân hải cũng biết lý thích long các loại chờ bộ đội cơ giáp tinh anh chiến sĩ vì cái gì nhanh như vậy xuất ngũ bởi vì bọn hắn leo lên khối kia đá lớn bổn nguyên bị thương điều khiển ghi giáp lúc cho dịch tinh tinh thần thất thường tu chân liên minh bên kia đương nhiên cũng có người leo lên đá lớn kết quả cũng là bổn nguyên bị thương vận dụng linh lực lúc cũng sẽ tinh thần thất thường bản năng vân hải cảm thấy khối kia đá lớn cùng những cái kia viễn cổ đại năng có quan hệ bất quá l ấ y thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị là không thể nào tiếp cận khối kia đa lớn vẫn là chức cố gắng tu luyện giúp tiên hồi vượt qua nàn con đi vân hải nằm tiến máy chơi game về sau lập tức tiến vào trạng thái tu luyện lại tiến vào trò chơi quả nhiên tiến vào trò chơi sau tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh tạm thời còn không có bất kỳ cái gì khó chịu hắn ngồi ở trên giường cảm thụ nửa canh giờ sau mới bắt đầu hôm nay tôm chi chiến đêm trăng sáng sao thưa gió nhẹ quất vào mặt tiếng người huyên náo vân hải phát hiện mình xuất hiện tại trên nóc nhà mà tại đối diện một cái ôn kiếm hắc ý t h i ế u hiệp đón gió mà đừng lại xem xét nguyên lai bọn hắn tại một mảnh khu kiến trúc bên trong bên cạnh phòng ở trên nóc nhà đứng đầy người những người kia phần lớn là giang hồ l ù n có cách lăn mặc cũng có mấy cái công môn bên trong người không hiểu có chút nhức cả t r ứ n g vân hải khoe miệng giật một cái trong đầu hiện lên mười sáu chữ đêm trăng tròn đỉnh tử cấm thành nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi thiên chỉ là người vây xem tựa hồ có chút nhiều lắm mặt khác quyết đấu hai người thực lực so với diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết kém không chỉ một cấp bậc mà thôi dưới kiếm của ta không sát vô danh người xưng tên g a đối diện vị tia thiếu hiệp mở miệng có chút cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh buồn nôn cảm giác vân hải gần nhất tâm tình không tốt tiểu tử này lại dám ở trước mặt hắn phách lối vậy khẳng định nhất định phải chèn ép a vân hải không có trả lời ngay mà là dương cánh chậm rãi bay lên lúc này mới lên tiếng ngày này là ta mở đất này là ta không có ý tứ không nghĩ tới dùng cái gì từ khu khu dù sao phiến thiên địa này đều là ta ngươi muốn từ nơi này quá nhất định phải lưu lại tiền mãi lộ hát lợi hại xuyên qua đêm tối thẳng vào chừng mắt đối diện cái tia tựa hồ đầu góc động kinh ra hỏa bùn tọa hà Hắc hà i t h đẹp gặp vân hải kinh ngạc xuất thần còn tưởng rằng bị tên của hắn đầu do sợ trong lòng đắc ý kiêm cười lệnh xem ra gần nhất đối với vu gia tộc tuyên truyền rất đúng chỗ n h họa tuy tiện xứng đôi đến một cái hoa hạ người đều nghe nói qua hắn hạ đẹp g i a n h hừ hừ nếu như hoa hạ tiệu tử chủ động nhận vua hắn có lẽ sẽ còn lòng từ bi cho hắn ký cái tên sot đáng dẫn hoa hạ tiệu tử vậy mà đánh lén chính diện đánh lén vân hải trực tiếp triển khai bạch hồ uy lâm trận bạch h ổ chi uy cũng gọi ra lớn bạch h ổ lớn bạch h ổ chân đạp bốn đoá ngọn lửa màu đen gầm thét bổ nhào xuống dưới h ạ đẹp phẫn nộ h uy kiếm đánh trả một kiếm liền đầy lui lớn bạch h ổ vân hải ánh mắt n g ư n g tụ không hổ là người thừa kế cho dù là gần nhất liều lĩnh tăng cấp vọt tới cấp bốn mươi thực lực vậy mà cũng có thể đuổi theo là cái tình địch nhất định phải g i ế t á m viêm tà gió huyễn ảnh phá hậu trâm tà gió lôi cuốn lấy ngọn lửa màu đen đi đầu xuất hiện nhưng tốc độ không nhanh năm miếng phá hậu trầm năm miếng đều là chân thực phi trâm phát h ạ đẹp khoái kiếm bay múa tùy tiện đánh bay năm miếng phi trâm sau đó huy kiếm c u ố n lên một trận gió mang lệnh á m viêm tà gió hắn vẫn đứng không nhúc ních ám viêm tà gió cơ hồ là dán thân thể của hắn bay qua cũng không gặp hắn đi nhìn nhiều h i ệ n nhiên đối với mình vừa rồi một kiếm k i a phi thường tự tin cùng lúc đó ma phong trận đem linh lực cùng hát cám âm thuộc tính dung hợp hình thành màu xám ma mà phong ma phong bên trong tất cả địch nhân tạo thành mười phần trăm giảm tốc độ năm phần trăm toàn thuộc tính hạ xuống tầm mắt hạ xuống bên ta có h á cám âm thuộc tính cường hóa đồng đội hai mươi phần trăm gia tăng tốc độ di chuyển 10% trong t h khoảnh khắc hà đẹp đã không nhìn thấy vân hải bất luận cái gì thân ảnh bình tĩnh sắc mặt rốt cục có biến hóa giống như bình tĩnh quá mức hà đẹp trong lòng tự nhủ hẳn là vượt lên trước ra tay bất quá hắn chỉ là có như vậy một một xíu hối hận vân hải biểu hiện ra thực lực còn chưa đủ lấy để hắn kinh hoàng đối mặt mãnh liệt mà đến ma phong h a d e s huy kiếm chém ra từng đạo từng đạo c u â n phong yếu đớt nóc nhà tại hai cỗ gió mạnh phía dưới bay lên từng mảnh từng mảnh gạch ngói vừa bay lên mấy tức lại bị sức gió cường đại phá tan thành từng mảnh không đến ba giây ngoại trừ hai người đứng yên địa phương toàn bộ nóc nhà đều bị sức gió xé nát vây xem quần chúng họ hét không ngừng mặc dù biết những này người xem đều là giả nhưng là tiếng gieo họ của bọn họ vẫn là để h a d e s rất hài lòng bất quá đối phương ma phong tương đương ngoan cố mặc dù màu đen đang yếu bớt nhưng thủy trung không chịu bại lui cái này khiến hạ đès có chút khó chịu quyết định động tất cách đột nhiên một đạo màu đây là ẩn chứa hắc á m thuộc tính linh khí pháo h a d e s cảm thấy nguy hiểm hai tay cầm kiếm một bước tiến lên diện linh ai u chương 299, m u a mua mua h a d e s chân vậy mà đ p hụt thẳng tắp hướng phía trước n g ã xuống bất quá tại hắn n g ã xuống trước đó linh khí pháo hung ác vô cùng đánh trúng vào phần lưng của hắn hắn đổ phòng ngự áo trực tiếp vỡ vụn cả người bị lực lượng cường đại án lấy lện vào mặt đất ném ra một cái hình người hố to nó phần lưng lưu lại một đen như mực to bằng cái bắt xẹo ma phong tán đi lộ xuất vân biện có chút kinh ngạc khuôn mặt vân hải chính mình cũng không nghĩ tới cái kia một pháo có thể hoàn toàn trúng đích hơn nữa nhìn đến hà đest đón linh khí pháo chuẩn bị sử dụng kỹ năng lúc vân hải liền cho là hắn chí ít có một cái kỹ năng có thể triệt tiêu linh khí pháo lực lượng thậm chí tại chém chết linh khí pháo sau còn có thể công kích vân hải kết quả hà đest kỹ năng không có xuất r a mình đạp hụt rơi xuống s ư ớ n g sở về sau vân hải quả quyết tiếp tục công kích nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi nộ thập nhị cầm tinh đại trận thử chi h ồ n g lưu liên tục hai cái đại chiêu qua đi đen đủi hà đ e t tại không cam trong tiếng gầm giống tức giận trèo mà vân hải sắc mặt hơi chẳn bệnh dù cho đã cấp bốn mươi nhưng cũng gánh nguyên nhân chủ yếu là cái này hai cái trận pháp và i trận đạo cố không phải mua mà là hắn dùng linh lực ngưng kết đi ra trận pháp linh tinh một cái linh tinh liền muốn một trăm linh l ự c hai cái trận pháp cộng lại liền phải tiêu hao hơn hai ngàn linh lực nếu không phải hắn vừa rồi uống một bình linh lực dự tề cái này hai cái trận pháp chỉ có thể xử suất một cái xem ra đến mau chóng mua một bộ tốt nhất đồ phòng ngự sao trang vân hải trên người cái này thân vẫn là cấp ba mươi bố giáp đồ phòng ngự sao trang h hồn sao trang thuộc tính chỉ có thể coi là bình thường kỳ thật đồ phòng n g có đôi khi lộn hiệu quả sẽ tốt hơn nhưng vân hải ưa sao trang quang mang l o ạ lên vân hải về tới tư nhân nơi ở vân hải thở dốc một hơi sau đó liền đi phòng đấu giá thích hợp bản thân bố giáp xáo trang gia phu tử bố giáp xáo trang màu vàng bảo khí cấp chí ít cấp bốn mươi đồ phòng ngự xáo trang yêu cầu người chơi đẳng cấp chí ít cấp bốn mươi vượt qua đệ nhất trọng tội ác hoặc công đức t h i ê n tiếp cảnh giới chí ít vì kim đàn cảnh giới gia phu tử mũ cao đồ phòng ngự đầu tinh thần tám mươi tám chí lực bảy bảy phòng ngự pháp thuật sáu mươi sáu linh lực năm trăm năm mươi thể chất bốn mươi bốn phòng ngự vật lý ba ba gia phu tử vải bảo đồ phòng ngự áo tinh thần chín mươi chín chí lực tám mươi tám phòng ngự pháp thuật 77, linh lực 660, nhận pháp thuật tổn thương 55, nhận vật lý tổn thương 44. gia phu tử hai lưng đồ phòng ngự hai lưng tinh thần 77, t r í lực 66, phòng ngự pháp thuật 55, l i n h lực 440, t h ể chất 33, nhận pháp thuật tổn thương 22. gia phu tử còn dài đồ phòng ngự hạ trang tinh thần 66, t r í lực 55, phòng ngự pháp thuật 44, linh lực tháng 3 a năm ba thể chất 22, nhận vật lý tổn thương 11. gia phu tử dày vải đồ phòng ngự d ạ i tinh thần 55, m m í lực b ố phòng ngự pháp thuật ba linh lực tháng h năm h a nhanh nhẹn một ư ơ i một tốc độ di chuyển một ư ơ i sáu trang kỹ năng năm kiện bút lớn v u n g lên một cái kỹ năng bị đậu sử dụng bút lông loại vũ khí lúc cấp bốn mươi trở xuống kỹ năng hiệu quả tăng lên một m ư ơ bộ này trang bị thêm tinh thần cùng linh lực thật sự là rất nhiều đặc biệt thích hợp hắn loại này linh lực tiêu hao lớn vô cùng người chơi trí lực cũng khá cao những cái kia chơi pháp thuật dùng bộ này cũng không tệ mặt khác bộ này phòng ngự pháp thuật rất mạnh còn có thể trực tiếp giảm chỗ bị thương tổn duy nhất chưa đủ địa phương liền là không thêm sinh mệnh giá trị mặc dù tăng thêm không ít thể chất cũng là gián tiếp tăng thêm sinh mệnh giá trị nhưng so với cùng cấp bậc còn lại bố giáp s á o trang bộ này c h o thêm tổng sinh mệnh tương đối ít cho nên mặc bộ này đ ồ phòng ngự người chơi phải chú ý chớ bị chủ tu vật lý loại công kích người chơi đánh chúng nếu không nhận tổn thương đó là nhất lưu vân hải liền nhìn chúng bộ này lập tức dùng tiền mặt hướng quan phương mua một ngày có khả năng mua sắm tiền của trò chơi hạn mức cao nhất mới có đầy đủ tiền đem bộ này trang bị mua lại sau khi mặc vào mặc dù điều kiện không đủ nhưng có thể mặc bên trên chỉ là không chiếm được thuộc tính tăng thêm một cỗ nồng đậm thư quyển khí trải rộng ra dẫn tới chung quanh ma tộc người chơi c h ú mục lễ vẻ ngoài bên trên khuyết điểm lớn nhất là tiểu giáng có chút dáng vẻ quê mùa tiếp tục tại trong phòng đấu giá lục soát vũ khí bút lông loại vũ khí hắn hiện tại dùng vẫn là hai mươi cấp tiểu cực phẩm cây q u ạ t nếu không phải là hắn trận pháp uy lực đều xem tinh thần thuộc tính vũ khí này sớm nên đào thải bút lông loại vũ khí tương đối ít lưu ý tỷ lệ rơi đổ cũng không cao lật tới lật lui cũng không tìm được cấp bốn mươi bút lông tốt nhất một chi bút lông vẫn là cấp ba mươi hàng thông thường bất quá đang nghĩ đến mình không có gì tiền về sau vân hải quả quyết mua chi này thuộc tính cấp ba mươi bạch ma bút tên đôi cáo bạch ma bút loại hình trang bị vũ khí phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới yêu cầu luyện khí công đ ứ c hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không thuộc tính pháp thuật lực công k í c h sáu trăm sáu mươi sáu trí lực sáu mươi sáu tinh thần sáu mươi sáu ghi chú sáu m ư ơ sáu sáu sáu sáu sáu bay lên mà cái k i a thanh mạc ngọc tả tâm phiến thì trở thành dự bị vũ khí vân hải không bỏ được cây quạt ném đi bởi vì cây quạt có một cái tốc độ phi hành năm mươi cực phẩm thuộc tính lại nói vũ khí thay đổi không có kỹ năng thay đổi phiền t o á i như vậy là có thể tùy thời thay đổi dù sao vũ khí đều có thể trực tiếp cướp đoạn tùy thời thay đổi thật không tính là sự tỉnh ngoại trừ vũ khí đồ phòng ngự cùng phụ trợ trang bị kỳ thật cũng có thể trực tiếp đoạn chỉ là đồ phòng ngự không tốt thoát phụ trợ trang bị có chút là thiếp thân neo duy chỉ có vũ khí này là cầm trên tay nhìn qua là dễ dàng nhất cướp đ o ạ t trang bị giải quyết trang bị về sau vân hải tái chiến tôm chi chiến tựa hồ là ba ngày trước hảo vận kéo dài hắn liên chiến chín trận đều không đụng tới cao thủ tất cả đều là có thể một đợt dây hàng đây là tại hắn không thể mặc vào già phu từ sáu trang tình hố dưới đánh xong mười trận về sau hắn liền đi phong hách phụ trợ tiệm trang bị đi làm. tuy nói hắn ba ngày không có đi làm nhưng phong hách cũng không có đem hắn khai trừ chỉ là phạt hắn một tuần tiền lương hai giờ làm việc kết thúc hắn lập tức liên hệ chu linh b ọ n người chuẩn bị tiến về n g u y ệ t vũ thành lần nữa vì hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ mà phân chiến hắn hiện tại trò chơi cảnh giới vẫn là trúc cơ cảnh giới cần sát hai cái diều hâu bột mới có thể đi vào giai kim đan cảnh giới lần trước đi làm nhiệm vụ trên đường gặp được kiếm hoàng gia tộc vây công hoàng tuyền đi s ă n đ ộ i lại bị m ị t h i ê u nữ lạng yên lâm cưỡng chế lưu lại chơi mấy vòng trò chơi cuối cùng bởi vì thắng lạng yên lâm, quá nhiều mà bị lạng yên lâm kích sát Cũng may lần ạ n yên không người cùng đoạn, hắn chẳng qua là khi trước kinh nghiệm biến thành g lâm là khi cho thủ h có cấp trước sử xuất qua rất ta để p trăm số k h ô này g m thôi. Lần n à hắn không gọi được cường lực đồng đội ngoại trừ mỹ nhân ngư bên ngoài còn lại đồng đội đều trong trận đấu vì không bị hố chết vân hải không có liên hệ mỹ nhân ngư cái sau muốn h ố hắn đã rất lâu rồi tuyệt không thể cho nàng cơ hội thìm không thấy đồng đội vậy thì tìm người quen biết tiểu tàn phế không đi đường ban đem đi săn đội tập thể phó bản bên trong phế chỉ lâu ngày chính giữa đi săn đội tất cả đều không online cơ điện cồn ma cơ điện đi săn đội làm nhiệm vụ đi tinh giã xuân ý vì sao trời đi săn đội tinh giã xuân y dày b u ồ n bực linh mục xuân cung cùng vực sâu cùng kiếm đang hống nàng vui vẻ vân hải cẩn thận nghĩ nghĩ giống như mình nhận biết ma tộc người chơi không chỉ trở lên những thứ này đúng còn có bọn hắn mở ra hảo hữu cột đưa vào một cái id đi ra thêm hảo hữu đinh hoàng tuyền hoa mở đồng ý hảo hữu của ngươi t h ỉ n h cầu chương ba trăm linh một vạn quân lôi mâu hùng ứng thét dài rung động tâm linh vân hải giật mình thông suốt ngầm đầu quả nhiên thấy một cái dần dần phóng đại điểm đen từ không trung mà đến ngoa tạo các ngươi không phải từ sao mà lại hắn mèo vì cái gì tuyền ta h vân hải rất phiền muộn nhưng là không có lựa chọn đứng dậy thoát đi mà là nhằm vào kiếm đảng b ắ t phương hô to tại ta phía trên kiếm đảng b ắ t phương lấy ra một thanh phi kiếm chân đạp phi kiếm ngự kiếm phi hành chính diện nên chiến lao xuống mà đến hùng ưng bởi vì khoảng cách xa xôi vân hải thấy không rõ hắn cùng nó chiến đấu bất quá có thể nhìn ra kiếm đảng b ắ t phương bị áp chế lại dù sao hùng ưng là cái b u ồ n tất cả thuộc tính đều tại ngang cấp người chơi phía trên t h ú n g chi hùng ưng đẳng cấp so kiếm đảng b ắ t phương cao 4, c vân, vân hải nhìn xuống khoảng cách một ma một tương cách hắn chí ít ba mươi mét hắn kỹ năng đều đánh không đến cũng liền tuyệt hỗ trợ tâm tư hắn hiện tại muốn thi phát triệu hoán phong vân không thể di động bên kia hoàng tuyến hoa mở thi triển xương mù mông lung cái thứ hai hiệu quả của loạn tri tâm trong rừng rậm trung hạ cấp rắn lập tức lẫn nhau tàn sát thậm chí công kích xà vương hoan hỉ phật đà trên người sát khí m á h liệt ngưng luyện ra một tôn màu đen phật đà màu đen phật đà bạo ngược hung á c đánh cho một cái x à vương liên tục bại lui n ạ i hà kiều hạ hai tay cầm đao mở ra vô song cắt cỏ hình thức chủ công một cái x à vương thuận tiện đem chúng quanh trung hạ cấp rắn cùng nhau giết nhưng mà bầy rắn không chỉ hai cái x à vương x à vương thực lực so ưng vợ chồng yếu hơn không ít nếu như chỉ có hai cái sớm đã bị ưng vợ chồng cho diệt giết sạch xà vương cùng sở hữu năm cái mỗi một cái đều có thùng nước lớn như vậy còn lại ba cái xả vương không có công kích hoan hỉ phật đà cùng lại hà kiều dưới mà là nhằm vào ra rừng rậm đối với cái này hoàng tuyền hoa mở bình tĩnh như lúc ban đầu ảo thuật khô một h ù n g xuân tên khô một h ù n g xuân loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới yêu cầu trúc cơ công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu nhất định phải tại thủy khí tương đối nồng đậm còn có cảnh cây khô tình h u ố n giới g mới có thể thi triển t r ù n g tộc yêu cầu không hiệu quả thi thuật đem một thuộc tính lực lượng cùng đại lượng thủy khí rót vào cảnh cây khô bên trong làm cảnh cây khô một lần nữa tỏa sáng sinh cơ phát ra tân xuân mùi vị ảnh hưởng có khứu rác tất cả sinh vật chịu ảnh hưởng sinh vật sẽ thấy khô một h ù n g xuân cũng điên cùng sinh d à i vô số nhánh cây lá cây dây dưa những sinh vật kia nhận ảo thuật ảnh hưởng những sinh vật kia làm mất đi năng lực hành động sinh vật thực lực càng mạnh ảo thuật ảnh hưởng càng nhỏ hiệu quả nhiều nhất tiếp tục mười phút cần không ngừng chú nhập linh lực duy trì thời gian cùn đồ năm mươi phút đồng hồ ghi chú phá giải này thuật phương pháp kỳ thật rất nhiều xuất tử phi hoa cung tiến giai trúc cơ g ó i quà d ư ơ n g d ậ m phụ cận xưa nay không thiếu cành cây khô không chỉ c o là cái kia ba cái xạ vương nhận ảo thuật ảnh hưởng liền ngay cả cách tương đương xa vân hải đều hứng chịu tới ảo vân hải nhìn thấy trên mặt đất đột nhiên điên cuồng mọc ra vô số thân cây thân cây phân ra vô số nhánh cây trên nhánh cây mọc đầy lá cây nhánh cây cùng lá cây tầng tầng lớp lớp đem ba cái x à vương gắt gao cầm cố lại kỳ quái là tử vong nhất chỉ vậy mà tại vô số cây cối bên trong tự do xuyên thẳng qua tựa hồ hoàn toàn không thấy được những cây cối kia còn tại bãi t r ợ vân hải lập tức liền ý thức được đó là ảo thuật mà hắn vậy mà cũng trúng cái này ảo thuật hơn một trăm mét rất xa a còn tốt hắn mặc dù cũng trúng ảo thuật nhưng là không nghiêm trọng bởi vì hắn bên người không có mọc ra vô số cây cối chỉ có ba lượng c ba cái xả vương bị giam cầm về sau hoàng tuyền hoa khuyên trừ sương mù mông lung hai cái hiệu quả kỳ thật không giải trừ cũng nhanh đến kết thúc thời gian sau đó chỉ gặp hắn một tay bấm n i ệ m pháp quyết một cái tay khác duy trì khô một phùng xuân quanh thân lôi điện lấp lóe đồng thời vân hải hô phong hoán vũ cũng trên không trung ngưng tụ ra mây đen lẫn nhau kịch liệt va chạm chế tạo điện tiếng sấm chớp từng đạo từng đạo lôi điện rơi xuống bị hoàng tuyền hoa mở hấp thu một tay ngưng luyện ra một cùng lôi mâu tên vạn quân lôi mâu loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp bốn mươi cảnh giới yêu cầu chúc cơ công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu tự thân kim thuộc tính cùng h ỏ a thuộc tính cường hóa lớn hơn không t r ù n g tộc yêu cầu không hiệu quả kích phát tự thân kim thuộc tính cùng h ỏ a thuộc tính dung hợp hai loại thuộc tính tại linh lực bên trong chế tạo lôi điện linh lực còn có thể từ lớn trong tự nhiên thu lấy lôi điện chi lực tại trong lòng bàn tay cô động lôi điện chi lực hóa thành một cây trường m â u trường m â u dài ngắn tùy tâm sử dụng nó uy lực quyết định bởi tại ẩn chứa trong đó lôi điện chi lực có thể sử dụng vạn quân lôi m â u cận chiến mỗi lần công kích đều đem suy yếu trên đó lôi điện chi lực nhưng có thể tiếp tục bổ sung cũng có thể đưa nó ném mạnh ra ngoài công kích tạo thành duy nhất một lần bạo tạc công kích có được vạn quân chi lực thời gian cùn đồ sáu giờ ghi chú xì ccc vain hugh v a n g to lớn bạo tạc bạch quan g kèm chút đem người vây xem vân hải con mắt cho lóe mù trong nháy mắt đó phảng phất trong bóng tối đột nhiên xuất hiện c n g quang đồng thời còn kèm theo chấn thiên động t i ế n phá hủy bạo tạc kết thúc ảo thuật hủy bỏ vân hải nhìn thấy nguyên lai ba cái xả vương sở tại địa xuất hiện một cái cự đại h à n động còn tại khói đen b ố c lên rừng d ọ m biên giới cây cối đều bị nhét lửa tại trong mưa thiêu đốt lên mưa là vừa hạ tí tách tí tách tiểu vũ nhưng là tại cái kia cường đại mà còn bạo bạo tạc về sau ba cái x à vương vậy mà còn chưa có chết không hổ là da dày thịt béo bờ ra hoàng tuyến hoa mở lại nhìn cũng không nhìn bọn chúng mà là ngự kiếm bay lên bay lên trời đi chợ giúp đau khổ c h è o c h ố n g kiếm đáng bắt phương mà hoan hỷ phật đà cùng lại hà kiều hạ đã hợp lực chém giết trong rừng hai cái xà vương lúc này bay ra ngoài cùng ba cái nửa tàn xả vương huyết chiến đúng là huyết chiến cơ hộ mỗi một lần công kích đều có thể mang theo một mảnh x hoàng t u y ê n tiểu đội tại hôm qua vừa mới tập thể lên tới cấp bốn mươi toàn cũng biết bay rồi mà lại ngự kiếm phi hành tương đối thành thục dù sao bọn hắn tại trong hiện thực liền có thể ngự kiếm phi hành sớm đã thành thói quen trong hiện thực tu vi đạt tới t r ú c cơ kỳ tu sĩ đâu có thể tu luyện ngự kiếm phi hành pháp thuật so trong trò chơi hạn chế còn thấp lời nói về chính đề không chung chiến đấu bởi vì hoàng t u y ê n hoa mở ra n h ậ p khiến cho hùng ư n g lâm vào hiểm cảnh hùng ư n g đối với h ảo thuật đó là phi thường bị động đầu óc không được tốt dùng cấp thấp quái vật rất dễ dàng bị ảo thuật ảnh hưởng thậm chí khống chế cho dù là bột cũng không ngoại lệ chỉ là kháng tính hơi cao mà thôi Đột nhiên, hoàng tuyến hoa mở h é t lớn một tiếng khai trận tử vong nhất chỉ thần sắc run lên quả quyết mở ra vừa mới bố trí xong trận pháp lười biếng buổi sáng bận rộn buổi chiều mệt mỏi ban đêm đổi mới nhanh nhất không tổ vụt đọc mời cất giữ xu chương ba trăm linh hai áp đáy hỏng t y ệ t chiêu các ngươi tránh hết ra vân hải cao r ộ n g hô to hoàng tuyến năm người tổ xương sở sau đó cùng nhau t ả n ra viên cổ thập nhị cầm tinh đại trận thử chi h ồ n g lưu viên cổ thập nhị cầm tinh đại trận man lưu trà đạp tên viên cổ thập nhị sinh tiêu đại trận giải phong bên trong giải phòng hai m ộ t hai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cấp cảnh giới yêu cầu luyện khí tội ác hoặc công đức thiên cấp yêu cầu không đặc thù yêu cầu hiểu sơ viễn cổ trận pháp chủng tộc yêu cầu không khúc nhạc dạo tiêu hao hai mươi b ố mai linh tinh xây dựng viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận trụ cột hệ thống không hiệu quả ban đầu phạm vi bao trùm lấy thi thuật giả làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước mỗi phút đồng hồ tiêu hao một cái linh tinh duy trì trụ cột hệ thống hiệu quả một thử tri h ư n g lưu yêu cầu thấp nhất cấp m ư ơ i đoán thể cảnh giới lấy thử vương chi hồn vì tế phẩm trận hồn vì thử vương hồn phách lúc không cần tế phẩm thời ạ i c cột t hệ h gian trong xuống cùn t h ậ đồ đại trận tồn tại trạm thái dưới hai năm phút đồng hồ từ hiệu quả gián đoạn hoặc kết thúc lúc bắt đầu tính hiệu quả hai mang nhu trà đạp lấy nhu vương t h i hồn vì tế phẩm trận hồn vì ngư vương hồn phách lúc không cần tế phẩm tại trụ cột hệ thống bên trong bố trí xuống viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận xấu tiêu hao mười hai mai trận pháp linh tinh triệu hoán viễn cổ mang new tri hồn đối mặt đất tiến hành cuồng bạo trà đạp trận pháp phạm vi nội địa mặt vỡ tan chập trùng thậm chí địa chấn vỡ vụn tất cả bị dâm đạp chấn động liên lụy đơn vị đều đem nhận công kích nhận chấn động càng lớn thì nhận công kích càng mạnh viễn cổ mang new tri hồn tồn tại tình h u ố n g d ư ớ i tiếp tục tiêu hao linh lực viễn cổ mang new t i hồn còn có thể tiến hành va chạm công kích lực công kích cũng không t h lắm da dày thịt béo chịu đánh trà đạp tần suất ba phút một lần kỹ năng thời gian cùn từ viễn cổ mang ngưu chi hồn bị sắt hoặc thu hồi tính lên hiệu quả ba đến mười ba chưa giải phong thời gian cung đồ đại trợ ba giờ đ i chú lưu lại tiền mãi lộ đang điên cùng thôi diễn bên trong vô ý l i n h ngộ từng k i a viễn cổ trận pháp c h i thức dùng cái này thôi diễn xuống dưới rốt cuộc phục hồi như cũ thất truyền đã lâu viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại t r ậ n cái này hai cái trận pháp phối hợp liền là vân hải áp đáy hỏng t u y ệ t chiêu ngưu vương hồn phách là tại một lần thí luyện phó bản ở bên trong lấy được mặc dù thử tri h ồ n lưu dẫn đầu ra sân dọa sợ một mạng lớn người chơi hoàng tuyền năm người tổ cũng là sắc mặt nghi tr dẫn đầu khởi xướng công kích lại là mang new trà đạp viễn cổ mang new tri hồn vừa ra trận phát ra một tiếng khiến lòng run sợ bỏ họ sau đó chân chức ngâng lên rơi xuống đất kinh khủng sóng địa chấn từ nó dưới chân hướng về phía trước phát tán mặt đất liệt ra ba đầu không ngừng kéo dài lớn lên khe ránh đại địa vì đó run dày vân hải lần này hạ đại lực khí sớm đem linh lực che kín sau đó đem thập nhị cầm tinh đại trận phạm vi mở rộng đến có thể bao trùm tuyệt đại bộ phận chính đạo người chơi cho nên đại bộ phận chính đạo người chơi đều hứng chịu tới mang n e trà đạp ảnh hưởng nghiêm trọng từng cái kêu thảm kinh hâu ngã sấp xuống hoặc bị nhảy、lên. chỉ có số rất ít ở trong trận chính đạo người chơi kịp thời sử dụng ngự vật phi hành bay lên mà những cái kia ngã sấp xuống hoặc bị nhảy lên người chơi liền đã mất đi cơ hội chạy trốn trong khoảnh khắc bị sau đó chạy tới thử c h i hồng lưu báo phủ xuất thủ hoàng tuyền hoa mở h é t lớn một tiếng bỏ rơi phát ra phạm vi thuộc tính lôi điện công kích tử vong nhất chỉ phất tay vung xuống công kích t r ậ t pháp nại hà kiểu hạ lăng không chém ra vô số đ a mang kiếm đẳng b ắ t phương ngự kiếm giết địch hoan hỉ phật đà lần nữa ngưng luyện ra sát khí màu đen phật đà công kích những cái kia tránh thoát một kiếp chính đạo người chơi hô ba giải quyết vân hải trắng bệnh trên mặt lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười, trực tiếp v i ê n cổ thập nhị cầm tinh đại trận uy lực thực tình không thể nói liền là tiêu hao quá lớn điểm vẹn vẹn là cô đ ộ n g tốc lượng trận pháp linh tinh liền đủ hắn chịu được duy trì trận pháp đối với linh lực tiêu hao cũng tương đối lớn mà lại thể năng tiêu hao cũng phi thường lớn mặc dù kỹ năng bên trong không nói muốn tiêu hao thể năng nhưng là người chơi tất cả hoạt động đều sẽ tiêu hao thể năng chạy bộ phi hành thuật loại đối với thể năng tiêu hao ít nhất bình thường kỹ năng tiêu hao thể năng liền tăng gấp b ộ i mà càng cường đại kỹ năng tiêu hao thể năng thì càng nhiều trước đó hô phong h á n vũ liền tiêu hao hắn không ít thể năng vừa mới khôi phục không ít nhưng cái này hai cái trận pháp trực tiếp đem hắm hắ xế r ổ quả nhiên tuyệt chiêu cái gì không thể tùy tiện sử dụng dùng lại không giết chết đối phương vậy chỉ có thể mặc người chém giết ta có việc muốn lọc g ặ p vân hải tại đội ngũ trong kinh nói chuyện một giọng nói sau đó mặc niệm về thành chú ngữ chờ đợi mười giây về thành hoàng tuyến năm người tổ không để ý tới hắn tiếp tục sát lấy lọt vào trọng thương chính đạo các người chơi đúng vậy vân hải áp đáy hỏng tuyệt chiêu không thể đem bọn hắn dây không có cách hiện tại người chơi đẳng cấp cao đồ phòng ngự thuộc tính cũng tăng lên một hai cái kỹ năng là rất khó dây người đặc biệt là quần công càng khó hoàn thành m i u sát bất quá vân hải vẫn là có dây người kỹ năng linh khí pháo kỹ năng này chỉ cần tụ lực đầy đủ linh lực đầy đủ mà lại địch nhân không có né tránh tuyệt đối có thể dây d ọ đòn ra đáng tiếc kỹ năng này tỷ lệ chính xác hơi thấp m ư ờ i giây về sau vân hải về thành sau đó trực tiếp lọ g ặ p vân hải xông ra gian phòng sôi động chạy xuống lâu đồng thời hô lớn thiên hồi mượn ngươi xe a các ngươi làm sao ở chỗ này chạy xuống lâu mới phát hiện gia ảnh bọn hắn ngay tại thiên hồi biệt thự trong đại s ả n h ngoại trừ gia ảnh chu linh kim mẫu người cùng lý thiết long cũng đều tại bên kia không gian không đủ gia ảnh thanh âm thanh lanh nói đợi chút nữa sẽ có không ít người tới vân hải tại chu linh ngồi xuống bên người hiếu kỳ hỏi ai huyền cực cửa người hà vũ y thì thanh nhâm từ trên lầu chuyển tới nàng chính cùng lấy thiên hồi chậm dài xuống lầu a nét xuyến xuyến làm một đầu trung quyển tự nhiên là đi theo thiên hồi đằng sau vân hải ngạc nhiên nói huyền cực cửa người tới nơi này làm gì hà vũ y hư nhẹ một tiếng đương nhiên là vì cái nào đó ngu xuẩn cơ hồ tất cả mọi người biết cái kia ngu xuẩn là cái gì t r u y ề n thừa vì y diệt giả huyền cực cửa lại không động một chút một ít không an phận ngớ ngẩn liền nên đối với ngu xuẩn tiến hành nhân đạo hủy diệt làm chính phủ đáng tin người ủng hộ huyền cực cửa không thể để cho cái kia ngu xuẩn chết quá sớm. hiểu vân hải xấu hổ gật đầu cái tia ngu xuẩn rất rõ ràng chính là hắn không nghĩ tới hắn che giấu tung tích đã mọi người đều biết đây cũng không phải là một tin tức tối đa mặt khác đây thiên hồi cười nói bọn hắn cũng là đến tham dự phim quay c h ụ bọn hắn đều là trọng yếu diễn viên vừa mới rót một ly trà uống một khẩu trà nóng vân hải phúc hắn ngồi đối diện dạ ảnh chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh ba ngoại trừ uống rượu không làm gì khác sự tình dạ ảnh đôi mi thanh tú hơi nhữu phất tay vạch ra trong suốt hình tròn bình chướng đem p u n tới nước trà bắn ngược trở về vân hải mặc dù tù vi so dạ ảnh cao nhưng là tu si thủ đoạn lại tuyệt không sẽ hiện tại chạy cũng không kịp hưởng thụ lấy một lần nước trà tắm hắn lúc ấy chỉ có một cái cảm giác a n ó n g n ó n g nóng nhìn lấy vân hải nhảy lên cao ba thước dạ ảnh khoe miệng hơi câu lên đối với mình kiệt tắc rất là hài lòng chu linh quả quyết c ư ờ i c h à o phúng thật vô dụng người không biết còn tưởng rằng ngươi bị đâm hoa cúc phúc lần này là hà vũ y ghẻ phun ra hà vũ y t h ì thật sâu mà l i ế c nhìn chu linh trong lòng tự đủ không nghĩ tới mấy tháng không thấy hắn liền bị vân hải cái kia tinh trùng lên nao mang dơ bẩn nguyên lai nhiều thuần khiết mỹ thiếu niên a lúc này tịch bắc phong dẫn ba người tới nghiêm trọng mặt đưa cái vị kia tên là trịnh vũ giống như mỗi người đều thiếu nợ hắn mấy ngàn vạn thanh niên xuất ca huyền cực môn trong c á c đệ tử xếp hạng thứ hai tịch bắc phong thứ sáu hà vũ y đ ị thứ ba vị này cùng chu linh rất thích kiếm đạo chủ tu lãnh nguyệt kiếm điện nghe nói tu luyện độ khó có thể so với tinh thần kiếm điện nhưng không có loại kia mỗi một lần đột phá đều sẽ giảm xuống tu vi phá quy tắc mang theo kính mắt có chút ngơ ngác là cổ suối sông xếp hạng thứ tư chủ tu luyện khí trước mắt đặc thù bộ môn bên trong pháp khí có một phần ba đều là hán lựa chế dáng người khôi n ô vừa ra trận liền hào sảng c trong đó trịnh vũ tu vi đạt tới kim đan đại viên mãn cảnh giới mã cổ suối sông mộ dung hổ hà vũ y cùng tịch bắc phong đều là kim đan hậu kỳ bọn hắn đều là bản cảnh giới bên trong người nổi bật c h ị vũ càng được công nhận nguyên anh phía dưới đệ nhất cao thủ n g h e s o n g tịch bắc phong giới thiệu vân hải đối với bọn hắn sư phụ vân nhất túy sinh ra từng tia kính nghệ một cái sư phụ dạy dỗ bảy cái khác biệt đồ đệ mà lại mỗi một cái thực lực cường đại à đúng vân nhất túy đại đồ đệ tên là bộ kình tu vi đã đạt nguyên anh sơ kỳ tu luyện là liệt dương kiếm điện luyện đàn cũng là một tay hào thủ vân nhất túy mặc dù là huyền cực môn trường môn nhưng trên cơ bản chỉ phụ trách dạy đồ đệ chuyện khác đều ném cho bộ kình cho nên bộ kình mới là huyền cực môn chân chính quản sự người đồng thời cũng là huyền cực môn đối ngoại đại ngôn nhân. mà từ liệt dương kiếm điện lãnh nguyện kiếm điện cùng tinh thần kiếm điện cái này ba bộ công pháp danh tự cũng có thể thấy được chu linh cũng xuất từ huyền cực môn đáng giá nhất thuyết chính là vân nhất túy bản nhân không tu luyện giả ba bộ công pháp hắn chủ tu chính là tiêu g i a o kiếm điện mà hắn sư huynh vệ không thì chủ tu tinh thần kiếm điện mặc dù nhật nguyện tinh thần bên trong sao trời tại cuối cùng nhưng tu luyện khó khăn độ khó cao nhất mà lại đối với tu luyện giả tư chất yêu cầu cũng rất cao lớn hậu kỳ uy lực vì ba cái số một về phần tiêu dao kiếm điện dựa theo tịch bắc phong thuyết pháp mặc dù so ra kém nhật nguyện tinh thần nhưng là thích hợp nhất vân nhất t ú công pháp mặt khác cái này bốn bộ công pháp đều không phải là dương phương vân nhất t u y cùng vệ không chi sư sáng tạo mà là từ mấy bộ viễn cổ kiếm điển bên trong cải tạo mà đến nghĩ đến cũng là mặt pháp thời đại cho dù là thiên tư tuyệt đỉnh dương phương cũng làm không được liên tục sáng tạo bốn bộ cường đại công pháp tại cùng trịnh vũ ba người hơi quen thuộc về sau vân nhất t u y cùng dương phương cũng đến vân nhất t u y ra sân tự mang mùi rượu lĩnh vực k cứu rác bén nhảy xuyến xuyến kém chút bị h ư n g say bộ kinh là cái rất chầm b n thanh niên xuất ca cao gầy thắng tắp nhìn lấy đã cảm thấy rất đáng tin cùng hắn sư phụ phong cách vẽ hoàn toàn tương phản ngất ba vân nhất túy ở rượu giống một bãi đống bùn nháo ngã vào chu linh trên ghế s a lon bên cạnh cười mỉm mà nhìn xem cái sau đã lâu không gặp bé heo đầu thế nào nhớ ra rồi sao chu linh lập tức gân xanh nổi lên nếu như không phải đánh không lại vân nhất túy hắn tuyệt đối bạo tàu vân hải lại lạc cười không hề cố kỵ cười ha ha ha ha ha. người quả nhiên gọi là đầu heo ha đơn chọn chu linh nghiến răng nghĩ lợi ăn người ánh mắt gắt gao chừng mắt vân hải bộ kinh khẽ cười nói bé heo đầu đã lớn lên đem chữ nhỏ bỏ đi đi chu linh vân nhất túy có lý có lý ha ha ha vân hải ha ha ha ha ngoại trừ chính v ũ những người khác cười nhưng không có phía trên hai vị khoa trương như vậy chờ tiếng cười dần dần giảm nhỏ bộ kinh mới tiếp tục nói k h u khụ nói điểm chính sự đi căn cứ đáng tin tình báo tu chân liên minh một ít đầu góc d ì xét lao ra hỏa chuẩn bị xuất thủ mục đích là trợ giúp những cái được gọi là chuẩn bị ở sau diện trừ truyền thừa hủy diện giả cũng chính là vân hải ngươi trong bộ môn đại đa số lực lượng đều dùng tại diện trừ những cái kia gặp nguy hiểm chuẩn bị ở sau cho nên có thể cho ngươi cung cấp bảo vệ chỉ còn lại có nơi này những thứ này cái、kia. bác p h o ngay đột t nhiên nhắc p h á trước biểu, t ê n hiện mặt h i sư phụ ngươi mặt của ta nói lời này thích hợp sao vân nhất tuy kém chút bị rượu ngon sập đến trận trắng mắt nói bộ kinh cười không nói ý tứ rõ ràng vân nhất túy lại mắt t r n trắng mặc kệ hắn dù sao không phải lần đầu tiên bị đồ đệ tổn hại diệp d ĩ n h mà cũng coi như t r í n h vũ đột nhiên lên tiếng này thanh em gọi một cái thấu tâm lệnh lệnh để cho người ta coi là trong nháy mắt tiến vào trời đông giá rét gia ảnh trầm giọng nói diệp ra tuân theo cô cô ta lá biết nghệ mệnh lệnh không tham dự chuyện này nhưng ta bản nhân tuyệt đối sẽ đứng tại vân hải bên này vân nhất túy đôi vân hải vứt ra mấy cái có nhiều thâm ý ánh mắt nét cái sau chỉ làm như không nhìn thấy cái này lao ra hỏa bộ kinh khẽ gật đầu nhìn về phía vân hải như vậy người tuyển ai vân hải quả quyết lựa chọn mạnh nhất cái kia mặc dù đó là cái g i ả không biết xấu hổ ha ha rất có nhãn quang mà t h i ể u tử vân nhất t u y cười to vui vẻ rót mình mấy ngủ rượu ngon chu linh h ừ nhẹ một tiếng nghi ngờ nói vì cái gì tuyển cái này lao ra hỏa hắn xem xét liền là loại kia rất không người có thể tin được đối với cái này vân nhất t u y các đồ đệ đều rất là tán thành gật đầu các người mấy tên khôn k i ế p này lấy vân nhất t u y ra mặt dày cũng nhịn không được kéo ra vân hải trả lời càng làm cho vân nhất túy thổ huyết bởi vì hắn ngoại trừ uống rượu không làm gì khác sự tình thời gian bó lớn bó lớn đám người chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh bốn tinh thần dự ngôn không có sai tiểu tử c u n g tiểu dĩnh mà phát triển đến đâu một bước rồi hoa nha đây là tiểu mới nhất máy tính sao hơn mấy chục năm chưa thấy qua cao khoa học kỹ thuật nhanh cho ta chơi hai b ả n trò chơi thử một chút khối lượng a chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mùa qua internet xem ra có cần phải tại trong môn phái đưa vào cao khoa học kỹ thuật chật chậm không được c a ngươi đều có bạn gái còn cất giấu thứ đồ tốt này nhanh cho ta xem một chút tiểu tử bổn tọa ó i bụng cho bổn t ọ cả hai cuộn xuống tiệt rượu dưng tay đem tấm thẳng buông xuống bổn t ọ mua chơi Tiểu tử. vân hải hối hận lựa chọn vân nhất túy hai ngày này chỉ cần không tại trò chơi bên hai liền tất cả đều là vân nhất túy thanh âm trong l ô t hai đều nhanh mọc ra với chai về phần bộ kinh b ọ n người đang cải tạo thiên hồi nhà này b i ệ tự t gắn g đ ạ t tới đưa nó cải tạo thành một tòa đồng rồng hang hổ vì đạt tới hiệu quả tịch bắc phong áp g ó t ba ngày thiền sư tổ đội hành động phi thường ra sức tại trong biệt thự bên ngoài khắc họa t r ậ n pháp đại khái còn cần ba ngày tả h ư u mới có thể bố trí hoàn thành mà lại khẩn yếu nhất bộ phận cần vân nhất t y xuất thủ đương nhiên vân nhất túy cũng không phải làm nhìn lấy hoặc là một mực quấy dối vân hải cũng dạy vân hải một số năng lực xem ở đều họ vân phấn thượng vân nhất t ù y dự định thu vân hải vì thứ bát đệ tử nhưng là bị vân hải cự tuyệt vân hải không muốn cho chu linh làm sư đệ chu linh thân phận đã minh xác chính là vân nhất t ù y thứ thất đệ tử cũng là hắn bảy cái trong các đệ tử thiên tử cao nhất chu linh mất trí nhớ nguyên nhân có chút nhức cả chứng chí ít vân hải thì cho là như vậy tu vi của hắn đạt tới c h ú c cơ đình phong về sau không muốn lập tức tiến hành giáng cấp tinh thần kiếm đ i ể n tu luyện giả đều muốn chức giáng cấp lại thuận thế đột phá mà là lựa chọn hồng trần luyện tâm luyện tâm sau khi hoàn thành nhất cử giáng cấp đột phá trực tiếp ngưng luyện gia cựu vân kim đan hắn sư huynh các sư tỷ đều không đạt tới cựu vân kim đ a n cấp đ ư ờ n g tất cả đều là tám văn kỳ thật huyền cực môn đời trước vân nhất túy mình cũng là tám văn sư mội hắn mộ dung linh vệ không sư mội kiêm thế tử cũng là tám văn chỉ có vệ không là cựu vân suýt nữa quên mất nói mộ dung hổ là mộ dung linh bà con x a chất tử chu linh dự định trở thành huyền cực môn vị thứ ba cựu vân kim đ a n người sở hữu vị thứ nhất là dương vương vì đạt tới hoàn mỹ hồng trần luyện tâm hiệu quả hắn phong ấn mình tất cả ký ức hắn chỉ nhớ rõ mình danh tự về sau tại tao nộ một số long đông về sau hắn gặp được vân hải bị đột nhiên đổi thiện tâm vân h vân hải phi thường nghiêm túc cho rằng chu linh đây tuyệt đối là nhàn n h ấ t cả chứng a chuyển tới rồi vừa mới xuống lầu vân hải nhìn thấy trong đại s ả n h b ả y biện rất nhiều hành lý nhắm ngay chuẩn bị đi ra ngoài chu linh nói bên kia tiền thuê nhà giao sao đều giải quyết tá chu linh cũng không quay đầu lại đi đúng vậy chu linh cùng dạ ảnh cũng chuyển tới cũng không phải nói bên kia ở không tốt mà là bởi vì vân hải ở chỗ này chu linh cùng dạ ảnh làm vân hải trận doanh đáng tin thành viên cũng sẽ không để vân hải thoát ly tầm mắt của bọn hắn lý thiết long cùng kim n ô nhân không có chuyển tới bọn hắn muốn ở bên kia thành lập một văn tiền phòng làm việc giản dị tứ điểm đối với trong biệt thự nhiều người náo nhiệt thiên hồi không chỉ có sẽ không tức giận ngược lại thật cao hứng mặc dù nàng là cái q u ỷ tu đã từng hai lần tại t ĩ n h mịch trong hoàn cảnh đợi đếm rõ số lượng trăm năm nhưng nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng náo nhiệt bất quá đối với gia ảnh cường thế và o ở thiên hồi dùng tấm lấy mặt biểu thị quá bất mãn đáng tiếc gia ảnh đối với cái này làm như không thấy tiểu tử uống rượu không vân nhất túy đột nhiên xuất hiện tại vân hải bên người mà cái s u đã đợt nhưng không sợ hãi cái này hai thiên kinh thường bị vân nhất t ú dạng này tập kích quen thuộc vân hải lắc đầu rượu của ngươi ta không uống thứ không biết nhân tâm tốt từ ngực vân nhất túy mình uống một miệng lớn nắm cả vân hải b ả vai thấp giọng cười ra nói tiểu tử không nhìn ra ngươi còn rất được hăng nhen hắc hắc hiện tại ngươi cái kia quý tộc bạn gái chuyển tới cùng ngươi nữ quỷ bạn gái mỗi ngày gặp mặt khẳng định không ngừng xung đột ngươi vẫn là cùng ta học một ít uống rượu các nàng một c á i nhau ngươi liền nhất túy giải thiên sầu đi vân hải khỏe miệng co giận vân nhất túy tiếp tục rụ rỗ nói thậm chí đâu ngươi còn có thể đến cái say rượu mất lý trí cái gì giải quyết bên trong một cái hoặc là hai cái cùng một chỗ hắc hắc hắc ngươi cái giả không xấu hổ. một cái ngọc thủ đột nhiên đưa q u a đến nắm chặt vân nhất túy l ô thai a a a a vung tay vung tay, tay vân nhất túy kêu đau kêu to nhưng thấy thế nào đều cảm thấy tốt giả tốt giả n g u y ê n anh đỉnh phong tu vi sẽ còn sợ điểm ấy đau nhức quá giả a thanh âm giả biểu lộ c à n giả g bất quá vân hải đối với dám nắm chặt ra không xấu hổ lỗ thai hà vũ ý h ề vẫn là tương đối kinh ý đây quả thực không đem sư phụ làm sư phụ a cảm giác tựa như là tại giáo dục tiểu thí hải hà vũ ý h i lấy vân nhất t ú đi vân hải đi lấy chú mục lễ đồ đệ này làm so sư phụ còn sư phụ vân hải lắc đầu c ư ờ i khẽ sau đó đi tìm tịch bắc phong hỏi mấy cái trên trận pháp vấn đề khu biệt thự bên ngoài một tòa núi nhỏ phía trên mấy cái rõ ràng không phải người bình thường ra hỏa giấu ở tán cây bên trong chân đạp tinh tế nhánh cây lại vững vững vàng vàng còn có mấy người thậm chí chạy đến dẫm tại mọc lan tràn trên nhánh cây tựa như dẫm ở trên đất bằng mà bọn hắn ă n mặc rất có n h ì dạ phong phạm bọn hắn ngay cả mặt đều chẳng muốn được một chút hoặc là nói nét bọn hắn cho rằng hoàn toàn không cần thiết che giấu tung tích đối thoại của bọn họ dùng cũng là đạo cốc nữ g i á mạ mô tô quân Cái chính là thiên hồi nơi kêu là ở. một cái g ầ y còm ní dạ thấp giọng nói âm dương g i a người ban đêm liền sẽ đến bọn hắn muốn bắt sống thiên hồi đó là cái đáng giá nghiên cứu quỷ tu được xưng là dạ mã mổ tổ quân tinh tráng hán tử cười lạnh nói âm dương g i a đều là ngớ ngần sao bắt thiên hồi nhất định chọc giận vệ không đây là đang bức vệ không đứng tại chúng ta mặt đối lập ừ bọn hắn quên mười năm tiền vệ không quét ngang ta đại đảo nước sao một cái hơi có vẻ buồn bã ní dạ cười nhạo nói âm dương ra người cái nào không phải tự cho là đúng bọn hắn thế hệ tuổi trẻ thiên tài còn nói có thể đơn giết vệ không đâu dạ mổ tổ quân sắc mặt tâm trầm không biết trời cao đất rộng đợi chút nữa đập thủ không thể tổn thương thiên hồi huyền cực môn người có thể s á t liền sát cái kia gọi vân hải nhất định phải sát hắn là trở ngại ta thần hàng lâm lớn nhất c h ứ n g ngại mặc dù hắn hiện tại còn rất yếu nhưng là tinh thần dự luôn không có sai hắn phải chết này chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh năm thương lượng tôi hòa đội c ử u hỏa long chi thuật phong độn tám trăm phong chi nhận thủy đội vô tận súng bắn nước chi thuật lôi đội lôi thần hình bóng thổ đội nham rắn rào rết dung độn sông lửa nham long chi thuật phí độn tiêu đốt chi vụ một độ quỷ gỗ chi thuật tới không ít mà nhìn lấy cái kia che khuất bầu trời phô thiên cái địa c h ó i l õ i nhận thuật công kích vân nhất túy c ờ i khẽ âm thanh sau đó phun ra một n g ụ m tự khí mùi diệ hóa thành tầng một sương mù đem t r ọ n tòa nhà biệt thự bao phủ ở bên trong nhận thuật rơi xuống trong n g á y mắt bị sương mù hấp thu nhận thuật kết thúc sương mù tiêu tán biệt thự chỗ khu vực không có nhận nửa điểm công kích mà biệt thự bên ngoài ba mét chi địa bắt đầu đã là hoàn toàn thay đổi trong không khí còn lưu lại các loại nhận thuật khí tức nơi xa nguyên bản xinh đẹp tiểu rừng cây cũng bị hủy hơn phân nửa mà phụ cận biệt thự không một may mắn thoát khỏi toàn bộ liên tiếp đất trống không thấy nhìn lấy đây hết thầy vân hải đối với vân nhất c ư ờ ngại đ như vậy nhiều như vậy công kích lại bị hắn nôn một hơi liền giải quyết quá mạnh a các nhị dạ không thấy được vân nhất túy là thế nào xuất thủ còn tưởng rằng là biệt thự bốn phía bày ra cái gì cường đại trận pháp đem nhận thuật triệt tiêu nhị dạ thủ linh co phán đoán viễn trình công kích không được cận chiến mệnh lệnh một chút từng cái nhị dạ xử x u ấ t các loại thủ đoạn phi tốc tới gần biệt thự làm trịnh vũ công kích kết thúc các nghỉ dạ theo thứ tự kêu rên ngã xuống đất trên người chỉ có một cái vết thương vết kiếm tất phải dết kiếm ha ha còn lại mấy con liền giao cho ta đem mộ rung hổ cười lớn như là một khoả đạn pháo kích xạ mà ra quay một tiếng nện vào tiểu trong rừng cây rất nhanh liền chuyển ra vài tiếng kêu thảm cổ suối sông đẩy hạ trên sống mũi kính mắt trên tấm kính chiết xạ vẻ n g h i hoặc quá yếu có vấn đề bộ kinh cười nói không yếu trung thượng trình độ đối phó tam sư mọi cùng lục sư đệ đầy đủ n g ấ ba vân nhất tuy đánh cái thật to rượu n ư c mùi vị đó h u n đến vân hải mấy người liên tục rút lui vân nhất túy mông lung say trong mắt lóe lên một tia tinh mang chủ quan không được cẩn thận điều tra bộ kinh thu liêm t i ế u dung nghiêm túc gật đầu vâng sau đó ngự kiếm bay mất trận chiến đấu này cứ như vậy kết thúc vân hải trong dự đoán đại chiến không có phát sinh hoàn toàn nghiền ép địch nhân rồi quả nhiên vân nhất túy mặc dù là thự quỷ nhưng là thực lực thật sự là quá có thể dựa vào vân hải đối với mình ngay lúc đó lựa chọn rốt cuộc hài lòng làm xong thiên hồi nhỏ giọng hỏi tu vi của nàng mặc dù đạt tới trúc cơ cảnh giới nhưng là quá không t i ệ n giải chiến đấu chiến đấu phương diện năng lực cơ hộ là không chi tiền cổ suối sông nói có địch nhân tại phụ cận lúc thiên hồi khuôn mặt nhỏ đều bị dọa tái nhật tại vân nhất túy bọn người toàn bộ trình diện về sau thiên hồi sắc mặt mới dần dần chuyển biến tốt đẹp nhưng là không dám xem bọn hắn chiến đấu lúc này giống như không có chiến đấu thanh âm nàng mới lần nữa ngoi đầu lên hà vũ y chỉ tiếp rèn sát không thành phép mà đem nàng nhấc lên kết thúc đồ h è n nhát thiên hồi không lấy v ì sự ngược lại cho là q u a n vinh ừ n ta chính là đồ h è n nhát hà vũ y k vân hải hướng thiên hồi ném dẹp an tâm mỉm cười sau đó hỏi thu kiếm trở về chính vũ chỉ có nghị ra sao chính vũ lạnh lùng nói tạm thời hà vũ ý n g h a đảo quốc bên kia hẳn là cũng có người chống lại đảo quốc chính phủ cùng lựa chọn của chúng ta hẳn là nhất trí cho nên đảo quốc bên kia cường giả đ ỉ n h cao hẳn là bị hạn chế còn lại quốc gia tình huống không sai bị lắm mà lại bọn hắn càng tôn trọng tự do người chống lại lực lượng khẳng định mạnh hơn trong thời gian ngắn có thể áp chế những cái kia phục cổ phái vân hải nhẹ nhàng thở ra xem ra tình cảnh của mình không có trước kia tưởng tượng nguy hiểm như vậy mà ân đây là chuyện tốt đáng ra vui vẻ một chút t u t đi chơi trò chơi a ngươi vẫn nhất t ú vô vô v â n hải bà vai vân hải gật gật đầu cùng chu linh cùng dạ ảnh cùng lên lầu về riêng phần mình gian phòng ba người bọn họ máy chơi game đều bị quân đội người cải tạo qua mặc dù có thể ra tốc tu luyện nhưng nằm đi vào người muốn một mực duy trì trạng thái tu luyện mới có thể mà ở trong game chiến đấu càng kịch liệt đẳng cấp càng cao lấy được trang bị càng tốt đều có thể tăng lên tốc độ tu luyện đây thật là tu luyện cùng trò chơi hai không lầm rất tốt rất cường đại trong trò chơi thư nhân trong chỗ vân hải thích thứng một chút trò chơi trạng thái sau đó tiến vào tôm chi chiến truyền tống thông đạo mấy ngày nay vận khí của hắn coi như không tệ không chỉ có không có gặp gỡ cao thủ thậm chí gặp mấy lần siêu kém đối thủ Cái gì gọi gì hắn, hắn không không l bất quá hắn cũng gặp phải một lần cá nhân thực lực không mạnh nhưng là đầu góc quá dễ sử dụng đối thủ tên i kia tại phát hiện vân hải về sau xem xét liền nhìn xuất vân b i ể n trên người trang bị là cấp bốn mươi sao trang làm một cái trên người chỉ có hai mươi cấp sao trang vũ khí chỉ là cấp ba mươi trường kiếm bình thường kinh nghiệm tác chiến không phong phú người chơi hắn quả quyết chạy trốn sau đó hắn cùng một cái nở tờ cờ gia tộc sen lẫn trong cùng một chỗ cổ động gia tộc k i a đối phó vân hải vân hải mặc dù mở ra rất nhiều trận pháp tiêu hao không ít các loại dược tề nhưng vẫn là bị thành trên ngàn trăm nở tờ cờ đánh chết lúc đó hắn một ý nghĩ cuối cùng là nguyên lai còn có thể tại trận đấu trong không gian dựa thế、à. về sau nhìn một số những người khác trận đấu mới biết được d ự a thế loại này thủ đoạn sớm tại trận đấu ngày đầu tiên liền có người chơi qua đối với cái này không ít người chơi tại trên bọc phi cản website đưa ra nghiêm túc kháng nghị website game trả lời để cho người ta thổ h u ế t trí lực truy đột mị lực cá nhân anh tuấn mỹ mạo các loại chờ đều là thực lực chân chính đại đa số người chơi cùng vân hải cảm nhận được đến từ trò chơi quan phương thật sâu ác y đơn giản không nên quá phần a đây quả thực là trần trụi kỳ thị không đẹp trai không đẹp người chơi a rất không may nét vân hải liền là bị kỳ thị một viên a đúng vân hải mị lực cá nhân cùng trụy đ ộ n cũng thuộc về hạ hạ phẩm đương nhiên không phải tất cả trận đấu không gian đều có thể dựa thế tại người thi đấu bên trong có thể dựa thế trận đấu không gian nhưng thật ra là số ít so như vân b i ể n hiện tại chỗ không gian là phi thường phù hợp h ắ n khẩu vị mặt đối mặt đơn đấu giữa hai người là một cái vạn trượng vực sâu nhìn xuống là nhìn không thấy đáy bởi vì có tầng một mây mù ở nơi đó dừng lại đối với tất cả dự thi người chơi tới nói vạn trượng vực sâu có thể không nhìn bởi vì tất cả mọi người biết bay nhưng mà tương đối để cho người ta buồn bực chính là vân hải cảm thấy mình khả năng đánh bất quá đối diện tên kia không nghĩ tới cuối cùng một trận sẽ gặp phải người quân a vân hải cười khổ có ba lá thương lượng thôi chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh sáu chịu chết đi tiểu mượn mội người nhận thua sao tân xuân tam diệp thảo khẽ cười nói lật bàn tay một cái một thanh tinh xảo nọ xuất hiện trên tay vân hải cười khăn nói nhận thua thật không có phẩm tảng đá cái kéo vải a t â n xuân tam diệp thảo ngoài cười nhưng trong không cười tốt lắm vân hải lập tức dương cánh bay lên lui lại mười mấy mét bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi uy cường hóa tự thân suy yếu địch quân bạch hồ xuất lồng chân đạp bốn đám ngọn lửa màu đen bạch hổ thét dài đăng tràng vân g i ậ t trận thuần r a tốc kỹ năng m à phong trận tăng lên phe mình một ư ơ i phần trăm toàn thuộc tính tốc độ di chuyển cùng tầm mắt giảm xuống địch quân năm phần trăm toàn thuộc tính tốc độ di chuyển cùng tầm mắt mặc dù kỹ năng nói rõ bên trong như thế viết nhưng là các loại chờ vân hải đẳng cấp đề lên sau mới phát hiện đẳng cấp càng cao tăng lên cùng rất xuống tỷ lệ phần trăm liền xuống hàng bất quá có thể thông qua trồng tinh thần thuộc tính đến đề cao kỹ năng hiệu quả than bùn tân xuân tam diệp thảo nhịn không được phát nổ nói tục tên lê tởm này trước một giây còn nói tảng đá cái kéo vải m ộ t giây không cũng không liền biết cái này sau xuất quá xấu quá, làm Bất thủ, thể hổ à. có c h o n à n g bồi dối, trái tay ù nét g cung nỏ điểm s a y phải mắt ộ t tay bấm niệm phát quyết. nấy bấm Bệnh, bệnh, bệnh. niệm m Trong mắt, ba cái cơ quan thú xuất hiện tại trước người nàng cơ quan thú không phải triệu hoán thú cái sau là hoạt bát sinh mạng thể trước người là cơ quan chế phẩm đại bộ phận triệu hoán thú không cách nào cường hóa tiền đến dai mà cơ quan thú lại có thể không ngừng cường hóa sửa đổi tiền đến dai một hưng một hổ một tỏ đồng thời một văn tiền phòng làm việc người vân hải cùng lý thiết long vị này đường mội vẫn là rất quen đối nàng cơ quan thú cũng có chút hiểu rõ ưng nắm giữ tốc độ cùng gió mạnh chạy trốn cùng chơi diều lợi khí còn có thể dùng sức gió cường đại viễn trình công kích hồ có được cường đại lực công kích cùng thuấn di năng lực là chủ công thuấn di dùng để đánh lén đột kích là rất không tệ về phần thọ cái này vân hải trước kia chưa thấy qua hẳn là hai ngày này vừa làm ra t ă n cư ưng cùng hồ thiên về điểm phán đoán cái này thọ tử ứng nên thiện giải phòng ngự ai có thể nói cho ta biết khả ái như vậy con thọ làm sao thiện giải phòng ngự đây n Xuân Tam d i ệ chính là vân hải không muốn nhất cùng tân xuân tam diệp thảo chiến đấu một trong những nguyên nhân đối phương người đều không tiến hắn trận pháp trận pháp suy yếu hiệu quả hoàn toàn không cách nào đưa đến tác dụng bất quá ma phong trận bên ngoài tân xuân tam diệp thảo trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy vân hải cơ quan hồ ở trong trận khắp nơi tán loạn duy trì trận pháp nhất định phải tiếp tục tiêu hao linh lực hắn chống đỡ không được bao lâu nhưng là bản tiểu thư không muốn cùng hắn hao tổn đây là hắn cuối cùng một trận tôn chi chiến nhưng ta còn có mười mấy trận không dành cùng hắn chơi như vậy thử một chút chiêu này mặc ra phi h o à n g mũi tên chỉ gặp trong tay nàng nọ run dày kịch liệt đại lượng linh lực quán chú trong đó bắn ra vô số linh lực đ o ạ n tiễn gọi là một cái phô thiên cái địa như là nạn châu chấu giáng lâm vân hải thấy là tê cả ra đầu so lúc ấy nhìn thấy số lớn nhận thuật đánh tới còn muốn kinh hãi dù cho những ngày đoạn tiễn lực công kích hơi có chút yếu nhưng không chịu nổi nó số lượng nhiều à mà lại tân xuân tam diệp thảo mục đích chủ yếu là tìm xuất vân biển vị trí đối mặt dạng này công kích vân hải tránh cũng không thể tránh cho dù là m ộ ư ơ i phần sắc bén né tránh kỹ năng ám ảnh chắc bộ cũng không cách nào tránh ám ảnh chắc bộ nhất thích hợp dùng để tránh đơn nhất đơn thể công kích đối mặt phạm vi công kích liền không có triệt vân hải đầu tiên là tăng lớn ma phong trận sức gió thổi loạn như hoàng đ o ạ n tiễn sau đó xử suất một cái rất ít sử dụng kỹ năng tên hòa đội loạn thiên hỏa chi thuật loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới y trúc cơ công đ ứ c hoặc tội ác tiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu hỏa thuộc tính cường hóa giá trị lớn hơn không vân hải tại trận đấu trước làm cái phụ trợ trang bị cân đối thủy tinh kim một khí hậu lửa năm thuộc tính cường hóa giá trị toàn bộ mười cái này phụ trợ trang bị thay thế hắn đã sớm muốn đổi phổ thông bắt q u á c kính cái sau chỉ là tăng lên hắn sinh mệnh tốc độ khôi phục hoàn toàn là thứ cặp bã chủng tộc yêu cầu không hiệu quả hai tay kết tấn cụ, cụ thể xin điểm kích nơi đây điều động tự thân linh lực tại khoang miệng kết tấn song thành trưng miệm hướng lên bầu trời phun ra hỏa diễm chi lực hỏa diễm chi lực cùng không khí kết hợp hóa thành từng khỏa hòa đối với chỉ định khu vực tiến hành hành tạc công kích hỏa cầu số lượng cùng sử dụng linh lực cùng hỏa thuộc tính cường hóa giá trị tương quan thời gian c ù n đồ năm phút đồng hồ ghi chú ta le le le le le nôn vân hải hai tay kết tấn tốc độ thật nhanh bởi vì bình thường bảy trận thời điểm cũng phải kết tấn bấm nghiệm pháp quyết quen thuộc cũng nhanh mười cái phụ trách thủ h ấn tại một dây bên trong hoàn thành miệng phun liệt hỏa hướng lên phun ra cùng không khí kết hợp hóa thành từng khỏa h ỏ a cầu cùng phi hoàng đoàn tiễn kịch liệt va chạm thi thuật về sau vân hải lập tức sự x u ấ tám ảnh chắc bộ quả nhiên tại hắn thi thuật một khắc này tân xuân tam diệp thảo phát hiện hắn cơ quan h ổ thuấn di đến phía sau hắn dài lại sắc bén hổ trào hướng hắn cái hót t r ụ m tới hắn xử x u ấ t kỹ năng về sau thân thể hơi lệch ra b ạ o hiểm tránh thoát một trào này ám viêm tà gió phản kích về sau vân hải nhìn cũng không nhìn kỹ năng hiệu quả xoay người chạy cơ quan h ổ không nhìn thẳng ám viêm tà gió lao thẳng tới vân hải bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ chi nộ giống cường đại phạm vi công kích để cơ quan h ổ có chút dừng lại dâu hùng â y mất mấy cây nhưng một giây sau nó lại rết tới đây cho nên nói ghét nhất hoàn toàn không biết đau đớn cơ quan thú a triệu hắn bốn tay cơ quan nhân g ẫ u cơ quan nhân ngẫu ra sân ẩm cơ quan nhân ngẫu vỡ vụn ra sân tổng cộng không đến một giây vân hải khỏe miệng có giật có vẻ như cho tới bây giờ không cho cơ quan nhân ngẫu thăng thăng cấp rèn luyện một chút khối lượng cái gì thật sự là không chịu nổi một kg mặt khác áo viêm tà gió tổn thương thật sự là thấp đáng thương quả nhiên nét cấp thấp kỹ năng nên hay mà cơ quan nhân ngẫu cũng nên hảo hảo đ o á n tạo cải tiến sau đó loạn thiên hỏa chi thuật kết thúc như hoàng đoàn tiễn còn không có đình chỉ vân hải khổ cực bị đóng ở trên mặt đất mà đổi thành một bên tân xuân tam diệp thảo sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh tiếp tục bảy tám giây mặc ra phi hoàng mũi tên i đối với linh lực cùng thể năng tiêu hao là lớn vô cùng có thể so với vân hải áp đáy hỏng trượt chiêu nếu như không phải là bởi vì tìm không thấy vân hải vị trí nàng cũng sẽ không mạo hiểm làm như vậy vân hải bị đinh trụ về sau tất cả trận pháp đều tiêu tán t â n xuân tam diệp thảo cười đắc ý điều khiển cơ quan h ư n g bay đi xem ra là ta thắng lợi hừ hừ các loại thử vong không phải hẳn là trực tiếp truyền t ố n g hỏng bét ha ha chịu chết đi tiểu muộn linh khí pháo chưa xong con tiếp chương ba trăm lẻ xin đừng đối với ta ôm bất cứ hy vọng nào Vâng Vân vọng vì Tân Xuân Tân Xuân Tân Xuân anh. quan đứng hoành nát. người khoảng gần, muốn tránh cũng không、kịp. Nhưng hoành nguyện không hiện. trên người bọc lấy tầng một màu trắng da lông, lông tóc không tổn gì tại họa diễm cùng cho bên trong rơi xuống. Đương nhiên, bởi vì là bị đánh xuống, cho nên rơi xuống trướng gặp gì gai Hai Tam Tam Tam da hao họa thai pháo cách Thảo Hải pháo chết Thảo thể thực Chỉ Thảo cho cho thế Cơ trực bọc tóc rơi rơi quá màu đất tiếp một một một tại tư mắt. Tại r Diệp Diệp Diệp diễm bụi bởi kịp. bị bị là, là lấy Đây lần à v h sau nếu như gặp lại nàng vân hải cảm thấy lấy trước mắt kỹ năng phân phối có vẻ như vẫn là đánh không lại xem ra cần phải thay đổi một số kỹ năng thì như ám viêm tả do cái tổn thương này theo không kịp đẳng cấp kỹ năng nhất định phải đổi mặt khác liền là bốn tay cơ quan nhân ngẫu nhất định phải cường hóa tăng lên không phải lại là một c h i ề u bị dây hàng đặc biệt là hôm nay cùng tân xuân tam d i ệ p thảo sau khi chiến đấu để ý hắn biết đến cơ quan tạo vật cũng là rất cường đại hạ quyết tâm tăng lên bốn tay cơ quan nhân ngẫu chỉ là cơ quan tạo vật phi thường tiêu hao vật liệu không phải mặc môn đệ tử mà nói tỷ lệ thất bại phi thường cao nói ngắn gọn liền là rất đốt tiền nạp tiền vẫn là không nạp vân hải xoắn suýt ba giây sau đó quyết định không mạo xưng mặc dù tăng thực lực lên rất trọng yếu nhưng hắn không muốn hoàn toàn ỉ lại mọi lực Cờ đi. mặc à lại p dù độ khó tương đối cao nhưng là chỉ cần săn sắt thành công liền có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt thuận tiện hồi hồi bàn ân không thể quá dựa vào quân đội ủng hộ nếu như ngày nào không ủng hộ hắn coi như đến uống gió tây bắc hiện tại bởi vì tình huống của hắn đặc thù tiềm lực coi như không tệ quân đội cùng cái kia đặc thù bộ môn mới có thể trợ giúp hắn nếu như bên kia chính sách đột nhiên thay đổi hoàn toàn ỉ lại quân đội cùng đặc thù bộ môn hắn coi như trong nháy mắt ngã vào vạn trượng v ự c sâu quả nhiên vẫn là phải tự cường bất tức mình kiếm b ụ n đem bó lứa tiền đột nhiên hắn nghĩ tới lý thiết long hướng trực tiếp ở giữa mạo x ư n g rất nhiều tiền hắn sẽ không cũng muốn thoát khỏi đối với quân đội ỉ lại cố ý đem mình tiền lương hoa đến không cần thiết địa phương a càng nghĩ càng thấy đến có khả năng cẩn thận suy nghĩ lại một chút kim mỗi nhân tô cốc cùng chu linh giống như cũng chưa từng dùng tới quân đội cho tiền lương À, ngoại trừ giao tiền thuê nhà phí điện nước đáng giận bọn gia hỏa này cũng không biết nhắc nhở ta một chút vân hải khó chịu đánh giá thấp tâm thanh sau đó thẩm tra mình tô m chi chiến điểm tích lũy tô m chi chiến thắng một trận đến hai điểm thua một trận đến không điểm thế hỏa không phân thắng bại một trận đến một điểm vân hải thừa dịp mấy ngày nay vận khí tốt l i ề u mạng đánh trận đấu đã hoàn thành năm mươi trận cá nhân chiến tổng cộng thua hai lần tháng bốn mươi tám lần hôm nay thua một lần lần trước là thua cho tại trận đấu phó bản bên trong dựa thế đối thủ không có thế hỏa không phân thắng bại cho nếu như về sau tại thua một trận tấn cấp liền có thể ngoài ý muốn nổi lên mỹ nhân ngư đã xác nhận sẽ không tấn cấp bởi vì mới đánh ba mươi trận cũng đã thua chín lần cho nên nàng đã không định đánh rơi xuống kỳ thật có thể hay không tấn cấp nàng cũng không thèm để ý để ý mà nói lúc trước liền sẽ không lựa chọn chủ tu chữa bệnh mà từ bỏ trong hiện thực am hiểu nhất mà pháp nàng dự thi liền là tới chơi bất quá gần một phần ba bại xuất để cho nàng trên mặt không ánh sáng cho nên không muốn đánh lý thuyết long k i mỗi m nhân cùng tô cốc đều đã hoàn thành hơn bốn mươi trận trận đấu toàn thắng một văn tiền trong phòng làm việc cơ h ộ không có một cái nào bại trận vượt qua hai trận không hổ là từ bộ đội tinh anh xuất ngũ xuống người liệp nhật dong binh đoàn thu nạp tất cả đều là cao thủ kém nhất một cái chỉ thua một trận bình một trận phòng làm việc cùng dong binh đoàn số liệu là kim mỗi nhân nói cho vân hải vì k h o e k hoang tôn chi chiến đem tiếp tục nửa tháng mà bây giờ mới đi qua không sai biệt lắm một phần ba thời gian nay thời gian đầy đủ vân hải làm ra đầy đủ cải biến xem xét một chút hảo hưu trạng thái vân hải hướng hưu nhàn trạng thái mỹ nhân ngư u trị hạ bọ cạp cùng kiếm đạn g bắt hoang phát ra tổ đội mời ba người tuần tự đồng ý mời kiếm đạn bắt hoang bách nhân trạm đánh phó bản lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm đúng các ngươi cũng không đánh a lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh thật khó đến vậy mà tìm ta tổ đội không sợ bị ta hô chết lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm ngươi không đủ gây sợ lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh ha ha u trị hạ bọ cặp bách nhân trảm các ngươi không hổ là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương giảng b u ộ ca lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh ha ha lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm phó bản đại sành gặp kiếm đ ả n bắt hoang bách nhân trảm chờ chút ca bên này còn có người không có đánh đinh đại hà kiều hạ xin gia nhập đội ngũ vân hải quả quyết đưa nàng rút ngắn đội ngũ nại hà kiều hạ bách nhân trảm hai n Này cái vậy mà kỳ hoa kiếm đạn bắt bác hoang bách nhân trảm không ai so ngươi kỳ hoa bạo lực nữ thốt nhanh lên đại sành tổng hợp v â chương i ba trăm linh tám chuẩn bị tạo phản a hình thức tuyển định đã tổ đội hình thức không cần ngoại định mức xứng đôi đồng đội người chơi thực lực tổng hợp bình chắc bên trong bình chắc hoàn thành phó bản tạo ra bên trong phó bản thành lập đang tiến vào hoan nghênh đi vào thí luyện phó bản phó bản cung cấp giới thiệu sơ lược phó bản giới thiệu văn tắc diễn phật chủ tuyến nhiệm vụ đã đổi mới tiến về thiếu thất sân d ư ớ i gia nhập minh nguyện thần giáo diệt vong thiếu lâm tự đinh hữu nghị nhắc nhở nay phó bản lẫn vào chính đạo người chơi mời cẩn thận hành sự d i ệ t phật ta kiếm đáng bắt hoang khỏe miệng hơi nhét lên đáng t i ế c phật đặc không hắn thích nhất d i ệ t phật vân hải mỹ nhân ngư cùng u c h t i hạ bọ cạp nại hà kiều hạ nâng lên đại đao đại đại liệt liệt nói đi xử lý ma giáo giáo chủ ta làm giáo chủ đáng người kiếm đáng bắt hoang khu khu đây là một cái đề nghị còn có người nào tốt hơn đề nghị u trị hạ bọ cạp vô cùng chân thành nói Chọn chiến minh Nguyệt thần dạy giáo chủ, chiếm lấy giáo chủ chi cá cảm thích chủ, có chỉ huy mới có minh thần nhân thấy phi thường hợp hắn huy thể. nguyện Ơn, tiền quân giáo giáo mãi giáo mới làm dạy lấy ta rất lộ vị. đương nhiên tiên phong lớn đem cái này cần vô hạn dũng khí cùng nghị lực mỹ nhân ngư không nhịn được nói lại ngại cả ngày đừng nói nữa đi trước nhìn xem kia cái gì dạy chính là tình huống như thế nào đúng người nào chịu trách nhiệm điều tra những cái kia chính đạo người chơi thực lực đám người đồng loạt nhìn về phía vân hải cái sau nhún núi b a i tốt ta ta đi lợi còn chưa dứt vân hải đã phóng lên tận trời những người khác thì tiến về thiếu thất sơn hạ thôn trấn tìm kiếm minh nguyện thần giáo chính đạo thế lực càng muốn gọi nó ma giáo trong thiếu lâm tự mấy trăm võ tăng trận địa sẵn sàng đón quân địch hơn mười vị cao tăng ngồi ngay ngắn đại điện ngoài cửa một nam tứ nữ đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường võ tăng nhóm quá sợ hãi gầm lên vây quanh dừng tay chủ trì phương trượng lớn tiếng quát rừng không cần kinh hoàng bọn hắn là phật chủ phái tới vệ i t m i n h phật chủ tối hôm qua đã báo n g ộ n g cho ta một nam tứ nữ bị mấy trăm võ tăng giật này mình lúc này nghe thấy phương trượng thanh âm đều nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cũng không muốn lại cùng ma tộc giao chiến trước đó trước cùng mình một bên người đánh một trận các người tốt ta là kim tiền sơn trang đỉnh lấy cái sáng long lanh đại đầu chọc kim mỗi nhân c ở i mở c ư ờ i cùng cái k i a hai cái không quen biết mỹ nữ chào hỏi lần này cùng hắn tổ đội người một nhà là châu âu mỹ nữ lê minh chi thai cùng đạo quốc mỹ thiếu nữ nguyệt n h ạ tử hai người mỹ nữ này đều là liệp nhật dong binh đoàn không có gia nhập một văn tiền phòng làm việc mặc dù các nàng tiến vào một văn tiền nói chuyện phim bảy tiến văn đề cập tới hai vị này lê minh chi thai còn cùng chu linh đánh qua một khung đem chu linh âm chết rồi lê minh chi thai có một đầu yêu dị màu đỏ mái tóc cùng một đôi tràn ngập mị hoặc màu tím con mắt tại trong hiện thực nàng là cái phú nhị đại còn viết quá tiểu thuyết văn trường đảm nhiệm lấy cái nào đó nhà xuất bản nữ tổng biên nàng ban sơ chơi game chỉ là vì chơi chơi sau một thời gian ngắn mới dần dần đầu nhập đại lượng tinh lực trò chơi chủng tộc miêu yêu nguyệt nha tử tướng mạo luôn vui vẻ nghe nói là cái nữ học khách xuất sinh tương đối bình thường nhân tộc bất quá tại trong hiện thực thân phận t r ê n lệch cực lớn lê minh c h i thai cùng nguyệt nha tử ở trong game lại thành hào bằng hữu thường thường cùng một chỗ hành động liệp nhật don binh đoàn làm việc chuẩn tắc liền là đại sự cùng tiến lên việc nhỏ tổ đội làm không có việc gì mình chơi bình thường không có hoạt động vân hải khẳng định cái này don binh đoàn là không thể nào phát triển lớn mạnh trước mắt liệp nhật dong binh đoàn thành viên mới vừa vặn vượt qua mười cái mà hai vị khác nữ tử cũng là mỹ nữ trong đó một vị nổi danh điện ảnh ca tinh mậu nghi ngờ tuyết m ộ n g hoài tuyết tại trong hiện thực cùng dạ ảnh quen biết phụ thân là tu chân giới nổi danh cao thủ vân g i ậ t đạo nhân vậy không tử trung vũ dạ tiểu đội tiếp vào quá liên tục kích s á c m n g hoài tuyết hai mươi lần nhiệm vụ vân g i ậ t đạo nhân bỏ ra ba khỏa cự tượng thần lực đan về sau dạ ảnh mới hủy bỏ cái này nhiệm vụ mà cái kêu ba khỏa đan dực thì bị vân hải dùng để cố động viên thứ hai kim đan cũng là ngoại trừ hạch tâm kim đan bên ngoài viên thứ nhất phó đan mậu h o i tuyết vô luận tướng mạo vẫn là khí chất. đều giống như hạ phạm tiên tử nhưng nàng trò chơi t r ù n g tộc lại là tràn ngập mị hoặc khí tức hồ yêu mà bên người nàng nữ tử hơi có vẻ ngây ngô đang lường thật to con mắt bốn phía quan sát nàng làm mậu hoài tuyết người đại diện nguyên danh đỗ h i ể u vận trò chơi id độc cười trắng t r ù n g tộc cũng là hồ yêu hai vị này hồ yêu hình tượng mị hoặc không đủ ngược lại đều có một ít thanh thuần cảm giác độc cười trắng là phụng vân g i ậ t chi mệnh tiến vào trò chơi vì chiếu cố mậu hoài tuyết thông chi giám sát mậu hoài tuyết cùng nào nam hướng mất thiết hoặc là có những cái kia không biết sống chết cặn bã dám đánh mậu hoài tuyết chủ ý đương nhiên, những sự tình này mộng hoài tuyết đều là không biết nàng ngay cả độc cười chóng chân chính lao bản là ai cũng không biết còn tưởng rằng nàng liền là độc cười chóng duy nhất lao bản đâu bất quá độc cười chóng đẳng cấp bây giờ mới ba mươi lăm vẫn là tại mộng hoài tuyết chiếu khán giới mới có thể thăng nhanh như vậy trước mắt chỉ có thể được bảo hộ đối mặt kim mỗi nhân tự giới thiệu mộng hoài tuyết chỉ là thanh lánh một giọng nói mộng hoài tuyết sau đó không có sau đó độc cười chóng nhảy đến mộng hoài tuyết trước người ngăn lại kim mỗi nhân ánh mắt các ngươi tốt ta là độc cười chóng thiện giải pháp thuật công kích cùng dùng độc tỉ, tỉ của ta thiện giải pháp thuật cùng ảo thuật các ngươi đâu khi mỗi nhân chỉ chỉ chán của mình cười tùng tìm nói vần tăng thiện giải phụ trợ làm kiên thịt cũng mười phần lành nghề n g u y ệ t nha tử hì hì cười nói ta là n g u y ệ t nha tử nhân thuật cùng thể thuật đều rất lợi hại u lê minh c h i thai lạnh lùng nói lê minh c h i thai triệu h o á n cùng độc độc cười choáng cười nói chúng ta bên này hai cái dùng độc đây này cảm giác so ma tộc còn ma tộc hì hì phương trượng đến đây đâu các vị thí chủ qua tuổi sáu mươi dâu bạc phương trượng tiếng như h ồ n g trung khí tức m i n dài hiển nhiên là cao thủ này thời thần nhan sắp làm nghiêm túc ma giáo ngay tại dưới núi nay minh hai ngày tất nhiên công lên núi tới các vị thí chủ là phật chủ sai phái tới tất nhiên có đánh lui ma giáo biện pháp không biết cần thiếu lâm tự làm những gì khi mỗ nhân đang muốn nói điểm cái gì lại bị lê minh chi thai vượt lên trước ma giáo nên giúp trò diệt trừ nét mà không phải đánh lui nguyệt nha tử liên tục gật đầu đúng thế đúng thế đem bọn hắn đánh chạy bọn hắn sẽ còn thai hỏa những người khác không bằng đem bọn hắn một mẹ hốt gọn phương trượng lập tức sầu mi khổ kiểm thế nhưng là ta chùa nhà sư không đủ để tiêu diệt ma dạy ma giáo đổ nhiều đến hơn ba ngàn người mà ta chùa võ tăng không đến năm trăm ngọ tạo năm trăm kỳ mỗ nhân kinh hãi Nuôi nhiều như vậy, võ tăng không tình sinh sản, chuẩn bị tạo phản vậy võ tạo sự bị lê minh chi thai giả khủng ư hai tiếng chút, n nói g h ĩ đến c chính sự đi nguyễn nha tử đi dưới núi do xét những người khắc giúp thiếu lâm tự bố phòng chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm linh chín tại sao là ta là nguyệt nha tử cách mặt đất gần ngàn mét không trung nhìn thấy cái kia lanh lợi lại phi tốc xuống núi mạnh mẽ thân ả n h vân hải khỏe mắt có chút co lại thật sự là bất hạnh a vậy mà lại gặp người quen không biết cùng với nàng cùng đi mấy cái vân hải nói một mình sau đó hắn lần nữa tăng lên phi hành độ cao ẩn tàng tại vân trung theo đám mây hướng thiếu lâm tự tới gần mặc dù khoảng cách rất xa nhưng có ưng nhãn giả diện hắn vẫn có thể nhìn thấy trong chùa tình huống hắn rất nhanh liền nhận ra kim m ỗ nhân lê min chi thay cùng động hoài tuyết duy chỉ có không biết độc cười choáng đẳng cấp không đến bốn mươi cùng mộng hoài tuyết quan hệ rất tốt bộ dáng cũng hẳn là tu sĩ không đúng không phải tu sĩ là người bình thường mộng hoài tuyết tại trong hiện thực là minh tình r a ảnh nói nàng phụ thân là tu chân liên minh cao tầng nhưng bọn hắn cha c o n quan hệ không tốt như vậy cái này đ ộ c cười chóng hẳn là phụ thân nàng an bài tại nàng người bên cạnh nô người đại diện nhìn qua quá trẻ điểm không biết thực lực như thế nào kiếm đẳng bắt hoang hẳn phải biết dù sao cũng là mộng hoài tuyết người bên cạnh cẩn thận quan sát lê minh chi thai đám người bố phòng về sau vân hải mới cẩn thận từng ly từng tý bay đi hắn bay đi thời điểm chính là nguyệt nha tử về núi thời điểm nhìn thấy bốn cái ma tộc hoàng tuyền đi săn đội kiếm đang bắt hoang cùng lại h ạ t i ể u dưới không đi đường ban đêm đi săn đội ủ t r ì hạ bọ cạp vũ dạ đi săn đội lên bờ mỹ nhân ngư nguyệt nha tử hướng các đội hưu nói k i mỗi m nhân đang muốn nói ra bốn người này tình báo bên k i a độc cười trắng đã mở miệng trước kiếm đang bắt hoang là ảnh ma thiện d à i khoai kiếm công kích cũng khá kinh người quần công đơn thể cũng không tệ nại h ạ t i ể u hạ là huyết ma dùng đao cùng chiến sĩ xuất thủ sau đao quang liên miên bất tuyệt ủ trị hạ bọ cạp là tình ma thiện dạy nhẫn thuật có chút tự kỷ nghe nói tại luyện chế bản bệnh pháp bảo gọi là xạ dị gắng ha ha khô khụ chủ tu chữa bệnh công kích thủ đoạn rất thưa thớt nhưng không phải là không có chữa bệnh năng lực mạnh phi thường nguyệt nha tử kinh ngạc nói hoa a độc cười choáng tỉ tỉ biết đến thật nhiều độc cười choáng lập tức đắc ý cười hơi giơ lên chân bóng cái cảm lê minh chi thay chí ít còn có một cái nguyệt nha tử lập tức n h ả không có khả năng ta trong trong ngoài n g o à i tìm rất nhiều lần lê minh chi thay nhàn nhạt l ư ờ m nàng một chút chúng ta phái người dò xét bọn hắn cũng sẽ phái nguyệt nha tử kim mỗi nhân cười nói còn lại cái kia hẳn là lưu lại tiền mái lộ hắn hôm nay vừa vạn cuối cùng một trận trận đấu đánh xong tới một lần phó bản rất phù hợp thói quen của hắ phía trước bốn người k i t đều cùng hắn có liên hệ lê minh chi thai gật đầu biểu thị biết khoe miệng nổi lên nhàn nhạt cười lạnh lần này ta liền dùng năm trăm đánh bại hắn ba ngàn xem ai thống ngự năng lực chỉ huy mạnh đám người độc cười choáng a ta muốn muốn dưới núi trong tiểu chấn thận t à n g ở dưới đất minh nguyện thần giáo phân bộ bên trong nghe s o n g vân hải tình báo kiếm đạn bắt hoang bắt đầu hồi ức quan vu độc cười choáng tình báo những người khác tình báo thì từ vân hải nói cho đám người đương nhiên chỉ cấp ra thô sơ giản lược tình báo kim mỗ nhân lê minh chi thai cùng nguyệt nha tử đều tính là người một nhà không thể tù tiện đem bọn hắn kỹ càng tình báo nói cho người khác biết Về p h ầ nàng, nàng m hoài trò học học chơi chủng lỗi, tộc là n g hồ yêu môn phái yêu thần dạy thiện g i ả i pháp thuật công kích cùng dùng độc nàng làm ngộng hoài tuyết mang theo thăng cấp tốc độ lên cấp quá nhanh cho nên thực lực đối với đẳng cấp tới nói hơi yếu bất quá nàng dùng độc rất lợi hại cẩn thận một chút tương đối tốt u c h ị h ạ bọ cạp c h o mày lại có hai cái dùng độc quá không quan g minh lỗi lạc vậy mà còn dám tự xưng chính đạo đáng người nói đến ma tộc bên này dùng độc giống như rất ít bộ dáng vân hải nhìn chung quanh không thấy một cái minh n g u y ệ t thần giáo người nghi ngờ nói còn không có cùng minh n g u y ệ t thần giáo người nói chuyện lũng mỹ nhân ngư bất đắc gì nói cái phân bộ này thủ lĩnh xem thường chúng ta nại hà kiều hạ đang dạy hắn làm người đâu không có ý nghĩa chiến đấu ngươi muốn nhìn nguyên lai、like、đều đi xem đơn đ ấ u a vân hải lắc đầu không nhìn lại nói đánh bao lâu kiếm đang bắt hoang không biết bọn hắn đi bên ngoài chân mặt đánh đ o á n chừng vừa mới bắt đầu đi t ố t không nói bọn hắn t i ề n mãi lộ đem bọn hắn bố phòng đồ họa đi ra không có vấn đề a yên tâm đi vân hải tràn đầy tự tin làm ra giấy bút liền bắt đầu hội họa b ằ n g hắn đã gặp qua là không quên được năng lực vẽ một ngọn núi bố phòng cầu vẫn là rất nhẹ nhàng thuận tiện đem núi đại khái hình dáng đều vẽ ra dù sao cũng là trên không trung quan sát gần hai giờ có thể nhìn thấy đều thấy được mà lại hà kiều hạ cùng phân bộ thủ lĩnh chiến đấu quả nhiên không ngoài sở liệu lại hà kiều hạ thắng phân bộ thủ lĩnh nói được thì làm được phái người thông chi minh nguyện thần giáo giáo chủ không bao lâu cái kia giáo chủ liền hồi âm minh m nguyệt, nguyệt thần giáo dù sao cũng là bị triều đình định nghĩa vì ma giáo đáng tin tạo phản thế lực mặc dù lần này vây công thiếu lâm tự đạt được triều đình ngầm đồng ý nhưng cũng không thể trực tiếp xuất lãnh đại quân rêu ra quá cảnh bọn hắn áp dụng chính là chia thành tốt nhỏ lại gom thành nhóm sáng mai có thể đến tới chỉ là giáo chủ trong giáo cao tầng cùng cái tia năm trăm i n h tinh nhuệ nét n còn thường một năm trăm phổ thông giáo đ ồ phải dùng một lượng ngày mới có thể toàn bộ đến giáo chủ không muốn đợi lâu cho nên chuẩn bị ngày mai đến một trận chính diện chiến đấu mà đêm nay thì từ phân bộ nhân mã đến một đợt thăm dò đương nhiên phân bộ cái này hơn một người nguyên bản cũng không đều thuộc về nơi này chỉ có hai ba trăm n người là nguyên thuộc về cái phân bộ này cho nên cái phân bộ này thủ lĩnh muốn điều động tất cả mọi người là không thể nào mà những phân bộ khác thủ lĩnh cũng làm không được cho nên bọn hắn dự định từ vân hải bọn người c h ú n g tuyển một cái lâm thời chỉ huy đại hà kiều hạ vũ lực để bọn hắn phi thường kính nghệ mà lại ma giáo cùng ma tộc từng có hợp tác cho nên đối với bị cường đại ma tộc lâm thời thông soái các giáo đồ đều là không có ý kiến đi qua một phen thảo luận cuối cùng xác định lâm thời chỉ huy là ưu trị hạ bọ cạp kết quả này không chỉ có vân hải bốn người có chút mơ hồ liền là ưu trị hạ bọ cạp bản nhân cũng không thể nào hiểu được tại sao là ta u trị hạ bọ cạp hỏi mấy cái kia phân bộ thủ lĩnh chưa xong con tiếp chương ba trăm mười nhất vi yêu hồ bởi vì ngươi nhất giống nhân loại đáng i người thủ hết t lĩnh chăm chú sức U chiến Hạ Cạp. c á gì k h g phải ta, ta m ạ đấu rất nhanh liền vang dội trên danh nghĩa làm U trí hạ bọ cạp lâm thời chỉ huy ngoài h ư n t ra là vân hải bên này có ba người cùng kim mỗi nhân bên kia hai người phát sinh tao nội chiến ma tộc mật phương u chi hạ bọ cạp lên mở mỹ nhân ngư ngại hà kiều dưới chính đạo mật phương mậu hoài tuyết độc cười t h ắ n g mậu hoài tuyết ở trên cao nhìn xuống dẫn đầu phát động công kích lấy ra một cái ống sáo thổi một khúc rùng động đến tầm can tiếng nhạc cùng một chỗ ba vị ma tộc lập tức khí huyết khuấy động và vỡ nhất mại hà kiều hạ n h ẫ n không được đối không khí phát cái kỹ năng thảo mại hà kiều hạ mắng to một tiếng gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy dữ t ợ n vung đại đao thẳng đến mộng hoài tuyết thế muốn đem cái này đùa bỡ ngâm ba so với nàng xinh đẹp bội t ử chém thành hai khúc mộng hoài tuyết vẫn l à như vậy phiêu nhiên như tiền kiếm quang loại lên một thanh mảnh lớn lên phi kiếm bay ra nàng hướng về phía trước không trung dẫn ra phi kiếm lập tức bay đến nàng dưới chân mang theo nàng bay lên mại hà kiều hạ giận dữ cũng lấy ra một thanh phi kiếm đuổi theo âm nhạc không ngừng, càng lớn càng bội bội nhiều lần khống chế không nổi ném loạn kỹ năng mặc dù nại hà kiều hạ công kích mười phần cuồng bạo thưởng thức thuộc tính cùng tính thực dụng đều mạnh phi thường nhưng là liền là đánh không t r ú n g mậu hoài tuyết nàng bị mậu hoài tuyết tiếng sáo ảnh hưởng quá sâu ngược lại là hữu trí hạ bọ cạp cùng mỹ nhân ngư rất nhanh liền thoát khỏi âm nhạc ảnh hưởng cái sau dương cánh bay lên tiếp viện mại hà kiều dưới cái trước muốn cùng độc cười c h o n g một đối một đơn đấu đáng tiếc độc cười c h o n g cho tới bây giờ không nghĩ tới chính diện chiến đấu vừa ra trận liền là các loại độc vụ độc trùng độc trầm đánh cho ưa thích cương chính mặt hữ chỉ hạ bọ cạp phi thường u chị hạ bọ c ạ p lại một lần tránh thoát độc châm tập kích phẫn nộ kêu to ha ha bản cung hạ độc trên n g ư ơ i độc cười choáng hai tay bấm n i ệ m pháp quyết miệng phun khói độc liều mạng với ngươi lôi đội đi u chị hạ bọ c ạ p hai tay phi tốc bấm n i ệ m pháp quyết đem hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính linh lực hội tụ ở trên hai tay chế tạo lôi điện thuộc tính sau đó s o n g t r ư ở n g đập trên mặt đất lôi điện thuận mặt đất bay thẳng độc cười choáng hai chân độc cười choáng cười lạnh một tiếng không chế phi kiếm bay lên đồng thời phi thường khinh bị hỏi chiêu này có làm được cái gì u chị hạ bọ cặp hư lạnh một tiếng không cho trả lời tại độc c ử i choáng bay lên trong nháy mắt hoàn thành cái thứ hai nhẫn thuật hòa độn hào hỏa cầu chi thuật một cái to lớn hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra chung quanh độc vụ bị cực nóng hỏa diễm xua tán đi không ít nhìn lấy cái tia to lớn hỏa cầu độc c ử i choáng sắc mặt hơi đổi nàng biết cái này nhẫn thuật một số ả nỉm trong tiểu thuyết xuất hiện qua nhưng là không nghĩ tới hỏa cầu sẽ lớn như vậy đường k í n h chi ít mười m é ta tránh là không tránh khỏi cho nên nàng dứt khoát không tránh hai tay bấm n i ệ m pháp quyết ngưng tụ độc khí tại quanh thân hình thành tầng một độc khí lồng phòng ngự đ ộ c cười trắng bị nhiệt liệt khí lưu sông phi mười mây m đầy bụi đất có chút đổ nướng mùi vị hỗn đản chịu chết đi hàn băng phi hoàng đại lượng màu băng làm phi hoàng từ nàng trong tay h áo bay ra quanh mình nhiệt độ không khí trong nháy mắt xuống đến không độ lít nha lít nhít phi hoàng để cho người ta tê cả ra đầu kỳ thật không phải nàng trong tay h áo cất giấu nhiều như vậy phi hoàng nàng chỉ là sử dụng cái triệu h o á n hàn băng phi hoàng kỹ năng mà thôi đối mặt như thế công kích u chi hạ bọ cạp thần sắc không có nửa điểm biến hóa hắn cực nhanh di động tới đồng thời hai tay kết tấn lần nữa x ử x u y t một cái nhật hòa đội long hỏa chi、thuật. k ế tấn sau phóng xuất ra thẳng tắp hình hỏa d i ễ m công kích tốc độ cực nhanh uy lực kinh người quét dọn thẳng tắp bên trên tất cả hàn bằng phi hoàng công kích trực tiếp độc c ư ờ i chóng độc c ư ờ i chóng sắc mặt biến hóa không nghĩ tới loại tình huống này đối phương còn muốn lấy xử lý nàng thật sự là quá ghê tởm ngươi nhất định phải chết hóa thân bản thể g ầ m lên giận dữ độc c ư ờ i chóng quay người hoa vì bản thể yêu hồ hộ yêu trời sinh kỹ năng hóa thân bản thể tất cả yêu tộc đều có kỹ năng này là thông qua độ thiên kiếp đến lên cấp mặc kệ là công đức thiên kiếp vẫn là tội ác thiên kiếp chỉ cần thành công vượt qua hóa thân bản thể liền có thể tiến mỗi lần tiến giai liền nhiều một đầu cái đôi u nhất giai lúc chỉ có một đầu cái đôi u nhị giai lúc cũng chỉ có một đầu cái đôi u bất quá nhất giai lúc hóa thân bản thể chỉ có thể gia tăng toàn thuộc tính mà nhị giai lúc đầu kia cái đôi u lại có thêm một cái kỹ năng hồ yêu thông qua độ kiếp nhiều nhất mọc ra bảy đầu cái đôi u mà hóa thân bản thể để hồ yêu nhiều nhất nắm giữ chín cái đôi u bắt vi cùng cựu vi sinh dài cần hoàn thành đặc thù nhiệm vụ kỳ thật tất cả yêu t ộ c tại hóa thân bản thể tiến giai lúc cũng có thể thu hoạch được kỹ năng loại này kỹ năng xưng là hóa thân kỹ năng tiến giai lúc cũng có khả năng không thâu được kỹ năng mới mà là vốn có hóa thân kỹ năng đạt được cường hóa nếu như yêu t ộ c hóa thân bản thể chỉ là đang thay đổi thành bản thể sau thu hoạch được toàn thuộc tính tăng thêm vậy coi như thua t h ậ lớn bởi vì kỹ năng này là muốn chiếm cứ một cái kỹ năng cột một cái kỹ năng cột mặc dù chỉ có thể xếp vào một cái kỹ năng thẻ nhưng là một cái kỹ năng thẻ không có nghĩa là chỉ có một cái kỹ năng hiệu quả so như vân b i ể n bạch hồ y lâm trận s i ê di. ma nhân tộc mười hai cái kỹ năng cột đều có thể tùy ý sử dụng yêu t ộ c cùng ma tộc chỉ có mười một cái kỹ năng cột có thể tùy ý sử dụng một kỹ năng cuối cùng cột đều bị hóa thân bản thể cùng kỹ năng thiên phú triệt để chiếm đoạt tương đối mà nói nhân tộc kỹ năng phối hợp so yêu tộc cùng ma tộc linh hoạt được nhiều cho nên hóa thân bản thể cùng kỹ năng thiên phú theo tiến giai mà thêm ra một số hiệu quả là vì cân bằng đương nhiên nhân tộc giai đoạn trước tại kỹ năng bên trên tương đối ăn t h i t h ỏ i cho nên có có thể dùng đến sáu bảy mươi cấp tân thủ vũ khí nói tóm lại nét kỳ thật vẫn là có bất bình nhất định địa phương nhưng trò chơi quan phương lười n h á t s o đo nhiều như vậy trở lại chuyện chính độc cười c h ó n g đã vượt qua đệ nhất trọng công đức thiên tiếp hóa thân bản thể tiến giai đến nhị giai đầu kia cái đôi có được một cái kỹ năng nàng đối với cái đôi u sử dụng tương đối kém k ỉ n h nhất định phải biến thành bản thể sau mới có thể sử dụng đôi u cáo kỹ năng đối với những cái kia to con yêu tộc tới nói độc cười choáng hồ yêu bản thể vẫn có chút manh m a n h á t chỉ l à mắt thần tướng làm hư g á c biến thành bản thể lại toàn thuộc tính sau khi tăng lên nàng còn có thể ngự kiếm phi hành gia tốc tránh thoát long hỏa chi thuật chi nhánh công kích dù sao cũng là thẳng tắp thẳng tắp phạm vi không tệ nhưng cắt ngang mặt lại không được muốn tránh cũng không khó mặc dù nàng phi kiếm vẫn là bị hỏa diễm cái đụng một cái còn thiếu chút ngỡ lửa nàng càng thêm phẫn nộ sau lưng đôi cáo lập tức h u ệ n hóa ra một cái bóng mờ ch Trước càng càng đồng thời hắn cảm giác thân thể của mình cũng hơi có chút không chịu khống chế cáo niệm thuật có thể viễn trình điều khiển vật thể nhưng là vật thể hoặc địch nhân thực lực càng lớn càng mạnh thì càng khó điều khiển có thể nói là ngự vật thuật hồ yêu chuyên môn phiên bản đơn giản hóa duy nhất ưu điểm là rất t ì n h linh lực độc tiếu v ư ợ n g âm hàn cáo niệm thuật là tại cáo niệm thuật trên cơ sở tăng lên âm hàn chi lực đối với h ỏ a thuộc tính kháng tính tương đối cao đối với nước cùng băng thuộc tính lực lượng có t ă n g phúc cái kia lit nha lit nít bay nhào tới phi hoàng t h ấ y hủ chi hạ bọ cạp tê cả ra đầu đáng giận bản m ệ n h pháp bảo đơn câu nọc g xạ gì gắng b ạ c h cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên xích h ồ n g chỉ có đồng tử đen k ị một điểm màu đỏ bên trong có một cái màu đỏ sầm vòng tròn tại vòng tròn bên trên có một cái màu đen câu nọc hắn mặc dù bỏ dở một lần bản bệnh pháp bảo luận chế nhưng luyện chế lại một lần bản m ệ n h pháp bảo cùng hắn phi thường hợp phách đã sơ bộ hoàn thành không tệ hắn bản m ệ n h pháp bảo liền là xạ d ị n gẳng trước mắt chỉ mở ra giai đoạn thứ nhất đơn câu ngọc xạ d ị n gẳng cùng hãn nhìn bên trong xạ d ị n gẳng có chút tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau cụ thể có những cái kia khác biệt ngay cả chính hắn đều không tin tưởng bởi vì đây là hắn lần thứ nhất sử dụng nếu như không phải bị bức ép đến mức nóng này hắn cũng sẽ không hiện tại liền sử dụng hắn vốn là muốn luyện chế g a tam câu ngọc xạ dịt gẳng sau đó hảo hào giáo hấn những cái kia dám chế rêu hắn luyện chế xạ dịt gẳng bản bệnh hắn muốn để tất cả cười qua hắn người đều cả kinh không ngầm m i ệ n g được hừ hừ vừa nghĩ tới k i a trường cảnh hắn nằm mơ đều có thể cười tình bất quá hiện tại cũng không phải huyễn tưởng thời điểm đơn câu ngọc xạ dìn gẳng phía dưới tất cả phi hoàng động tác đều trở nên vô cùng rõ ràng giống như hám lại tốc độ giống như đương nhiên hắn sẽ không ngây ngốc cầm vũ khí đi từng bước từng bước chọn sát phi hoàng mà là tốc độ bay lùi sau đó hai tay kết tấn sử dụng nhẫn thuật tại xạ d ì gẳng ra chỉ dưới hắn kết tấn tốc độ nhanh rất nhiều lôi đ ộ lôi quang bình chướng c h ó i hai tiếng s ấ m g đông nhiên vang lên thân thể của hắn bắn ra vô số lôi điện tại thân thể của hắn bốn phía hình thành lôi điện bình c h n g phi hoàng nào lôi nào một cái chết một cái để cho người ta ghê răng lốp bốt âm thanh bên thai không dứt h ừ nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu độc tiếu v ư ợ n g cười lạnh một tiếng triệu hồi r a càng nhiều độc trùng cùng độc vụ lôi đ ộ t lôi chi sù r ẻ k ẹ n hiu hiu hiu ba thanh hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ m à thành sù r ẻ k ẹ n từ phi hoàng yếu kém nhất chỗ bay ra sau đó chuyển hướng bay vụ độc tiếu vựng kỹ năng này bản thân là không có cách nào chuyển hướng bất quá tại xạ dị gẳng ra chỉ phía dưới có thể không chỉ có là kỹ năng này hắn hiện tại không ít kỹ năng đều có thể bằng vào xạ dìn gặm chuyển hướng đáng tiếc lấy hắn hiện tại điểm linh lực chỉ có thể phát ra ba thanh lôi chi sù dạy k ẹ n cũng chỉ có thể khống chế ba thanh ném xong sù dạy k ẹ n về sau hắn lập tức thừa dịp lôi quang bình trướng còn có thể tồn tại mấy giây thời cơ uống xong mấy bình linh lực dược t ể hắn không đối ba thanh lôi điện sù dạy k ẹ n ôm cái gì hy vọng mà độc tiếu vựng cũng không có đem bọn nó để vào mắt độc tiếu v ự n ũ n g không có đem bọn nó để vào mắt độc tiếu h â n thể hơi động một chút đồng thời dùng âm hàn cáo niệm thuật làm ba thanh lôi chi sù dạy kèn sinh ra một cái thể dài mười m hơn một đôi hồ ly hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu nàng thét dài một tiếng vồ dết tới đây là yêu thần dạy môn phái kỹ năng vật lý công kích năng lực cũng không tệ lắm trí tình trí tính trí tình lựa giận tình ma kỹ năng thiên phú nhị ra i hiệu quả tăng lên không phải quan g minh thuộc tính tất cả kỹ năng hiệu quả lôi đ ộ t lôi thuần thân b ạ c h một đạo phát sáng thân ảnh như là như chấp giật sông ra lôi quang bình t r ư ớ n g xuyên thấu phi hoàng bầy tránh đi hồ yêu hư ảnh hung áp đụng bay không có kịp phản ứng độc tiếu vự trên người thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đồng thời lóe ra lôi điện đủ trí hạ bọc cạc không có dừng lại công k đối với độc tiếu vượng đổi sắt dồn sức đánh đối mặt tốc độ như vậy độc tiếu vượng cơ hồ không hề có lực hoàn thủ muốn khống chế độc trùng độc vụ trở lại cứu viện binh đều không được giác ngộ đi hòa đột hào hỏa cầu chi thuật một cái to lớn hỏa đoàn đem độc tiếu vượng bao phủ hỏa diễn qua đi cái gì cũng không dư thừa ưu chỉ hạ bọ cảm thâm thầm nhẹ nhàng thở ra xem ra thực tình không thể khinh địch không nghĩ tới một cái không đến cấp bốn mươi người đều có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn một bên khác nại hà kiều hạ cùng mỹ nhân ngư xong chiến mộng h à i tuyết kết quả ngay cả cái sau góc áo đều không được phải bích t tốc độ nhanh như vậy mỹ nhân ngư phẫn độ nói Nại hà kiều hạ đột nhiên Hạ Kiều Hà quát đột to một tiếng, cẩn thận. mỹ ộ t tiếng, thận. cẩn m nhân ngư xứ sở lập tức nhìn thấy mại hà kiều hạ đao chính hướng nàng đập tới tới mỹ nhân ngư mắng to một tiếng thu nạp cánh rơi xuống hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại nàng cánh trực tiếp bị chặt rơi mất nửa cái dùng một cái cánh miễn cưỡng có thể bay trong nội tâm nàng mắng to mắng không chỉ là thủ đoạn hơi có vẻ q u ỷ dị mộng hoài tuyết còn có vua nào chém lung tung mại hà kiều dưới biết do chặt không chúng vì cái gì còn dùng linh tinh kỹ năng a thật là một cái tinh thần hố đồng đội a thật có lỗi mỹ nhân ngư xứa cho xoắn s u ý nói ta kỳ thật không muốn dùng kỹ năng nhanh như vậy một ao ngươi nói cho ta biết không phải kỹ năng mỹ nhân ngư giận dữ hỏi tay trượt mỹ nhân ngư khỏe miệng của rút đây không phải con chuột cùng bàn phím điều khiển trò chơi là thông qua ý thức điều khiển đó à. ý thức đều có thể tay trượt đột nhiên ngậu hoài tuyết bên người có thêm một cái người nại hà kiều hạ cùng mỹ nhân ngư g i ậ n mình bởi vì người kia không phải người khác chính là mới vừa rồi bị hỏa cầu thôn vệ độc tiếu vự nại hà kiều chìm xuống tiếng nói là ảo thuật như vậy khoảng cách xa còn có thể dùng ảo thuật mê hoặc hù chi hạ nét đồng thời thành công cứu ra cái tia nữ cái này dùng cây sáo vô cùng khó giải quyết mà mỹ nhân ngư nhất miệ không cần ngươi nói ta cũng biết sau đó đối với phía dưới hô to thối bọ cạp ngươi đối thủ chạy đến nơi đây à mau lên đây đem nàng mang đi a u chí h a bọ cạp ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy đối diện hắn l e l ư ớ i độc tiếu vượng lập tức phủ làm sao lại như vậy nàng không phải đã chết rồi sao lúc này độc tiếu vượng đùa dỡn xong u g ụ chí h a bọ cạp về sau nói khẽ với mộng hoài tuyết nói tuyết tỷ i a hỏa kia dùng tất cả đều là lôi hỏa nhẫn thuật mà lại vậy mà thật luyện chế ra xạ d ì gẳng bất quá xạ d ì gẳng vẫn là đơn câu ngọc uy hiếp không lớn hắn lúc này kỹ năng dùng không sai bị lắm hẳn là sẽ không tham chiến đ ộ c tiếu vượng nói đúng u Chi hạ bọ cạp thật không c ó bay lên tham chiến ngược lại rơi xuống đất khôi phục chiến lược đi n ạ i hà kiều hạ cùng mỹ nhân ngư cũng không đối hắn ôm lấy hy vọng hai người l i ế t nhau chậm rãi hạ xuống mỹ nhân ngư tại đội ngũ trong kênh nói chuyện nói chúng ta tốc độ không đủ chờ thối bọ cạp từ khôi phục lại đến cương đạo đã nói xong một trăm linh nguyện thần giáo giáo đ ổ đâu chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười hai phương trượng không xong lúc đầu đã nói xong phân công cho mỹ nhân ngư bọn hắn một trăm cái tinh anh giáo đồ tập kích tiếu lâm tự phía sau núi nhưng là ba người bọn hắn ở chỗ này chờ mười mấy phút lại cùng ngậm hoài tuyết cùng độc t i ế u v ư ợ n g đánh một trận lại còn không có nhìn thấy một cái giáo đ ổ cái bóng lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm á ha ha cái này sao bọn hắn quyết định rút lui các ngươi cũng đừng đánh mỹ nhân ngư u c h ị hạ bọc cạp nại hà kiều hạ bách nhân trảm các ngươi tại sao không đi chết ta trọng yếu như vậy sự tình vậy mà hiện tại mới nói cho bọn hắn thật là làm cho nhân h ọ a lớn a phẫn nộ về sau ba người vẫn là tại để phòng bên trong rút lui n g ọ m hoài tuyết cùng độc t i ế u vựng cũng nhận được lê minh chi thai gửi tới rút lui yêu cầu cho nên không có truy kỳ thật các nàng đuổi theo cũng sẽ không có kết quả gì thậm chí khả năng đem mình hố mặc dù ngộng hoài tuyết đối với tốc độ của mình rất có lòng tin nhưng nàng biết vân hải cùng kiếm đang bắt hoang tốc độ cũng rất nhanh truy sát mỹ nhân ngư ba người mà nói khả năng gặp được cái kia hai tên ra hỏa chặt đánh mặt khác u Chi hạ bọ cạp buộc phát tốc độ quá nhanh nếu như đang đuổi r ế t qua trình bên trong hắn đột nhiên liệu mình tập kích ngộng hoài tuyết rất có thể bị c ậ t thân sau đó bị một bộ liên chiêu xử lý dù sao cũng là người mặc bố giáp lại chủ thêm trí lực hồ yêu phòng ngự vật lý tương đương yếu phòng ngự pháp thuật chỉ có thể coi là bình thường thế là đêm nay chiến đấu cứ như vậy qua loa kết thúc minh nguyệt thần giáo hao tổn hơn một trăm cái giáo đồ mà thiếu lâm tự mới chết hai ba mươi cái võ tăng nhưng kẻ sau bị mất mấy cái cứ điểm tổng thể tới nói minh nguyệt thần giáo chiếm cư ưu thế sơ bộ ở trên núi đứng vững góc chân đối với cái này từng cái phân bộ các thủ lĩnh phi thường đại ý cho rằng cái này đều là bọn hắn công lao hoàn toàn quên bị bọn hắn đề cử đi ra làm lâm thời thống xoái h u trí hạ bọ cạp cùng chân chính phía sau màn thống xoái vân hải bọn hắn phát cho giáo chủ trong t r ì báo đối với vân hải bọn người chỉ là đề mờ câu mấy cái kêu ma tộc hỗ trợ kéo lại hai người cao thủ lời này t r ợ t nhìn lại liền là năm hai lại chỉ có thể ngăn chặn đối phương nói rõ cái kia năm cái ma tộc thực lực chi cắt bã bọn hắn muốn độc hưởng công lao lại quên bọn hắn ban ngày bịn ạ i hà kiều hạ nghiền ép sự tình bọn hắn quên nhưng giáo chủ chưa cho nên đối bọn hắn ngay cả một câu khích lệ đều không có giáo chủ là cái giữ lại dâu dài trung niên xuất ca một thân kỳ lân hắc bảo hiển lộ rõ ràng một giáo chi chủ y nghiêm giáo chủ đối với vân hải bọn người tương đương k h á c h khí dưới chân núi thôn chấn dưới mặt đất phân bộ trong phòng nghị sự hắn mời vân hải bọn người ngồi xuống nói chuyện lời nói phổ thông võ tăng thực lực tương đương tại tinh nhuệ giáo đồ đội trưởng cấp bậc võ tăng cùng từng cái phân bộ thủ lĩnh không sai bật nhiều võ tăng đứng đầu hẳn là một vị cao tăng tối hôm qua không có gặp phải một cái cao tăng nhưng thực lực hẳn là cùng liệt vị cao tầng một cái cấp bậc thiếu lâm vương trưởng n h a khó mà nói giáo chủ khe cười nói bổn tọa hơi thắng hắn một bậc nhưng không có trăm tám mươi chiêu khó phân thắng bại như vậy những cái kia tiếp viện thực lực như thế nào mỹ nhân ngư đúng phải hai cái một cái thiện dài âm ba công kích cùng ảo thuật tốc độ cực nhanh rất khó đối phó một cái khác thiện dài d ù n g độc phạm vi lớn lực sát thương rất lớn nhưng là một t r ọ i một ngoại trừ ta bên ngoài bốn người bọn họ đều có thể đối phó kiếm đạn g bắt hoang còn có ba cái thực lực không rõ nhưng xin yên tâm giao cho chúng ta vân hải cười nói kéo bẹ kéo lũ đánh nhau mà nói chúng ta tuyệt đối có thể thắng、Ồ. giáo chủ kinh ngạc nói các người có hợp kích trận pháp vân hải lắc đầu không là là ta thiện giải trận pháp chỉ cần cho ta thời gian tuyệt đối có thể áp chế bọn hắn năm cái nại hà kiều hạ lên mắt người ta cũng sẽ không cho người thời gian mộng hoài tuyết tốc độ quá nhanh chúng ta cũng không nhất định n g ă n được mà lại nàng công kích khoảng cách rất xa giáo chủ mỉm cười đã tiền mãi lộ các hạ thiện giải trận pháp như vậy không cần phải đi đối phó năm người kia giúp ta các loại chờ d i ệ t sát cao tăng liền có thể kiếm đạn bắt hoang nhữ mày dạng này chúng ta cần một cái tốc độ cực nhanh cao thủ đối phó cái kia mộng hoài tuyết giáo chủ mộng hoài tuyết mỹ nhân ngư l i ề n l à thiện giải âm ba h ảo thuật cùng tốc độ cái kia giáo chủ nghĩ nghĩ khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía cao tầng bên trong một người đó là cái cao cao gầy t e o trung niên hán tử hơi có vẻ â m lánh ngồi tại nhất trong góc tồn tại cảm giác thực tình rất thấp phát giác được giáo chủ ánh mắt hán tử kia chỉ là lãnh đ ạ m gật đầu giao cho ta đi giáo chủ mỉm cười vậy cứ thế quyết định t r ư ớ c phái người điều tra trên núi bố phòng một lúc lâu sau khởi xướng công kích trên núi trong chùa đại hùng bảo điện bên trong phương trượng cùng cao tăng nhóm phân loại màng ồ i kim mỗi nhân năm người đều ngồi tại phương trượng bên trái nghe lê minh c h i thai cùng cao tăng nhóm thảo luận một lần nữa bô phỏng kim mộ nhân thấp giọng tự nói người của ma giáo hơi có chút nhiều a bên cạnh nguyệt nha tử liên tục gật đầu thật nhiều lắm đâu gấp bội đâu thật có thể đánh được độc tiếu v ư ợ n g trầm giọng nói hẳn là có thể dù sao võ tăng thực lực so phổ thông giáo đổ mạnh rất nhiều mộng hoài tuyết t h ả n n h â nói n con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi mà lại bọn hắn cao thủ hôm nay hẳn là đến độc tiếu v ư ợ n g nhẹ nhàng rung phía dưới hôm nay đến cũng sẽ không hôm nay khai chiến chỉ cần bố trí thỏa đáng phòng ngự bố trí không còn bị phát hiện chúng ta lại chiếm cứ địa lý ưu thế vẫn rất có tỷ số thắng m ộ n g hoài tuyết k h ẽ gật đầu biểu thị đồng ý đọc tiếu vượng phán đoán kim m ỗ u nhân nghi ngờ nói tất cả mọi người bay được còn có địa lý ưu thế sao nguyệt nha tử tiến hắn một đôi vệ sinh mắt đồ đần phó đoàn trưởng kim m ỗ u nhân là liệp nhật dong binh đoàn phó đoàn trưởng đoàn trưởng là lý thiết long chỉ có những cao thủ kia biết bay phổ thông giáo đồ cùng tinh anh giáo đồ đều không biết bay chúng ta có địa lý ưu thế liền không sợ bọn họ nhiều người mà hh ắ c ắ c làm cái đất đá trôi thế nào đọc tiếu vượng âm hiểm cười ta cảm thấy vẫn là núi lợ tương đối ra sức mẫu hoài tuyết cười nhạt một tiếng địa chủ sẽ không để cho các ngươi làm quá nhiều phá hư n g u y ệ t nha tử không có việc gì、à. vụng t r n g làm bọn hắn không phát hiện được các ngươi có thể hay không an tính chút lê minh chi thai hung tận chừng tới chúng ta đang thảo luận trọng yếu sự tình đâu các ngươi kỳ kỳ vai vai cái không xong à còn có vừa rồi các ngươi nói chuyện một chút cũng không có hạ giọng những cái kia con lừa chọc đều nghe thấy các ngươi muốn làm gì kim mỗi nhân nguyễn n h a tử độc tiếu v ư ợ ngậm m hoài tuyết ngay trước đầu chọc mặt m ắ n g con lừa chọc ngươi cũng là đủ phương trượng cùng cao tăng nhóm kim mỗi nhân khu k u nói chính sự nói chính sự ta đề nghị không xong không xong phương trượng không xong chưa xong con tiếp t r ư ơ n g ba trăm mười ba mây gió nổi lên ma giáo công tới rồi phương trượng không có ai trách cứ cái kia tiểu sa di luận hô mà là nghe được lời kêu bên trong hàm nghĩa chân chính công công tới mấy ngàn người a tiểu sa di kinh hoàng nói kim mỗi nhân n h ư mày làm sao nhanh như vậy lê minh tri thai h ừ lạnh nói đã bọn hắn vừa tới liền khởi xướng tiến công vậy chúng ta liền so cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi phương trượng lập tức dựa theo vừa rồi chế định tác chiến kế hoạch hành động tạm thời không cần bộ p h ò n g trước diệt cái này đợt ma giáo lại nói phương trượng chút nghiêm tốc đầu làm phiền các vị thí chủ sau đó phương trượng mang theo cao tăng nhóm xuất phát mà kim mỗi nhân năm người tổ cũng mang theo một đội tinh nhuệ võ tăng lạng yên hành động ma giáo thế công phi thường m á h liệt từng cái phấn đấu quên mình thấy chết không sợn võ tăng nhóm cũng là đại khai sát giới vì thủ hộ thiếu lâm tự từng cái buộc phát ra vượt xa bình thường lực lượng theo thiếu lâm cao tăng tham chiến ma giáo thế công thuận tiện bị áp chế lại liên tục bại lui đúng lúc này ma giáo cao tầng lại xuất hiện tại thiếu lâm tự tàng kinh các bên trong trước đoạt kinh thư sau đó từ trong chùa z ra cái này nhưng đánh thiếu lâm cao tăng nhóm một trở tay không kịp làm sao cũng không nghĩ tới ma giáo có thể vòng qua từng cái cứ điểm trong lúc nhất thời song phương chiến đấu biến thành trong ngươi có ta trong ta có ngươi đại hôn chiến k i mỗi m nhân mấy cái biết được minh nguyện thần giáo cao tầng xuất hiện tại trong thiếu lâm tự phi thường trần kinh muốn đột phá hôn chiến sân bãi trợ giúp cao tăng lại nhiều lần không cách nào thành công trong chùa tại vân hải các loại phụ trợ trận pháp ra chỉ dưới m đánh, đánh i chủ, chủ tuyến nhiệm o cao vụ đã đổi mới hiệp trợ minh nguyễn thần giáo chạy ra triều đình vòng đây vân hải xưng sở còn có chủ tuyến suy nghĩ kỹ một chút hắn mới phát hiện tiến đánh thiếu lâm tự tựa hồ hơi đơn giản điểm thiếu lâm tự tổng thể vũ lực giá trị so minh n g u y ệ t thần giáo kém rất nhiều cái thứ nhất chủ tuyến nhiệm vụ chỉ là làm nóng người mà thôi Cái thứ nhất chủ tuyến nhiệm vụ thất bại thứ hai chủ tuyến nhiệm vụ sửa đổi hiệp trợ triều đình binh mã vây diệt ma dạy rút lui khi mỗi nhân hô to một tiếng trên người nổi lên phật tính pibang đôi cứng lấy đại lượng công kích đoàn hậu lê minh chi thay bọn người lập tức mang theo còn sót lại mười cái tinh nhuệ võ tăng xoay người chạy không phải bọn hắn không quan tâm kim mỗi nhân mà là tin tưởng hắn có thể trốn tới quả nhiên tại bọn hắn thoát đi ma giáo truy sát về sau kim mỗi nhân ngự kiếm phi hành tìm được bọn hắn cái này phó bản g chỉ có các lớn thế lực cao tầng biết bay cho nên kim mỗi nhân muốn chạy trốn vẫn là rất dễ dàng không bao lâu hai vạn binh mã vòng quanh quần quận đ u ổ i mù mà đến giáo chủ hạ lệnh co đầu rút cổ ở trên núi đồng thời phái người đưa ra mật tín cho v i ệ n quân triều đình binh mã thống binh lớn chính là cái dâu rìa s ồ m s o à n g tướng quân binh mã bảy trận hoàn thành lập tức khởi xướng công kích vừa mới đã trải qua một trận đại chiến binh nguyện thần giáo các giáo đồ liên tục bại lui nhưng ở chỗ giữa sườn núi xây dựng nổi phi thường giáo chủ rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra đối với trong thời gian ngắn như vậy liền có thể tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự vân hải càng thêm coi trọng sau đó tại vân hải chỉ huy dưới minh nguyệt thần giáo bắt đầu phản kích đánh lùi triều đình binh mã đợt thứ nhất tiến công đặc biệt dâu ria xồn x o à n tướng quân rất tức giận đám này quy nhi t ử an tuần h t h u ố ca c mạnh như vậy đám danh con xúc lại tinh thần cho ta ăn chút lương k h ô u ố n g nước sau nửa canh giờ san bằng cái t ò a này cục đất bên cạnh phó tướng nhìn lấy cái tia năm sáu trăm mét cao núi k h o miệng có giật thật la lớn cục đất ta tướng quân cẩn thận cái nào đó thân binh cả kinh kêu lên d â u ria sồm xoàm tướng quân giật mình cơ hồ bản năng nhảy xuống ngựa một đạo hàng quang một tiếng bi minh bi thương thang khóc theo hắn chinh chiến hơn m ộ ư ơ i năm chiến mã bị người một đao chém thành hai đoạn hôn đ à n d â u ria sồm xoàm tướng quân nội giận run r à y bội đao phụ bên trên tầng một y ế t hồng sắt vầng sáng mang theo bạo ngược sắt khí người theo đao động một đao dây lát chạm ngoại hà kiều hạ hai mắt n h á n g lửa rốt cục có người cùng với nàng cứng đ ô i cứng thật sự là quá tốt ta trên đao của nàng cũng p ụ bên trên tầng một màu đen linh khí cùng râu ria sồm x o à tướng quân liều giết râu ria sồm xoàm x o mà nại hà kiểu hạ đao thuật thì lộ ra càng thêm tinh diệu nhưng là c h i ế m cứ ưu thế lại là dâu ria sồn s o à m tướng quân bởi vì hắn khí thế quá mức hung hãn cho dù là nại hà kiểu hạ đều hơi có chút không chịu được nổi mà lại hắn một đao so một đao mạnh khí lực lớn đến để cho người ta bật b ự c nại hà kiểu hạ mặc dù nắm giữ lấy tinh diệu đao thuật nhưng là tại cái kia khí thế cường đại cùng lực lượng phía dưới rất khó hoàn toàn phát huy ra bất quá dâu ria sồn x o m tướng quân muốn trong thời gian ngắn cầm xuống nại hà kiểu dưới vậy cũng là không thể nào cùng lúc đó u trị hạ bọ cạp cũng xuất hiện hòa đột hào hòa cầu chi thuật. đường kính vượt qua mười mét đại h ỏ a cầu bước lui mấy chục cái thân b ì n h h ỏ a đội long hỏa chi thuật thẳng tắp h ỏ a d i ễ m công kích cùng phó tướng công kích chính diện ba chạm cái sau bị đánh lui mấy mét lôi đội lôi thuần thân u chi h a bọ cạp thuần thân xuất hiện tại phó tướng sau lưng phó tướng không thấy kinh hoàng cũng không quay đầu lại trực tiếp v u n g đao sau này một chạm u chi h a bọ cạp lật ra s u hữu di kèn ngăn lại một kích này đồng thời mở ra đơn câu ngọc xạ di gắng sau đó cùng phó tướng liều thể thuật sau đó u chi h a bọ cạp bị triệt để áp chế hắn thể thuật thật sự là quá kém cũng không thể nói quá kém nét chỉ có thể nói cùng trải qua bách chiến phó tướng so sánh trên lệch quá lớn u c h ị hạ bọ cạp rất phiền muộn sớm biết liền nghe vân hải trực tiếp trên không trung hướng nhiều người địa phương vẫn nhất thuật dùng vân hải lời nói g i ả n g hắn liền là cái di động t h á o đài không cần thiết chớ cùng người chơi cận chiến chơi không lại hắn k h ô n g phục khi nhìn đến mại hà kiều hạ chuẩn bị đơn sát dâu rìa s ồ m xoàm tướng quân về sau hắn quyết định từ mình dùng thể thuật đơn sát phó tướng kết quả thật là vô dụng a k h miệt thanh em đột nhiên văng lên một cái bén nhạy thân ảnh từ trên trời giang xuống rõ ràng là kiếm đáng bắt hoang kiếm đáng bắt hoang cùng mại hà kiều tiếp theo dạng. đem linh lực bám vào tại lưỡi kiếm phía trên cùng phó tướng chơi cận chiến phó tướng thực lực so dâu ria xồm s o à m tướng quân yếu hơn một số mà kiếm đang bắt h o a n g kiếm thuật cũng không yếu tại nại hà kiểu dưới hai vị này thể thuật tám lạng nửa cân hơn nửa ngày đ o á n chừng đều phân không ra thắng bại ưu c h ị hai bọ cạp phiền m u ộ n một giây sau đó tiếp tục dùng nhận thuật công kích những người khác vì hai vị đồng đội sáng tạo cơ hội cùng sân bãi không đùa nại hà kiều hạ đột nhiên kêu to t i ế p ta một chiêu quân phong quyển mây do nổi lên chưa xong con tiếp chương ba trăm mười bốn quân phong cùng h u y ảnh chỉ gặp nại hà kiều hạ lưỡi đao phía trên nổi lên màu xanh đao khí. đó là ẩn chứa phong lực đao khí thuộc tính ngũ hành bên trong không có gió cho nên đây cũng là tổ hợp thuộc tính thổ cung nước tổ hợp thuộc tính đồng thời đã bao hàm một số âm thuộc tính chém ra một đao mây gió nổi lên dâu ria xồn xoàm tướng quân c h ỉ cảm thấy mình trong nháy mắt tắm rửa tại kính phong bên trong trong lòng giật mình lập tức đem linh khí ly thể bám vào tại mặt ngoài thân thể đem sức gió cách trở tại linh khí phòng ngự bên ngoài quả nhiên cái kia cổ phong lực mặc dù hơi có vẻ ngu hòa nhưng cũng đang nhanh chóng làm hao mòn hắn bên ngoài thân linh khí sức gió này quả nhiên cũng rất nguy hiểm nhưng là càng nguy hiểm hơn chính là cây đao kia、Đinh. một tiếng thanh thúy kinh minh hai người đao hóa thành tan ảnh đụng vào nhau n ạ i hà kiều hạ phong thuộc tính đao khí đột nhiên rung động giống như vạn thiên phong lực tiểu đao đánh xuyên d â u ria sổm x o ả m tướng quân linh khí phòng ngự cắt đả thương c á i sau nắm đao tay chỉ là sức gió dư lực có thể cắt thương đã không tệ n ạ i hà kiều hạ cũng không nghĩ tới một đao công thành lập tức vung đao lấy liên miên chi thế áp chế d â u ria sổm x o ả m tướng quân nàng bản thân nắm giữ đao thuật có chồng một loại là trước đó cùng râu ria sổm xoàm tướng quân chiến đấu sử dụng tinh rượu đao thuật một loại khác thì là từ chiến lúc dùng hắn sử dụng lại là trong trò chơi cùng phong quyền đào thuật có liên miên bất tuyệt chi thế bất quá tinh diệu cũng không đủ cuồng bạo nhưng thắng ở bền bị cùng tiêu sái đây là ma tộc tứ đại môn phái một trong huyết tuyển tông đỉnh tiêm đào thuật một trong tại trong hiện thực kỳ thật cũng là tồn tại qua nghe nói tại trước đây thật lâu có người bằng vào loại này đào thuật tung hoành tu trên giới cơ hồ sở hướng vô địch đáng tiếc cồn phong quyền tại trong hiện thực đã thất truyền trong trò chơi chỉ có thể coi là cân nhắc cùng cắt xén phi bản nại hà kiều hạ phi thường may mắn bái huyết tuyển tông đại trưởng lao vi sư sau đó hoàn thành một cái tương đối chật vật nhiệm vụ lúc này mới thu hoạch được cồn Cùng, cùng p hắt hạ hạ không không càng càng lúc lúc đất bằng phong vân một đao kia từ đôi đến đầu sức gió đánh trúng mà sắc bén khó cạn dâu ria xồn xoàng tướng quân sát khí bạo dạp dung nhập lưỡi đao bên trong hung hăng chém xuống vây anh bụi mù bạo khởi cắt bay đá chạy hai người đồng thời rút lui năm sáu bước ngưng trọng chừng mắt đối phương một giây về sau đồng thời cầm thét tiến lên lần nữa cận chiến đỏ sức sát vừa rồi một bao kia hai người bất phân thắng bại dâu ria sồn xoàng tướng quân đây là xuất ra toàn bộ bản lĩnh tới đối phó lại hà kiểu hạ một bên khác kiếm đạn bắt hoang cùng phó tướng chiến đấu cũng tiến vào gây cấn hai người đều dùng tới kỹ năng kiếm đạn bắt hoang kiếm thật nhanh kiếm ảnh trung điệp khó phân hư thực phó tướng đao thuật học được từ d u ria s ồ x o à tướng quân tại phương diện tốc độ ở vào hạ phong nhưng là nhãn lực của hắn phi thường tốt mỗi lần đều có thể ngăn lại chân chính hoặc trí mạng công kích. Đồng thời, hắn còn có thể nhìn ra kiếm đạn g bắt hoang lúc công kích sơ hở vừa có cơ hội nhất định p h ả n kích. Chiêu Ừ. t i giải quyết người. Tàn ảnh phân thân cái ế quyết p phân phân theo Tàn thân thân. ảnh bóng kích h khu, thật chiêu ảnh thiên phú tàn ảnh phân thân nhất giai hiệu、quả. Phân ra 3 cái, cái bóng phân thân. Phân thân chỉ là bắt đầu. Tàn ảnh phân thân u quả. đầu. huyết kỳ kỹ k tàn bắt Tàn tập cái cái liền giai này năng bóng ảnh là mà là ra nhất ra hiệu quả thời gian c ù n đồ một giờ ba cái cái bóng phân thân tốc độ tăng mạnh tựa như ba đạo huyết ảnh đang lỡ ó lên phó tướng ánh mắt run lên vậy mà đối với ba cái cái bóng phân thân không quan tâm đ ố i kiếm đạn g bắt hoang s ử x u ấ t tất sát kỹ cái gọi là tất sát kỹ liền là đem sát khí dung nhập l ư ớ i đao phía trên cũng là d â u ria s ồ m xoàm tướng quân dạy cho hắn kiếm đạn g bắt hoang trong lúc nhất thời bị đánh đến rút lui mấy bước nhưng là phó tướng phần lưng cũng bị ba cái cái bóng phân thân chặt mấy đao phó tướng trên t r ắ n đã toát ra mồ hôi lạnh nhưng l à vẫn không thèm quan tâm mấy cái kia cái bóng phân thân hắn biết nếu như chỉ có nhanh chóng kích sát kiếm đạn g bắt hoang hắn có thể thắng lợi các ngươi nhanh lên a u c h ị hạ bọ cạp đột nhiên lớn tiếng gọi ta sắp không chịu được nữa a vì cứu vất tướng quân cùng phó tướng các thân binh đó là dùng sinh mệnh đang chiến đấu một mực tiến công không muốn phòng ngự u c h ị hạ bọ cạp đã sớm ngay cả tình ma tộc kỹ năng thiên phú đều đã v ậ n dụng nhất giai bị động mỗi tổn thất một n g à n điểm linh lực gia tăng kỹ năng hiệu quả một phần trăm nhị giai trí tình lựa giận thiếu đốt linh lực tăng phúc kỹ năng nhưng là hắn kỹ năng là có hạn bởi vì hắn dùng đều là một cái nhân vật không giống là cuốn phong quyển cùng bạch hồ uy lâm trận loại này xưa cho nên kỹ năng rất dễ dàng toàn bộ tiến vào làm lạnh hắn hiện tại đã không có công kích kỹ năng có thể dùng chỉ có thể ở xạ dị gẳng ra chỉ dưới cùng những cái kia thân binh l i ề u thể thuật địch nhân quá nhiều hắn không đấu lại mà lại người ta còn không chịu vây công hắn đâu thân binh mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền là cứu vớt tướng quân cùng phó tướng không phải cùng hắn tự chiến kỳ thật còn có còn lại tướng lĩnh cùng đại lượng sĩ binh bọn hắn cũng muốn cứu người nhưng là thân binh đã đem chiến đấu không gian chấm đích bọn hắn xông vào không nổi những n à y tướng lĩnh đều không biết bay thực lực so phó tướng còn thấp một cái cấp bậc quân đội chơi là hợp kích phối hợp đối với cá nhân thực lực mặc dù tôn s ủ n g nhưng không có giang hồ thế lực coi trọng như vậy hai vạn trong đại quân chỉ có tướng quân cùng phó tướng đạt đến có thể bay làm được cảnh giới còn lại tướng lĩnh nhiều nhất nhanh sở đến cái k i a cánh cửa bất quá phối hợp vây sát ủ tri hạ bọ cạp ba người là đầy đủ tại thân binh đột phá ủ tri hạ bọ cạp ngăn cản về sau mấy cái tia tướng lĩnh rốt cuộc tìm được cơ hội s á t tiền đến ủ tri hạ bọ cạp trong nháy mắt bị ba cái tướng lĩnh vây đánh gọi là một cái l u ố n c u ố n tay trần a dựa vào xạ dị gẳng thị giác hiệu quả miễn cưỡng chịu đựng được còn đang muốn phát đại chiêu xử lý phói phó tướng cũng không đùa với người đ ơ n đấu vây công càng có thể làm cho hắn h ư n phấn nại hà kiều hạ tình cảnh cũng mười phần đáng lo mặc dù không có tướng lính công k í c h n à n g nhưng là rất nhiều thân binh à thảo rút lui kiếm đạn g bắt hoang h é t lớn một tiếng trực tiếp ngự kiếm bay lên nại hà kiều hạ cùng ngụ chỉ hạ bọ cặp theo sát phía sau n é t kỳ quái là biết bay râu ria sồn x o n m tướng quân cùng phó tướng đều không đuổi theo kiếm đạn g bắt hoang trong lòng giật mình h é t lớn đi lên phi càng cao càng tốt nhanh ông ông ông vẫn là mượn như mưa to phi tiễn chính hướng bọn hắn đánh tới mà trên mặt đất dâu ria xồm xoàm tướng quân cùng phó tướng sử xuất s á t khí hình thành vòng phòng hộ bảo hộ những cái kia tướng lĩnh mà các thân binh thì xuất ra từng cái tấm chắn lẫn nhau nhét chung một chỗ tấm chắn hướng lên bọn hắn đây là làm tốt phòng ngự phi tiễn rơi xuống chuẩn bị đối mặt như hoàng phi tiễn kiếm đạn g bắt hoang ba người l i ề u mạng bay lên trên đó là hy vọng duy nhất nhưng mà tốc độ của bọn hắn còn chưa đủ chưa xong con tiếp chương ba trăm mười lăm vô đề đinh người đồng đội ủ tri hạ bọ cặp đã bỏ mình đinh người đồng đội kiếm đạn bắt hoang đã bỏ mình liên tục nghe được hai đầu hệ thống nhắc nhở đứng ở trên núi chỉ huy tác chiến vân hải mặt đều đen cảm giác lần này phó bản lại phải lấy thất bại chấm dứt một bên mỹ nhân ngư sắc mặt biến hóa bất đắc dĩ lại phẫn nộ nói cùng bọn hắn nói ám sát không được bọn hắn không tin hiện tại tốt đi ba cái chết hai cái còn lại cái kia còn không biết có thể chạy hay không trở về vân hải thở dài bọn hắn trước kia khả năng chưa từng gặp qua chính quy quân đội đi mỹ nhân ngư quân chính quy thật thật là phiền p h ứ ca đột nhiên quay đầu nhìn về phía vân hải uy ngươi có thể thắng a vân hải cười khổ lắc đầu hoàn toàn không có năm chắc ngươi bây giờ không phải là đẻ ép bọn hắn đánh sao chúng ta người quá ít nhiều nhất kiên trì hai ngày trong vòng hai ngày nếu như không có v i ệ n quân chết chắc hai ngày a đó là lạc quan đoan t r ư ở n g bi quan đâu ba giờ thật đúng là đủ bi quan đây này không ngoài sở liệu tức giận râu ria xồm s o à m tướng quân rất nhanh liền khởi s ư ớ n g đợt thứ hai cường công so lần thứ nhất càng thêm m á n h liệt mà lại nhằm vào minh nguyện thần giáo ít người điểm này hắn để các binh sĩ toàn tuyến tiến công không cần thiết dĩ điểm phá diện nên phát huy ra nhiều người ưu thế mà lại hắn cùng phó tướng lần này tự mình xông lên phía trước nhất thật to cổ vũ sĩ khí vân hải quây khổ đây chính là bi quan tình hình hơn một giờ về sau dâu ria x ồ m s o ắ m tướng quân gặp được lê minh chi thay bọn người biết được minh nguyệt thần giáo một chỗ phòng ngự yếu kém điểm lập tức tập hợp tinh binh cường công nửa giờ sau minh nguyệt thần giáo phòng tuyến bị đột phá dẫn đến toàn diện tan tác nhưng mà đại quân cũng không tìm tới minh nguyệt thần giáo cao t ầ n g bóng dáng bọn hắn tại phòng tuyến bị phá một k h ắ c này liền chạy thật sự là p h i ề n phức ca kim m ỗ nhân nết nết miệng đối bọn hắn đào mệnh bản sự có chút đau đầu lê minh chi thay lạnh lùng nói không hổ là lưu lại tiền mái lộ đào mệnh bản sự tại toàn trò chơi đều là đứng hàng đầu nguyệt nha tử hì hì hì cười lê minh tỷ tỷ để dâu ria sồn sòm hỗ trợ lùng bắt sao lê minh chi thay gật đầu lùng bắt là nhất định mặc dù không nhất định có thể tìm tới tiền mãi lộ nhưng là bắt được mấy cái ma giáo cao tầng cũng không có vấn đề nguyệt nha tử gật đầu sau đó đi cùng dâu ria sồn sòm tướng quân thương lượng dâu ria sồn sòm tướng quân đã sớm hạ lệnh lùng bắt lúc này lại cho nguyệt nha tử hai mươi người hỗ trợ lùng bắt cân nhắc đến dâu ria sồn sòm tướng quân trước đó bị ám sát hiểm tử h o à sinh lê minh chi thay liền để kim m ỗ nhân cùng độc tiếu vượng lưu lại bảo hộ hắn mà lê minh chi thay cùng nguyệt nha tử cùng m ộ n g hoài tuyết xuất lính cái kia hai mươi cái tinh binh xuống núi lùng bắt minh nguyệt thần giáo cao tầng cùng vân hải ba người bọn hắn không biết là đi theo minh nguyệt thần giáo cao tầng chạy trốn chỉ có vân hải cùng mỹ nhân ngư n ạ i hà kiều hạ kỳ thật còn giấu ở thiếu lâm tự tàng kinh các bên trong trước đó n ạ i hà kiều hạ trọng thương đòi lại trên núi lúc vân hải đề nghị nàng cùng một chỗ chạy trốn nhưng n ạ i hà kiều hạ c ự tuyệt nàng cho rằng chiếm cứ thiếu lâm tự về sau dâu ria sồm soảm tướng quân nhất định thư giãn bên người lực lượng phòng ngự nhất định yêu ớ t đó là nàng báo thù ám sát cơ hội tốt cho nên lưu tại tàng bởi vì tất cả mọi người biết đạo tàng kinh các bên trong tồn phong thiếu lâm tự võ công bí tịch triều đình khẳng định cũng cảm thấy rất hứng thú giống dâu ria sồn x o à n tướng quân dạng này võ tướng khẳng định cũng đối một ít bí tịch cảm thấy hứng thú sẽ đích thân đến tàng kinh cắc đi một chuyến cái kia chính là cơ hội của nàng lúc đến trạm vào tối dâu ria sồn x o à n tướng quân mang theo phó tướng cùng hai ba mươi cái thân binh đi vào tàng kinh cắc khi mỗ nhân cùng độc tiếu v ư ợ n g cũng đi theo cái trước một bộ rất nhàm chán bộ dáng cái sau phi thường tỏ mỏ nhìn một phía k i mỗ nhân gia nhập môn phái là đại từ bi chùa kỳ thật bố cục liền là thiếu lâm tự phiên bản tàng kinh cắc cho nên cũng không có hứng thú kỳ thật tàng kinh các bên trong càng nhiều không phải võ công bí tịch mà là phật kinh độc tiếu vượng còn là lần đầu tiên tiến tự miếu đối với cất giữ võ học tàng kinh các hết sức tò mò rất rộng rãi mà a làm sao tất cả đều là kinh thư độc tiếu vượng lật ra mấy cái giá sách rốt cuộc phát hiện điểm này kim mỗ nhân cười nói tự miếu đương nhiên là phật kinh tương đối nhiều không đúng phó tướng đột nhiên nói nơi này có bị di chuyển dấu vết võ học bí tịch khả năng tất cả đều không có dấu ria ồ n x o à tướng quân biến sắc lập tức tự mình tra tìm lầu một lầu hai lầu ba tất cả cũng không có một bản võ học b í tịch đáng giận dâu ria sồn xoàm tướng quân giận dữ nhất định phải đem bí tịch c ấ p về không phải không có cách nào hướng k h u k h u phó tướng đột nhiên giả khúc hai tiếng dùng ánh mắt ra hiệu dâu ria sồn xoàm tướng quân nhìn tàn g kinh các bên ngoài dâu ria sồn xoàm tướng quân s ữ n g sở hơi cong lên nguyên lai、like、là thiếu lâm tự lưu lại nhà sư tới thế là sửa lời nói nhất định phải đem kinh thư c ấ p về trợ giúp chủng kiến thiếu lâm lập tức đệ phụ cận thành trấn phái người lùng bắt ma giáo đám người bọn hắn mang theo kinh thư khẳng định chạy không nhanh đúng q u ê n đem trong chùa tổn hại địa phương tu bổ tu b d â u ria sồn xoắm xây lăn mà nói để những cái k i a nhà sư tương đương hài lòng từng cái tán thưởng d â u ria sồn xoắm tướng quân lòng từ bi cùng ngã phật hữu duyên cùng ngã phật hữu duyên năm chữ đem d â u ria sồn xoắm tướng quân sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng những n à y con lửa chọc liền nữa thích nói cái này không biết đem nhiều người lung lay tiến chùa phó tướng n h ữ n c ư ờ i thấp nói rằng tướng quân lùng bắt đội không sai biệt lắm sắp trở về rồi đi lại hùng bảo điện d â u ria sồn x o ắ tướng quân nhẹ gật đầu ngươi dẫn người đem nơi này sửa sang một chút không đợi phó tướng đáp ứng lập tức liền có nhà sư nhảy ra dâu ria sồn xoàm tướng quân miết miết miệng đau răng những n à y lòng nghi ngờ nặng còn lựa chọc ừng vậy liền giao cho mấy vị đại sư dâu ria sồn xoàm tướng quân đối với những cái kia phật kinh nhưng một chút hứng thú đều không có nhấc chân đi ra ngoài đồng thời bước âm thành đường phân phó phó tướng phái mấy cái cơ linh nhìn bọn hắn chằm chằm khả năng còn muốn một số ẩn tàng tương đối sâu bí tịch phó tướng khó mà phát hiện gật đầu đối với bên cạnh mấy cái thân binh làm mấy cái thủ thế nét mấy cái kia thân binh hiểu ý g ậ đầu cố ý tăng thêm tốc độ gia đại môn lập tức vọt đến còn lại địa phương giấu đi các tăng nhân gặp dâu ria s hô tuyệt học vẫn còn ta chửa có hy vọng phục hưng đông tây tạ tốt khả năng này là chúng ta có thể cùng triều đình trao đổi trùng t i ế n thiếu lâm duy nhất thẻ đánh bạc h ừ đáng hận ma giáo đáng giận triều đình ai ha ha đồ vật về bản tiểu thư chỉ là không biết mại hà kiều hạ có hay không xử lý dâu rìa xổm xoắm tướng quân đây chính là cái đại uy hiếp đại khái đến xuống nửa đêm minh nguyệt thần giáo giấu ở trong quân gian tê chuyển đến tin tức quả nhiên nại hà kiều hạ là tại tàng kinh các phát động tập kích nhưng là tập kích mục tiêu vậy mà không phải dâu ria sồn s o n m tướng quân hoặc là phó tướng mà là mấy cái đầu trọc nàng đột nhiên xuất thủ xử lý còn x u ấ t lại hai cái cao tăng sau đó đem tàng kinh các bên trong nhà sư toàn bộ chạm sát lại xử lý mấy cái thân binh cuối cùng bị chạy đến kim mỗ nhân cùng trên trăm cái sĩ binh vây sát lần này nàng không thể đo à thoát chết tại kim mỗ nhân đánh lén bên trên kim mỗ nhân tử vừa mới bắt đầu liền không có muốn theo nàng chính diện chiến đấu để những cái kia sĩ binh đi lên tiêu hao nàng thể năng linh lực cùng kỹ năng sau đó tại nàng mệt mỏi trong nháy mắt phát động đánh lén một k í c h mất mạng đối với kết quả này kim mỗi nhân rất hài lòng chỉ là hắn đồng đội đối với hắn hành vi biểu thị ra cực đại trình độ xem thường rõ ràng rất có ưu thế vậy mà còn muốn đánh lén thật không có phẩm a sách kim tiền sơn trang là n g ư ờ i kia là cái gì phòng làm việc a mỹ nhân ngư dùng dị dạng nhãn quang nhìn lấy vân hải thấy cái sau l ỗ chân lông sợ hãi không nghĩ tới ngươi cái kia cái gì phòng làm việc chuyên môn r a loại này thực phẩm một cái công kích cao phòng thủ cao đầu trọc ưa thích chơi đánh lén một cái tốc độ trận pháp sư chuyên công đi đường một cái ưa thích lộ mặt khắp nơi rêu r a o nương hóa ả n h ma nghe nói còn có cái chuyên môn chơi cùng tiến xuất ngũ lính đặc trùng vân hải hắn đã đem mỹ nhân ngư đoạn văn này quay xuống đến lúc đó cho chu linh nhìn chật chật nương hóa ả n h ma thật sự là cái tuyệt hảo ngoại hiệu a có thể đoán được tiếp xuống một đoạn thời kỳ mỹ nhân ngư sẽ gặp phải chu linh d i ệ t tuyệt nhân tính truy sát chỉ là suy nghĩ một chút đều có chút kích động đâu quả nhiên mỹ nhân ngư đã tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa uy làm sao bây giờ mỹ nhân ngư mình nói nửa ngày cũng không thấy vân hải phản bác cảm thấy có chút nhàm chán liền rời đi chủ đề nơi này giấu không được bao lâu liền sẽ bị phát hiện liều chết một trận chiến đêm có thể sát mấy cái là mấy cái dù cho thất bại cũng sẽ có b a n thưởng thất bại liền không có kinh nghiệm phần thưởng kinh nghiệm không trọng yếu đột nhiên một trận tiếng sáo cắt ngang mỹ nhân ngư muốn nói dưới mặt đất đường khẩu bên trong người đều biến sắc có thể khẳng định là địch nhân đến cái này tiếng sáo tựa hồ không có gì hiệu quả đặc biệt giống như cũng chỉ là phổ, phổ thông thông một bài tư khúc vân hải nhưng không cho là như vậy nghĩ đến một cái khả năng ba nhớ kỹ có thứ giã bên ngoài phó bản có cái võ lâm cao thủ liền dùng tiếng hò hét tại trong sơn cốc vân hải giống như căn cứ là tiếng vang cái gì nhớ không rõ dù sao có thể dùng âm ba tiến hành tu vi đạt tới kim đan cảnh giới về sau các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp phương thức nhiều không kể x i ế t âm ba ở trong đó còn tính là tương đối bình thường một loại không chỉ là hắn mỹ nhân ngư cũng nghĩ đến điểm này thần sắc phá lệ ngưng trọng thật là xem ra chỉ có thể l i ề u một đợt mấy phút đồng hồ sau một cỗ hơi khói tiến vào dưới mặt đất đường h ẩ u dần dần tràn ngập ra đó là độc khí ngoa tạo vân hải sợ hãi thán phục mỹ nhân ngư khỏe mắt run dày thật đáng tiếc thí luyện phó bản diện phật thông quan thất bại đang kết toán ban thưởng xin sao đinh ban thưởng kết toán hoàn thành ban thưởng như sau kinh nghiệm không thẻ bài tiểu chọc đầu hai tấm điểm tờ cờ tám trăm trở lại thí luyện phó bản đại s ả n h về sau vân hải đạt được thẻ bài cùng điểm tờ cờ ban thưởng vân hải tổng điểm tờ cờ một trăm năm mươi tám hai mươi đứng hàng tội ác bảng xếp hạng vị thứ tư khoảng cách đệ nhị trọng tội ác thiên kiếp còn kém một nửa ba vạn điểm tờ cờ mới có thể nên đón đệ nhị trọng tội ác thiên kiếp thu nhận sử dụng hai tấm tiểu chọc đầu thẻ bài về sau vạn thẻ đồ giám rốt cục có ph đinh vạn thẻ đồ giám kiểm chắc đến một cái thẻ bài tổ hợp vân hải lập tức mở ra vạn thẻ đồ giám tìm được cái thẻ bài tổ hợp trên núi có tòa miếu tổ hợp vân hải khoe miệng có giật xem xét một chút cái này tổ hợp cần thẻ bài loại hình một cái già h o a thượng hoặc đại đầu t r ọ c thẻ bài một cái tiểu h o a thượng hoặc tiểu chọc đầu thẻ bài một cái nữa tiểu tự miếu thẻ bài cùng tiểu sơn thẻ bài cái này thẻ bài tổ hợp hiệu quả thể chất m ộ ư ơ i tinh thần hai mươi trí lực ba mươi thuộc tính cũng không t h lắm tương đương với một kiện hai mươi cấp tả hư bố giáp cái mũ mỹ nhân ngư cũng mặt lộ vẻ tiêu dung xem ra cần phải đến đồ tốt về phần mại hà kiều hạ ba người tại bọn hắn chết ra phó bản lúc đã đạt được ban thưởng hiện tại các việc có liên quan sự tình đi vân hải cùng mỹ nhân ngư không có tách ra mà là cùng đi đến thí luyện phó bản đại sành đằng sau nơi đó có một tòa huyết thạch n g ụ c giam ma tộc huyết thạch n g ụ c giam cùng chính đạo c h ấ n ma chi tháp đều là đặc thù phó bản cùng sở hữu tầm c h í mỗi tầm quái vật mỗi tuần hiện thực đổi mới một lần người chơi mỗi tuần hiện thực chỉ có thể tiến vào ba lần cùng một tuần bên trong đội ngũ không thể thay đổi chỉ có thể giảm quân số cách giết quái vật cùng thông quan đều có thể thu hoạch được điểm tích lũy nhưng tại ngoại tháp mục giam bên ngoài điểm tích lũy cửa hàng hối đoái các loại vật liệu cùng vũ khí cao nhất hoàn mỹ cấp giá cả khá cao ngang cách giết q u á i vật cùng thông quan có thể thu được không ít kinh nghiệm đồng thời có tỷ lệ thu hoạch được thẻ bài này phó bản độ khó tương đối cao nhất định phải tổ đội mới có thể tiến nhập nhân số là hai mươi tám người vũ dạ tiểu đội tuần này huyết thạch n g ụ c giam còn chưa bắt đầu soát bọn hắn mới ra phó bản liền thu đến dạ ảnh nói chuyện riêng tin tức để bọn hắn tại huyết thạch n g ụ c giam bên ngoài các loại chờ những người khác huyết thạch mục giam đại môn huyết hồng huyết hồng có chút âm trầm kinh khủng cổng có mấy cái cao cấp ma bên cạnh vẻ ngoài nhìn qua là một bộ thật to không biết tên động vật không xương ngưu vương đã tại trong cửa hàng xem xét hàng hóa mặc dù rất trông mà thèm những tài liệu kia trang bị nhưng rất đáng tiếc hắn điểm tích lũy nghiêm trọng không đủ cấp bốn mươi mới mở ra đặc thù phó bản còn không có soát mấy lần điểm tích lũy đương nhiên không đủ bọn hắn đã soát hai ba lần nét nhưng còn không có thông quan quá phía trước ba tầng độ khó ở giữa ba tầng liền có chút khó khăn đệ thất tầng vương giả cấp đệ bắt tầng anh hùng cấp thứ cựu tầng địa ngục cấp trở lên vì mỹ nhân ngư tổng hợp đánh giá vũ g i tiểu đội bên trên chu đích thành tích là đánh tới đệ thất tầng sau đó toàn quân bị diệt. ha ha các ngươi tới rồi như vương thấy được vân hải hai người lên tiếng chào vân hải cùng mỹ nhân ngư đi vào trong tiệm trong cửa hàng so bên ngoài nhìn lấy có lớn nghe nói là dùng cái gì không gian phát triển kỹ thuật đơn giản nói vậy rõ ràng liền là cái trò chơi cả nhiều như vậy dối tinh dối m ù làm gì vân hải cũng cẩn thận xem xét những tài liệu kia giá cả tuần này đánh xong huyết thạch cũng có thể mua kém nhất loại kia u các ngươi đến n h a là chu linh thanh â m bên cạnh hắn là giã chiến ý hy sinh cùng bờ rủ sở mấy phút đồng hồ sau gia ảnh cũng đến chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười bảy huyết thạch mục giam thứ nhất tầng huyết thạch n g ụ c giam tầng thứ nhất không phải âm trầm kinh khủng thủy lao cũng không phải hài cốt khắp nơi bãi tha ma mà là non xanh nước biết tiểu sân thôn huyết thạch n g ụ c giam giam giữ không chỉ là ma tộc tội phạm còn có chính đạo tu sĩ có tư cách bị giam ở chỗ này chính đạo tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là có được năng lực đặc thù tỷ như đầu tuần vũ dạ tiểu đội liền gặp được hai cái chính đạo tu sĩ một cái có được phi thường kỳ diệu chế tạo hàn bằng quái thú năng lực một cái có được nuốt vệ hỏa diễm mà cường hóa tự thân năng lực cái trước là trời sinh huyết thống quyết định mà cái sau là tu luyện một loại đặc thù công pháp mà lần này nhìn lấy cái này giống như thế ngoại đào nguyên trắng cảnh muốn đến bị giam giữ ở chỗ này cũng là một vị chính đạo tu sĩ huyết thạch trong n g ụ c giam không gian rất lớn có thể tùy ý bị giam giữ người tự hành cải tạo vạn ma điện ma tộc cao nhất quyết sách cơ cấu từ ma tộc cường giả đỉnh cao tạo thành tứ đại ma tộc môn phái trưởng môn đều ở trong đó nhưng không có thiện nam t í n nữ giam giữ những này ma tộc tội phạm cùng chính đạo tu sĩ mục đích không phải để bọn hắn h ư ờ n g chịu mà là muốn đào móc năng lực của bọn hắn vì để cho năng lực của bọn hắn càng lớn trình độ bày ra vạn ma điện mới thiết lập có được không gian đặc thù huyết thạch mục giam để bọn hắn ở bên trong tự do phát huy. căn cứ huyết thạch n g ụ c giam phó bản giới thiệu vắn tắt bên trong nói hướng người chơi mở ra những này mà tộc tội phạm cùng chính đạo tu sĩ là đã không có đào móc giá trị loại kia mở ra cho người chơi làm lịch lẫn chỗ cũng coi là vật tận kỳ dụ chính đạo bên kia chấn ma chi tháp kỳ thật cùng huyết thạch n g ụ c giam không sai bị lắm nhưng là gián tiếp nói do rất có tinh thần trọng nghĩa nói về huyết thạch n g ụ c giam vân hải bảy người không có trực tiếp tiến vào cái kia thôn trang cái kia thôn trang rõ ràng là bị giam giữ ở chỗ này người kiến tạo bên trong dấu dếm vô số cơ quan là tuyệt đối bọn hắn nhưng không muốn đi vào chịu chết tuy nói phía trước ba tầng cũng không khó nhưng là một không cẩn thận vẫn là sẽ toàn quân bị diệt bọn hắn cũng không muốn tại đệ nhất quan liền lãng phí một lần tiến vào huyết thạch n g ụ c giam cơ hội một chu tiến nhập ba lần lần tiếp theo tiếp nhận lần trước tiến độ lần thứ nhất liền thông quan thì không có hai ba lần tiến vào cơ hội gia ảnh nhìn về phía vân hải cái sau gật đầu tỏ ra hiểu rõ lập tức tìm không tệ địa phương bắt đầu dùng trận đồ bày trận mỹ nhân ngư dương cánh bốn phía dò xét gia ảnh thì đi thôn trang p h ụ cận chính xác mà chu linh nhiệm vụ là kiểm tra bên kia non xanh nước biết còn lại g ã chiến y dề sinh như vương cùng vợ rủ sở thì phụ trách cảnh giới cùng bảo hộ vân hải lại nói gia ảnh bên kia gia ảnh nhận thân kỹ xảo càng ngày càng thuần thục rồi hoàn toàn l ạ n g y ê n không một tiếng động chỉ cần cảnh giới thực lực không cao bằng nàng quá nhiều rất khó phát giác được nàng dù sao tại trong hiện thực liền là đi thích khách lưu tại ẩn dấu ám sát phương diện rất có năng lực kinh nghiệm nàng xem như tu chân giới nam hải diệp ra k h á c loại kỳ thật lá da chủ tu chính là kiếm đạo tỉ như phụ thân nàng cùng cô cô kiếm đạo của nàng tu vi cũng không yếu nhưng là so với ám sát năng lực kém không chỉ một cấp bậc mà thôi bất quá mặc dù nàng ưa thích làm thích khách nhưng tâm cũng không há ám ngược lại có chút mặt lệnh tìm nóng đương nhiên lý t h i t long đối với cái này đánh giá tuyệt đối phải khịt mũi coi thường bởi vì nàng vì khi còn bé bị lý thiết long khi dễ qua một chuyện không biết dày vào lý thiết long bao nhiêu lần đều nhanh dày vào ra tâm lý ám ảnh bởi vì còn không biết thôn xóm tình huống gia ảnh không có ẩn vào đi chỉ là tại quan sát bên ngoài đồng thời cùng trên không trung dò xét mỹ nhân ngư tiến hành giao lưu bên trong có người đại khái hơn ba mươi nhà bất quá cảm giác có điểm là lạ, lạ mỹ nhân ngư như thế nói làm sao k h á i gia ảnh hỏi không tin tưởng liền là cảm thấy là lạ, lạ mỹ nhân ngư mình cũng rất nghi hoặc tây môn tiễn tuyết bách nhân trảm nước không có độc phi thường thanh tịnh một con cá đều không trông thấy đang tiến về ngọn núi kia a ta biết là lạ ở chỗ nào mỹ nhân ngư đột nhiên phát hiện cái gì trong thôn có đại nhân tiểu hải nhưng là không có lao nhân một cái đều không có còn có trong thôn chỉ có người không có những sinh vật khác gà vịt nga chó một cái cũng không có kỳ quái cảm giác giống như còn có chỗ nào không đúng k ì n h tây môn tiễn tuyết bách nhân trạm vừa mới phát hiện trong nước có cá bất quá tất cả đều dưới đáy nước hạt cắt phía dưới có yêu mến ở tại hạt cắt phía dưới cá sao dã chiến y thì sinh bách nhân trạm giống như có đi như vương ngươi nói như vương không ăn cỏ sắt thép thuẫn sử dụng tấm chắn nhận bị liên lụy tích vượt qua trăm vạn tổ thường danh s ư n g hiệu quả bị động tăng lên tâm chắn lực phòng ngự hôm trước vừa mới lấy được danh s ư n g ta nắm giữ là tình báo không phải động vật thế giới hiểu vợ dù s ở ám tinh phong cầu sát thủ không phải đáy biển thế giới sao Giã những Giã xuống ngư ngư giúp chiến di sinh hai cái kia Đi núi núi lại bắt cá. Tây môn tiện tuyết bách cảm cá có bách chờ chút. trước chút, cá. bách ch nhân thấy nhìn ảnh nhân nhìn nhân nhân nhìn tuyết môn, vấn trên môn y Tây Tây bị. bắt bắt trảm, ta một trảm, một trảm, ta một xem. Mỹ đậu đề, đầu gia ảnh giật mình lập tức trốn đến âm u t r i điệp vân hải bốn người cách thôn xóm có hơn ba trăm mét xa mà lại chung quanh có một mảnh trà thụ rừng không lo lắng bị ra thôn người lớn nhìn bất quá tại kích hoạt trận pháp trong nháy mắt vẫn là sẽ bị phát hiện bởi vì khi đó sẽ có quang mang lấp lóe cho nên vân hải chuẩn bị trước tiên đem trận nhãn trận cướp bố trí tốt tại một hơi dùng trận đồ đem tất cả trận pháp cùng một chỗ kích hoạt đến lúc đó đoán chừng có thể đem tầng này bột dẫn ra tốt nhất dẫn tới nơi này trực tiếp khai trận vây sát ra thôn chính là cái phụ nhân hai tay cầm cái đại một bùn hướng đầu kia suối nước đi đến ra quần áo sao đám người h n nếu như là quần áo ngươi sẽ nói đổ vật ghê gớm lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh ở trong đó để đó một đôi xong bào thai nam hải đám người cực kỳ nghĩ hoặc nét chẳng lẽ là cho hải từ tám rửa lại gặp mỹ nhân ngư đánh chữ nói còn có rất nhiều đao lớn lớn nhỏ nhỏ mười mấy thanh nghĩ đến một loại nào đó khả năng đám người dùng mình một cái c h ắ c không được nói là đồ vật ghê gớm chẳng lẽ muốn phải thi mà lại còn tinh tế hơn phải thi thật đáng sợ gia ảnh bách nhân trảm giã chiến ngươi cùng đi qua nhìn một chút giã chiến y di sinh bách nhân trảm giao cho ta nói lặng lẽ đi theo phụ nhân kia đi vào suối nước bên cạnh đem c h ậ u gỗ bưng xuống đem một thanh lấy đao ra rửa sạch sẽ lại chỉnh tề bảy để ở một bên mượn à n g đem bên trong một cái hải từ ông đi ra cầm lấy nhỏ nhất nhỏ nhất một cây đao đối hải t ử con mắt đâm sùng dưới chưa xong con tiếp chương ba trăm mười tám mỹ nhân ngư cứu mạng a nàng đem hải t ử con mắt móc ra giá chiến y sinh khỏe mắt có quắp tại đội ngũ trong kinh nói chuyện nói b ấ t quá nàng không phải người xấu bởi vì cái đứa bé kia không phải người sống lên mở mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ t ử tinh anh v ạ n ác giác h i ế n không nghĩ tới ngươi cùng cường đạo giống nhau là biến thái lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm ngoa tạo ta lại chọc giận ngươi hà nha bản nhân đọc thuộc lòng đạo đức kinh năm nạn chữ làm sao có thể là cái loại người này t â y môn tiễn tuyết bách nhân trảm trên lầu cát trà đạo đức kinh cùng phẩm đức có cái cộng lông quan hệ a vợ r ù sở ám tinh phong cầu sát thủ trên lầu đã đầu nhập ma vương ôm ấp ngay cả đạo đức hai chữ đều nhận không ra tây môn tiễn tuyết bách nhân trảm như vương không ăn cỏ sát thép thuẫn ha ha đạo đức tin h rằng không phải đạo đức là đạo cùng đức lên mở mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh không giống nhau vợ r ù sở ám tinh phong cầu sát thủ một dạng m à gia chiến y dì sinh bách nhân trảm trên lầu toàn bộ mũ chữ xem xét hoàn tất gia ảnh bách nhân trảm đừng ở chỗ này mở biện luận sẽ gia chiến nói do dàn chút gia chiến y sinh bách nhân trảm à à suýt n ư ớ quýt mất khu khu, đáng người đ tây môn tiên tuyết bách nhân trảm dạ chiến mẹ ngươi gọi ngươi về nhà phương pháp ăn á lên mở mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh tử vong thiên sứ nay dạ hội hàn huyên với người trò chuyện nhân sinh vợ dù sợ ám tinh phong cầu sát thủ thượng đế a tới một cái thiên lôi đánh chết hắn đi lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm hừ hừ hừ hừ như vương không ăn cỏ sát thép thuẫn ai có lẽ giã chiến lại một cái đợi chút nữa đem hắn hỏng thư công bố ra ngoài à. giã chiến y di sinh bách nhân trảm đừng giã ảnh bách nhân trảm đừng làm rộn xem ra cửa này bột là cơ quan sư tây môn lập tức lên núi xem xét có bao nhiêu ít cơ quan thú trong nước hẳn là đều là cơ quan cá trong thôn tất cả đều là cơ quan nhân không đúng cái k i a nữ chính là cơ quan nhân sao giã chiến giã chiến y di sinh bách nhân trảm cái này nhìn không ra a giã ảnh bỗng nhiên nghĩ đến trước đó cái tia nữ ra thôn x o n lúc nạn tựa h ầ nghe đến một chút thanh âm kỳ quái bây giờ suy nghĩ một chút thanh âm kia giống như cùng cơ quan tạo vật khớp nối tiếng ma sát âm rất giống hẳn là đều là cơ quan Dạ a ảnh nói phí qua đường vất vả một điểm làm nhiều mấy cái trận pháp không phải khả năng ngăn không được cơ quan đại quân lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm nhiều nhất đồng thời duy trì ba cái trận pháp lại nhiều không chịu nổi lên mở mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ t ử tinh anh đồ đần ngươi sẽ không hai cái hai cái mở à. đợi chút nữa bản tiểu thư hy sinh một chút đổ cho ngươi dược tế tốt vân hải mặt đều hơi trắng bệnh bị bị hủ đồng thời duy trì hai cái trận pháp cũng cần rất nhiều t i n h lực tiêu hao cũng rất lớn mà lại trên cơ bản không có thời gian mình cầm dược tề khôi phục trạng thái đến lúc đó liền cần đồng đội hỗ trợ cho hắn cho h n dược tề nhưng mỹ nhân ngư dùng chính là rót có thể đoán được nàng muốn làm gì nhưng là đối mặt buộc cùng cơ quan đại quân còn lại chiến lược tương đối mạnh khẳng định không thể giúp hắn cái kia cũng chỉ còn lại có y sinh mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư bác sĩ này càng ngày càng xứng trước chữa bệnh năng lực tại ma tộc bên trong số một nhưng thật ra là không có mấy cái ma tộc lựa chọn trở thành y sinh mỹ nhân ngư mạnh nhất khả năng chữa trị là tác chiến bên trong trị liệu bao quát trị liệu gây xương tàn chi mà lại không ảnh hưởng được chữa trị người tác chiến tất yếu thời điểm nàng một ít chữa bệnh kỹ năng còn có thể biến thành q u ã i rối kỹ năng vì đồng đội tranh thủ đảo mệnh hoặc tiến công thời cơ đương nhiên nàng cũng có công kích kỹ năng nhưng chỉ có một hai cái c ự c ít dùng uy lực chỉ có thể nói không phải đến khôi h ả i mặc dù rất không muốn nàng đến hỗ trợ nhưng là vân hải tìm không thấy lý do cự tuyệt hắn thật cần một cái trợ thủ có lẽ có thể đem bốn tay cơ quan nhân ngẫu cải tạo thiên g để nó trở thành trợ thủ nghĩ đến cái này chủ ý vân hải hai mắt lập tức sáng lên thầm nghĩ mình quả nhiên là cái thiên tài đợi chút nữa ta tìm tới bột về sau gia ảnh tiếp tục tại đội ngũ trong kinh nói chuyện nói g i ả chiến xuất thủ thăm dò một chút người máy kia thực lực ta hết sức đem bột dẫn tới phí qua đường bên kia mỹ nhân ngư phụ trách trợ giúp phí qua đường tây môn mau chóng thăm dò trên núi có phải hay không cất dấu cơ quan thú quân đoàn tây môn tiễn tuyết bách nhân trạm đã lên núi đang tìm sau một lát lại nói lại nói cái k i a bột có thể hay không ở trên núi đáng người gia ảnh bách nhân trạm khổ cực tây môn tiễn tuyết bách nhân trạm mà ý tứ lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh ha cái kia khả năng rất cao nha trong thôn không nhìn thấy một cái đặc thù người đâu hẳn là đều không phải là bốt tây môn tiên tuyết bách nhân trảm đội trưởng lên núi giúp ta mỹ nhân ngư một người thăm dò thôn xóm là đủ rồi nàng phi vô cùng nhanh ra á n h bách nhân trảm mỹ nhân ngư đi mỹ nhân ngư hì hì cười một tiếng bay vụ độ cao hướng ngọn núi nhỏ kia bay đi lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm cẩn thận trên trời a bách hợp nữ người ta khả năng hải lục không tam quân đầy đủ mỹ nhân ngư thân thể cứng đờ như có gai ở sau lưng đột nhiên quay người nhìn lại cái gì cũng không thấy được lập tức giận g ữ đáng giận cường đạo ngươi dám làm ta sợ trận lên giận g ữ nhìn vân hải một chút mỹ nhân ngư tiếp tục hướng ngọn núi nhỏ kia bay đi vân hải đại hãn những người khác cũng cẩn thận quan sát bầu trời không có phát hiện có vật kỳ quái tồn tại cũng yên lòng không quân mặc kệ lúc nào đều là phiền phức tồn tại nếu như chỉ là trên núi cơ quan thú trong nước cơ quan cá cùng trong thôn cơ quan nhân vậy bọn hắn là tuyệt không lo lắng bởi vì những này cơ quan tạo vật có thể bay không có mấy cái nhưng là nếu có phi hành cơ quan thú số lượng khẳng định không ít tình hình kia coi như không tốt làm à đột nhiên mỹ nhân ngư tiếng thét trói t a i vang vọng tiêu dung chuyển sơn hà chấn nhân tâm phách đám người hãi nhiên nhìn lại chỉ gặp trên núi bay ra một mảnh mây đen không không phải mây đen là hàng ngàn hàng vạn ong mật bảy đen nghịt một mảnh mỹ nhân ngư mặc dù là cái nữ hán tử nét đối với một hai con ong mật đó là không sợ nhưng nhiều như vậy quả quyết hét lên một tiếng xoay người chạy đồng thời tiếng reo họ của nàng xa xa kém chút liền có thể đâm rách vân hải mà nghĩ cứu mạng a cá con chớ sợ anh hùng đến cũng ha ha ha ha giã chiến y di sinh cùng tiếu phóng lên tận trời đối diện trùng kích n g mật bảy đồng thời ném ra một cái màu đen vòng xoáy hai mươi lăm cấp luyện khí cảnh giới màu cam pháp khí cấp kỹ năng h á cám vòng xoáy n à y kỹ năng cơ sở chỉ có thể ở bên người năm m bên trong chế tạo vòng xoáy mà vòng xoáy chỉ có thể đối với quanh thân năm m bên trong sinh ra hấp lực chỉ có thể hấp thu thuần pháp thuật công kích nhưng theo thực lực của hắn trên diện rộng đề cao vòng xoáy hấp lực phạm vi thêm lớn thêm không ít mà lại có thể hấp thu thực thể đại lượng ong mật b ầ y bị vòng xoáy hút đi vào sau đó bạo chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm m ư ơ i chín đang có ý này vê anh mạnh liệt bạo tạc trong nháy mắt tiêu diệt hơn phân nửa cơ quan ong mật giá chiến y di sinh không có lần nữa công kích bởi vì mỹ nhân ngư đã thoát khỏi nguy hiểm mà lại những cơ quan kia ong mật toàn bộ bay trở về phiền thoái nhưng mà giã chiến y di sinh cũng lộ ra cười khổ thật sự có không quân ngũ tiến thật là một cái miệng quả đen a từ vân hắn liền làm miệng quả đen mỹ nhân ngư liên tục gật đầu biểu thị đồng ý trên mặt còn mang theo sợ h ã i dư vị nàng thật bị đám kia h o n g mật dọa sợ mặt đất chu linh lập tức rời khỏi sân lâm tại suối nước bên cạnh dừng lại đột nhiên hướng về sau huy kiếm thử hắn một kiếm này từ một con cá miệng đâm vào đi từ phần đôi đâm ra tới quả nhiên là một đầu cơ con cá mới vừa từ trong nước nhảy ra đánh lén chu linh đây chỉ là đầu thứ nhất mượn càng nhiều cơ quan cá bay vọt mặt nước miệng phun độc c h â m chu linh huy kiếm đón đỡ vậy mà đem tất cả độc c h â m ngăn lại không có một cái độc c h â m có thể xuyên qua lưới kiếm của hắn h một tiếng quát nhẹ chu linh cổ tay rung lên k i ế m quang bắn ra bốn phía đem bay vọt mà ra cơ quan h ư n g cá từng cái đánh rơi giống tại bờ sông tẩy cơ quan tiểu hải phụ nữ phát ra như giã thu cầm thét thả người nhảy một cái nhảy qua rộng bốn năm mét mặt nước trên không trung hai tay của nàng mọc ra hai thanh lưới dao đối chu linh đầu hùng mạnh đánh xuống quả nhiên cũng là cơ quan chu linh thầm nghĩ bước chân hơi động một chút nhẹ n h n g tránh thoát cái kia hai thanh lưới dao đồng thời trong tay hắn kiếm phi nhanh đâm ra một kiếm đâm chúng phụ nữ kia cánh tay trái chỗ khớp nối đ ỗ n g nhiên dùng s ư ớ c một kiếm đem cánh tay này đánh gãy phụ nữ kia là cơ con nhân không có cảm giác đau rơi xuống đất trong nháy mắt vùng đào từ đôi đến đầu g ọ t đi lên đ a o thuật cực nhanh động tác lại có chút không tự nhiên dù sao cũng là cơ con nhân chu linh không lùi mà thế tới dùng eo độ ngăn tại phụ nữ kia trên cổ tay sau đó đưa tay bắt lấy phụ nữ đầu tay trái một kiếm từ đỉnh đầu nàng đâm vào thử một đám khói trắng dâng lên cơ quan phụ nữ đã mất đi động lực nội bộ bị phá hư cũng ngay một khắc này cái kia hai cái bị thanh tẩy cơ quan tiểu hài lao đến hai cái tiểu hài thân thể thật nhanh bị lực lượng vô hình chia rẽ một lần nữa tổ hợp thành một cái xong đầu tiểu báo săn cái này tiểu báo săn hai cái đầu chính là cái kia hai cái tiểu hài đầu nhìn lấy có điểm giống tiểu hài đầu cùng báo săn thân thể cưỡng ép ghép lại xong đầu tiểu báo săn tốc độ nhanh vô cùng so chu linh xuất kiếm tốc độ càng nhanh chu linh bình tĩnh như lúc ban đầu một kiếm bình đâm thẳng ra bán ra một đạo kiếm phí ba tức lớn lên kiếm phí ma tộc thiên kiếm môn lễ nhập môn bao một trong kỹ năng ba tức kiếm phí rất cấp thấp kỹ năng mà lại thời gian cùn đồ rất dài tổn thương thuộc tính so sánh giá cả không cao nhưng là chu linh lại một mực giữ lại kỹ năng này trong chiến đấu sử dụng sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả t ỷ như hiện tại ba t ấ c khoảng cách biến là s o n g đầu tiểu báo săn cùng chu linh n h ấ t xa khoảng cách xa kiếm khí phía dưới s o n g đầu tiểu báo săn tại chỗ vỡ vụ n một chỗ sau m ộ t khắc trong nước cá lần nữa đổ tới chu linh cầm kiếm hoành hành tựa hồ thích ngược cá nói thì chậm khi đó thì nhanh kỳ thật cái này một chuỗi chiến đấu trước, trước sau sau chỉ trải qua không đến hai mươi giây giá chiến y di sinh cùng mỹ nhân ngư lần lượt rơi xuống hiệp trợ chu linh tiêu diệt trong nước cơ quan cá bọn hắn muốn tại cùng trong núi cơ quan manh thu cùng không chúng cơ quan phi thú xuất kích trước đó trước tiên đem trong nước toàn bộ xử lý toàn bộ bay lên đột nhiên chuyển đến vân hải tiếng h é t lớn chu linh ba người sắc mặt đột biến cơ hồ phản xạ có điều kiện bay lên viên c ổ thập nhị cầm tinh đại trận thử chi h ồ n g lưu viên c ổ thập nhị cầm tinh đại trận man lưu trà đạp đàn chuột trước ra lại là man lưu trước trà đạp công kích vain đại địa trân chiến mặt sông ba động mặt nước kích thích sóng cả trong nước cơ quan cá toàn bộ bị lực lượng cường đại trấn địa bay lên ầm ầm đ a n chuột quá cảnh cơ quan mảnh vỡ khắp nơi trên đất không một người sống thật sự là quần chiến lợi khí a giã chiến y d y sinh có chút ít hâm mộ nói mỹ nhân ngư khó chịu h ừ nhẹ một tiếng đối phó phổ thông cấp thấp quái vật có thể bảy giây đối phó cao cấp điểm lại không được mà lại một không cẩn thận liền đem người một nhà cho hố nghe nói như thế vừa đem hai cái trận pháp quan bế vân hải lập tức một cái hót hát tuyến sớm biết liền không đặc biệt quá tới giúp các ngươi lúc này giã ảnh tại đội ngũ trong kinh nói chuyện hạ chỉ lệnh tác chiến tây môn cùng giã chiến lên núi lấy cầu dẫn làm chủ mỹ nhân ngư cùng vân hải tại trận pháp bên kia chờ đợi như vương bảo hộ vân hải cùng mỹ nhân ngư b ợ rủ sợ cùng ta vào thôn b ợ rủ sợ lập tức gieo họ một tiếng cực nhanh chạy tới thôn xóm bên kia cùng dạ ảnh hội hợp c ầ u dẫn tây môn cùng dã chiến thì đỉnh lấy trên nót hát tuyến cẩn thận từng ly từng tí lên núi đi Buồn b ự c vân hải cùng khó chịu mỹ nhân ngư đi vào bố trí trận pháp chỗ cái trước bắt đầu khôi phục trạng thái d i ảnh cùng b ợ rủ sợ tiến vào thôn xóm về sau không có lập tức triển khai công kích mà là tại chỗ xem xét một phen kỳ quái là những cơ quan kia thôn dân cũng không có trước tiên công kích bọn hắn ngược lại giống, như là không nhìn thấy bọn hắn giống như tiếp tục làm lấy riêng phần mình sự t ì n h quả nhiên trong thôn thật không có lao nhân hòa da chim r a súc tất cả đều là tráng niên nam nữ cùng hải tử cẩn thận một chút gia ảnh thấp giọng nói tạm thời đừng chủ động công kích tùy thời chuẩn bị cất cánh chú ý có hay không bấy giờ vợ dù sợ một người muốn đồng thời làm nhiều chuyện như vậy rất mệt mỏi a đội trưởng đại nhân gia ảnh tìm được trước nhà trường thôn thôn trưởng rất có thể liền là tầng này buột cũng có thể là là những người máy này ngẫu h a y tâm mặc kệ là cái nào chỉ cần trước hết giết thôn trưởng đối với chúng ta luôn luôn có lợi vợ dù sợ nghi nghĩ cảm thấy g i ảnh nói có đạo lý nhưng vẫn là để cái đề nghị đội trưởng ngươi ẩn thân đi chính diện chiến đấu giao cho ta gia ảnh nhìn hắn một cái vợ rủ s ở cảm giác mình bị xem thường lập tức vỗ bộ ngực căn đoan yên tâm đội trưởng nói thế nào ta cũng là cái nghề nghiệp người chơi tuyệt đối ra sức gia ảnh cũng đã lâu tiểu tử này vậy mà còn bảo lưu lấy nghề nghiệp người c h ơ i t i ê u ngạo nàng càng phát ra cảm thấy cái đội ngũ này bên trong ngoại trừ chính nàng liền không có một người bình thường một bên khác trên núi chu linh cùng giã chiến phi thường cẩn thận đi lấy hai người cách xa nhau không đến hai mét chính diện thành góc chín mươi độ có thể tốc độ nhanh nhất tiếp viện đối phương đương nhiên bọn hắn chính diện không phải một mực hướng về trên núi mà là tại không ngừng biến hóa chỉ lo một cái phương hướng rất dễ dàng bị đánh đánh lén uy nét giã chiến y di sinh đột nhiên nhẹ giọng nói đầu heo ngươi có phát hiện hay không nơi này tựa hồ quá an t ĩ n h một chút ừ m là quá an t ĩ n h bất quá chu linh lạnh lùng nói lần sau lại gọi b ậ y nhất định ở trên thân thể ngươi đâm cho hố h ố nhỏ hh ngũ tiến thường thường gọi như vậy ngươi cũng không thấy ngươi đặc biệt sinh khí quả nhiên là cơ hữu tốt sao lan thô hhhh đánh xong huyết thạch quyết đấu đi tốt tốt tốt đang có ý này giá chiến y d y sinh lập tức cao h ứ n g cười chu linh đột nhiên cảm giác mình bị hố không tệ thật bị hố vậy mà quên giá chiến y d y sinh là cái phần tử hiếu chiến giá chiến y d y sinh đột nhiên kêu lên cẩn thận đến rồi chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi ngự kiếm thoái kiếm ngự kiếm giống một đầu bạch c h á n con cọp đột nhiên diễn ra hai cái hổ c h ả o lâm không tập tới đối mặt như thế mánh hổ giá chiến y d y sinh cùng chu linh không có đ ó nữa, mà là lư đả cồn tranh né giá chiến y hy sinh lư đả cồn thuần thục dứt khoát hiển nhiên có nhiều luyện tập chu linh lư đà cồn lại có như vậy từng tia tiêu sái phiêu giận người không biết còn tưởng rằng hắn đang biểu diễn cái gì tiết mục nghệ thuật mắt đâu m á n h hổ rơi xuống đất trong n y mắt giá chiến y di sinh cùng d ừ n g c h ú c đồng thời khởi s ư ớ n g công kích giá chiến y di sinh ném ra một cái màu đen h ỏ a cầu chính giữa m á n h hổ trái chân sau m á n h hổ dưới chân không vững thân thể nghiêng đúng lúc này chu linh công kích cũng đến lần này hắn không sử dụng kiếm mà là vô ra một t r ư ờ n g cực v i ê m thiên trưởng một cái cao một thức họa diễm cự trưởng chuẩn sắt chúng đích mảnh hổ phân bụng trực tiếp đưa nó đập thành mảnh vỡ thứ trông thì ngon mà không dùng được giá chiến y di sinh n i t miệng đối với tầng này b ộ sinh ra một tia khinh miệt ngẫm lại cũng thế từ đánh đến bây giờ liền không có gặp được một cái có thể đánh cơ quan tạo vật đối với cái k i a ẩn tàng tại trong bóng tối cơ quan sư ưa thích cùng cao thủ so chiêu giá chiến y di sinh tự nhiên sẽ sinh ra một số khinh thị chu linh cũng có chút đồng ý giá chiến y d i sinh hắn dùng cực viêm thiên trưởng cái này hai mươi cấp luyện khí cảnh giới kỹ năng liền làm u ố n nhìn xem cái này nhìn như duy mánh bạch chán con cọp thực lực theo thứ tự đánh giá chỗ tối bọt h ự c nhưng mà bạch chán con cọp lại bị một trưởng vỗ nát thật sự là quá yếu a có lẽ nó công kích rất mạnh tốc độ rất nhanh nhưng là phòng ngự quá kém dưới loại tình huống này vân hải quần công trận pháp uy lực coi như có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế nếu như tất cả cơ quan tạo vật đều là bộ này tính tình vậy cái này tầng một coi như tương đương dễ dàng chu linh cùng giã chiến y di sinh lẫn nhau minh bạch đối phương ý tứ đồng thời ra tốc lên núi mà lại tận lực đi đại lộ rất có tất yếu kiểm tra một chút những n à y cơ quan tạo vật phòng ngự năng lực không ngoài sở liệu rất nhanh liền có một đám cơ quan sói rết ra đến nói ít cũng có ba mươi bốn mươi con g ã chiến y di sinh lui ra phía sau một bước chu linh ném ra trường kiếm trong tay dẫn kiếm quyết n g ự kiếm tên dẫn kiếm quyết tam giai đỉnh giai tam giai đỉnh giai cho thấy kỹ năng này chỉ có thể lên tới tam giai không thể lại tăng loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu cấp bốn mươi cảnh giới yêu cầu kim đan công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng chủng tộc yêu cầu không hiệu quả một ngự kiếm yêu cầu thấp nhất một năm cấp đoán thể cảnh giới tại trên thân kiếm in dấu xuống linh hồn khắc ấn sử dụng bí thuật dẫn kiếm giết địch bí thuật tại trang bị kỹ năng sau tự động biết được đây là dẫn kiếm cũng không phải là ngự kiếm cần lấy tinh huyết làm dẫn tinh huyết cho đến phi kiếm cho hướng tinh huyết tổn hại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 tại ngự kiếm trên cơ sở dẫn bạo phi kiếm phi kiếm mảnh vỡ vẩy ra sát thương đ ị c h nhân người chơi có thể khống chế vẩy ra sau mảnh vỡ tiếp tục năm giây tổn thương từ vũ khí tự thân phẩm chất thuộc tính cùng người chơi trú nhập linh lực quyết định thời gian cùng đ ồ m ộ ư ơ i phút hiệu quả ba ngưng kiếm tại thoái kiếm trên cơ sở một lần nữa đem phi kiếm mảnh vỡ ngưng tụ thành phi kiếm đang ngưng tụ quá trình bên trong phi kiếm mảnh vỡ cao tốc xoay tròn đối với chung quanh tất cả đơn vị sinh ra cường đại hấp lực phi kiếm mảnh vỡ đối với bị hút vào đơn vị tạo thành tiếp tục kết xủ tổn thương phi kiếm ngưng tụ sau khi thành công có thể tiếp tục thời gian cùn đồ hai mươi phút đồng hồ ghi chú tựa hồ rất sắc bén dáng vẻ cân nhắc đến ngưng kiếm làm lạnh là toái kiếm gấp hai chu linh cực ít sử dụng t o i kiếm phải dùng cũng là toái kiếm cùng ngưng kiếm đồng thời sử dụng phải biết toái kiếm về sau không có ngưng kiếm thanh kiếm kia coi như thật hủy A. chu linh nhưng cũng không đủ tiền mua một đống kiếm đặt ở trong n h ậ n chứa đồ dự bị dưới tình huống bình thường chỉ có một lượng đem dự bị lúc này hắm chỉ là muốn dùng ngự kiếm đến kiểm tra một chút những này cơ quan tạo vật lực phòng ngự Phi i k ế mọi người h h trở bàn n đâm những cơ đều sói. Mặc biết mỹ nhân ngư thân là một cái y sinh phổ công tổn thương thấp đáng thương liền ngay cả nàng đều có thể phá phòng lưu lại tiền mãi lộ bách nhân t r ả m ha h a xem ra là ta thi thố tài năng thời điểm nhìn ta diệt cái kia thôn xóm vân hải phát xong tin tức lập tức bay về phía cái kia thôn xóm một bên bay lên hắn vừa lái khải mấy cái phụ trợ trận pháp bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi uy tiếng hồ gầm thẳng lên cửu tiêu vân giật trận mặc dù là thuần gia tốc trận pháp nhưng là vì để phòng vắng nhất hắn vẫn làm ở ra đến lúc đó một phát hiện không đúng lập tức quay người chạy trốn ma phong trận trận này bao phủ chi địa lập tức trở nên tối mở vân hải suy nghĩ nửa giây sau đó phát động trong trận kỹ năng bạch hồ xuất lồng lúc cần thiết chân đạp ngọn lửa màu đen bạch hổ có thể dùng đến làm bia đỡ đạn ân dạng này liền vạn vô nhất thất không đúng còn chưa đủ vân hải lại lấy ra một cây quạt thật sự là cái kia thành mặc ngọc tà tâm t h i ế n hắn hiện tại vũ khí chính là một thanh bút lông bởi vì trên người đổ phòng ngự bộ già phu t ử bố giáp sao trang sao trang hiệu quả là sử dụng bút lông loại vũ khí lúc cấp bốn mươi trở xuống kỹ năng hiệu quả tăng lên mười phần trăm mặc dù bút lông thuộc tính hơi cặn bã nhưng hắn trước mắt không có tiền mua tốt hơn đương nhiên cũng không có ở rét quái hoặc phó bản bên trong tuân gia tốt hơn mặc ngọc tà tâm phiến là h là bởi vì thanh này cây quạt có cái tốc độ phi hành năm mươi thuộc tính chạy trốn cùng truy giết lợi khi a cây quạt là dự bị lấy ra cây quạt lúc hệ thống nhắc nhở hắn chỉ có thể lựa chọn một thanh vũ khí chính hắn quả quyết tuyển bút lông trên tay đồng thời cầm hai kiện vũ khí lúc chỉ có vũ khí chính thuộc tính sẽ tăng thêm đến người chơi trên thân bất quá vũ khí chính là có thể tùy thời hoán đổi có chút phản ứng bén nhẹ người thường thường cầm hai kiện vũ khí trong chiến đấu tùy thời hoán đổi vũ khí chính chơi tốt có hiệu quả chơi không vui sẽ đem mình hố vân hải thuộc về loại kia chơi không vui lấy ra chỉ là vì thuận tiện trong nháy mắt hoán đổi thế nhưng là hắn mới vừa gia nhập tác chiến trạng thái đã nhìn thấy thôn xóm phát sinh to lớn bạo t ạ c một bóng người cao to tại bạo tạc trong b ụ i mù chậm d ã i hiện hiện chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi mốt linh huyết bạo phá transformer đùi mù tán đi nạo nghệ rất đứng ở đó thân ảnh để vân hải bọn người kinh ngạc vừa sợ ngoa t ạ o cái này mẹ nó không phải transformer sao vợ dù sợ kêu sợ hay nói lao cổ hủ a gia ảnh nốn n ú n bay nhà thiết kế ác thú vị vợ dù sợ nghe vậy gật đầu biểu thị đồng ý đối với thiết kế sư môn tam quan hắn là sớm có lĩnh hội cái này hai mươi năm cấp kỹ năng rốt cục thể hiện xuất hiện ở quần chiến bên trong uy lực vợ dù sợ không ngừng hướng trong kiếm chú nhập linh lực bằng vào bay vụt cắt đá chặn đại bộ phận áng khí gia ảnh tiến vào dây lát thần thuật trong nháy mắt thần thân trạng thái lấy cực nhanh tốc độ phóng tới cái kia đại gia hỏa dây lát thần thuật tam liên tránh nương theo lấy dẫn bạo gia ảnh lóe lên xuất hiện tại đại gia hỏa trên đỉnh đầu nàng không có sử dụng thường dùng vũ khí truy thủ bởi vì quá ngắn cho nên dùng chính là trường kiếm một kiếm thẳng tắp từ đại gia hỏa thiên linh cái đâm vào đi cơ hội không trở ngại chút nào p h o n g ngự quả nhiên rất kém cỏi gia ảnh trong lòng thì thầm đồng thời xử suất tam liên tránh thứ hai tránh tại nàng tránh đi trong nháy mắt đại gia hỏa đầu từ giữa đó vỡ ra bán ra vô số ám khí cùng dây thừng đáng tiếc toàn bộ vừa h đỉnh đầu không phải là yếu hại như vậy trái tim đây gia ảnh thứ hai tránh đi tới đại gia hỏa ngực huy kiếm từ trong khe hẹp đâm vào đại gia hỏa rộng lớn lồng ngực giống đại gia hỏa bị trọc giận phát ra cứng r ắ n thú giống cùng thời khắc đó đại gia hỏa lồng ngực phân liệt ra đến đại lượng độc khí phun ra mà ra còn kèm theo lít nha lít nhít á g khí thật không biết trên người nó đến cùng lắp đặt nhiều á g khí đơn giản khắp nơi đều là thứ ba tránh không trái tim như vậy đi bên trong gia ảnh thứ ba tránh trực tiếp hiện lên độc khí tiến vào đại gia hỏa nội bộ ngừng thở rút kiếm chém lung tung không có cách nàng căn bản không biết gia hỏa này yếu hại ở nơi nào chỉ có thể khắp nơi thử một chút đừng chặt đường ống vân hải đột nhiên tại đội ngũ trong kinh nói chuyện hô nói đánh k h ớ p nối gia ảnh s ứ n g sở mặc dù không hiểu nhưng nghe vân hải lời nói đối với những cái kia đường ống làm như không thấy chuyên môn tìm những cái kia bánh răng cùng chỗ k h ớ p nối ra tay đại gia hỏa thiết kế rõ ràng có vấn đề k h ổ người quá lớn mà lại nội bộ hoàn toàn không đề phòng xem ra đại gia hỏa nhà thiết kế cho rằng không ai có thể đi vào nó nội bộ dưới tình huống bình thường xác thực như thế dù sao nhiều như vậy ám khí cùng độc khí không có mấy người có thể xông vào nhưng rất không may dạ ảnh có lấp lóe năng lực bạch h ổ huy lâm trận bạch h ổ chi nộ giống bên ngoài vân hải cũng xuất thủ một tiếng biết t h a i nhức có hổ khiếu một c ỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đánh nát đại gia hỏa ngoại bộ một số linh kiện nước ra lồng ngực cùng đầu rốt cuộc không khép được vợ dù sờ hai mắt tỏa sáng đem cắm vào dưới mặt đất cự kiếm rút ra đột nhiên đưa tay bắt lấy mũi kiếm sau đó vạch một cái trên thân kiếm lưu lại máu tươi của hắn sau đó hai tay kết ấn hướng máu tươi bên trong chú nhập linh lực tên thị huyết khát vọng nhị giai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu không cảnh giới yêu cầu không tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng chủng tộc yêu cầu ma tộc huyết ma tộc hiệu quả một thị huyết thành tính không thiên kiếp yêu cầu giết chết địch nhân sau thu hoạch được hai phần trăm tốc độ đánh cùng công kích tăng thêm nhiều nhất điệp ra mười lần mỗi một tầng bờ u f f tồn tại mười phút đồng hồ thời gian cùn đồ đó là cái kỹ năng bị động hiệu quả hai linh huyết bạo phá lấy thủ pháp đặc biệt đem linh lực du nhập g n máu tươi máu tươi hình thành đặc thù bạo phá phụ chú chúng đích địch nhân đem đối với thân thể địch nhân nội bộ tạo thành bạo phá tổn thương làm địch nhân tiến vào đổ máu cùng gây xương trạng thái thời gian cùn đồ ba mươi phút g s á t s á t s á t s á t trên thân kiếm máu tơi ư bắt đầu tản ra ưu ám quan g mang theo linh lực không ngừng d ố c vào ưu ám quan g mang càng phát ra thâm trầm dần dần bao trùm cự kiếm toàn bộ thân kiếm vợ r ù sợ đột nhiên đứng dậy hướng về phía trước chạy nhanh ánh mắt lấy dễ dàng nhất đắc thủ chỗ đồng thời vân hải hấp dẫn đại gia hỏa lực chú ý không ngừng để bạch hổ quấy dối cái tia đại gia hỏa vân hải thực lực tăng lên đi lên thuộc tính cơ sở đối với bạch hổ ảnh hưởng so sành lớn hiện tại bạch hổ tốc độ so vân hải bản nhân còn phải nhanh một chút đương nhiên đó là chỉ vân hải vô dụng mặc ngọc tà tâm phiến thời điểm bất quá bạch hổ tốc độ như vậy đã đủ rồi. vụ về đại gia hỏa căn bản đánh không trúng bạch hổ nhưng là đại gia hỏa lại không dám vẫn có bạch hổ công kích bởi vì bạch hổ công kích cũng tương đương m á h liệt đặc biệt là bạch hổ dưới chân bốn đám ngọn lửa màu đen đối với làm b ằ n g gỗ đại gia hỏa có tương đối lớn uy hiếp vân hải rất nhanh liền phát hiện đại gia hỏa tựa hồ rất e ngại những cái kêu hòa diễm thiêu chết nó vân hải quả quyết hạ lệnh đồng thời thông qua bạch hổ uy lầm trận đem linh lực cho mượn bạch hổ sử dụng bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng dưới chân bốn đám ngọn lửa màu đen đột nhiên tăng cường hóa thành bốn đám ngọn lửa màu vợ dù sợ cũng thấy khỏe mắt quất thẳng tới xúc quả nhiên vẫn là cần nhờ hắn xử lý đại gia hỏa đại gia hỏa quả nhiên rất sợ những cái kia hỏa diễm vậy mà bắt đầu lui về sau đồng thời trên hai tay cánh tay nứt ra toát ra hai cái gió lân thiến hô hô hô quay vòng lên vân hải lần nữa cái này đại gia hỏa thiết kế bề ngoài như có chút kỳ h o a không phải rất mạnh gió nhưng đủ để để chậm gì gì hỏa diễm chạy hướng hướng đi cơ hội tốt vợ dù sợ đột nhiên nhìn thấy cái gì dẫm lên đại gia hỏa lớn thô chân sông đi lên bởi vì phải dùng hai cánh tay nắm n g kiếm hắn không có cách nào xuất ra phi kiếm ngự kiếm phi hành chỉ có thể áp dụng loại biện pháp này đi lên mặc dù hắn sẽ không thi công nhưng là đem linh lực bám vào tại lòng bàn chân nét chỉ cần khống chế được làm liền có thể phi diêm tàu bích t h ư ợ n như nào đó ni dạ trong tiểu thuyết miêu tả như thế bất quá bởi vì ngự vật phi hành toàn thể phổ cập hệ thống làm loại này thủ đoạn trên cơ bản không có mấy người dùng vũ dạ tiểu đội người đều biết cái này chiêu là bởi vì dạ ảnh yêu cầu dạ ảnh cho rằng thêm một cái thủ đoạn liền có thể nhiều rất nhiều c h ố n g tác chiến phương án tại yêu cầu của nàng cùng chỉ đạo dưới vũ dạ tiểu đội người đều có thể sử dụng chân leo cây chạy đến đi trần nhà g ẫ m tại trên mặt nước nhưng rất đáng tiếc trong tiểu thuyết miêu tả dùng linh lực cảm giác cảnh vật chung quanh kỹ xảo chỉ có giả ảnh chu linh cùng mỹ nhân n g ư sẽ ba người bọn hắn tại trong hiện thực liền sẽ chiêu này mà vân hải tại trong hiện thực cũng vô pháp luyện thành chiêu này mặc dù cơ hồ tất cả tu sĩ đô lại nhàn thoại nói ít vợ dù sợ chạy vội mà lên rất nhanh liền thấy được cái kia sơ hở ở vào đại gia hỏa phần e o chịu chết đi vợ dù sợ hét lớn một tiếng hai tay huy kiếm chém ra linh huyết bạo phá cẩn thận chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi hai yếu hại tại cẩn thận liên tục nghe được hai tiếng nhắc nhở b ợ rủ s ở lập tức giật mình lập tức từ bỏ công kích hai cước đạp một cái nhảy xuống nhưng mà vẫn là chậm đại gia hỏa hai đầu đùi đồng thời mở ra bốn phiến đại môn bay vụt ra khó mà tính toán dây thừng tại b ợ rủ s ở quả quyết nhảy đi xuống trong nháy mắt hắn liền bị dây thừng cho bao thành lớn bánh trưng treo ở nơi đó nghiệp t r ứ n g a vân hải khoe miệng giật một cái tựa hồ có như vậy từng tia ý cười sau đó bay tới mỹ nhân ngư hừ một tiếng con mắt không nhìn đường đáng lời hai tiếng cẩn thận phân biệt đến từ vân hải cùng mỹ nhân ngư siêu siêu siêu càng nhiều dây t h ư n g bay ra Mục t i ê u v ả nhiên cùng cái tia đại gia hỏa những ngày dây thừng cũng bị ngọn lửa màu đen khắc chế bất quá dây thừng không có bất kỳ cái gì ý thức mặc dù bay ra ngoài còn có thể cải biến phương hướng nhưng này chỉ là đại gia hỏa tại không chế mà bị tiêu hủy một số dây thừng đối với đại gia hỏa tới nói hoàn toàn không liên quan đau khổ cho nên hoàn toàn không né tránh dây thừng gặp gỡ ngọn lửa màu đen trong nháy mắt liền bị đốt đoạn tiêu h hủy ngọn lửa màu đen càng là thuận dây thừng hướng đại gia hỏa c ô n g tới đại gia hỏa trực tiếp chặt đứt những cái kia bị nhen lửa dây thừng tiếp tục khống chế còn lại dây thừng công kích vân hải cùng mỹ nhân ngư như thế giải vân hải kinh hô một tiếng tiếp tục chạy trốn dây thừng cũng bay đi ra hơn một trăm mét vậy mà còn không có nửa điểm kế tục cảm giác vô lực vì mau chóng thoát khỏi vân hải lập tức đem vũ khí chính hoán đ ổ i thành mặc ngọc tả t â m phiến tốc độ tăng mạnh nhưng là sau một khắc hắn bị bắt lại mồ hôi lạnh dâng trào mà ra dây thừng vậy mà còn có thể gia tốc a không đúng vì cái gì ta còn có thể tiếp tục phi vân hải nghi ngờ nhìn lại. sau đó hát tuyến che kín cái hót nguyên lai、like、là mỹ nhân ngư bắt lấy chân của hắn a hừ mỹ nhân ngư ngạo kiều hư một tiếng quay đầu nhìn về phía nơi khác nàng tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nàng là cảm giác mình rất có thể sẽ bị đội kịp mới đưa tay bắt lấy địch nhân vốn có chân thúi đương nhiên địch nhân vốn có là nàng đối với vân hải đánh giá bởi vì cái sau c ấ p đi người trong lòng của nàng dạ ảnh bất quá vân hải bản nhân chỉ đem nàng xem như một cái phiền thoái xinh đẹp bách hợp nội tử địch nhân vốn có thần mã nàng hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn vân hải nhìn thấy lúc nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra hô một tiếng nắm trả sau đó gia tốc mỹ nhân ngư lại khẽ hừ một tiếng bị địch nhân vốn có cứu viện cảm giác thật t â m kém vân hải loại tốc độ này là đại gia hỏa dây thừng đổi u không kịp cho nên đại gia hỏa nhanh chóng thu hồi những dây thừng kia bất quá mặc dù truy giết không được vân hải cùng mỹ nhân ngư nhưng nó còn có thể ngược sát b ợ rủ sở đáng thương b ợ rủ sở chỉ để vào một cái nửa kỹ năng linh huyết bạo phá trên nửa đường đoạn liền bị bắt sống chỉ gặp thu hồi đi dây thừng cuối cùng xuất hiện lưỡi đao sắp bén cùng nhau nhắm ngay bị bao thành lớn bánh trưng vợ rủ sở đột nhiên ẩm đại gia hỏa nội bộ phát ra một tiếng, tiếng vang nặng n ề đại gia hỏa thân thể cao lớn đột nhiên cứng ngắc tất cả dây thừng tự động rơi xuống bất lực duy trì bay lên không trạng thái là dạ ảnh tại nó nội bộ công kích đến không chế dây thừng bộ vị b ợ rủ sờ may mắn thoát khốn cái mông rơi xuống đất kém chút q u ả n g thành tạm cánh đau đến nửa ra mồ hôi lạnh nhưng hắn chỉ là sâu hút một hơi nhịn đau đau nhức nhanh chóng bỏ lên lấy tốc độ nhanh nhất đi đường anh, đại gia hỏa to lớn chân rơi vào bờ rủ sợ vừa mới rơi xuống đất vị trí đuôi đất tung bay dưới mặt đất hãm có thể thấy được một cước này chi uy lực công kích thật mạnh thấy cảnh này vợ dù sợ vân hải cùng mỹ nhân ng trong lòng đồng thời t o á t ra ý nghĩ này chật vợ r ù sợ cười cười khinh miệt đ á n g t i ế c phòng ngự quá cặp bã vợ r ù sợ lần nữa rút kiếm giết đi qua lần này trước dùng ngự kiếm phi hành bất quá công kích mục tiêu vẫn là đại gia hỏa hạ ba đường chủ yếu là dạ ảnh tại đại gia hỏa ngực bụng bên trong nếu như hắn công kích nơi đó có thể sẽ tác động đến dạ ảnh dạ ảnh đột nhiên tại đội ngũ trong kinh nói c h u y ệ n hô vân hải vợ r ù sợ cùng mỹ nhân ngư đồng thời vì đó mà ngừng lại sắc mặt là lạ dạ ảnh ý tứ hẳn là cái này đại gia hỏa yếu hại tại vợ dù sợ ngươi lên mỹ nhân ngư hô lớn vợ dù sợ cười khổ một、tiếng. mặc dù không muốn làm bị ổ i như vậy sự t ì n h nhưng vẫn là đi một phút đồng hồ sau tại bạo tạc âm thanh bên trong đại gia hỏa bị mánh liệt hỏa d i ễ m t h â n vệ mảnh vỡ bay ra thật xa thật xa vân hải căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc tràn đầy phấn khởi thu thập cái này những cái k i a mảnh vỡ đại bộ phận mảnh vỡ chỉ có thể làm rác r ờ i ném đi một số nhỏ có thể làm c ấ p thấp vật liệu bán cho hệ thống cửa hàng còn có cực một số ít là trung thượng đẳng vật liệu đáng tiếc cái tia đại gia hỏa trên người tuyệt đối có rất nhiều tài liệu tốt nhưng phần lớn đều tại bạo tạc bên trong bị nghiêm trọng hư hại xử lý đại gia hỏa về sau, ra ảnh cùng bờ kỳ quái là bờ r ù s ơ bị thương so dạ ảnh còn nghiêm trọng nguyên lai、like, dạ ảnh tại bờ r ù sơ động thủ trước đó liền đã tìm tới đại gia hỏa thể nội một cái viên cầu sau đó né đi vào mặc dù viên cầu cuối cùng cũng bị vỡ nát nhưng viên cầu bản thân không có nổ cho nên dạ ảnh bị thương cũng không nghiêm trọng tương phản bờ r ù sơ một kiếm trúng đích đại gia hỏa hay tâm nơi đó cũng là bạo tạc mãnh liệt nhất địa phương mặc dù hắn lấy tốc độ nhanh nhất đường chạy thậm chí dùng tới được ăn cả ngã về không cùng kiếm tâm thuần di hai cái kỹ năng phối hợp sử dụng có thể tiến hành so sánh khoảng cách dài thuần di nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn chạy ra phạm vi nổ bị tạc đến rất thảm còn tốt hắn mặc chính là lực phòng ngự mạnh nhất trong giáp bị t ậ t bay nhưng không có bị nổ chết bột ở trên núi gia ảnh nói phí qua đường về trận pháp nơi đó ta đi giúp tây môn cùng gia chiến đem bột dẫn đi qua vân hải gật đầu cùng mỹ nhân ngư cùng một chỗ bay về phía bảy trận chi địa bản thân bị trọng thương b ở rủ s ở theo sát phía sau nơi đó n g u vương còn kiên thủ cương vị tại n g u vương dưới chân rất nhiều cái cơ quan nhân nát một chỗ ngươi lai nay tại bọn hắn công kích thôn xóm cái kia đại gia hỏa thời điểm trong thôn một số còn sót lại cơ quan nhân tập kích nơi này xem ra Cái kêu phía sau một à n b cũng b i ế thực n ơ lực đoán chừng khá là bình thường khả năng lại có hai ba cái tương đối lợi hại cơ quan tạo vật chỉ cần tìm được cơ hội tuyệt đối có thể đột phá cơ quan tạo vật phòng ngự trực tiếp công kích bột hắn nhất định sẽ trốn ra ảnh bách nhân t h ạ m tây môn cùng giã chiến cho ta sáng tạo cơ hội tây môn tiễn tuyết bách nhân trảm không có vấn đề giá chiến y di sinh bách nhân trảm t ố t chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi ba núi đứng lên ngu xuẩn ma tộc một cái thanh âm khàn khàn chầm muộn văng lên tựa hồ đến từ sơn thể nội bộ đã lên núi chu linh bọn người lập tức phân tán ra tìm kiếm có thể đi về sơn thể nội bộ thông đạo nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết đó là hoàn toàn không cần thiết ẩm ẩm cả tòa núi đều run dày lên vô số đá vụn lăn xuống chu linh mấy người kinh hãi lập tức ngự kiếm bay ra tiểu sơn sau đó chỉ gặp tiểu sơn đang chậm rãi dâng lên không không phải dâng lên mà là đứng lên tại dưới núi nhỏ lại có tám đầu tráng kiệt chân tiểu sơn diện mạo cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa có cây bùn đất nhao nhao lan xuống từng đầu cánh tay đá mọc ra rất nhanh tiểu sơn liền biến thành một cái cao tới ba bốn mươi mét quái vật khổng lồ có tám đầu t h ô chân cùng trên trăm đầu cánh tay đá đầu không có lần này chơi lại phát như vương m í mắt không tự chủ được này lên hắn cũng không có lòng tin ngăn lại cái này tỏ con công kích không xong chạy mau chu linh hô to một tiếng quả nhiên là xoay người chạy tại chạy trốn cái này một hạng t i ê n phú bên trên chu linh là gần với vân hải giá chiến y di sinh cùng dạ ảnh n g a y vậy cũng lập tức bay người bay về phía vân hải bên này cái tia to con quả nhiên hướng bên này đuổi đi theo bất quá to con tốc độ rất chậm dù cho nó có tám đầu chân cũng vô pháp thay đổi nó tốc độ như rủa sự thật nó tám đầu nhỏ bé chân chủ yếu hơn tác dụng là trèo chống thân thể khổng lồ mỗi một bước rơi xuống mặt đất đều muốn run dậy một chút không biết tự lượng sức mình ma tộc thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa quả nhiên đến từ sơn thể nội bộ á không đúng hiện tại là tò con nội bộ đừng nói cho ta cái này mẹ nó cũng coi là cơ quan tạo vật giá chiến y di sinh mặc dù tại phàn nhưng trong giọng nói ánh mắt bên trong đều tràn đầy nồng đậm đ ấ u t r í nếu như không phải hắn máu ít phòng thủ thấp khẳng định cái thứ nhất xông đi lên đánh nhau như vương thở dài d ơ lên tấm chắn hướng về phía trước mấy bước hướng tấm chắn bên trong rót vào đại lượng linh lực một cái màu lam tấm chắn hư ảnh xuất hiện tại hắn phía trước tấm chắn hư ảnh ước chừng có cao mười m nhưng đối với to con tới nói vẫn là quá nhỏ điểm tên kim cương tuấn h ảnh loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu ba năm cấp cảnh giới yêu cầu trúc cơ công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu trên người trang bị tấm ch tấm chắn loại p hư ảnh không cách nào nhận chịu lúc công kích sẽ tại chỗ sụp đổ đối với người sử dụng tạo thành phản vệ sử dụng người không cách nào làm cho tấm chắn hư ảnh chủ động sụp đổ tấm chắn hư ảnh lớn nhỏ cùng chú nhập linh lực nhiều tương quan thời gian cùn đồ ba phút đồng hồ ghi chú chỉ cần lực lượng đầy đủ cự nhân bước chân cũng đem tại trước mặt của ta dừng lại ngưu vương toàn lực phía dưới chỉ có thể chống đỡ lấy cao mười mét tấm chắn hư ảnh hèn mọn ma tộc nột ngạt chi tiếng biết t h a i như góc to con hai đầu cánh tay đột nhiên cấp tốc biến dài đánh vào tấm chắn hư ảnh phía trên gian giác g chỉ một kích tấm chắn hư ảnh bên trên xuất hiện nhỏ vụ n vết rách ngưu vương kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một t i ế n máu tươi nhận lấy p h ả n vệ hắn quả quyết hủy bỏ tấm chắn hư ảnh phi tốc lui lại đồng thời hô lớn công kích mạnh phi thường tùy tiện một quyền đều so tây môn cực viêm thiên thủ mạnh gấp ba bốn lần hắn chỉ là tại khảo thí to con lực công kích còn chưa tới quyết nhất To con lần nữa lên tiếng không tình cảm chút nào trong thanh âm tựa hồ tràn đầy đều là trào phúng nương theo lấy ầm ầm thanh âm to con tiếp tục chậm chạp tiến lên cấp thấp hỏa xa trận mở h ỏ a xa t r ù n g tiên điên c n g l o ạ n vũ cấp thấp lôi điệu trận mở lôi điệu kinh minh phân chiến không l ớ t h ỏ a xa cùng lôi điệu công kích chỉ ở to con mặt ngoài thân thể lưu lại dấu vết m ờ m ờ hoàn toàn không có thương tổn đến nó nó vẫn còn tiếp tục tiến lên cấp thấp thiêu đốt trận mở to con dưới chân lập tức hóa thành một mảnh hỏa diễm tri điệm ặ c dù hòa diễm chỉ có mấy cm cao cấp thấp phong nhận trận mở thử ừ n g t một chút chiêu này tiến mãi lộ độc nhất vô nhị bí kỹ bốn trận hợp nhất gió hỏa lôi bạo trận nghe được hắn nói chuyện mới vị mồ hôi đổ như thác bên trong bất quá mặc dù danh tự có chút tác chế nhưng vậy thật đúng là vân hải tự sáng tạo kỳ thật cũng không tính được tự sáng tạo liền là đem bốn cái trận pháp hòa làm m ộ thể t hình thành phi thường c n g bạo gió lửa lôi ba thuộc tính hỗn hợp công kích trận pháp bên trong mạnh liệt không gián đoạn bạo tạc bao trùm t o con nửa người dưới bởi vì bạo tạc sinh ra cương quang khiến đám khán giả không cách nào thấy rõ đến cùng có hay không thương t ổ n đến to con bất quá to con tiến lên bộ pháp rốt c ụ c ngừng xem ra là hữu hiệu vẫn chưa xong Nha. gió hỏa lôi hướng trận pháp trung ương hội tụ một cái to lớn đầu chim từ đó toát ra mang theo tam sắc hỗn hợp thân thể nào về phía to con so với to con thân dài m ộ mươi mét hơn tam sắc chim bay vẫn là hơi nhỏ hơn một chút nhưng là cả hai chạm vào nhau sinh ra bạo tạc còn lại đợt trực tiếp đem vân hải bọn người tung bay hơn m ộ mươi mét mà phát sinh bạo tạc chi địa một đoá cây nấm vân trùng thắng mà lên khu khu khu chu linh xoay người bỏ lên phất phất ống tay áo phiến đi một số cho bụi cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia đ o á mây hình nấm phía dưới chết không có a đáng giận khu khu k h mỹ nhân ngư còn không có đứng lên chuyện thứ nhất liền là đạp vân hải một c ước lần sau dùng chiêu này có thể hay không sớm nói một chút ta còn có ngươi có thể không thể khống chế một chút bạo tạc phương hướng a vân hải c ư ờ i khổ khống chế không nổi khu khu khu tốt nét đừng làm rộn gia ảnh không có một chút chật vật hình dáng bởi vì tại vân hải làm ra tam s á t chim bay trong n y mắt nàng liền bắt đầu chạy nàng nhìn c h ầ m c h ầ m cái tia dần dần tiêu tán bụi mù trầm giọng nói còn sống phí qua đường vẫn được sao khu khu k h mặc dù nam nhân không thể nói không được nhưng là tạm thời là không động được vân hải nói duy trì bốn cái chất pháp sau đó lại mạnh mẽ dung hợp bốn cái chợ pháp gọi ra tam sắt chi bay đối với linh lực cùng thể năng tiêu hao gọi là một cái lớn a hắn hiện tại ngay cả bỏ đều không bỏ dậy nổi giống các ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt to con dùng nó cái kia thanh âm khàn khàn đang gầm thét một cái to lớn thân ảnh từ trong bụi mù xông ra rõ ràng là cái kia to con đáng giận chạy ra ảnh h é t lớn cái thứ hai ngự kiếm đi đường cái thứ nhất là chu linh mà lại hắn còn mang theo vân hải cùng một chỗ đi đường vê anh chưa xong con tiếp chương ba trăm hai mươi bốn đánh k ô n g chúng ta a đại địa bị nện ra một cái hố to đầy đủ t r ô n sống hơn trăm người hố to còn tốt vân hải bọn người toàn bộ kịp thời trốn ra được bất quá vậy ra hòn đá vẫn là đả thương mấy người bao quát bị chu linh kéo lấy đi đường vân hải vân hải cảm thấy chu linh kéo lấy hắn đi đường khẳng định có bắt hắn làm bia đỡ đạn ý nghĩ không phải vì cái gì vừa mới tất cả bắn về phía hai người bọn hắn phi thạch toàn rơi vào vân hải trên người mà chu linh vẫn lặn như vậy tiêu sái phiêu giật quả nhiên là bạn xấu a bạn xấu nhìn lại cái tia to con đang từ trong hố lớn chậm chạp bỏ lên cơ hội tốt mọi người cùng nhau xông lên mặc dù hắn cũng muốn bên trên nhưng lúc này vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái bởi vì đánh xong tầng này rất nhanh liền đến tiến vào tầng tiếp theo tầng tiếp theo tình huống không biết tốt nhất có thể đẩy trạng thái tác chiến đã bị thương to con không còn có trước đó cao như vậy phong ngự đương nhiên cũng không có trước đó những cơ quan kia tạo vật y ế u đớt như vậy to con phi thường p h ẫ n nộ không ngừng mà để cánh tay đá rỗi dài công kích nhưng này tốc độ không nhanh liền ngay cả ngưu vương đều có thể né tránh nhưng là ra ngoài ý định sáu người hành hung hơn một phút đồng hồ vẫn không thể nào xử lý cái này to con chỉ chém dụng nó năm cái cánh tay đá mà thôi tiếp tục như vậy không được a giã chiến y di sinh h ô nói nhất định phải tìm tới hạch tâm chu linh trận mắt chừng một cái nói nhảm và dù sợ hãi lớn đầu tiên muốn xác định đây quả thật là cơ quan tạo vật ngư vương hẳn là nó nội bộ nhất định phi thường tinh vi phi thường yếu ớt chỉ cần đánh xuyên qua bề ngoài của nó phòng ngự liền có thể nhẹ nhõm xử lý nó mọi người ủng hộ đánh chung sức sống công kích một điểm tin ngươi một lần giá chiến y di sinh kêu lên công kích nơi này nói một cái h ỏ a cầu ném ra đánh chúng to con một đầu cánh tay đá đứt gãy chỗ giống sắt nha và r ù sợ rất có khí thế xông tới xem ta chu linh thua lên trường kiếm vung ra từng đạo từng đạo kiếm khí、Xót. đừng đánh ta và dù sợ giận hô tây môn ta nói chính là ngươi chu linh ngư vương còn có giã chiến giã chiến y t vệ sinh sau đó vợ dù sơ ngư vương cùng giã ảnh xông đi lên cận chiến ba người bọn họ viễn trình công kích thủ đoạn tương đối ít chu linh cùng giã chiến y t vệ sinh lúc nhau cũng xông tới mỹ nhân ngư không có đi lên nàng thế nhưng là có thời khắc tất yếu cứu c h ẳ n g trách nhiệm đâu giống âm thanh c h ấ n c ử u tiêu truyền đạt trăm dặm từng vòng từng vòng âm ba khuyết tán ra đến đại địa vị trí run l y bẫy xông đi lên năm người kinh hô tiêu thảm lui nhanh mà quay về không tự chủ được loại kia may mắn ngư vương dù cho mở ra một cái tâm chắn phòng ngự kỹ năng đỡ được âm ba công kích chính diện sóng xung kích nhưng không có thể ngăn hạ thuần chính âm ba công kích từng cái thổ huyết bay ngược tràn g diện tương đương khả quan mỹ nhân ngư lập tức xuất thủ từng vòng từng vòng lục sắc ba văn t ử trong cơ thể nạn g phát tán mà ra tên m à u xanh lá nhịp đập loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất m à u cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cấp cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu thủy thuộc tính cường hóa lớn hơn không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả cảm giác chịu sinh mệnh trần đế sử dụng linh lực câu thông sinh mệnh ba động phát ra từng vòng từng mẫu xanh lá sinh mẫu x n h nhịp đập k sinh mệnh làm bọn hắn sinh mệnh nhanh chóng hồi phục đồng thời làm vết thương da thịt nhanh chóng khép lại đối với nội tạng cùng xương cốt bên trên tổn thương có nhất định hiệu quả nhưng là đối với nguyên r ù a hát cám quan g minh các loại chờ đặc thù tổn thương bất lực thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ ghi chú sinh mệnh chân đế tại ngươi trong nội tâm của ta sinh mệnh chân đế thân mã kỳ thật mỹ nhân ngư còn hoàn toàn không có cảm nhận được cho nên kỹ năng này hiệu quả chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm căn cứ quan p ư ơ n g tư liệu kỹ năng trang bị bên trong nếu như xuất hiện cảm giác chịu sinh mệnh chân đế lĩ hội h á cám tri tâm loại hình văn tự câu như vậy người chơi nếu quả như thật làm được sử dụng nên kỹ năng lúc kỹ năng hiệu quả đem tăng lên trên diện rộng nếu như không có thể làm đến như vậy kỹ năng hiệu quả chỉ có cơ sở nhất hiệu quả cùng sau khi tăng lên hiệu quả kém chí ít gấp hai trở lên kỳ thật đại đa số kỹ năng mặc dù không có những n à y văn tự câu nhưng nếu như người chơi đối với nên kỹ năng sử dụng phi thường có tâm đắc như vậy kỹ năng hiệu quả cũng đem đạt được không ít tăng lên so như vân biện trận pháp lấy h ắ n đối với trận pháp quen thuộc giải cùng nghiên cứu tâm đắc bất kỳ một cái nào trận pháp sử dụng hiệu quả đều cao hơn nên trận pháp cơ sở hiệu quả mà đại đa số trận pháp sư còn dừng lại tại chỉ có thể s ử x u ấ t cơ sở hiệu quả trình độ mà lại còn có bộ phận đối với trận pháp hoàn toàn dùng linh tinh trận pháp sư thậm chí ngay cả cơ sở hiệu quả đều không dùng được cho nên nói cảm lộ rất trọng yếu vô luận là hiện thực vẫn là trong trò chơi mỹ nhân ngư đối với màu xanh lá nhịp đập không phải rất coi trọng mà lại càng lười đi cảm giác chịu cái gì sinh mệnh c h â n đế có thể sử dụng chỗ cơ sở hiệu quả như vậy đủ rồi màu xanh lá ba động bên trong chu linh đám người thương thế nhanh chóng tiêu giảm mặc dù không thể hoàn toàn chỉ rũ thương thế nhưng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn chiến đấu kế tiếp nó vừa dùng âm ba công kích hiện tại khẳng định đang làm l ệ n h cơ hội tới giá chiến y sinh têu to lại xung tới vân hải luôn cảm giác giá chiến y sinh lời này rất q có thai hấp thụ lần đầu tiên giáo h ấ n cái này một thứ giá chiến y sinh nhạt giọng nói mệnh xông về phía trước chiến đấu đồng thời còn chuẩn bị lấy đi đường đúng vậy liền là tùy thời đi đường hắn phi kiếm vững vàng nâng thân thể của hắn chu linh mấy cái cũng kém không nhiều bọn hắn rốt cuộc minh bạch không thể xem thường bất kỳ một cái nào buột đầu này chân lý mỹ nhân ngư lần này đi theo không ngừng cho các đội hữu trị liệu vân hải cũng không có nhàn rỗi sử dụng linh ma kỹ năng thiên phú h ắ cám chân lý máu tơi á o nghĩa cơ chế sử dụng đang làm lệnh kỹ năng bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ chi uy cho các đội hưu bên trên tăng thêm mff nhưng bởi vì đối thủ thể cách quá mức khổng lồ kỹ năng này đối với địch nhân suy yếu hiệu quả song toàn thể thấy không ra bất quá n é t tăng cường đồng đội như vậy đủ rồi hắn chỉ là đến thêm cái mff đáng chết to h con lần nữa lên tiếng tức hồn hẹn phi thạch pháo từng khối dưa hấu lớn như vậy tảng đá theo nó trên thân thể tách rời sau đó như là như đạn pháo bay vụt mà ra vũ dạ tiểu đội bảy người tổ người tránh ta tránh mọi người tránh lão liên không ngừng nhưng là a là mỹ nhân ngư kêu thảm nàng bị đánh trúng dưa h ầ u lớn như vậy đạn đá mang theo nàng bay thẳng vào tiêu kế tiếp là ngư vương tốc độ của hắn so mỹ nhân ngư còn muốn c h ậ m một chút nhưng so mỹ nhân ngư cẩn thận bị đánh trúng trong n g á y mắt hắn dùng tâm chắn chặn đạn đá nhưng rất nhanh lại có một k h o a bay tới đập bay hắn giã chiến y d ì sinh chơi quên cả trời đất ha ha đánh không chúng ta đánh không chúng ta a chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi lăm tuyệt mệnh m ộ c kích tuyệt mệnh mục kích vê anh to lớn tiếng nổ đùng bằng chấn người ngũ tạm liên đạo lục phủ lệnh vị trí bao quát nguyên bản liền bị đạn đá đánh bay mấy người tất cả mọi người bị cường đại khí lãng sông lên tháng vân hải thân là một m cái chạy trốn tay thiện nghệ tại thời khắc này kịp thời triển khai hai cánh khống chế một chút phương hướng sau đó bắt lấy từ bên người s ẹ t qua dạ ảnh hướng càng trên không hơn bay đi những người khác cũng không có may mắn như vậy đều thương cân độ cốt liền ngay cả phòng ngự cao nhất n g u vương đều không đứng lên nổi t phải chết phải chết phải chết mỹ nhân ngư cảm giác con mắt đều không mở ra được than bùn a t ai cho tên kiên một kích cuối cùng có thể hay không sớm nói một c h ú n ta lúc ấy cách to con gần nhất m ợ rủ sở phàn n à nói không biết có phải hay không là ảo giác luôn cảm thấy thành lập vũ dạ tiểu đội về sau hắn thường thường bị đồng đội h ộ a đối với cái này chu linh giữ vững trầm mặc vân hải một k í c h cuối cùng là hắn làm lúc đó hắn chỉ là muốn thành căn nguyên bên trên giải quyết những cái kia đã đá nhưng không nghĩ tới tên kia chết sẽ còn phát sinh mãnh liệt như vậy bạo tạc tên tuyệt mệnh một k í c h loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất m à u cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu ba năm cấp cảnh giới yêu cầu trúc cơ công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng chủng tộc yêu cầu không hiệu quả tập trung lực lượng toàn thân tại một điểm sử dụng bí thuật trên diện rộ nhưng bỏ qua hết thẻ phòng ngự đối với chúng đích đơn vị tạo thành vượt mức tổn thương ra chiêu tốc độ chí ít vì tự thân tốc độ đánh gấp m ộ ư ơ i lần ra chiêu tốc độ cùng người chơi ý chí tương quan thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ ghi chú anh dũng có đi không có về lúc đó tại cái k i a hôn loạn tràng diện bên trong hắn nhìn thấy to con đỉnh chót xuất hiện một cái khe thế là nghĩa vô phản cố sử dụng một chiêu này có cược vận khí thành phần ở bên trong sự thật chứng minh hắn thành công đương nhiên hắn không biết nói đây là hắn công lao bởi vì các đội hưu nếu như biết việc này trước tiên khẳng định là bạo đánh cho hắn một trận khu khu muốn nhìn một chút bột rơi xuống đi da chiến y thìa sinh nói đồng thời đối với chu linh xử cái nhan sắc cho thấy kỳ thật hắn biết việc này là chu linh làm chu linh mồ hôi một cái thương thế tương đối nhẹ hắn chủ động đi nhặt rơi xuống đừng đi qua vân hải đột nhiên hô to nói nó còn chưa có chết phúc thử một thanh kiếm đ á đột n ộ t đâm vào chu linh ngực chu linh tại vân hải lên tiếng nhắc nhở trong n y mắt liền đã làm ra né tránh động tác nhưng vẫn không thể nào né tránh hử da ảnh từ trên trời dán xuống một trụy thủ vào bên trong lòng đất máu tươi quần quần mà ra đinh chúc mừng các người đánh bại huyết thạch n g ụ c giam tầng thứ nhất b ộ huyết nục cơ quan sư phạm phổ cầu thu hoạch được tiến vào đệ nhị tầng tư cách một phút đồng hồ sau cưỡng chế đưa vào đệ nhị tầng một cái thang máy đột ngột xuất hiện tại dạ ảnh bên cạnh cửa thang máy làm ở dạ ảnh đương nhiên không tiến vào ngồi xuống t r ư ớ c khôi phục trạng thái những người khác cũng là như thế vân hải một bên khôi phục một bên không khách khí chút nào phê bình chu linh ngươi thật là một cái đầu heo hệ thống còn không có nhắc nhở bột tử vong ngươi làm sao g i m tùy tiện đi qua đâu đây không phải là chịu chết sao thật là h ư n g cho ngươi hay là của ta đồng đội ngay cả ta một phần v chu linh vân xanh nổi lên bên trong tự hỏi có phải hay không tại trong hiện thực dạ tập vân hải để hắn lấy cái mát cái gì vân hải năng lực khôi phục mạnh nhất mà lại trước đó cũng không bị thương tích gì nửa phút liền làm xong sau đó đi đến còn tại đổ máu mặt đất s ử x u ấ t một cái linh k h í pháo không làm lạnh không lo lắng không có cách nào dùng nổ tung mặt đất lộ ra đổ vật bên trong cái k i a là một người không người quỷ không quỷ buồn nôn đổ vật đem huyết nhục chi khu dung nhập cơ quan tạo vật bên trong sao vân hải sờ lên cầm như có điều suy nghĩ cảm giác tại cái gì điện ảnh tác phẩm bên trong thấy qua cái đồ chơi này thế nào ngươi đối với loại này thủ đoạn cảm thấy hứng thú một bên dạ ảnh hỏi vân hải lắc đầu đương nhiên không hứng thú chỉ là nghĩ mãi mà không do hắn vì cái gì làm như vậy ngay cả hình người cũng không có da ảnh thở dài vì lực lượng có chút sinh vật thậm chí có thể bỏ qua sinh mệnh mỹ nhân ngư khinh thường nói mê thất tại lực lượng bên trong đáng thương sinh vật tôi h mặc kệ niên đại nào cái gì quốc độ đều có loại người này a các ngươi hào hứng thật cao a da chiến y di sinh cười khen ó i chuẩn bị tâm sự sinh mệnh cùng lực lượng ý nghĩa vợ dù sở khổ sở nói mỹ nhân ngư kỳ thật ta không muốn cái gì lực lượng làm người bình thường rất tốt hắn tại trong hiện thực bị mỹ nhân ngư đội kịp đang bị buộc cùng mỹ nhân ngư học tập ma pháp trong khoảng thời gian này chỉ là nhìn ma pháp kiến thức căn bản đều nhanh để đầu hắn nổ tung hắn cảm giác mình lại về tới đến trường thời đại đó là hắn thống khổ nhất một đoạn hồi ức nhưng là mỹ nhân ngư tại trong hiện thực mạnh hơn hắn quá nhiều hắn căn bản không phản kháng được mà lại cha mẹ của hắn biết hắn tại học tập chân chính ma pháp gọi là một cái cao hứng mừng mừng b á n nhi tử b á n gọi là một cái mừng rỡ như đ i ê n mỹ nhân ngư nghe vậy hơi n h ư g đầu mỹ lệ hai mắt hơi hư lên vợ dù sợ lập tức dùng mình một cái túi đầu coi ta không nói thu chân rất tốt như vương cười nói hắn thông qua gia ảnh quan hệ bãi ba ngày thiền sư kim mỗi nhân c h i sư vi sư mặc dù chỉ là ký danh đệ tử nhưng cũng thu được một số truyền thừa mặc dù hắn chạy theo sức mạnh không cao nhưng cảm nhận được tự thân lấy được vượt xa bình thường lực lượng hắn vẫn là phi thường mừng rỡ kích động đối với gia ảnh phi thường cảm kích dựa theo vân hải thuyết pháp gia ảnh đây là đang bồi dưỡng chung tử chung phân tử trên đỉnh đầu liệt nhật tản ra để cho người ta bực bội cực nóng quan mang ngẫu nhiên thổi tới cơn gió cũng không có cho bọn hắn mang đến thanh l ư ơ n g ý, ngược lại như là từng thanh từng thanh thật nhỏ đau tại các bọn hắn ra thịt cũng may thật nhỏ đau uy lực quá yếu không cách nào đột phá bọn hắn ra thịt nhưng là cái kia bị không ngừng cắt cảm giác siêu khó chịu vân hải nắm thật chặt cổ áo thấp giọng nói có vẻ như chúng ta giống như quên một chút cái gì rơi xuống vợ dù sợ vẻ mặt cầu xin tầng thứ nhất rơi xuống quên nhật được g i chiến y hy sinh khoác k h o tay không quan trọng à bất quá là một số thẻ bài mà thôi nét ra ảnh trầm giọng nói phía qua đường cùng mỹ nhân ngư tựa tiên những người khác chậm rãi tiến lên phía trước ước chừng năm trăm mét chỗ có một mảnh ốc đảo nơi đó khả năng liền là b ộ c h ỗ nhưng trên đường tuyệt không bình tĩnh như vương cùng bờ rụ sở phía trước ta cùng tây môn tại trái phải giã chiến phụ trách đoàn hậu minh bạch hiểu rõ t ố t a vì cái gì không toàn thể trên không trung tiến lên vân hải đột nhiên hỏi gia ảnh chỉ chỉ phía trên phong h ỏ a thái dương cũng rất có uy hiếp tương đối mà nói h ạ t cắt phía dưới sinh vật khả năng an toàn hơn vân hải hóa ra là dùng hắn cùng mỹ nhân ngư thử một chút bầu trời mức độ nguy hiểm a chu linh giãn ra xuống gân cốt tuất đi lên chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi sáu đừng tìm đường chết linh đệ âu âu cái kia không phải có người đang khóc mà là có gió đang thổi cùng quỷ khóc cơ hồ không có gì khác biệt phong thanh không chỉ có là mỹ nhân ngư vân hải cũng cả người nổi già gà lên hai người nhanh chóng hạ xuống lập tức liền nghe không được quỷ kia khóc phong thanh nhưng là một tiếng cao lại có thể nghe thấy mà lại phi càng cao thanh â m lại càng lớn càng làm người ta sợ hãi lý do an toàn hai người phi hành đ ộ cao duy trì tại cách đất chừng mười thước không còn dám cao độ cao này quỷ khóc phong thanh còn tại tiếp chịu phạm vi bên trong cùng kinh đ i ể n phim kinh dị bên trong âm thanh hiệu không kém được bao nhiêu a trở lên tiêu chuẩn là vân hải mà mỹ nhân ngư vị này m à pháp gia tộc thiên kim đại tiểu thư mặc dù từ nhỏ đã tiếp xúc ma pháp cũng tiếp xúc qua một số hiện tượng quỷ dị nhưng này chút đều cùng quỷ hồn không quan hệ mặt khác nàng khi còn bé rất không ăn kỳ thật cho tới bây giờ liền không có ngoan quá mẹ của nàng liền đem chuyện ma dọa nàng dọa ra một chút xíu tâm lý ám ảnh cho nên nàng mặc dù cố gắng vượt qua lấy nhưng trên gương mặt tái nhận một mảnh trên mặt đất chấm g ã i tiến lên dạ ảnh mấy người cũng không có lọt vào công kích. hết thể tựa hồ cũng phi thường bình tĩnh nhưng một loại kỳ quái áp lực để bọn hắn tâm tình kiềm chế hô giá chiến y gây sinh thở hát ra quá nặng nề g h có chút chịu không được nói đi lòng vòng cổ biên độ nhỏ giãn ra một chút giá ảnh đôi mi thanh tú quá chặt tựa hồ cùng ốc đảo khoảng cách không có giảm bớt Ừm! mắt hư lên, nhìn chầm chầm mới giảm sầm mặt Chu trước chặt chốc lát mới nói, sắc thực có cho Linh hai hư nhìn phía không lên, lát lại, nói, trong nên... bớt, sở Vỡ dù gia ảnh r a hiệu mọi người dừng lại đối không bên trong hai vị cũng chiêu xuống tay sau đó hỏi giã chiến y hy sinh người h ảo thuật học như thế nào rồi đoạn thời gian trước giã chiến y hy sinh khi nhìn đến hoàng t u y ể n hoa mở dùng ảo thuật chiến đấu sắc bén tràn g diện về sau liền quyết định bỏ qua công kích pháp thuật chuyển tu ảo thuật nói là muốn đem ảo thuật cùng thể thuật kết hợp lại tại ảo thuật bên trong thi triển thể thuật đánh cho đối thủ chết cũng không biết là chết như thế nào vốn cho là hắn là đùa g i ỡ n không nghĩ tới hắn thật đúng là đi tìm cái ảo thuật lao sư chuyên tu ảo thuật hắn sư phụ rất mạnh là huyết tuyển tông n h ị trưởng lão hư ương đó là một cái so vân hải sư phụ hồn nát mây mạnh hơn mà. hương hỏi, hư hỏi hắn vì cái gì muốn học ảo thuật hắn nói ảo thuật dùng để mê hoặc người sau đó dùng thể thuật buộc phát xử lý đối thủ câu trả lời này hương Thư phi thường hài lòng thế là thu tên đồ đề này hương am hiểu là cực tốc cách đấu cùng giác quan học ảo thuật cái trước dễ lý giải cái sau liền tương đối dọa người cái gọi là giác quan ảo thuật liền là thông qua đối thủ tất cả giác quan đối nó thi triển ảo thuật tất cả giác quan bao quát thị giác vị giác xúc giác khứu giác tại hư hương tỉ mỉ dạy dỗ dưới giá chiến y hy sinh hiện tại cũng tại hướng cực tốc cách đấu cùng giác quan ảo thuật phương diện phát triển nghe nói dạy dỗ quá trình tương đương thế thảm có loại đem tân binh đạn tử ném tới đặc trùng trại huấn luyện cảm giác giá chiến y hy sinh năm đó liền là lấy tân binh đạn tử thân phận tiến vào ký giáp chiến sĩ trại huấn luyện tháng thứ nhất kém chút bị g i o huấn luyện thành tàn thế ký ức vẫn còn mới mẹ a bất quá hết t h ầ đều là đáng i á giá chiến y hy sinh ngay sau đó nghe được gia ảnh hỏi ảo thuật giá chiến y hy sinh g sơ khuy môn u kính gia ảnh chu linh có thể phán ơ i này h ảo thuật sao gia chiến y di sinh lần nữa gật đầu không thể b vợ dù sơ một bàn tay đập hắn trên n ó không thể ngư ơ i điểm cái giám đ ầ u a gia chiến y di sinh cười hắc hắc mặc dù không phá được h ảo thuật nhưng ta có thể ở chỗ này điệp ra tầng một h ảo thuật có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả n g ư u vương lập tức lắc đầu đừng tìm đường chết tá huynh đệ h ảo thuật điệp gia sinh ra phản ứng hóa học có thể sẽ rất khủng bố gia chiến y di sinh nún bay gia ảnh nhữ mạnh c ầ m tư đang suy nghĩ giá chiến y di sinh phương án khả thi chu linh đối với ảo thuật không hiểu nhiều đối với bài trừ ảo thuật càng là không có kinh nghiệm nhưng là hắn chú ý tới chuyện khác lại nói ngũ tiễn cùng mỹ nhân ngư có phải hay không không nhìn thấy chúng ta dừng lại a bọn hắn làm sao còn tại bay về phía trước đám người giật mình cùng nhau ngầm đầu quả nhiên trông thấy vân hải cùng mỹ nhân ngư tiếp tục hướng về ốc đảo bên kia bay lên bên trong ảo thuật thôi giã chiến y t h ì sinh lại một lần nhún nhún bay sau đó tại đội ngũ trong kênh nói chuyện h ô ngũ tiễn mỹ nhân ngư trong các ngươi ảo thuật bay qua đầu lập tức hướng về sau chuyển bay trở về xoa vân hải c à n t h ắ n câu sau đó hướng về sau chuyển thế nhưng là tại chu linh b ọ n người xem ra vân hải cùng mỹ nhân ngư không phải hướng về sau chuyển mà là phía bên trái phía bên phải chuyển vân hải phía bên trái phi mỹ nhân ngư phía bên phải phi mà lại đều không cảm giác được gì thường giá chiến y thì sinh sách xét n g i ệ n g lợi hại a cái này h ảo thuật ngay cả hướng về sau chuyển cũng có thể làm cho người tính sai đúng nói đến chúng ta là làm sao bên trong h ảo thuật ai b i ế ta t chu linh bất đắc dĩ xuất r a phi kiếm ngự kiếm bay lên ta đi đem bọn hắn mang về yên tâm mặc dù ta sẽ không h ảo thuật nhưng loại trình độ này ảo thuật còn không có khả năng để cho ta lặt đường sau đó không đến ba giây hắn liền bị đánh mặt bởi vì hắn bay đi phương hướng chính là ước đ ả o phương hướng mà vân hải cùng mỹ nhân ngư tại hướng hai bên bay lên giá chiến y sinh khỏe miệng co giật lại một cái g i a ảnh thở dài phiền thoái b vợ dù s ở khó khăn nuốt n g ụ m nước bọn ngày hôm nay mới biết ảo thuật kinh khủng ngư vương nghi ngờ nhìn lấy ba người bọn hắn sau một lát mới đáng chắt mà hỏi thăm các ngươi lời mới vừa nói sao ba người khác tập thể giật mình chừng lớn con mắt nhìn lấy ngư vương giá chiến y sinh ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao ngư vương gật đầu đám người cùng nhau thở phào nhưng một giây sau có thể nghe thấy nhưng ngươi thật giống như đưa lưng về phía ta nét ngư vương mà nói để ba người khác lưng phát lạnh mồ hôi lạnh rơi vợ dù s ờ mỹ mắt nhảy không ngừng không xong ngay cả ngư vương ngươi cũng bên trong ảo thuật a không đúng là tất cả mọi người bên trong ảo thuật đều không biết mình nhìn thấy chính là thật hay là giả từ tiến vào tầng này bắt đầu ở giữa ảo thuật sao giá chiến y di sinh c h o mày như có điều suy nghĩ nhưng là trước đó đi thẳng lấy đều không xảy ra vấn đề chỉ có ngũ tiễn cùng mỹ nhân ngư còn có tây môn đuổi theo bọn hán tây môn bay lên tây môn ngo tạo bay lên hai chân cách mặt đất như vương ngươi vừa rồi hai chân cách mặt đất sao như vương lung túng gật đầu cảm giác có cái gì cắn được ta chân nhảy một cái dã chiến y thiệ sinh thứ gì cắn ngươi kỳ thật không có đồ vật cắn ta là trước kia còn không có khép lại vết thương bị phơi rách ra đáng người như vương lại nói hiện tại làm sao nữa ta xem lại các ngươi càng chạy càng xa chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm hai mươi bảy mê đầu xông về phía trước đừng h o a n g hốt gia ảnh thanh lanh thanh em bình tĩnh để như vương bình tĩnh lại hỏi trước một chút phí qua đường tình huống của bọn hắn g i a chiến y di sinh gật gật đầu tại đội ngũ trong kinh nói chuyện phát biểu ngũ tiễn ngươi trước đừng núp đ í c h nói cho chúng ta biết ngươi nhìn thấy cái gì lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm nói đến còn thật có chút kỳ quái vừa mới cải biến phương hướng thế nhưng l à i ốc đảo còn tại ngay phía trước còn lại địa phương đều là hát cát không trung gió vẫn là như vậy làm người ta sợ hãi à đúng mỹ nhân ngư bị dọa đến nói không ra lời lời vừa nói ra còn tại trên mặt đất nguyên địa bốn người tập thể trầm mặc theo bọn hắn nghĩ vân hải cùng mỹ nhân ngư hoàn toàn ở phương hướng ngược nhau bên trên mà vân hải lời này ý tứ lại là mỹ nhân ngư liền ở bên cạnh hắn lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh nói hiệu nói vượn rõ ràng là ngươi bị sợ cho váng đều không nói lời nào xem ra vân hải cùng mỹ nhân ngư tình huống không sai bị lắm nguyên đ ị a tổ bốn người cùng nhìn nhau cho ra cái kết luận này tây môn tiễn tuyết bách nhân trạm có phải hay không có ra chuyện gì gia ảnh bách nhân trạm nói một chút các ngươi bên người đều có ai tây môn tiễn tuyết bách nhân trạm ngũ tiến cùng mỹ nhân ngư à, ta chính mang theo bọn hắn bay trở về đâu nhanh đến nhìn lấy tây môn tiễn tuyết càng ngày càng xa thân ảnh nguyên đ i ệ tổ bốn người mồ hôi đổ như thác lên mở mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh ta không thấy được tây môn a liền một kẻ ngu ngốc đi cùng với ta lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm bên cạnh ta chỉ có một cái ngốc hữu không có đầu heo xem ra xảy ra chuyện lớn ảo thuật tây môn tiễn tuyết bách nhân trạm ha ha ta cũng bên trong ảo thuật ta kỳ thật hắn trên mặt mang chính là c ư ờ i khổ bị đánh mặt ta lên mở mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh nói như vậy bên cạnh ta cái này không phải là đ ồ ngốc sau đó đã nhìn thấy mỹ nhân ngư đối với bên cạnh hư không khởi s ư ớ n g công kích tiên văn nói qua mỹ nhân ngư công kích thủ đoạn cực kỳ thơ thớt liền một hai cái công kích kỹ năng hiện tại liền dùng một cái đây là nàng sớm nhất vào tay cấp m ư ơ i kỹ năng tổn thương yếu có thể tên là nhất tuyến hát cám hiện tại dùng nhiều đến nhiễu địch hát cám thuộc tính xạ tuyến công kích người ở bên ngoài xem ra không có đánh trúng bất luận cái gì nhưng ở mỹ nhân ngư trong mắt lại đánh nát cái kia hư giả vân hải nhưng là sau một khắc mỗi một cái mảnh vỡ đều biến thành một cái tiểu vân biển vây quanh mỹ nhân ngư lịu i dịu d é o lên không ngừng hoàn toàn nghe không tin tưởng bọn hắn đang gọi cái gì lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh đáng giận mặc kệ lớn nhỏ ngớ ngẩn liền là n g ngẩn sẽ chỉ làm người đau đầu đừng đem hàng giả đánh chết sẽ trở nên càng nhiều lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm hoàn toàn không biết mỹ nhân ngư trước một câu ý tứ tây môn tiện tuyết bách nhân trạm ha ha ngươi nói đã chậm ta đã đem các ngươi hai xử lý ai con bà nó thật nhiều a gia ảnh bách nhân trạm tình huống cụ thể tây môn tiện tuyết bách nhân trạm bị đánh chết hàng giả sẽ vỡ vụn sau đó biến thành vô số quy bản hàng giả như vương không ăn cỏ sát thép thuẫn ha ha ta vừa thử hắn là đúng đáng người như vương không ăn cỏ sát thép thuẫn tốt, hiện tại làm sao xử lý gia chiến y di sinh bách nhân trạm các ngươi những n à y ngu xuẩn toàn bộ nguyên địa bất động lao tử đến nghĩ biện pháp ai không có cách ai bảo toàn đội chỉ có ta một cái sẽ ảo thuật đâu đắc ý bên trong mang theo vài phần vẽ ưu s ầ u hắn mặc dù nói lòng tin trần đầy nhưng là kỳ thật một điểm ngọn nguồn đều không có da ảnh bách nhân c h ả m không tốt chúng ta toàn bộ bên trong ảo thuật đám người giật mình đặc biệt là nguyên địa tổ bốn người nguyên địa trong bốn người ngưu vương đã xác nhận bên trong ảo thuật nhưng là còn lại ba cái nhìn qua rất bình thường a da ảnh bách nhân c h ả m ta không thấy được ngưu vương khởi xướng công kích các ngươi cũng hẳn là da chiến y di sinh bách nhân trảm ngay vợ dù sợ ám tinh phong cầu sát thủ ha ha lưu vương không ăn cỏ s á t thép thuẫn tập thể trung chiêu dượng hoàn lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm giá chiến là thời điểm hiện ra ngươi tu hành thành quả giá chiến y di sinh bách nhân trảm ha ha bán thành phẩm đều không có lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm như vậy chỉ có thể dựa vào ta đám người s ư n g sở chỉ thấy vân hải tiếp tục nói ra ta đem tất cả kỹ năng trận pháp đều mở ra mê đầu sông về phía trước thế nào giá chiến y di sinh bách nhân trảm ý kiến hay tuyệt đối chết chắc lên mở mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh loại sự tình này ngươi sao có thể nhắc nhở ngớ ngẩn để nớ ngẩn đi chết tốt thuận tiện còn có thể thử một chút hiệu quả lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm cứ quyết định như vậy đi bất quá ai có thể nói cho ta biết chân chính ốc đảo phương hướng ốc đảo mặc dù cũng hẳn là giả nhưng là ta hoài nghi nơi đó không phải hẳn phải chết chi địa liền là chạy trốn con đường có thể là đột phá khẩu giá chiến y sinh bách nhân trảm chúng ta một mực đi không được gần ốc đảo khả năng bố t r i hào cảnh người muốn bảo hộ ốc đảo cho nên có thể thử một lần tốt ngũ tiễn xoay trái quang ngoa tạo người đó là rẽ phải có a tốt ta người rẽ phải đi、ngoa. ngươi đó là hướng về sau chuyển a heo được rồi ngươi chậm ã i chuyển ta hâu ngừng ngươi lại ngừng hơn một phút đồng hồ sau ngừng than bùn mệt mỏi quá không chỉ là hắn mệt mỏi vân hải mệt mỏi hơn các đội h ư u cũng bị hắn hai ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại làm cho có chút tinh thần mỏi mệt đang lúc vân hải chuẩn bị vọt mạnh thời điểm chu linh đột nhiên nói ra uy các ngươi xác định cái k i a phương hướng chân đi về ốc đảo sao phải biết chúng ta toàn bộ bên trong ảo thuật a vân hải thân thể cứng đở hóa ra vừa rồi mồ hôi đều chạy không a lưu lại tiền mãi lộ bách nhân chạm đáng giận đầu heo ngươi làm gì không nói sớm a tây môn tiễn tuyết bách nhân trảm chơi người n h a lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm quá ác liệt đội trưởng đem hàn đá ra ảnh bách nhân trảm phí qua đường người gần nhất vận khí tựa hồ rất tốt vân hải s ư n g sở gật đầu trả lời đúng vậy a thế nào ra ảnh bách nhân trảm vậy thì liền tùy tiện tuyển cái phương hướng xông về phía trước vân hải mặc dù im lặng nét nhưng vân hải cảm thấy đề nghị này coi như theo sách bất quá tại trước khi lên đường hắn vẫn là nói câu nếu như ta từ trận các ngươi có thể hướng tương phản phương hướng đột phá bởi vì khả năng này là ta vận rủi lại trở về ảnh ma trên mặt hắc khí phía dưới dạ ảnh trên gương mặt tiểu diễn khỏe miệng hơi câu lên nàng nguyên bản đánh chính là cái này c h ủ ý dạ ảnh bách nhân trảm đi thôi dạ chiến y diệt sinh bách nhân trảm lên đi thiếu niên ngưu vương không ăn cỏ sắt thép thuẫn chúc người may mắn thiếu niên tây môn tiễn tuyết bách nhân trảm ủng hộ suy t h ầ n b ợ dù s ở ám tinh phong cầu sát thủ thiếu niên lang lẽ ra không sợ hãi lên b ở mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh chết sớm sớm siêu sinh vân hải sâu hút một hơi theo thứ tự khai trận chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi tám không giải thích được treo phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn tráng sĩ đi này không còn còn nhìn lấy vân hải mở ra mấy cái c h ấ n pháp càng bay càng xa bay lên bay lên liền biến thành một cái màu đen nhỏ chút lại nói tiếp đã không thấy tăm hơi không chỉ có nhìn không thấy mà lại còn vượt ra khỏi hệ thống chặt m é t sen chớ nhất đại cầu thông khoảng cách xem ra thất bại giá chiến y sinh thở dài bên trong mang một ít nhìn có chút h ả h ê nói như vậy hắn đây là suy thần một lần nữa p h ụ thể chúng ta lựa chọn tương phản phương h ư ớ n g a mặc dù s ờ nghiêm túc gật đầu không thể càng nhiều đồng ý gia ảnh gật đầu như vậy xuất phát sau đó mọi người cùng nhau động nhưng là động về sau nguyên địa tổ bốn người liền ngây m ẩ n cả người bởi vì chu linh cùng mỹ nhân ngư hướng vân hải bay đi phương hướng bay đi mặt khác nguyên địa tổ bốn người vậy mà phân biệt hướng bốn phương tám hướng cất bước khi nhìn đến dị dạng sau kịp thời dừng lại giá chiến y sinh c ư ờ i khổ cái này h ảo thuật quá châu trả tất cả mọi người nhìn thấy đều xảy ra vấn đề làm sao xử lý g i a ảnh t h ở d à i đi theo ta đi thôi những người khác không có ý kiến bởi vì đã hoàn toàn hồ đồ rồi căn bản vân không thanh vân b i ể n đến cùng là hướng phương hướng nào phi nhưng là lần nữa cất bước về sau tất cả mọi người lại đi phương hướng khác nhau bay lên bất quá lần này bọn hắn không c ó dừng lại bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là bốn người hướng cùng một cái phương hướng phi kỳ thật theo bọn hắn nghĩ hướng cùng một cái phương hướng phi vân hải chu linh cùng mỹ nhân ngư kỳ thật cũng là ba phương hướng bọn hắn nhìn thấy hết thể đều là h ảo giác trên thực tế chân chính ốc đảo liền tại bọn hắn sớm nhất xuất hiện cái k i a vị trí duy trì lớn như vậy phạm vi h u y i ễ n cảnh phi thường tiêu hao lực lượng cho nên tại vân hải bọn người bay đi về sau cửa này bột liền đem ốc đảo t r ù n g quanh viễn cảnh giải trừ mà ốc đảo bên ngoài viễn cảnh cũng không phải là bột dùng tự thân lực lượng bố trí mà là dùng ốc đảo bên trong một loại vật liệu phối hợp rất nhiều đ ả o thuật trận pháp bố trí đi ra chỉ có ốc đảo tương đối đặc thù nơi này là cung cấp cho vượt con người chỗ đứng cũng là đánh bại cửa này b ộ t điểm mấu chốt cho nên huyết thạch n g ụ c giam quy tắc làm nơi này không cách nào tồn tại lâu dài h u y ế n cảnh b ộ t lần này rất vất vả bởi vì gia ảnh bọn hắn quá cẩn thận tốc độ quá chậm hơn nửa giờ mới rời khỏi ốc đảo phạm vi hơn nửa giờ à hắn còn là lần đầu tiên duy trì ốc đảo huyễn cảnh thời gian dài như vậy thật tương đương vất vả lại qua nửa giờ vân hải bọn người lần lượt không hiểu thấu địa trận vong huyết thạch mục ra ngoài cửa lớn. vũ dạ tiểu đội bảy người cười khổ quay đầu nhìn lấy đệ nhị quan tựa hồ hoàn toàn không có nhận công kích bộ dáng lại toàn quân bị diện bọn hắn thậm chí ngay cả một cái bóng cũng không thấy nhìn thấy hết t h ể đều là ảo tưởng không có một điểm chân thực đây chính là đại quy mô ảo thuật uy lực sao giá chiến y di sinh trong lòng đối với ảo thuật càng thêm nóng bỏng đi lên ta đi tìm ta sư phụ giá chiến y di sinh đối với các đội hưu nói cũng có thể tìm tới bài trừ cái kêu ảo cảnh biện pháp gia ảnh gật đầu g i chiến y sinh lập tức đi lưu vương thở dài ta lò gấp thu thập tư liệu không biết có hay không những người khác thông quan đệ nhị quan tuần n à y huyết thạch thật là hố đệ nhị quan đều không thông qua ai vừa nói vừa đi những người khác thì đi riêng phần mình đi làm địa điểm hạ cám thôn trang hệ thống cửa hàng đi làm hoặc là đi đánh thí luyện phó bản tất cả mọi người rất chờ mặc lần này h u y ế n cảnh cho bọn hắn đã kích có chút lớn cần hoãn một chút tâm tình phụ trợ tiệm trang bị vân hải nghiêm túc cho các loại linh kiện khắc họa t r ậ t pháp cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ để lao bản phong hách tương đương hài lòng đoạn thời gian trước vân hải vì mau chóng thăng cấp mỗi ngày làm việc tiền lương toàn bộ dùng điểm kinh nghiệm thay thế hiện tại không cần dạng này như vậy phong h á c h cảm thấy nên suy tính một chút cho vân hải một điểm nho nhỏ kinh h ỉ giống vân hải nghiêm túc như vậy cố gắng mát điểm giá rẻ sức lao động hẳn là ngẫu nhiên cho hắn điểm ơn huệ nhỏ để hắn hết hy vọng sập ở chỗ này làm việc mặt khác phong h á c h dự định lại tuyển nhận một cái học trò phụ trách rèn luyện một số linh kiện phụ trợ trang bị linh kiện rèn luyện linh kiện cũng cần cẩn thận không cần tinh thông trận pháp nhưng đối với trận pháp cũng nhất định phải có chút giải cái này học trò phong h á c h là không có thời gian dạy nhưng là cái kia để hắn hết sức hài lòng liêu ra sức lao động có thời gian trong lòng suy nghĩ sự tình nhưng cũng không ảnh hưởng phong h á c h đem tuyển nhận học trò quảng cáo a chiêu này thu học trò mỗi ngày làm việc hai giờ tiền lương theo ngày kế toán t một đến mười kim tệ về sau căn cứ giá thị trường cải biến tiền lương nội dung công việc là rèn luyện linh kiện yêu cầu học trò cẩn thận kiên nhẫn tốt nhất đối với trận pháp có hiểu biết cái này tiền lương cũng không tệ l ắ m a ta đi báo cái tên ta cũng đi mỗi ngày đánh quái mệt mỏi a ai chúng ta cái kia đội mỗi ngày mai phục chính đạo đội ngũ mười lần có ba lần bị phản s á t ăn cướp tiền đồ không qua mình làm một phần kiêm chức cũng không tệ các ngươi đều chớ cùng ta đoạn công việc này ta lớn thứ tiểu tử ngươi a y vậy muốn đánh nhau phải không ừ đến a tiểu tử chịu chết một trận chiến đấu ngay tại phụ trợ tiệm trang bị bên ngoài bắt đầu người chung quanh chuyện thường ngày ở huyện ma tộc bên này thường thường phát sinh loại sự tình này mà lại trong thôn nở tờ cờ cũng sẽ không quản loại sự tình này ma tộc liền là muốn đánh nhau liền đánh nhau mà lại giết chết ma tộc cũng có thể được điểm tờ cờ cùng kinh nghiệm cùng sát chính đạo người chơi không có khác biệt lớn còn nữa không có chính đạo chủ thành bên kia nhiều như vậy pháp luật pháp q uy giết chết đối phương chỉ có thể chứng minh ngươi mạnh mẽ hơn hắn sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào cho nên ma tộc bên này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh bởi vì khỏe miệng xung đột chiến đấu còn tốt ma tộc ít người nếu không hắc á m thôn t r a n g coi như hỗn loạn không chịu nổi cũng bởi vì loại này chiến đấu thường thường phát sinh cho nên nói như vậy đều là đơn đấu cùng một cái đi săn đội thành viên khác bình thường là sẽ không tham dự còn có một nguyên nhân là tử vong trừng phạt quá yếu chỉ cần trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm không vì phần trăm số không như vậy tử vong một lần sẽ chỉ làm trước mắt cấp một kinh nghiệm về không sẽ không rất cấp cho nên không cần sợ chết chiến đấu a thiếu niên đương nhiên chính ạo bên kia cũng không cùng hài giá ngoại chiến đấu tần suất so ma tộc bên này có cao nói về thông báo tuyển dụng quảng cáo dán ra đi không đến năm phút đồng hồ liền có bốn năm người đi vào nhận lời mời nhưng là n é t không có một cái nào thông qua khảo hạch phong hách vẫn là như vậy mây trôi nước chảy nếu quả như thật chiêu không đến học trò phong hách cũng sẽ không quá để ý không có thế lực bảo vệ số tám ma tộc kỳ thật thật nhiều bắt lên mười mấy hai mươi cái khổ công cũng sẽ không có người đề xuất với hắn kháng nghị bất quá hắn hay là hy vọng có thể có một cái cẩn thận kiên nhẫn lại h i ể u được một điểm trận pháp ma tộc người chơi tới làm học trò một mực đến vân hải hai giờ thời gian làm việc kết thúc phong hách còn không có chiêu đến một cái hài lòng học trò Lão bạn,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 đối với trận pháp kiến thức căn bản khá hiểu chủng tộc yêu cầu không hiệu quả nhất định phải lại chỉ có thể sử dụng hai mươi bốn mai nhất giai trận pháp linh tinh bảy trận ở trong trận tác đ ầ u thành binh vung xuống nhiều đ ầ u liền chuyển hóa ra nhiều sĩ binh mỗi cái sĩ binh tiêu hao năm trăm điểm linh lực chỉ có thể làm cận chiến vật lý công kích không có linh trí chịu thi thuật giả k h ô n g chế tu vi vĩnh viễn so thi thuật giả thấp một cảnh giới có được tương đối cao phòng ngự cùng sinh mệnh trận pháp tồn tại trong lúc đó có thể vô hạn tác đ ộ n thành binh nhưng là sĩ binh tử vong sẽ không phục sinh đồng thời cũng sẽ không đối với thi thuật giả tạo thành phạt hệ thời gian cùn đồ năm giờ cần vật liệu đậu nành đậu sa anh hạng cổ không cao hơn lớn chừng ngón cái đậu đều có thể ghi chú n g u x u ẩ n phạm nhân lại nhìn ta trăm vạn hùng binh kỹ năng này tốt quần đ ầ u lợi khí đại quy mô trong chiến tranh tác dụng rất lớn công thành chiến pháo giữa bụi lựa chọn hàng đầu a chỉ là kỹ năng này tiêu hao cũng là tương đối lớn a nhất giai trận pháp linh tinh ngưng kết một cái đều cần một trăm điểm linh lực hai mươi bốn mai liền là hai nghìn bốn trăm linh lực không sai biệt l ắ m hắn một nửa điểm linh lực sau đó một cái sĩ binh vậy mà liền muốn năm bách linh lực muốn chế tạo đậu binh đại quân cái t i ê cần thiết linh lực thật đúng là hải lượng bất quá những n à y khó khăn đều không thể ngăn cản kỹ năng này cường đại không hổ làm à u vàng bảo khí cấp kỹ năng lão bản ngài đây là vân hải tò mò nhìn về phía phong hách không có lập tức trang bị kỹ năng này phong hách thản nhiên nói hôm nay tăng ca vân hải phong hách ba giờ được vân hải xoay người lại tiếp tục làm việc phong hách khoe miệng hơi nhét lên đối với vân hải thái độ tương đương hài lòng là cái rất không tệ giá rẻ sức lao động mà tiếp tục làm việc vân hải thì đem tác đ ộ n thành bình trận trang bị bên trên thay thế kỹ năng ám viêm tà phong tên ám viêm tà phong loại hình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 10 phút đồng hồ ghi chú ẩn tàng tại tà gió bên trong ám viêm a m a u tới đốt sạch thiên hạ này nam nữ si tình trước đây thật lâu lấy được kỹ năng giống như vẫn là kim mỗi nhân giúp hắn mua kỹ năng này uy lực cho dù là tại cấp 10 kỹ năng bên trong cũng là thuộc về hạn chót tồn tại duy nhất điểm sáng là năng điểm thiều bị đánh trúng người mặc dù nhóm lửa sinh ra tiếp tục tổn thương cũng rất yếu nhưng tại đêm tối bên trong cái kia chính là cái hồng tâm là thời điểm đào thải kỹ năng này nếu như không phải hắn dự bị kỹ năng là phụ trợ loại hô phong hoa vũ ám viêm tả phong đã sớm thay hoán đổi hiện tại xem xét một chút vân hải trang bị tình huống trước mắt đẳng cấp、40. tội h u kim đ ác thiên i kiếp nhất trọng toàn thuộc tính ba khoảng cách nhị trọng tội ác thiên kiếp ban thường còn kém chừng phân nửa điểm thờ cờ kỹ năng thiên phú hát cám chân lý nhị giai nhất giai hiệu quả máu tươi h à o nghĩa tiêu hao sinh mệnh cưỡng chế sử dụng đang làm lạnh một cái kỹ năng nhị giai hiệu quả tươi huyết khối lỗi đem máu tươi h áo nghĩa tổn thất máu tươi chuyển hóa làm tươi huyết khôi lỗi hiệp trợ tác chiến tươi huyết khôi lỗi không ý thức tự chủ chỉ kế thừa bản thể cưỡng chế sử dụng kỹ năng phó chức nghiệp thu thập cùng giã luyện thông qua bi tịch lấy được phó chức nghiệp bản mệnh pháp bảo đàn cựu tiêu hoàn bội phục hí thức luyện chế bên trong vũ khí đôi cáo bạch ma bút dự bị vũ khí mặc ngọc tà tâm phiến phụ trợ trang bị một cân đối thủy tinh hai mươi cấp màu cam pháp khí kim một khí hậu lửa năm thuộc tính m ư ơ i phụ trợ trang bị hai chó vương nguyên rùa màu đỏ phạm khí không đẳng cấp yêu cầu gia tăng đối với họ cho quái vật 10% t ổ n thương hấp dẫn họ cho quái vật 100% c p h ự hận vân hải sư mẫu phi áo tặng cho muốn hố vân hải phụ trợ trang bị ba ứng nhãn giả diện 20 i m ư i lượt khí màu cam pháp khí yêu cầu vì phi hành chủng tộc mang theo ứng nhãn giả diện lúc hướng bên trong chú nhập linh lực có thể nhìn thấy càng xa địa phương cùng loại ấu nhỏm chú nhập linh lực càng nhiều thấy càng xa thuộc tính tốc độ phi hành 10 sinh mệnh 100, linh lực 100 đ ồ phòng ngự giá phu từ bố giáp phòng ngự xào trang cấp b ố m à u vàng bảo khí danh sưng bách nhân trảm tiểu á t nhân Đệ trận hồn, trận hồn nhiều ấ t g ớ i ma đoan tộc n g lấy trận hồn thay thế trận nhãn có thể giảm bớt bảy trận tài liệu sử dụng cùng hao tổn cũng có thể giảm bớt không thể thay thế trận nhãn trận hao tổn chỉ ở lần thứ nhất có thể sinh ra trận hồn lần đầu trọng yếu nhất nét về sau huyết luyện tất cả đều là bổ sung bởi vì sử dụng độ thành thạo nghiêm trọng không đủ Còn không có đạt tới t h ă n g gia yêu cầu bí t h c hai ma tộc linh tinh thay thế nhất giai màu đỏ phạm khí sử dụng linh lực ngưng tụ linh tinh thay thế trận pháp cần thiết màu đỏ phạm khí cấp vật liệu nhưng không cách nào thay thế bộ phận mấu chốt vật liệu mỗi một trăm điểm linh lực ngưng tụ làm một khóa linh tinh có thể xem xét trận pháp cần thiết không cách nào thay thế mấu chốt vật liệu chưa t h ă n g giai lợi dụng giống như trên nhất giai trận pháp linh tinh vì vô thuộc tính trận pháp linh tinh bí thứ ba ngũ hành vật liệu thuật thu nhặt không trọn vẹn đã chữa trị một m ộ t hai độ thành thạo không đủ không cách nào tiến hành giai đoạn thứ hai chữa trị bí tích bốn ngũ hành vật liệu giá luyện thuật không trọn vẹn đã chữa trị một t m ộ t hai hoàn mỹ giá luyện cấp 10 phía dưới tất cả kim một khí hậu lượng ngũ hành tương quan vật liệu mỗi loại vật liệu chỉ hạn có được thuộc tính ngũ hành bên trong một loại nhưng có thể cùng âm dương trúc tính hỗn hợp. hợp độ thành thạo không đủ không cách nào tiến hành giai đoạn thứ hai chữa trị đã đủ thuần thục không chiếm thanh kỹ năng bí tịch công kích loại trận pháp cơ sở bí tịch hoàn chỉnh tinh hoa bản màu đỏ p h ả n khí vĩnh c ử u tăng lên công kích loại trận pháp 6% á u p n t lực công kích chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba m ư vân hải trang bị tình huống 2. vân hải thanh kỹ năng 12 ờ ô kỹ năng thiên phú vĩnh c ử u cố định chiếm dụng 1 ô 1, t r i ệ u hoán bốn tay cơ quan nhân ngẫu triệu hoán chất gỗ nhân ngẫu hiệp trợ chiến đấu người này ngẫu thiện t r ư ờ n g đao kiếm quyền c ư ớ c sẽ chỉ ở chủ nhân mệnh lệnh dưới chiến đấu không có trí tuệ vân hải tại cơ quan nhân ngẫu trên thân thể khắc họa hai cái trợ pháp một ô là lồng phòng n g trợ pháp một ô là chuyện di lực lượng trợ pháp hai bạch hồ uy lâm trận nhị giai hiệu quả một bạch hồ chi uy trận pháp phạm vi bên trong tăng cường phe mình thổ tính suy yếu địa phương thổ tính hiệu quả hai bạch hổ c h i nộ đối với phạm vi bên trong tất cả địch nhân tiến hành một lần công kích sau đó tiếp tục suy yếu địch quân trong trận kỹ năng bạch hổ xuất lồng phong thích trận hồn bạch hổ tiến hành công kích đi qua biến dị bạch hổ có sơ cấp điều khiển h c á m âm thuộc tính hỏa diễm năng lực ba tác động thành binh trận chương trước mới ra đến không làm từng giải bốn ám ảnh chất bộ lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng khía cạnh k ẽ động một bước tiến hành né tránh né tránh đa số đơn thể công kích tại mặt đất lưu lại một màu đen dấu chân、5. hiệu quả một hiệu quả. Hiệu quả thử tri hồng lưu lấy thử vương tri hồn vì tế phẩm trận hồn vì thử vương hồn phách lúc không cần tế phẩm tại trụ cột hệ thống bên trong bố trí xuống viễn cổ thập nhị cầm tinh đại t r ậ n tự tiêu hao một mươi hai mai trận pháp linh tinh triệu hoán thử c h i hồng lưu tại trong trận nghiền ép hết thẻ có thể nghiền ép đơn vị đàn chuột triệu hoán đi ra sau tiếp tục tiêu hao linh lực đàn chuột có thể tăng nhiều hoặc giảm bớt không phân đ i ợ c ta duy trì có không công kích thi thuận giả thi thuật giả có thể căn cứ ý nghĩ của mình cải biến đàn chuột phương thức công kích thậm chí diễn biến mới trận pháp hiệu quả một trận hồn cấp một h thư bốt không chỗ đặc t h ủ hiệu quả hai mang nhu trà đạp lấy nhu vương c h i hồn vì tế phẩm trận hồn vì nhu vương hồn phách lúc không cần tế phẩm tại trụ cột hệ thống bên trong bố trí xuống v i ê n cổ thập nhị cầm tinh đại trận xấu tiêu hao mười hai mai trận pháp linh tinh triệu hoán v i ê n cổ mang nhu c h i hồn đối mặt đất tiến hành cuồng bạo trà đạp trận pháp phạm vi nội địa mặt vỡ tan chập trùng thậm chí địa chấn vỡ vụn tất cả bị dấm đạp chấn động liên lụy đều đều đem viễn cổ mang mưu tri hồn tồn tại tình hồn giới tiếp tục tiêu hao linh lực viễn cổ mang mưu tri hồn còn có thể tiến hành va chạm công kích lực công kích cũng không t ệ lắm da dày thịt béo chịu đánh trà đạp tân suất ba phút một lần hiệu quả ba đến m ộ ư ơ i ba chưa giải phong thời gian cùn đồ t r u cột hệ thống ba giờ hai cái này hiệu quả phối hợp sử dụng chính là vân hải áp đáy hỏng tuyệt c h i ê u nghĩ kỹ so với tác đ ầ u thành bình trận không thua bao nhiêu sáu huyết ảnh phá h ồ n trâm trong lòng mặc niệm viễn ảnh phá h ồ n trâm nếu như ngươi ưa thích dùng đều cũng có thể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 Bố trí xuống trí trận hát linh cùng pháp, đem linh lực cùng hát cám, â m thuộc t í n h d u n hình g hợp, t h h hôi à n t r o n g tiêu ấ t cả hao nhân t hai n h t ố c thuộc độ, toàn tính hạ xuống, hạ t ă m mắt hạ xuống, ba phương, có mươi n đồng g hóa ba tăng tốc độ di chuyển, 10 toàn thuộc tính chuyển, tăng độ di 10% linh lực mở ra trận này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 đặc biệt tuyên bố này kỹ năng không thời gian c ù n đ ổ một đại s á t chiêu mười h ỏ a độ loạn thiên hỏa chi thuật hai tay kết tấn cụ thể xin điểm kích nơi đây hoặc một tay kết tấn cụ thể xin điểm kích nơi đây điều động tự thân linh lực tại khoang miệng kết tấn song thành trưng miệng hướng lên bầu trời phun ra hỏa diễm c h i lực hỏa diễm c h i lực cùng không khí kết hợp hóa thành từng khỏa h ỏ a cầu đối với chỉ định khu vực tiến hành hành tạc công kích h ỏ a cầu số lượng cùng sử dụng linh lực cùng hòa thuộc tính cường hóa giá trị tương quan mười một buôn lôi t i ệ m phi hành kỹ năng người sử dụng nhất định phải biết bay sử dụng bí thuật buôn lôi t i ệ m tăng lên hai mươi lăm lần cơ sở tốc độ phi hành Tốc độ càng độ n h a mặt khác hắn trong nhận chứa đồ còn có một mươi hai quyển trận đồ bao quát cấp thấp hỏa xa trận cấp thấp lôi được trận cấp thấp phong nhận trận cấp thấp thiêu đốt trận các loại trên xuống liệt ra bốn cái trận đồ trận pháp vân hải còn có thể đem bọn họ dung hợp lại cùng nhau bốn trận hợp nhất gió hỏa lôi bạo trận còn lại trận pháp dung hợp vân hải còn tại trong nghiên cứu trước mắt còn không có thành quả như thế tình huống vân hải cảm thấy mình vẫn có chút yếu nhất định phải nhanh cường hóa vì đệ nhất giới người thi đấu vòng thứ hai tân cấp tăng cường thực lực là nhất định kỹ năng phương diện trước mắt phối trí cũng không t ệ lắm mà lại có trận đồ dự bị trận pháp phương diện hoàn toàn không có vấn đề vấn đề lớn nhất là linh lực không đủ dùng như vậy nét cái này cần tăng lên linh lực hạn mức cao nhất tăng lên linh lực hạn mức cao nhất phương pháp nhanh nhất là mặc vào chờ đồ phòng ngự nhưng hắn hiện tại đồ phòng ngự đã rất tốt như vậy có thể thông qua tập hợp xỉ cạ bài bộ đến gia tăng linh lực hạn mức cao nhất thẻ bài nơi sản sinh có thí luyện phó bản g i ã ngoại phó bản tỷ lệ không lớn cùng huyết thạch mục giam nhưng có cái địa phương có thể mua được người khác không cần thẻ bài phòng đ ầ u giá cho nên tiền là cái vấn đề lớn trừ này bên ngoài kỹ năng bên trong cơ quan nhân ngâu rất cần cải tạo t h ă n g giai cường hóa đó là cái khiên thị tốt nhất lựa chọn bất quá mấu chốt nhất vẫn là bản bệnh pháp bảo ngẫm lại ư trí h a bọ c ặ bản bệnh pháp bảo xạ d ì đẳng chỉ là sơ bộ hoàn thành liền để hắn tăng cường không ít cho nên bản m ệ n h pháp bảo luyện chế nhất định phải tăng tốc tiến trình phong hách tiền bối vân hải đột nhiên nghĩ đến cái gì đối với phong hách hô nói ta muốn tăng tốc bản m ệ n h pháp bảo luyện chế ngài có thể chỉ điểm một hai sao chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi mốt vân hải bản m ệ n h pháp bảo bản m ệ n h pháp bảo nha phong hách xoay đầu lại khó được lộ ra nụ cười thản nhiên ngươi thật muốn tăng tốc tiến trình vân hải sửng sốt hai giây sau đó quả quyết lắc đầu phong hách khẽ gật đầu xem ra ngươi minh bạch bản bệnh pháp bảo cùng linh hồn của ngươi cùng một nhịp tở quan hệ đến ngươi tương lai thành dài cực h ạ cho nên từng giờ từng phút đều không thể qua loang ư u lợi đến đem ngươi bản mệnh pháp bảo lấy ra ta xem một chút cũng có thể cho ngươi một số đề nghị tạ ơn tiền bối vân hải lập tức câu thông thể nội chưa hoàn thành bản mệnh pháp bảo đó là một chương cổ cầm tiểu dáng v ì cựu tiêu hoàn bội phục hí thức đàn thân mít lục màu xanh lá linh khí cấp chấn h ồ n g ỗ tuyết trắng cầm huyền bên trong mang đ i ể m kim màu vàng màu vàng bảo khí cấp thiên tàng kia cổ cầm phía trên hình dáng trang sức phối sức đều mượi phần mỹ quan tinh xảo toàn bộ đến từ phong hách phụ trợ tiệm trang bị vân hải bỏ tiền mua phong hách xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩ những này hình dáng trang sức phối sức tại bọn chúng chỗ phẩm cấp bên trong thuộc về đỉnh cấp tồn tại đương nhiên t r ư ớ c này cổ cầm lực lượng chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ chấn hồn gỗ cùng thiên tầm kia nhưng là chấn hồn gỗ cùng thiên tầm kia vẫn không có thể hoàn toàn phù hợp ngược lại là những cái kia hình dáng trang sức phối sức cùng chấn hồn gỗ độ phù hợp rất cao những cái kia hình dáng trang sức phối sức là sư phụ hắn hồn nát mây giúp hắn chọn lựa mà xem như tài liệu chính chấn hồn gỗ cùng thiên tầm kia cái trước là nhiệm vụ đ ọ được cái sau là từ còn lại người chơi trong tay mua sắm vân hải luyện chế làm việc chủ yếu ngay tại ở để chấn hồn gỗ cùng thiên bởi vì chấn hồn gỗ phẩm cấp quá cao siêu xuất vân b i ể n hiện nay có thể khống chế phạm vi cho nên bỏ ra thời gian dài như vậy còn không có giải quyết cấp ba mươi liền có thể bắt đầu luyện chế bản m ệ n h pháp bảo bất quá vân hải là không thể nào từ bỏ chấn hồn gỗ cho nên chỉ có thể mài nước công phu từ từ sẽ đến phong hách kết quả cổ cầm cẩn thận quan sát thật lâu mới trả lại vân hải chấn hồn một h u ộ c tính lệ tâm lại có gỗ cùng nước hai loại thuộc tính thiên tầm tia thuộc tính cũng lệ tâm ở trong chứa gỗ cùng thổ hai loại thuộc tính cả hai kết hợp âm thuộc tính quá mạnh tương hỗ chống cự gia nhập một điểm dương thuộc tính có thể kích thích bọn chúng tăng tốc dung hợp nhưng là dương thuộc tính nhớ lấy không thể tăng thêm đưa đến kích thích tác dụng là đủ cuối cùng làm cả hai âm thuộc tính dung hợp hoàn toàn sẽ đem điểm này dương thuộc tính khứ trừ sạch sẽ mặt khác hình dáng trang sức cùng phối sức bên trong cần tăng thêm một số kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính nếu không một khắc thổ thổ khắc thủy nước không thể đất mới không cách nào hình thành tuần hoàn sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành phẩm n g lực bất quá đây chỉ là ta người đề nghị dạng này a vân hải nhữu mạnh c ầ m tư phong h á c mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn chờ hắn làm ra quyết định qua mười giây vân hải ngầm đầu tiền bối có thể làm được hay không ngũ hành tương sinh tương khắc đồng thời âm dương bình nhất định phong hách thu liêm k i ế u dung nghiêm túc nhìn lấy hắn ngươi khẳng định muốn làm như vậy vân hải kiên định gật đầu như vậy phong hách trên mặt lại xuất hiện mỉm cười ngươi còn thiếu một vị tài liệu chính trí Chí dương c h i vật đem trí dương c h i vật khảm nạm tại chấn hồn gỗ bên trong ngũ hành tương sinh tương khắc thì cần muốn đối cầm huyền tiến hành cải tạo để mỗi một cây cầm huyền đều có ngũ hành tri lực đồng thời mỗi một cây ngũ hành tri lực đều ở vào trạng thái thăng bằng Thiên t một kia liệu, mỗi một cây thiên tầm tia đều có cơ thể Mà Dương chi vật thế như để làm làm nào m sở đến c â y t h i ê n thanh m đều n chi lánh c n h g lại suy n thanh tạ t i nhâm dễ nghe từ ngoài cửa chuyển đến một cái áo trắng làm bao lấy cao gậy mị nữ chậm rãi đi vào vân hải ngẩn ngơ linh m g c xuân cung Ừm, là n g ư ơ i linh m g c xuân cung lộ ra ngoài ý muốn linh m g c xuân cung sao trời đi săn đội thành viên đạo quốc mỹ nữ chủ tu triệu hoán cùng vân hải có quá nhiều lần hợp tác mà lại bởi vì vân hải duyên cớ linh m g c xuân cung quyết định làm một cái cao lạnh mỹ nữ trước mắt nàng hoàn thành hơn phân nửa đủ lạnh đủ mỹ nữ nhưng là không đủ cao ngạo tuy nói trong hiện thực nàng sinh ra ở đạo quốc một cái đại gia tộc mà lại là áp đảo phạm nhân phía trên âm dương sư đại gia tộc nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn liền không có dưỡng thành cao n g o thuộc tính ấu cùng với nàng tốt k u ê mật tinh dạ xuân ý ỉa có cái tốt xuất thân nhưng xưa nay không có cầm thân phận vợt trên người khác nàng vừa mới đánh xong thí luyện phó bản đi ngang qua nơi này nhìn thấy thông báo tuyển dụng quảng cáo liền tiến đến nhìn xem tình huống không nghĩ tới gặp không muốn gặp nhất người vân hải nhất không muốn nhìn thấy vân hải đó là bởi vì vân hải thường thường có thể tại quy phía trên nghiền ép nàng đây cũng là nàng lập trí muốn cao lệnh một trong những nguyên nhân chỉ có cao lệnh chính mình mới sẽ không đi hỏi vân hải đơn giản một chút đến n ổ vấn đề lúc ấy nàng là nghĩ như vậy ngươi đến nhận lời mời a vân hải cười nói hy vọng ngươi có thể thông qua phỏng vấn cho tới nay đều là một mình hắn ở chỗ này mà phong hách lời nói vô cùng ít h i hôm nay là vân hải chủ động đặt câu hỏi phong hách tâm tình tốt mới nhiều lợi điểm cho nên hắn rất hy vọng có cái đồng sự linh mục xuân cung thanh lãnh h ừ một tiếng nhìn về phía phong hách đi theo ta phong hách khôi phục mà không biểu tình trạng thái quay người hướng cửa hàng hậu viện đi đến hệ thống trong cửa hàng người chơi mua đồ kỳ thật không cần cùng chủ tiệm c â u thông trực tiếp thanh toán cầm hàng là được nguyên nhân căn bản là hệ thống cửa hàng tổng thể không mặc cả bất quá một số đại tông xin ý chủ tiệm vẫn là sẽ đích thân cùng người chơi gặp mặt nói chuyện đương nhiên cũng có chút chủ tiệm tỷ như tiệm thợ rèn mở đất xương rất ưa thích cùng người chơi có kẻ mặc、cả. tính toán chi ly phong h á c h thuộc về loại kia không có làm ăn lớn đường gọi t a điển hình về phần định chế trang bị chỉ cần muốn định chế trang bị t i ể u dáng công năng các loại chờ viết tại trong tiệm trên giấy giao một bút tiền đặt cọc là đủ yêu cầu tương đối cao vậy liền cần cùng phong h á c h gặp mặt nói chuyện rất nhanh nay thiên tiên cùng tiền mãi lộ học tập một số thường dùng trận pháp tri thức phong h á c h đối với linh mục xuân cung căn dặn nói ngày mai chính thức đi làm ta hiện tại đi bắt một hai cái nhân viên cửa hàng hỗ trợ trong tiệm về sau n linh ngục t xuân cung mặt lạnh lấy phi thường kiên nhẫn tỉ mỉ hỏi thăm vân hải một số trên trận pháp thưởng thức vân hải cho nàng nói nhiều nhất vẫn là phụ trợ tiệm trang bị bên trong có thể dùng đến không có cách trận pháp kiến thức căn bản thật sự là nhiều lắm toàn bộ đều giảng bảy ngày tám đêm đều giảng không hết chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi hai đội bắt nhiệm vụ ba giờ tăng ca kết thúc vân hải cùng linh một xuân cung tạm biệt cái sau xuất phát từ thói quen rất lễ phép mà hướng hắn biểu thị cảm tạ cùng cá o biệt à đúng phong hách thật bắt hai cái nhân viên cửa hàng trở về là hai cái tiểu liệt ma phi thường hạ đẳng lại rào hoạt nhỏ yếu ma tộc ma tộc lấy huyết thống cùng thực lực vi tôn cho nên tiểu liệt ma bực này sinh vật là không có người nói sai là không có ma quyền Còn trước ố t tộc ma n ờ mắt theo không rõ nhân sĩ thống kê đã có hơn hai mươi cái chính đạo người chơi chuyển hóa thành ma tộc lại không có một cái nào trở thành ngũ đại ma tộc chính đạo người chơi nhập ma cùng ma tộc người chơi dấn thân vào chính đạo kỳ thật từ trò chơi ngay từ đầu liền có hai chức năng này nhưng là muốn kích hoạt lại cần hoàn thành một số đặc thù nhiệm vụ tương đối mà nói chính đạo người chơi nhập ma tương đối đơn giản mà ma tộc người chơi dấn thân vào chính đạo đặc thù nhiệm vụ cơ hội là chín mươi cựu tử nhất sinh nơi này cái gọi là chết kỳ thật liền là bị cưỡng chế xoắn ít muốn lại tiến vào trò chơi trước hết chờ đợi một tháng mới có thể một lần nữa lập ít bởi vì dấn thân vào chính đạo đặc thù nhiệm vụ độ khó quá cao mà lại rất khó phát động cho đến bây giờ còn không có một cái ma tộc người chơi đi làm cái kia nhiệm vụ trò chơi sơ kỳ vân hải phi thường muốn chạy trốn ma tộc trở thành chính đạo người chơi hiện tại nha ma tộc kỳ thật cũng rất tốt cáo biệt linh mục xuân cung về sau vân hải tiến về nhà trường thôn tìm kiếm hồn nát mây xin giúp đỡ hồn nát mây dạy hắn như thế nào đem ngũ hành chi lực dung nhập thiên tằm k i a bên trong cũng cho hắn ban bố một đầu đặc thù nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng là tam dương thạch tam dương thạch liền là một loại trí dương c h i vật mặc dù dương thuộc tính lực lượng không phải đặc biệt mạnh nhưng đầy đủ trung hòa chấn hồn gỗ âm thuộc tính lực lượng nhưng là bởi vì tam dương thạch không thuộc về hồn nát mây t à i sản riêng cho nên ban bố đặc thù nhiệm vụ độ khó tương đối cao còn tốt đó là cái đoàn đội nhiệm vụ trong nhiệm vụ cho đội bắt ác tất liệt cách rơi hoa cùng alin ác tất liệt biệt danhóc danh con t ư n g tại nguyện vũ thành huyết tế một thôn trang. c tại, tại huyết tế thôn trang về sau ác tân liệt vì chính đạo chỗ cần sau bị vũ giả tiểu đội xoáy linh trên trăm cái ma tộc người chơi cứu ra giam giữ tại thiên kiếm môn tư thiết nhà giam bên trong trước đó không lâu xa rời rơi hoa trong lúc vô tình cứu trước mắt đảo vong bên trong còn chưa chạy giả vạn ma đảo tại nhà giam bên trong thực lực có chỗ tăng lên ước chừng bốn năm cấp kim đan cảnh giới vũ khí trang bị không rõ từng là thiên kiếm môn đệ tử tình ma nhất tộc yêu cầu chỉ cần bắt sống có thể làm tàn cách rơi hoa thiên kiếm môn nội môn đệ tử bốn cấp tám kim đan cảnh giới vượt qua hai trọng tội ác thiên tiếp tình ma nhất tộc hắn yêu nhân loại nữ từ alins vì cứu ra alins phản bội sư môn phản bội ma tộc không hổ là tình ma nhất tộc vì tình có thể hy sinh hết thảy yêu cầu hoàn chỉnh bắt sống về thiên kiếm môn giáo dục alins chính đạo nào đó đại phú thương ái nữ ba năm trước đây nó nhà lọt vào ma tộc h ủ diệt đ ặ kích chỉ có một mình nảng bởi vì thể chất thuần âm mà bị nắm đến ma tộc chuẩn bị luyện thành đỉnh lô phụ trợ một vị nào đó thiên kiếm môn trưởng l ã o tu luyện vị kia trưởng l ã o đã ở năm ngoái cùng chính đạo trong chiến đấu khổ cực hy sinh cho nên nàng này tạm thời vì vật vô chủ thực lực lớn ước là cấp bốn mươi kim đan cảnh giới tình báo cho thấy nó năng lực thực chiến cực yếu dù sao cũng là dùng để làm đỉnh lô đáng tiếc ngoại trừ cái kia chết đi trưởng lão thiên kiếm môn bên trong đã mất m à cần gì đỉnh lô hiệp trợ tu luyện yêu cầu vô luận sinh tử có thể tổ mấy người vân hải xem hết nhiệm vụ nói do về sau đây có lòng mong đợi hỏi hồn nát mây hồn nát mây dựng thẳng lên hai ngón tay hai cái mà lại nhất định phải là thiên kiếm môn đệ tử vân hải lông mày nhữ lại môn phái nhiệm vụ hồn nát mây gật đầu xem như thế đi đúng còn lại trưởng lão khả năng cũng sẽ phái người đi đuổi bắt ba người bọn hắn ngươi nhất định phải nhanh lên hành động vân hải giật mình lập tức phát tin tức vấn an bạn bên trong tất cả thiên kiếm môn đệ tử g i á ảnh chu linh kiếm tâm tiếp tinh giã xuân y ý, ý vượt sâu cùng kiếm tử vong nhất chỉ cùng kiếm đãng bắt hoang vân hải vấn đề là có hay không tiếp vào đuổi bắt g á c tất liệt cách rơi hoa cùng à l ì n nhiệm vụ vượt sâu cùng kiếm nhanh nhất hồi phục môn phái nhiệm vụ thanh nhiệm vụ bên trong không có cái này nhiệ vị này là không có nhận đến cái này nhiệm vụ thuộc về có thể chọn đồng đội phạm vi bên trong tiếp theo là chu linh hồi phục xin lỗi tiểu huynh đệ ta cùng gia ảnh tiếp vào cái này nhiệm vụ chuẩn bị xuất phát gia ảnh bách nhân trảm đã cùng tây môn tinh giã tổ đội người muốn cạnh tranh lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm ừ m vì một kiện vật liệu gia ảnh bách nhân trảm chờ mong cùng ngươi quyết đấu lúc này tinh giã xuân y hãy rốt cuộc hồi phục h a ha ha ha mau lại đây truy ta à ta chẳng mấy chốc sẽ đem nhiệm vụ giải quyết hết để ngươi không có nhiệm vụ làm đâu a ha ha suýt nữa quên mất hai ngươi ra sức đồng đội đều ở bên cạnh ta đây Ấn tiểu kiếm quân giống như không có chuyện làm đâu ngươi có thể tìm hắn tiểu kiếm quân chính là vượt sâu cùng kiếm sao trời đi săn đội ba cái một thành viên tinh giã xuân ý h i là đội trưởng lần này tinh giã xuân ý cái này đội trưởng lại một lần từ bỏ mình đồng đội thường thường làm như vậy kiếm tâm cướp trả lời không có nhận đến ngươi nói nhiệm vụ ngươi tiếp vân hải đại h ỉ đúng là ta tiếp vào cái này nhiệm vụ muốn cùng còn lại thiên kiếm môn đội ngũ cạnh tranh đâu hồi phục trong lúc đó vân hải hướng vượt sâu, sâu cùng kiếm cùng kiếm tâm cướp phát ra tổ đội m ờ i vượt sâu cùng kiếm cùng kiếm tâm cướp cơ hồ lập tức liền đồng ý vượt sâu cùng kiếm bách nhân trạm vừa mới đội trưởng nói với ta cái này nhiệm vụ kiếm tâm cướp bách nhân trạm xuất phát lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm các người đến nhà trường thôn nay ta cùng thôn trưởng hào hào tâm sự có lẽ sẽ có nhiều đầu mối hơn cái này đổi bắt nhiệm vụ cửa hải thứ nhất khóa điểm liền là tìm tới nhiệm vụ mục tiêu vạn ma đào rất lớn tìm ba người rất có độ khó kiếm tâm cướp bách nhân trạm ta tìm truyền công trưởng l á o hỏi một chút hắn có lẽ biết một chút cái gì vượt sâu cùng kiếm bách nhân trạm vậy ta tìm còn lại trưởng lão hỏi một chút lúc này tử vong nhất chỉ cùng kiếm đang bắt hoang cũng lần lượt hồi phục hai vị này đều không, không tham dự hắn nhiệm vụ toàn bộ mình tiểu đội làm đi săn nhiệm vụ đâu kết thúc nói chuyện riêng vân hải hướng hồn nát mây nghe ngóng ba cái nhiệm vụ mục tiêu thói quen yêu thích hình dạng các loại đạt được muốn tình báo về sau vân hải còn hướng hồn nát mây đòi hỏi một cái ma tộc chó săn để mà truy tung hồn nát mây chỉ có thể biểu thị thật có lỗi bởi vì hắn từ trước tới giờ không nuôi chó mà vượt sâu cùng kiếm cùng kiếm tâm cấp bên kia cũng đã nhận được một số tình báo vân hải để bọn hắn hai tại trong môn phái thuê một đầu ma tộc chó săn sau đó xuất phát chưa xong con tiếp chương ba trăm ba mươi ba nhìn thấy bọn hắn vạn ma đảo ma tộc đại bản doanh cũng là đã từng phong ấn ma tộc địa phương khu vực trung ương vì vạn ma điện nơi này có ma tộc đỉnh cấp cường giả thường trú ma tộc tụ hội quốc hội chỗ cách vạn ma điện gần nhất địa phương là h ắ t cám thôn trang ma tộc người chơi tân thủ thôn chủ thành chủ yếu hoạt động khu lại bên ngoài thì là ma tộc tứ đại môn phái cùng ma tộc đại gia tộc sở tại đ ị a lại hướng bên ngoài chính là quân sự đóng giữ khu cùng bên trong tiểu gia tộc khu q u ầ n cư ma tộc đại gia tộc tất cả đều là ngũ đại ma tộc hệ thống bên trong tiểu gia tộc thuộc về huyết mạch chi nhánh hoặc hỗn hợp hết thống ma tộc t h như huyết tộc huyết ma huyết mạch chi nhánh lang nhân huyết ma huyết mạch chi nhánh tóm lại tất cả ma tộc căn nguyên đều tại ngũ đại ma tộc trên người ngũ đại ma tộc vì ma tộc hết thống duyên phận đối với bên trong hạ đẳng ma tộc có tiên thiên hết thống áp chế năng lực vạn ma điện hạ cám thông trang ngũ đại ma tộc cùng bốn đại ma môn chỗ khu vực vì khu vực hạch tâm khu vực hạch tâm bên ngoài là hạch tâm bên ngoài chú đóng ma tộc đại quân tinh nhuệ đồng thời cũng là trung đảng ma tộc chỗ tụ hợp hạch tâm bên ngoài lại hướng bên ngoài chính là bên ngoài ba hai một khu trong đó bên ngoài ba khu quái vật nhất đẳng cấp thấp vì một trăm tiểu ma tộc chỗ tụ hợp bên ngoài hai khu quái vật nhất đẳng cấp thấp chín mươi bên ngoài một khu quái vật nhất đẳng cấp thấp cấp tám mươi vạn ma đảo cùng chính đạo trận doanh ở giữa cách v ông dương đại hải trong biển nguy cơ từ phía so vạn ma đảo bên trên bên ngoài một hai ba khu đều muốn đáng sợ mà câu thông vạn ma đảo cùng chính đạo trận doanh an toàn cầu nối chính là hát cám trong thôn trang truyền thống trận cùng các đại gia tộc cùng tứ đại môn phái bên trong đặc thù truyền thống trận cái sau còn chưa đối với người chơi mở ra Tại rơi dụ dấu cách rơi hoa chợ hoa bốn h c đại ma môn bất kỳ một cái nào đều so với hắn chỗ gia tộc mạnh nếu như không phải hắn chỗ gia tộc tại thiên kiếm môn có vài lời quyền hắn sớm đã bị đưa ra đi rút ra khảo vấn linh hồn bất quá an toàn của hắn vẫn là hoàn toàn không cách nào đạt được bảo hộ bởi vì hắn chỗ gia tộc sẽ không ra mặt bảo đảm hắn nếu như thiên kiếm môn cái nào đó thực quyền trưởng lao chuẩn bị xuống tay với hắn hắn chỗ gia tộc sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn hơn nữa lúc trước nếu không phải cha mẹ của hắn cầu đến tộc trưởng nơi đó tộc trưởng thậm chí sẽ không để cho thiên kiếm môn cha tấn trưởng lao đối với hắn thủ hạ lưu t ì n h kỳ thật nói đến hắn ban sơ phạm chịu tội cũng không nghiêm trọng nghiêm trọng là hắn nắm giữ cái nào đó bí mật lại không lên báo cho sư môn bí mật kia liên lụy đến thiên kiếm môn bí ẩn thậm chí cùng vạn ma điện đều có chút quan hệ bất quá cái kia bí ẩn đoán chừng ảnh hưởng không lớn nếu không lúc trước thiên kiếm môn liền sẽ không chỉ phái ma tộc người chơi đi nghĩ cách cứu viện bắt hắn bắt hắn lại sau cũng sẽ không bởi vì hắn tộc trưởng một câu mà không khảo vấn linh hồn nói thật chính hắn còn không tin tưởng cái k i ê u bí ẩn là cái gì rất có hứng thú nếu như có thể hắn kỳ thật không muốn cùng sư môn n ố i nghịch nhưng tính mạng của hắn bị viễn cổ ma hồn nước mắt thiên vũ n ắ m trong tay mà cái sao để hắn không thể để lộ bí mật đồng thời nước mắt thiên vũ còn cung cấp một số lực lượng cho hắn trợ hắn đào thoát thiên kiếm môn nhà giam nếu không chỉ dựa vào cách rơi hoa lực lượng là không thể nào để cho hắn chạy thoát hắn hiện tại chạy về gia tộc mục đích là theo cha mẹ nơi đó cầm lại gửi đồ vật sau đó sử dụng gia tộc truyền thống môn đảo vòng chính đạo trận danh mặc dù chính đạo trận danh cũng mười phần nguy hiểm nhưng bên kia địa vực bao la mặc kệ là ma tộc vẫn là chính đạo muốn tìm đến hắn cũng không dễ dàng năm đó hắn có thể trà trộn vào một cái thôn trang nhỏ mười mấy năm không bị phát hiện hiện tại như cũ có thể mặt khác cùng hắn xuất thân từ cùng một cái gia tộc cách rơi hoa là có thể lợi dụng nhân loại kia mỹ nữ à lính càng là có thể vứt bỏ xem ở ngư giút ta chạy trốn thượng liền để các ngươi cùng chết đi ác tân liệt trong lòng n ư ờ i lạnh không để lại dấu vết liếc mắt đi theo phía sau hắn một nam một nữ tình ma cách rơi hoa tướng mạo thanh tú sắc mặt tái nhợt trên người có không ít vết thương là đang chạy trốn mới bắt đầu bị nhà giam ngục tốt đả thương A l i n h là cái mỹ lệ mỹ nữ tóc vàng cũng là mặt không huyết sắc nhưng trên người cũng không có cái gì thương thế bởi vì tất cả đánh về phía nàng công kích đều xa rời rơi hoa đỡ được trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng lo lắng cách rơi hoa thương thế lo lắng bọn hắn không cách nào đào thoát ở trong mắt nàng ngoại trừ cách rơi hoa bên ngoài tất cả ma tộc đều là tản nhẫn tự tư vô tình cựu nhân của nàng đã chết hiện tại chỉ muốn cùng với nàng chỗ yêu tình cảm chân thành cách rơi hoa cùng một chỗ ẩn cư vì cái này mục tiêu nàng có thể bỏ qua hết thảy đương nhiên bao quát để cho nàng chán ghét tác tân liệt mặc dù thân là đỉnh lô nàng chỉ có tu vi không có nhiều chiến lược nhưng t r u y ề n âm nhập mật loại này thủ đoạn vẫn là biết một chút truy binh hàng đầu mục tiêu khẳng định là tên kia alin h t r u y ề n âm nhập cách rơi hoa chỉ thay mà lại còn tận lực phi thường nhỏ âm thanh ta nghe những cái tiêu ngục tốt trò chuyện lên qua hắn hắn giống như nắm giữ một cái liên quan tới thiên kiếm môn bí mật nhưng hắn một mực không có mở miệng cho nên thiên kiếm môn hàng đầu mục tiêu là hắn, chỉ cần cùng hắn tách ra. đồng thời để hắn hành tung bại lộ chúng ta liền có cơ hội cách rơi hoa không để lại dấu vết gật đầu nhìn về phía ác tân liệt ánh mắt đầy cõi lòng thâm ý lúc trước cứu trợ ác tân liệt mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cứu ra về sau trong lòng của hắn liền có ý nghĩ này trước mắt còn không thấy truy binh như vậy truy binh rất có thể là mới nhập môn đệ tử cách rơi hoa truyền âm cho alins hắn cái gọi là mới nhập môn đệ tử liền là thiên kiếm môn ma tộc người chơi trong bọn họ chỉ có hai cái tương đối lợi hại một cái là nhị trưởng lao tuyết nguyện tình đệ tử đích truyền gia ảnh một cái là cao nạo tây môn tiết tuyết gia ảnh thiện dài ám sát tây môn bọn hắn tựa hồ cũng không am hiểu cách truy tung ta ven đường thiết hạ một số bấy dập có thể lừa dối bọn hắn tiến về ta cùng á c tân liệt gia tộc sau đó có cái rừng cây tiến vào rừng cây theo ta đi chúng ta đi hát cám thôn trang nơi đó cũng có truyền tống trận ác linh giật mình hát cám thôn trang nơi đó có tốt mấy người cao thủ trấn thủ cách rơi hoa cười thần bí không sao nay ta có biện pháp giấu giếm được bọn hắn cảm giác mặc dù chỉ có mười giây nhưng đủ ác linh gật gật đầu nàng tin tưởng cách rơi hoa có thể làm được có thể mang theo nàng thoát đi vạn ma đảo rất nhanh bọn hắn thấy được một phiến tiểu rừng cây đen như mực tiểu rừng cây nơi đó số lượng ngay cả lá cây cây cây đều là đen như mực giống như bị ném ở nghiên mực bên trong xuyến mấy lần cùng lúc đó bọn hắn nhìn thấy sau lưng xuất hiện ba đạo kiếm quang ngự kiếm phi hành kiếm quang thứ không phải dạ ảnh lại là lưu lại tiền mãi lộ cái kia phế vật ác tân liệt quay đầu nhìn thoáng qua sau đó khinh thường nói lúc này vân hải rất hưng phấn mà chỉ về đằng trước ba đạo thân ảnh ha ha nhìn thấy bọn hắn ta liền nói bọn hắn khẳng định đi đường này đi chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm ba mươi bốn giao chiến bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi uy bạch hồ xuất lồng vân g ậ t trận ma phong trận vân hải trận pháp mở ra mang theo ngay cả cái lâm thời dầu máy chạy gấp tới À đúng lần này vì tiết kiệm điểm thể năng vân hải lựa chọn ngự kiếm phi hành Dương cánh tốc độ phi hành so ngự kiếm phi hành nhanh nhưng tiêu hao thể năng cũng nhiều hơn một chút xuất phát trước hắn không biết lần này phải bay bao lâu cho nên tuyển dụng thể năng tiêu hao ít ngự kiếm phi hành bất quá phi kiếm không là chính hắn mà là hướng vượt sâu c n g kiếm mượn. hắn cảm thấy lây sau cần dự bị một thanh phi kiếm viễn trình đi đường lúc dùng phi kiếm tương đối có lợi bởi vì linh lực dược tề s o thể năng dược tề muốn tiện nghi được nhiều bây giờ thấy địch nhân rồi vân hải đem phi kiếm trả lại dương cánh phi hành cái trạng thái này hạ hắn càng thêm linh hoạt đánh không lại có thể phi thường linh xào chạy trốn vượt sâu cùng kiếm cùng kiếm tâm cướp lập tức ra tốc phát ra tấn manh một kích mục tiêu rõ ràng là alins đây là trước đó thương lượng s o n g alins yếu nhất mà lại công kích nàng cách rơi hoa khẳng định sẽ cứu viện mà ác tân liệt khẳng định sẽ mượn cơ hội này ra tốc đào t ẩ u quả nhiên cách rơi hoa hô to một tiếng dừng tay lách mình ngăn tại alins trước mặt trên người huyết khí bốc lên tính ma tộc kỹ năng thiên phú trí tình trí tính hiệu quả hai trí tình lựa giận trí tình trí tính hiệu quả một tình chi sở trí không thiên kiếp yêu cầu mỗi tổn thất một n g h n điểm linh lực gia tăng kỹ năng hiệu quả một phần trăm kỹ năng bị động không làm l ệ n h hiệu quả hai trí tình l ử a giận chỉ cần nhất trọng tội ác thiên k i ế p kích phát huyết mạch chi lực thiêu đốt linh lực làm mặt ngoài thân thể bám vào tầng một khám âm thuộc tính hỏa diễm sinh mệnh hồi phục tốc độ đồng đẳng với linh lực thiêu đốt tốc độ linh lực thiêu đốt tốc độ quyết định bởi tại thi thuật giả nay trạng thái dưới tất cả không cùng khám âm thuộc tính xung đột kỹ năng hiệu quả đều thu hoạch được tăng lên linh lực thiêu đốt hạn mức cao nhất mỗi dây một trăm điểm thời gian cùn đồ một giờ mỗi ngày nhiều nhất sử dụng năm lần cách rơi hoa có thương tích trong người không cách nào tùy tâm chỗ g ụ c xứ dùng bình thường thường dùng kỹ năng cho nên vừa ra trận liền mở ra trí tình lựa dận trạng thái muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng là vực sâu cùng kiếm cùng kiếm tâm cướp lại rời đi c ả i thành chiến đấu không cùng hắn cứng đ ố i cứng lấy kéo đổ hắn vì mục tiêu đây là vực sâu cùng kiếm tại trước khi chiến đấu nói lên kế hoạch đạt được vân hải cực lực đồng ý kiếm tâm c ư ớ p thân là một cái có chút tự kỷ lãnh n g ạ o kiếm khách đối với chuyện này là thâm biểu k i n h thường nhưng số ít phục tùng đa số nguyện ý chấp hành cái này kế hoạch về phần vân hải hắn nhiệm vụ là đơn đấu ác tất li theo kiếm tâm c ư ớ p từ nhà giam ngục tốt xứ sở đến tình báo có biết ác tân liệt mặc dù đ ả o thoát nhà giam nhưng một thân tu vi phần lớn vẫn còn phong ấn bên trong mặc dù ác tân liệt thân là một cái bột có đ ư ợ c bột thông thuộc tính máu dày p h ò n g cao nhưng thực lực không cách nào toàn bộ phát huy hắn vân hải vẫn là có lòng tin chiến thắng tại ma phong trận bên trong ác tân liệt ánh mắt nhận ảnh hưởng cực lớn sắc mặt ông trầm không nghĩ tới bị hắn xem thường nhất ra hỏa đơn đấu cảm giác tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục c ự lớn hắn đối với vân hải nhận biết vẫn còn trước đây thật lâu cũng chính là vũ dạ tiểu đội xoáy dẫn lên trăm cái ma tộc nghị cách cứu viện từ chính đạo áp khi đó vân hải phụ trợ năng lực xa xa cao hơn năng lực chiến đấu mà lại phụ trợ kỹ năng chỉ có một cái nhất giai bạch hổ vì lâm trận mà bây giờ vân hải ma phong trận để ác tân liệt cảm thấy nguy hiểm cái này trận pháp buồn nôn nhất địa phương liền là ảnh hưởng ánh mắt kỹ năng nói rõ bên trong giảm xuống địch quân tám mươi tầm mắt trên thực tế bởi vì hai phe địch ta đẳng cấp thực lực sai biệt kỳ thật không có tám mươi nhiều như vậy nhưng ít ra cũng có sáu mươi cái này dưới tình huống ác tân liệt đầu tiên chọn lựa là phong ngự mà không phải tiến công càng không phải là vùi đầu sông về phía trước t nguyễn ảnh phá hồn châm linh khí pháo ngân châm bay vụt chúng đích đang muốn sử dụng kỹ năng phản kích gác tân liệt mấy chỗ khớp nối bên trên kỹ năng bị cưỡng ép cắt ngang huyễn ảnh phá hồn châm tổn thương kỳ thật rất thấp nó tác dụng lớn nhất liền là cắt ngang kỹ năng làm huyễn ảnh phá hồn châm chúng đích địch nhân về sau trực tiếp đối với kỳ linh hồn tiến hành một lần công kích khiến cho tất cả tốc độ giảm xuống năm cũng tiếp tục ba giây Đối mặt c a những này đen như mực cây cũng không phải người lương thiện bọn chúng gốc phóng lên tận trời điên cuồng luận vũ y đồ bắt lấy ác tân liệt mặc dù để chúng nó trụ cột đứt gãy kẻ cầm đầu là vân hải nhưng đụng phải bọn chúng là ác tân liệt bọn chúng chỉ có thể nhớ kỹ ác tân liệt khí tức cho nên bọn chúng đối với ác tân liệt công kích phi thường của m á n h mà ác tân liệt mệt mỏi ứng phó vân hải trừng mắt nhìn có chút kinh ngạc cái này cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt bất quá không quan trọng dạng này cũng rất tốt vậy liền một hơi đánh cho tàn phế hắn vân hải hạ quyết tâm uống xong hai bình linh lực d ự t ề bạch hổ xuất kích viên cổ thập nhị cầm tinh đại trận mang như t r ả đạp giống sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bạch hổ đống nhiên thoát ra tốc độ nhanh chóng có thể so với sử dụng bôn lôi thiện vân hải trong nháy mắt xuất hiện tại ác tân liệt phía dưới mà ác tân liệt bị những cây đó cây phiền phiền phức vô bạch hổ mở ra huyết bùn đại khẩu một khẩu hung hăng cắn về phía ác tân liệt cổ ác tân liệt trong lòng còi báo động đại tác bản năng làm ra né tránh động tác、Phúc. Bờ vai của hắn đã rơi vào h ổ khẩu bạch hổ có hơi thất vọng nhưng mục đích vẫn là đạt đến như vậy hiện tại liền gắt gao cắn đi đáng giận bỏ họ mang u hành không xuất thế ác tân liệt đồng t ử không ngừng phóng đại kinh hãi màu sắc lộ rõ trên mặt ẩm mang u cái kia so sắt thép còn cứng rắn hơn mấy lần móng rơi vào ác tân liệt trên ngực giam giác chí ít gây mất tám cây sơ sườn h o n h mặt đất bị nện ra một cái hô sâu sau đó ác tân liệt liền bị vô số cây cây chém mất nhưng là rất nhanh ngọn lửa màu đen đột phá cây cây nhóm lửa tất cả quấn lên tới cây cây đó là bạch hổ dưới chân hỏa diễm nét vân h ả i nhưng là muốn bắt hoặc sao có thể để ác tân liệt chết đâu cho nên bạch hổ cứu ác tân liệt nhưng là cái sau đã bị những cây đó cây hấp thụ đại lượng huyết dịch cùng sinh m ệ n h lực hấp hối bất quá ngoài ý liệu là cây cây cũng không e ngại bạch hổ ngọn lửa màu đen còn tại điên c u ầ n công kích bạch hổ thực lực thiếu nghiêm trọng chỉ có thể miễn cưỡ ngăn cản màu đen s á m đàn chuột quá cảnh để lại đầy mặt đất bá vụn đáng thương bạch hổ cũng ở trong đó bị chết bất quá có tốt bạch hổ là bạch hổ uy lầm trận trong trận kỹ năng về sau lại mở trận có thể tiếp tục triệu hoán nhưng là hố sâu bên trong nhưng không thấy ác tân liệt bóng dáng chưa xong con tiếp chương ba trăm ba mươi lăm bá kiếm chi nhân kiếm hợp nhất chạy thật nhanh vân hải thán phục một tiếng sau đó âm h i ể m cười may mắn ta đã sớm chuẩn bị chỉ gặp hắn hai tay k ế tấn dưới thân xuất hiện một cái phát sáng ma phát trận triệu hoán cho địa ngục ba đầu go ngô ngô nga ô vân hải có vẻ như cái cuối cùng vẻ như h á đầu p t ra k h ô n giống nhau thanh âm. Một cái thân g cái Một âm. c a o mét c ó h ơ n dài 3 cái giữ t n đ ầ u đ ạ i cầu Chó ngục Con đầu. xuất hiện tại trên ma trận. hiện pháp non, ma địa ba vừa n người hại t trong thuê môn đến m phái tộc chó s ă nói đẳng cảnh chăn viên n cấp trúc cơ Theo giới. môi đây là chó địa ngục ba đầu thế hệ tuổi trẻ bên trong ít có thiên tài tương lai có hy vọng trở thành chó địa ngục ba đầu vương thậm chí chó hoàng tồn tại trở lên không cần quá để ý chỉ cần biết rằng nó có loại chó thông t h u tính cứu rác bén nhạy là được rồi lên đem cái tia giấu đầu lộ đôi ra hỏa tìm ra go go go go nga ô vân hải chó địa ngục ba đầu lập tức vắt chân lên cổ chạy phi thường h o a t thoát hoàn toàn không cách nào cùng nó giữ tận dung mạo đem đối ứng chó địa ngục ba đầu bên trái đầu phun ra một khẩu ma hỏa doa đến chung quanh cây cây toàn bộ rụt về lại nó lúc này mới rơi xuống đất người người ác tân liệt biến mất trước đó s ở tại địa điểm sau đó ngoài ý liệu chó địa ngục ba đầu xoay người chạy ở giữa đầu phát ra tiêu to gâu gâu mặc dù vân hải không hiểu chó ngữ nhưng cùng xuyến xuyến thường thường tiếp xúc cho nên đại khái có thể minh bạch chó địa ngục ba đầu nói tới ý tứ bên này đuổi theo vân hải lập tức đi theo đồng thời tiếp tục bổ sung linh lực hiện tại vẫn còn chiến đấu thời điểm trận pháp không thể tùy tiện giải trừ mà lại trận pháp còn có dò xét tần tàng công năng kỹ năng trong trận pháp người chơi có thể tùy tiện phát hiện phe mình đơn vị cùng địch quân đơn vị dù cho địch quân đơn vị ở vào ẩn thân trạng thái kỹ năng trận pháp vẫn là có tỷ lệ nhất định phát hiện hắn bất quá duy trì trận pháp cần tiêu hao khá nhiều linh lực mà lại là tiếp tục thuộc tính tiêu hao rất nhanh hắn tại rừng cây bên ngoài một cái khe núi nhỏ bên trong tìm được á c tân liệt ác tân liệt máu me khắp người hấp hối hắn sử dụng hao tổn khí huyết bí thuật mới trốn qua vân hải một c á c kia nhưng là hắn không nghĩ tới chân chính uy hiếp không phải vân hải mà là những cây đó cây cây, cây có â y c độc độc đã nhập thể đây mới là hắn trốn tới lại không có thể tiếp tục chạy trốn nguyên nhân vân hải xuất ra một đầu khắc họa lấy p h ủ văn xích sắt đem ác tân liệt b u ộ c cái thành thành thật thật sau đó cột vào chó địa ngục ba đầu trên lưng hắn liền giao cho n g ư ờ i trông coi gâu gâu chó địa ngục ba đầu ba cái đầu đồng thời lên tiếng tựa hồ tại biểu đạt một loại nào đó ý tứ vân hải cười nói mời ngươi ăn thịt được rồi chó địa ngục ba đầu vông, vông vông vân hải nhữ mày suy tư trong một giây l á t ta hai mươi cấp trở lên một thịt nhưng đ c b là ly lạc hoa mặc dù thương thế không nhẹ nhưng là vì bảo hộ người yêu thực lực của hắn khả năng so với hắn dưới trạng thái bình thường còn muốn cường thịnh mấy phần là nhất xương khó gặm về phần alin lợi dụng tốt hẳn là có thể hố ly lạc hoa một thanh vân hải là nghĩ như vậy trước đó cũng là như thế thương nghị nhưng là các loại chờ vân hải nhìn thấy tình hình chiến đấu mới biết được cái gì gọi là lý tưởng rất đầy đ ạ n hiện thực rất tàn khốc alin h chẳng những không có trở thành ly lạc hoa vương hữu ngược lại phát huy một cái cao cấp tác dụng phụ trợ không ngừng quay dối chuẩn bị dùng kỹ năng vượt sâu cùng kiếm cùng kiếm tâm cướp hai người kỹ năng nhiều lần bị đánh gãy không có bị cắt ngang cũng bị làm cho có chút chần chờ bị ly lạc hoa nắm lấy cơ hội đả thương nặng vượt sâu cùng kiếm cánh tay trái vượt sâu cùng kiếm cánh tay trái nghiêm trọng gãy xương không có cách nào dùng sức còn có chút ảnh hưởng cân bằng kiếm tâm cướp đầu đầy mồ hôi vì vượt sâu cùng kiếm ngăn lại một cái trọng kích thân thể lui nhanh đụng vào vượt sâu cùng kiếm sau đó hai người cùng một chỗ hướng về sau ném đi ly lạc hoa thừa thắng truy kích hai tay hắc quang lấp lóe là hắc cám thuộc tính cùng lôi thuộc tính hỗn hợp pháp thuật màu đen lôi uy lực cực lớn nếu như đ á n h chúng nhất định trọng thương vượt sâu cùng kiếm một cước đem kiếm tâm cướp đá văng mình ngay tại chỗ lan lộn Về anh, đen lôi lạc, mở trơ mắt nhìn kiếm tâm cướp thoát đi vân hải rốt cục chạy tới dùng trận pháp phụ trợ hiệu quả trợ kiếm tâm cướp đ à o thoát đồng thời linh ký pháo anh. vân hải đã yêu cái này không làm lệnh di động pháo đài kỹ năng đáng tiếc cái này một pháo không có đánh trúng ly lạc hoa gần như bản năng nhảy ra né tránh ly lạc hoa hai chân không có rơi xuống đất mà là sử dụng một loại nào đó bộ pháp dẫm lên không khí âm bạo thanh lên bay vụt mà đến nhìn lấy cái tia hai tay bên trên đen lôi vân hải trong lòng giật mình một cái ám ảnh chắc bộ hiểm lại càng hiểm tránh khỏi hắn hai tay bất quá đen lôi sát vân hải vai trái mà qua vai trái kịch liệt đau nhức đồng thời đã mất đi trí giác t hòa đột loạn thiên hỏa chi thuật đột đột đột mấy chục cái hỏa cầu hoa lệ đăng tràng đem quanh mình hắc cám xua tán đi một chút sau đó như là mánh hổ hạ sơn bắt sát à l i n x dừng tay ly lạc hoa quá sợ hãi s ử suất một cái hao tổn máu tươi bí thuật thuấn di đến à l i n x trước người song trưởng đều xuất hiện hóa thành khắp thiên lôi điện ngăn trở tất cả h ỏ a cầu linh khí pháo anh. vân hải có chút xấu hổ cái này một pháo thả sớm cũng đánh vào lôi điện trên mạng không đối ly lạc hoa tạo thành bất cứ thương t u n gì vượt sâu cùng kiếm thiết một tiếng cầm trong tay kiếm quăng lên nhân kiếm hợp nhất tên bá kiếm nhân kiếm hợp nhất loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất mẫu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới yêu cầu trúc cơ công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu sử dụng kiếm loại vũ khí kiếm d à i không được thấp hơn một mét chủng tộc yêu cầu không hiệu quả luyện quần manh chi huyết tập bá kiếm chi thuật sử dụng bí thuật làm tự thân huyết dịch táo bạo quần bánh cùng kiếm hòa làm một thể đi bá đạo phi kiếm chi thuật máu tơi không ngừng linh lực không lớt bá kiếm không ngừng nét nhân kiếm không phân thời gồn nửa、giờ. giải trừ nhân kiếm hợp nhất trạng thái bắt đầu tính lên ghi chú nghe nói là từ bá đao bên trong diễn hóa mà đến vực sâu cùng kiếm trọng kiếm như là một cái lô đen đem vực sâu cùng kiếm phi tốc hấp thu đi vào đồng thời thân kiếm dần dần trở nên đỏ như máu một mạnh huyết kiếm vừa ra lưu lại nhàn nhạt vết máu giang giác một kiếm phá màu đen lội vóng mặc dù là nọ mạnh hết đà màu đen lội vóng p h ú c ly lạc hoa ánh mắt ngưng tụ hai tay nắm thật chặt huyết kiếm thân kiếm hai tay không ngừng chảy máu nhưng là xuất thủ của hắn tốc độ vẫn là chậm kiếm đã nhập thể chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi sáu chân tình huyễn tưởng cùng hư q u a n kiếm k h u c k h ú đáng giận ly lạc hoa cảm nhận được huyết kiếm truyền vào trong cơ thể hắn cuồng bạo lực lượng đang phá hư hắn kinh mạch vừa sợ vừa giận hắn không quay đầu lại thấp giọng hô à l i n h n g ư ơ i đi trước chúng ta ước định địa phương chờ ta ta tiếp xuống khả năng chiếu cố không được ngươi à l i n h trong mắt rư n g rưng mang theo tiếng khóc nước nở hô ngươi nhất định phải tới a ly lạc hoa khẽ gật đầu à lynx quay người đi đường nhưng là à lynx luôn luôn nhìn không được quay đầu nhìn hắn phát hiện trên người hắn huyết khí dần dần tiêu tán thương thế trên người vậy mà lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được khôi phục alin biết hắn muốn làm gì trái tim thật đau nhưng là hiện tại nàng lưu lại chỉ làm liên lụy hắn chỉ có chạy khỏi nơi này mới có thể để cho hắn yên tâm thi triển bọn hắn mới có chạy chối chết cơ hội hừ ba người các ngươi chịu chết đi ly lạc hoa nghiến răng nghiến lợi lách mình ngăn cản muốn đuổi theo cách alin kiếm tâm tiếp thương thế trên người vậy mà toàn tốt vân hải ba người kinh hãi nhao nhao bay ngược ngưng thần giới chuẩn bị tên trí tình trí tính tam giai loại hình trang bị kỹ năng đẳng cấp yêu cầu không cảnh giới yêu cầu không tội ác thiên kiếp yêu cầu nhị trọng c h ủ tộc yêu cầu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 thời gian cùn đồ một giờ mỗi ngày nhiều nhất sử dụng năm lần hiệu quả ba chân tình huyết tưởng yêu cầu thấp nhất vượt qua nhị trọng tội ác t h i ê n k i ế p lấy hao tổn huyết mạch bổn nguyên lực lượng làm điều kiện thi triển tình ma độc hưu bí thuật đối với thân thể của mình thi triển ảo thuật làm thân thể cho là mình ở vào trạng thái định p h o n g thương thế hoàn toàn không có mặt trái trạng thái hoàn toàn không có n à y trạng thái dưới toàn thuộc tính tăng lên năm mươi nhiều nhất tiếp tục m ộ ư ơ i phút nay trạng thái sau khi kết thúc tiến vào thời gian nhất định trạng thái hư nhược chỉ ít nửa giờ đồng thời trên người vốn có thương thế trong nhà này trong trạng thái lấy được thương thế nhất định phải tồn tại thời gian cùn đồ m ộ ư ơ i hai giờ g i chú yêu thâm trầm yêu đ i ê n c u ồ n g tình một vợ tuyên cổ khó bỏ t ì n h mang nguyên tổ hiện nhiên ly lạc hoa lúc này sử dụng chính là trí tình trí tính chân tình huyết tưởng trong lúc nhất thời vân hải ba người lâm vào khẩu chiến nếu không phải vân hải trận pháp phụ trợ năng lực mạnh gia tăng tốc độ rất nhiều lại có thể suy yếu địch quân tốc độ ba người bọn hắn chỉ sợ đã viết di trúc ở đây rồi vân hải linh lực tiêu hao quá nhanh không thể không rời khỏi hạch tâm phòng chiến chuyên tâm phụ trợ cùng đánh lén dùng linh khí pháo đánh lén vượt sâu cùng kiếm gãy xương chưa lành lúc này cũng không thể không giải trừ ba kiếm nhân kiếm hợp nhất trạng thái chuyên tâm đánh trợ công hắn sinh mệnh chịu không được ba kiếm nhân kiếm hợp nhất tiêu hao chủ động giải trừ cái k i a trạng thái thương thế nhẹ nhất kiếm tâm cấp thành chủ công kiếm tâm cấp hiển nhiên là học qua chân chính kiếm pháp kiếm thuật so vượt sâu cùng kiếm muốn cao mình không ít không sai biệt lắm cùng vân hải một cái trình độ vân hải mặc dù không có nghiên cứu quá kiếm thuật nhưng nói thế nào cũng cùng chu linh cái tia kiếm thuật đại sư học qua mấy chiêu tại phạm trần võ học bên trong vân hải kiếm thuật đã tương đối khá cho nên nói kiếm tâm cấp là chân chính học qua kiếm pháp người, có chút thái cực kiếm cái bóng. hắn kỹ năng cũng tất cả đều là dùng kiếm mà lại lấy linh xào làm chủ không giống vượt sâu cùng kiếm kỹ năng nhiều lấy c u ầ n bảo làm chủ bọn hắn mặc dù không biết ly lạc hoa dùng kỹ năng gì trước mắt còn không có một cái nào tình ma vượt qua đệ nhị trọng tội ác thiết k i ế p cho nên trí t ỉ n h trí tính hiệu quả ba còn không người biết được website game là sẽ không phổ cập khoa học những thứ này nhưng bọn hắn có thể nhìn ra ly lạc hoa cái trạng thái này không có khả năng bền bỉ cho nên ba người mục đích lớn nhất là kéo đổ ly lạc hoa mà lấy linh xào gặp lớn lên kiếm tâm cấp dùng phòng thủ làm chủ vượt sâu cùng kiếm trợ công g ú t kiếm tâm cấp ngăn lại một chút cái sau không kịp cản công kích. vân hải sử dụng linh khí pháo không ngừng quấy r ố i hoặc là cắt ngang ly lạc hoa kỹ năng mặc dù không có tụ lực linh khí pháo uy lực tương đương yếu nhưng chỉ cần ly lạc hoa không dám ngạnh kháng mà lựa chọn né tránh vân hải mục đích liền đ ạ t đến nhưng là bọn hắn quên ly lạc hoa lưu tại nơi này nguyên nhân lớn nhất không phải cùng bọn hắn chiến đấu hoặc là xử lý bọn hắn mà là cho alin h cung cấp đủ nhiều chạy trốn thời gian chiến đấu sau bảy phút ly lạc hoa cho rằng đủ rồi quả quyết xử x u ấ t một chiêu lớn phạm vi công kích vân hải nhìn thấy hắn lui lại đồng thời hai tay kết tấn liền biết hắn phải dùng đại chiêu lập tức xử suất một cái u thế nhưng là lần này ly lạc hoa lựa chọn ngày k h á n g vê anh ly lạc hoa n g ư ợ c bị tạc da đen kịt một màu lưu lại mấy bước lại vẫn sừng sững không ngã đồng thời hai tay kết tấn hoàn thành Hư quang kiếm. Tên, thiên kiếm ảo thuật hư quang kiếm loại hình, trang bị kỹ năng phẩm chất, màu cam pháp khí quang quang Tên, trang bị có chỉ ít một bản thiên kiếm kiếm kiếm loại giới trúc tội thiên ảo cảnh bản hoặc cam cấp cấp màu ác đẳng yêu bọn hắn sẽ thấy một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng chém về phía bọn hắn một kiếm trước chúng thì hóa thành ngàn vạn tiểu kiếm truy kích bị to lớn kiếm ánh sáng chính diện đánh chúng người nhận trên diện rộng tinh thần tổn thương bị ngàn vạn tiểu kiếm đánh chúng người nhận tiểu bức tinh thần tổn thương nếu như chúng chiêu người không cách nào phá giải ảo thuật thì tinh thần tổn thương chuyển hóa làm thực chất tổn thương này kỹ năng hao tổn đại lượng thể năng cùng linh lực m g ờ i thận trọng sử dụng thời gian cùn đồ mười phút ghi chú ma tộc thiên kiếm m u n ít có kinh điện ảo thuật vân hải ba người nhìn thấy cái kia thanh dài đến hơn hai mươi mét to lớn kiếm ánh sáng chỗ nào còn nhớ được phân biệt đây là thật hay giả? một cách không trúng vân hải ba người vừa mới thờ phào đã thấy kiếm ánh sáng hóa thành nạn vạn tiểu kiếm lít nha lít nhít, như là nạn châu chấu phô thiên cái điệm vân hải ba người quả quyết tiếp tục chạy trốn đồng thời sử dụng một số kỹ năng đánh trả muốn tiêu hao một số tiểu kiếm nhưng là bất kể thế nào cố gắng những cái kia tiểu kiếm tựa hồ hoàn toàn không có giảm bớt dáng vẻ vân hải dành thời gian mắt nhìn ly lạc hoa phát hiện cái sau trở nên phi thường suy yếu liền biết chiêu này cơ hồ hao hết ly lạc hoa khí lực hiện tại chính là bắt sống ly lạc hoa thời cơ tốt nhất thế nhưng là những cái tiêu tiểu kiếm thật sự là nhiều lắm chỉ là ứng phó bọn chúng liền có chút luống cuống tay chân chỗ nào còn có thể nhìn chút thời gian công kích một chút ly lạc hoa ly lạc hoa lộ ra nhàn nhạt cười lạnh quay người chạy trốn hắn đã không còn khí lực lại khởi xướng công kích chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi bảy chèn ép đối thủ phong linh hóa một đầu hiện ra hắc mang xích sắt đột một h o á t da khóa lại ly lạc hoa chân trái ly lạc hoa kinh hãi vận khởi còn thừa không nhiều lực lượng ra sức tránh th nhưng mà xích sắt lại là càng khóa càng chặt chờ hắn bởi vì lực lượng không đủ mà có chỗ thư giãn thời điểm xích sắt thuận thế mà lên đem cả người hắn khóa lại đồng thời một cái huyện chuyển dáng người xuất hiện tại bên cạnh hắn một tay dẫn theo xích sắt nàng chân đạp phi kiếm nhiều hứng thú nhìn lấy vân hải ba người không ngừng mà chạy trốn né tránh lại nhìn không ra bọn hắn tại tránh thứ gì ảo thuật sao nàng tự lẩm bẩm nàng xuất hiện trong n y mắt vân hải cũng phát hiện nàng đồng thời nhận ra nàng là ai đội trưởng t i hồ lại nói phong linh khóa mạnh như vậy ta nhớ được cái này giống như chỉ lá cấp m ư ơ i ngoa tạo không dành tiếp tục suy nghĩ vẫn là mau trốn cái kia vô số kiếm ánh sáng lại d é t qua tới tên phong linh khóa loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phạm khí đẳng cấp yêu cầu cấp mười cảnh giới yêu cầu đoàn thể công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu nhất định phải sử dụng xích s á t dây thừng các loại trở đi qua người sử dụng xích xác dây thừng các loại trở đi qua người sử dụng ôn dưỡng qua khóa người đạo cụ hoặc trang bị trói buộc bệnh nhân phạm vi công kích nhìn nói c i ề u dài trói buộc hiệu quả đều xem linh lực ôn dưỡng trình độ có hấp thu bị trói buộc người linh lực năng lực thời gian cùn đồ ba phút ghi、chú. linh lực ôn dưỡng phương thức mời hỏi thăm cảm kích nhân sĩ phong linh khóa cường đại hay không kỳ thật không phải quyết định bởi tại kỹ năng bản thân mà là quyết định bởi tại sử dụng đạo cụ gia ảnh đầu này xích sắt ban đầu là nhiệm vụ vật phẩm đuổi bắt ác tân liệt lúc sử dụng hoàn thành nhiệm vụ phía sau lưng nàng không khách khí chút nào lưu lại đầu này xích sắt cho dù là thời kỳ toàn thị n h ác tân liệt ngay lúc đó ác tân liệt không phải toàn thị n h thời kỳ đều khó mà tranh thoát tại phong linh khóa ra chỉ hạ khóa cái trọng thương ly lạc hoa vẫn là rất nhẹ nhàng loại kỹ năng này chỉ là đối với đạo cụ trang bị một loại tam phúc Tác quyết tại cuối cùng dụng lớn nhỏ cuối cùng quyết định bởi sử dụng phong linh khóa về sau duy nhất kích phát hiệu quả là kỹ năng cung cấp hấp thu linh lực bởi vì kỹ năng cấp bậc quá thấp cái này hiệu quả hoàn toàn không cách nào đối với ly lạc hoa đưa đến tác dụng ly lạc hoa suy yếu là bởi vì hắn t r í t ỉ n h trí tính chân t ỉ n h huấn tưởng đã đến giờ nhìn lấy vân hải ba người vì hắn chí tình trí tính chân tình huấn tưởng đã đến giờ trò chơi sơ kỳ trên cơ bản rất khó coi đến ảo thuật hiện tại ảo thuật lại là thường thường xuất hiện cần gia tăng chú ý đồng thời trong đội ngũ có người đang tu luyện ảo thuật vừa vặn nhìn xem vân hải ba người bị trúng ảo thuật hiệu quả nếu như hiệu quả không tệ liền từ ly lạc hoa trên người đem ảo thuật kỹ năng thẻ cho lấy ra sau đó cho ra chiến y hệ sinh nàng đây là dùng vân hải ba người làm thí nghiệm đâu a đúng nàng là vừa tới không lâu tại ly lạc hoa ảo thuật thi triển sau khi kết thúc mới đến vận khí rất không tệ v â phân a l i n e nàng hai cái đội bạn chu linh cùng tinh giá xuân y ỉa đã đi chóc nã tạm thời còn không có tin tức rất nhanh thương thế tương đối nặng vực sâu cùng kiếm không thể tránh khai con kiếm bị hàng ngàn hàng vạn nhỏ bé kiếm ánh sáng xuyên qua thân thể cái kia đau nhức à khó mà dùng lời nói mà hình dung được so với bị con kiến đại quân cắn xé còn muốn thống khổ chết rồi đây là hắn sau cùng suy nghĩ sau đó tinh thần tổn thương toàn bộ chuyển hóa làm thực chất tổn thương hắn cứ như vậy treo cái thứ hai bị đổi kịp chính là kiếm tâm kiếp hắn dùng một cái coi như không tệ phòng ngự kỹ năng rũ ra vô số kiếm ảnh chống rất đẹp mắt nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng n à n vạn chỉ riêng g i ả n không trở ngại chút nào xuyên qua kiếm ảnh xuyên đấu thân thể của hắn thân thể kịch liệt đau nhức để hắn kêu lên t h n g thiết nhưng là hắn cũng chưa chết không phải là bởi vì hắn phòng ngự rất cao mà là bởi vì hắn sinh mệnh tương đối nhiều nhưng cũng chỉ thừa từng tiếng máu vân hải cũng không thể bài trừ ảo thuật bị chịu vạn t i ễ n xuyên tâm nỗi khổ cuối cùng cũng không có treo ảo thuật tổn thương thuộc về pháp thuật tổn thương mà vân hải phòng ngự pháp thuật lực so vượt sâu cùng kiếm cùng kiếm tâm cướp cộng lại đều cao đồng thời sinh mệnh giá trị cũng so với bọn hắn nhiều một ít vượt sâu cùng kiếm cùng kiếm tâm cướp mặc đều là giáp da phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật tương đương cho nên không có một loại phòng ngự tương đối đột xuất rơi xuống đất hai người ngụm lớn thở dốc phát hiện trên người không có gì vết thương bọn hắn rốt cuộc biết vừa rồi bên trong là ảo thuật là cái gì ảo thuật gia ảnh bay tới hỏi vân hải liếc nàng một cái ngươi xem rất lâu à. làm sao đều không xuất thủ cứu một chút gia ảnh vừa tới vân hải một thanh rất lớn kiếm ánh sáng sau đó biến thành rất nhiều tiểu con kiếm cùng bạn kiếm quyết giống như gia ảnh khẽ gật đầu đem ly lạc hoa nhấc lên đem ảo thuật giao ra ta thả bạn gái của ngươi rời đi ừ suy yếu vô cùng ly lạc hoa cười lạnh một tiếng hiệt nhiên không tin gia ảnh vân hải có chút không nỡ mà liếc nhìn ly lạc hoa đối với kiếm tâm cấp nói đi chúng ta trở về giao nhiệm vụ mặc dù chỉ hoàn thành một nửa kiếm tâm cấp cũng mắt nhìn ly lạc hoa trong mắt cũng có chút không nỡ kém chút liền có thể bắt được nhiệm vụ mục tiêu a lê là ai được rồi đối thủ là gia ảnh không có đem trọng thương hắn cùng tiền mãi lộ cùng một chỗ thu thập hết thế là tốt rồi đừng có lại yêu cầu xa với người ta sẽ đem nhiệm vụ mục tiêu cho ngươi gia ảnh cũng không có ngăn đón bọn hắn vân hải dù sao là người một nhà từ tương t à n sát loại sự tình này không thể làm mặc dù nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa nhưng áp tân liệt so ly lạc hoa cùng a lình trọng yếu cho nên vân hải như cũng đạt được tam dương thạch bất quá hắn chỉ lấy được tam dương thạch nhiệm vụ kinh nghiệm cùng tiền thưởng đều không có vực sâu cùng kiếm cùng kiếm tâm cướp được đến nửa q u á n kinh nghiệm không sai biệt lắm tương đương hai người bọn họ ba ngày luyện cấp kinh nghiệm bao quát thông quan thí luyện phó bản cộng thêm một số tiền thưởng nói tóm lại vân hải lừa nhiều nhất tiếp theo là kiếm tâm tiếp vực sâu cùng kiếm hơi kiếm lời một chút xíu ba người phân biệt vân hải liền về môn phái tìm cái địa phương chuyên tâm luyện chế bản m ệ n h pháp bảo hôm nay chủ yếu nhiệm vụ là giảm tam dương thạch khảm nạo đến chấn hồn gỗ bên trên net mặt khác gia ảnh bên kia không có bắt sống alins, alins bị tinh giã xuân y không cẩn thận biểu sát. Bất quá. gia ảnh vẫn là đạt được thiên kiếm ảo thuật hư quan g kiếm kỹ năng thẻ nhiệm vụ ban thưởng sau đó giá thấp bán cho giá chiến y h ì ệ n sinh chu linh cùng tinh g i á xuân y thì tựa hồ cũng đã nhận được một số đồ tốt cái sau phân một số cho thu hoạch nhỏ nhất vượt sâu cùng kiếm nghe nói vượt sâu cùng kiếm phi thường cảm động b ồ i tiếp tinh g i á xuân y thì hề đánh lén chu linh hoàn toàn không có phòng bị chu linh cút phục sinh sau lập tức đều lên b ở rụ sờ đi báo t h ủ kết quả người ta tinh g i á tiểu đội tập thể chạy chính đạo, trận doanh luyện cấp đi. chính đạo trận doanh quá lớn muốn tìm được bọn hắn quá khó khăn người trêu chọc nàng gia ảnh biết được tin tức về sau tò mò hỏi chu linh cười khổ không có nàng nói muốn đánh ép đối thủ chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi tám thứ hai tầng công lược chèn ép đối thủ ra ảnh hơi nghi hoặc một chút rất nhanh như vương sau khi lên n ế t nghi hoặc liền không có cái gọi là chèn ép đối thủ nhưng thật ra là đem có tư ô tham gia của chi chiến người chơi đẳng cấp dết tới cấp bốn mươi trở xuống không phải nói những tờ lễ ơn này đẳng cấp thấp hơn cấp bốn mươi sau liền không thể tham chiến cân nhắc đến người chơi trận đấu trong lúc đó khả năng đẳng cấp giảm xuống cho nên trận đấu quy định chỉ cần tại tôm chi chiến bên trong thoát dĩnh mà ra có tư ô tham gia của chi chiến người chơi bất luận đẳng cấp đều có thể tham chiến thông qua tôm chi chiến rất nhiều cao thủ kỳ thật không có đem át chủ bài cho dùng đến mà đại đa số át chủ bài đều là cấp bốn mươi kỹ năng cho nên đem vô cùng có khả năng tham gia cua chi chiến đối thủ đánh rất lớn cấp bốn mươi trở xuống liền là cái gọi là chèn ép đối thủ chính đạo bên kia đã có người làm như vậy một vài gia tộc thế lực vì để cho gia tộc mình người tại cua chi chiến bên trong tỷ số t h ắ n g đề cao triệu tập đại lượng nhân thủ phục kích vô cùng có khả năng tham gia cua chi chiến người chơi tôm chi chiến còn chưa kết thúc tham gia cua chi chiến danh sách còn chưa có đi ra cho nên bị phục kích người chơi đều là công nhận cao thủ bị phục kích người phần lớn hoàn thành tôm chi chiến năm mươi trận trận đấu chuẩn bị ở bên ngoài luyện một c h ú t cấp tăng lên tăng thực lực lên kết quả trước mắt tham dự cái này hành động gia tộc đa số trung đẳng thế lực gia tộc đại gia tộc tự tin không cần làm như vậy mà tiểu gia tộc dù cho làm như vậy cũng là hạt chót bất quá cũng có mấy cái tương đối không có hạn cuối đại gia tộc làm như vậy đang bị người tại trên nọ phỉ càn g w e p s a i lên án lý t h i ế t long kim mô nhân tô cốc các loại chờ một văn tiền phòng làm việc cùng liệt nhật dòng binh đoàn thành viên tham gia qua tôm chi chiến cơ hồ đều bị phục kích quá lý thiết long treo một lần khi mỗi nhân trọng thương đ à o thoát, tô cốc phản s á t một đợt chạy t r ố n n ữ a những người khác một nửa treo một lần. sau đó không cần đ o á n cũng biết sẽ phát sinh cái gì, cái kia chính là lý thiết long dẫn người trả t h ù thuộc tính phục kích những gia tộc kia thủ lĩnh. hiện tại chính đạo bên kia hôn l o ạ n đây, khắp nơi đều là chiến đấu. như vương có chút cười hưng phấn nói. hắn trước kia là tại chức nghiệp trên sân bóng rổ phấn đấu một viên, bởi vì thương xuất ngũ, về sau tại gia ảnh t r ợ g i ú p hạ thương thế khỏi hẳn thể nội nhận huyết thừa số lại dục dịch. còn tốt, hắn cùng g i chiến y hy sinh khác biệt, hắn có thể khắt chế, cái sau có đ nguyên lai tinh giã đánh chính là cái chủ ý này giã chiến y sinh cười hh đợi chút nữa chúng ta tại tư nhân nơi ở nơi đó mai phục xử lý tinh giã tiểu đội về sau gặp một lần đánh một lần hhh tinh giã tiểu đội thực lực tương đương mạnh mẽ là tốt đối thủ đáng giá một trận chiến gia ảnh lại nói tinh giã không có n h ả m chán như vậy khẳng định là tây môn chọc tới nàng chu linh hắn thật nghĩ không ra chỗ nào chọc tới tinh giã xuân y gì、hết. bất quá hắn cũng cảm thấy gia ảnh nói rất đúng ngạo kiều tinh giã xuân y không làm được chèn ép đối thủ loại sự tình này nói đến ma tộc bên này giống như còn chưa từng xảy ra loại sự tình này có đánh nhau cũng là nhất thời hứng khởi hoặc là oán hận chất chứa đã sâu vân hải việc này không trọng yếu trọng yếu là giá chiến ngươi tìm tới phá giải huyết thạch n g ụ c giam đệ nhị tầng phương pháp sao ai nha suýt nữa quên mất giá chiến y d y sinh lúc này mới nhớ tới bực này đại sự ta hỏi qua sư phụ ta hắn biết huyết thạch n g ụ c giam đệ nhị tầng h u y ế t cảnh là chuyện gì xảy ra nhưng là hắn liền là không nói cho ta hắn nói đây là đối ta một lần ma luyện thông q u a đệ nhị tầng hắn sẽ còn cho ta một số khen thường thêm điều kiện tiên quyết là bằng vào ta làm chủ phá giải huyễn cảnh cho nên g ư i đủ mắt t g trắng, nói chúng ta mới xuất hiện địa phương rất có thể liền là chân chính ốc đảo chỗ nhưng là bị đệ nhị tầng một dùng ảo thuật che giấu chỉ cần bài trừ trên ốc đảo ảo thuật bước ra bút tiếp xuống liền dễ làm nói thí dụ như dùng phạm vi cực lớn công kích một người khác cũng nói ước đ ả o hẳn là ngay tại chúng ta mới bước lên trận lúc chính phía dưới nhưng là không thể dùng phạm vi cực lớn công kích bởi vì bọn chưa hẳn biết chúng ta ở nơi nào trực tiếp công kích sẽ chỉ bại lộ chính chúng ta cho bọn tập trung hỏa lực đối phó chúng ta cơ hội vậy phải làm sao giã chiến y thìa sinh hỏi vợ dù sở vất cảm gần nhất lớn điểm râu rịa phạm vi cực lớn công kích khả năng còn không có ước đ ả o lớn rất có thể đánh không chúng cho nên cái thứ nhất phương án không theo sách ngưu vương dùng ảo thuật ảo thuật cùng ảo thuật điệp ra có thể sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả chu linh xong rồi. đáng người vẫn là không có đạt được chính xác khả thi phương án a giá chiến y di sinh có chút hưng phần nói vậy chỉ dùng ảo thuật ảo thuật so phạm vi cực lớn công kích theo sách vừa vặn thử một chút ta vừa lấy được hư quan kiếm hư quan kiếm ngư vương b à dù sở cùng mỹ nhân ngư tương đối yêu kỳ giá chiến y di sinh lập tức đem thiên kiếm ảo thuật hư quan kiếm thuộc tính cầu áp vào đội ngũ tần đạo cười h t h t nói vì có thể sử dụng kỹ năng này ta thế nhưng là bị sư phụ ta đánh cho một trận hắn mới bằng lòng để cho ta mua thiên kiếm môn cơ sở kiếm thuật bí tịch trang bị thiên kiếm ảo thuật hư quan kiếm đặc thù yêu cầu chí ít trang bị một bản thiên kiếm môn bí tịch. nếu như không có hắn đồng ý ta làm như vậy liền là môn phái phản đồ cái này rất lợi hại phải không mỹ nhân ngư nghi ngờ nói chỉ nhìn kỹ năng nói rõ rất khó coi ra kỹ năng này cường đại vân hải phi thường khẳng định gật đầu phi thường lợi hại ta kém chút liền bị chiêu này giết chết mỹ nhân ngư khinh thường n i ế t miệng tuy tiện tìm tiểu hài đều có thể giết chết ngươi ngươi không có giá trị tham khảo vân hải khỏe miệng có giận cảm giác lên cao đến thân người công kỵ ta như vương nói sang chuyện khác bây giờ làm gì huyết thạch mục giam mỗi tuần nhiều nhất tiến ba lần mỗi ngày nhiều nhất tiến một lần vẫn phải bốn năm tiếng mới có thể đi vào mà lại ta để nghị đợi có người thông quan tầng thứ hai chúng ta lại đi khiêu chiến hiện tại làm chút gì lò gấp đi ngủ sao b ợ dù sờ ngáp một cái gia ảnh tùy ý đi tự do hoạt động b ợ dù sờ vậy ta lò gấp đi ngủ nét ngư vương ta đi xem một chút môn phái nhiệm vụ gia chiến y vệ sinh vì đ o à n đội ta đi tu luyện ảo thuật mỹ nhân ngư đội trưởng đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó mặt mũi tràn đầy hoa si hình gia ảnh rơi mất một chỗ nổi d a gà bắt lấy quay người muốn đi vân hải cánh tay đi đi với ta đi săn đại sành ta cũng đi chu linh cùng mỹ nhân ngư chạy chậm đuổi theo nhìn lấy bốn người đi xa giã chiến y sinh thở dài nói sớm đi săn nhiệm vụ a ta cũng muốn đi được rồi vẫn là đi trước tu luyện ảo thuật đi lưu vương do dự một giây vẫn là chạy tới làm trong đội ngũ đại thất b à i đi săn nhiệm vụ ban thưởng so môn phái nhiệm vụ nhiều mặc dù cũng khó một số vợ dù sở vẫn là lọ g ó c hắn thật buồn ngủ chưa xong con tiếp chương ba trăm ba mươi chín đã gặp qua là không quên được lại dễ quên ám sát cựu vương thành thần bộ ti đội trưởng ám sát huyện âm thành, thành phòng quân phó tướng thân vệ phó đội trưởng ám sát tuyết xa thành săn thần hội hội trưởng săn thần quân ám sát vân hải thành a ngũ tiễn h cái này chủ thành cùng ngươi một cái tên đâu chu linh đem vân hải kéo qua chỉ trên tường ở giữa bộ phận một cái ám sát nhiệm vụ vân hải thành liền quyết định là ngươi ám sát hắc ám nghị hội hội trưởng quỷ xạ tản đây không phải những tên kia à? vân hải kinh ngạc nói là hắc ám nghị hội À, cái này quỷ xạ tản không phải cái kia quỷ xạ tản chỉ là cái tương đối lợi hại người chơi chu linh đáng tiếc còn muốn thử một chút những tên kia thực lực đâu thuận tiện xử lý một cái nhìn qua rất có uy hiếp lúc này ra ảnh đi tới địa ngục tri chủ nghe vào không tệ vân hải nhốn, nhốn máy đáng tiếc đây là người chơi mỹ nhân ngư thiết một tiếng giống như ngươi có thể đối phó những tên kia giống như rõ ràng yếu rõ ràng như vậy vân hải ngưu vương cười khổ nói vì cái gì ta cảm giác nghe không hiểu các ngươi nói chu linh cười k h o á t khoác tay không cần để ý chờ trò chơi kết thúc lại nói cho ngươi như vậy thì tuyển vân hải thành ám sát một cái công hội g i ả đại nạn độ không nhỏ à cái này nhiệm vụ treo ở nơi này ba ngày còn không người hoàn thành ngưu vương có hắc cám nghị hội tình báo sao ngư vương có một chút lúc này gia ảnh tiếp nhận nhiệm vụ mang theo trước mọi người hướng quảng trường truyền t ố n g để cho tiện làm việc n ư u vương đổi dùng đội ngũ tần đạo nói chuyện phiếm công năng hát cám nghị hội là châu âu đỉnh cấp trò chơi gia tộc chỉ có năm cái hạch tâm thành viên theo thứ tự là quỷ xạ tàn h a d e s lù sa ờ lộ kỳ cùng solomon bởi vì cái này gia tộc thực lực rất mạnh cho nên ta thu thập nhiều một chút tư liệu quỷ xạ tàn là tinh linh tộc tuyết sân phái thiện dài dùng trọng kiếm tác chiến cưng mánh h a d e s là nhân tộc côn lôn phái đệ tử thiện dài khoai kiếm mình nghiên cứu r a đem phong thuộc tính lực lượng du nhập g n trong kiếm phổ thông đều mang rất mạnh sức gió lù sa ờ là biên b ứ c yêu tại long hồ sơn học tập phù chú cùng pháp thuật lộ kỳ là n ư u yêu yêu thần dạy phương thức chiến đấu phi thường năng lượng phương hướng phát triển giống như ta. số lô môn cũng là nhân tộc tại mặc môn học được chút cơ quan trật pháp dừng lại mấy giây ngưu vương tiếp tục phát biểu lần này trong trận đấu bọn hắn năm người đều hoàn thành tôn chi chiến năm mươi cuộc chiến đấu ngoại trừ hạ đất bên ngoài toàn bộ toàn thắng hạ đất chỉ thua một trận trước mắt quang hoa lưu chuyển vũ dạ tiểu đội năm người tổ thông qua truyền t ô n g trận đến đạt vân hải thành bên ngoài vân hải thành ở vào trong đại lục bộ trung ương địa khu mây mù lở l ờ quanh năm không tiêu tan bọn hắn chỉ có thể nhìn xuất thân tại một mảnh trong rừng cây nhưng m ư ơ i mét bên ngoài cảnh vật liền không cách nào thấy rõ nồng vụ một mảnh mỗi một tòa chủ thành đều có đặc điểm của mình vân hải thành đặc điểm liền là cái này tan không r a đồng vụ loại hoàn cảnh này đối với vũ dạ tiểu đội tạo thành một số làm phức tạp bởi vì tìm không thấy phương hướng phương diện này chu linh không lớn thiện giải cho nên phụ trách cảnh giới dựa theo đi săn nhiệm vụ nước tiểu thuộc tính chúng ta hẳn là cách nhiệm vụ mục tiêu không phải rất xa ngưu vương nói quỷ xạ t ặ n khả năng ngay tại trong cánh rừng rầm này vân hải nhữ mày đột nhiên phát hiện tiểu đội chúng ta cảm giác thủ đoạn cơ hồ không quá bị động mỹ nhân ngư ngươi là phụ trợ việc này giao cho ngươi vân hải g i ảnh vũ q u á đồng phí qua đường thử một chút hô phong hoán vũ vân hải xứng sở hữu dụng g a ảnh thử một chút a vân hải lập tức tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống thay đổi kỹ năng thẻ hô phong hoán vũ bị thay thế kỹ năng là hỏa đội loạn thiên hỏa chi thuật loại hoàn cảnh này hỏa hệ công kích đều sẽ bị suy yếu rất nhiều mà hỏa đội loạn thiên hỏa chi thuật còn muốn mượn nhờ không khí đến thi triển cao độ ẩm không khí tuyệt đối sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng kỹ năng hiệu quả khởi động hô phong hoán vũ về sau không khí chung quanh lưu động lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều sương ngủ đang lên cao tầm nhìn đang gia tăng là tụ lại chung quanh thủy khí làm trước mắt địa khu thủy khí tăng lên trên diện rộng cuối cùng đặt thành mưa xuống hiệu quả nếu như không khí t r u n g quanh độ ẩm thấp như vậy kỹ năng này nhất hiệu quả rõ ràng chính là gia tăng phụ cận không khí độ ẩm trái lại thì là giảm xuống phụ cận không khí độ ẩm mà vân hải thành không khí độ ẩm quá cao hô phong hoán vụ không cần từ còn lại địa phương tụ lại thủy khí trực tiếp đem nơi này thủy khí tụ lại đến không trung liền đủ cho nên t r u n g quanh x ư ơ n g mù đang lên cao mà lại càng lúc càng nhanh tầm nhìn càng ngày càng cao lớn nhất có thể thấy được khoảng cách đạt tới khoảng trăm mét lúc đại vũ bàn bạc vân hải đều khống chế không nổi mưa xuống vân hải gián đoạn kỹ năng sử dụng nhưng đại vũ còn tại dưới gia ảnh động tính lớn như vậy khẳng định sẽ bị phát hiện đều trốn đi gia ảnh lời còn chưa dứt vân hải đã bay lên ngọn cây trốn vào cây diệp tùng bên trong chu linh chỉ so với vân hải chầm n ử a nhịp ẩn nút địa điểm ngay tại vân hải đối diện gia ảnh nàng cái này người đề xuất vậy mà rơi ở phía sau chờ tất cả mọi người trốn đi về sau vân hải mới nhớ tới một sự kiện ta giống như hẳn là trước dùng trận đồ bày trận đ á người tây môn tiên tuyết bách nhân trạm được rồi không nhất định là quỷ xà tản lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm cũng thế mà lại ta bảy trận vật liệu giống như quên bổ sung đám người lần nữa r a ảnh bách nhân trảm đã gặp qua là không quên được vậy mà còn có thể dễ quên ngươi còn có thể cứu lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm ta còn có thể cứu giúp một chút thật lên mở mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ t ử tinh anh ừ n hư đội trưởng ta đề nghị bỏ phiếu biểu quyết ta cho rằng cường đạo đã không cứu nổi cũng chưa từng cứu chữa giá trị để hắn xoán ít đi lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm mồ hôi lạnh biểu lộ lau mồ hôi biểu lộ tây môn tiễn tuyết bách nhân trảm đừng làm rộn tiểu hài tử ra ra chơi cái gì x o á ít vẫn là để ngũ tiến cho ngươi ấm mặc ga đội trưởng vân hải lúc này thật đang sát mồ hôi n ẹ t quả nhiên mỹ nhân ngư bạo n ộ rồi kém chút xông ra chỗ ẩn thân muốn cùng chu linh quyết đấu chu linh cười xấu xa không ngừng cho rằng là một kiện siêu cấp xinh đẹp chưa tốt h ắ n từ đầu đến cuối đều cảm thấy vân hải cùng dạ á n h phát triển quá chậm đến bây giờ vẫn còn giả mạo nghị liệt tình lưu phạm chủ quá không tác dụng trên thực tế vân hải cùng dạ á n h liền n g h è o rồi cái tình lưu danh hiệu hoàn toàn không có phát triển thành chân thực dấu hiệu lúc trước chơi giả mạo nghị liệt chỉ là vì dùng vân hải ngăn trở mỹ nhân ngư hiệu quả rõ rệt mỹ nhân ngư nhằm vào vân hải số lần xa xa cao hơn dây dưa dạ ảnh số lần kỳ thật sớm nhất thời điểm mỹ nhân ngư cho là hắn hai quan hệ là giả nhưng bây giờ mỹ nhân ngư càng phát ra cảm thấy hắn hai đang thay đổi một cách vô tri vô giác trở thành chân chính t ì n h lữ c h ỉ ít mỹ nhân ngư mình thì cho là như vậy ngay s o n g chu linh cầu thí đề nghị mỹ nhân ngư còn tưởng rằng vân hải cùng dạ ảnh phát triển đến kéo kéo hạ thủ trình độ tâm lý lo lắng vừa giận dạ ảnh bách nhân chảm chớ ồn à o có người đến chưa xong con tiếp chương ba trăm bốn mươi ngươi là cái tia đất bằng bằng trên không trung trầm mặc đã lâu như vương la lớn gia ảnh phản ứng nhanh nhất trực tiếp dây lát tẩn thuật trong nháy mắt ẩn thân thân nay trạng thái dưới gia ảnh tốc độ tăng lên trên diện rộng đồng thời ẩn thân mà lại bài trừ ẩn thân sau đệ nhất kích lực công kích trên diện rộng tăng cường bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi uy bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi nộ giống một tiếng rung động màng nhĩ hổ khiếu chấn động đến những cái kia đột kích người ngắn ngủi t h ấ t t h ầ n gia ảnh một kích thành công thuận thế mấy lần yếu hại công kích xử lý một cái kiếm tu kiếm tu lực công kích đều khá cường đại mà vũ giả tiểu đội bên này thiện chiến b ở rủ sở cùng giã chiến y lý sinh đều không tại cho nên d i ả n h hàng đầu mục tiêu là xử lý đối phương mấy cái công kích cao người chơi chu linh cũng tại thời khắc này xuất thủ cùng khiêu vũ trên không trung mua kiếm mấy cái pháp sư kỹ năng đều bị hắn cưỡng ép tắt ngang như vương gầm thét một tiếng nâng lên tấm chắn vì d i ả n h ngăn lại một cái kiếm tu thẳng tiến không lùi công kích vân hải cũng không có nhàn rỗi ma phong trận cường lực ấy nhiều ánh mắt kỹ năng trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám gió gào mưa khóc nhưng là bởi vì một mực trời mưa nguyên nhân ma phong trận che đậy ánh mắt hiệu quả đánh cái đây coi là không tính tự tác tự chịu tiếp theo vân hải dùng r a vân giật trận tất cả đều là phụ trợ t r ậ n pháp sau đó chân đạp ngọn lửa màu đen bạch hổ thét dài mà ra hiệp trợ chu linh bày nhiều pháp sư thi pháp n h ư u vương làm việc là giúp dạ ảnh cản công kích cùng v ì dạ ảnh cung cấp tập kích đối phương rơi đàn kiếm tu cơ hội mỹ nhân ngư vũ cánh bay lên du đãng n h i u địch đồng thời cho n h ư u vương trị liệu tăng máu làm một cái tầm chắn n h ư u vương bị thương là nhiều nhất bất quá bình thường như vương sẽ không chịu nhiều như vậy thường bởi vì b ợ dụ sở cùng giã chiến y sinh đều có thể cùng hắn đánh phối hợp nhưng chu linh cùng giã á n h tốc độ quá nhanh mà không pháp cùng hắn h ả o h ả o phối hợp cho nên ngưu vương lần này có chút bị động bị đánh cảm giác vân hải không có bay đi lên duy trì phụ trợ trận pháp thời điểm không ngừng dùng không tụ lực linh khí pháo tiến hành b à y dối đương nhiên có cơ hội mà nói hắn chắc chắn sẽ không bông tha thu hoạch đầu người cơ hội nói đến bình thường hắn đều là chuyên tâm đánh phụ trợ hôm nay còn muốn nói đùa một chút pháp sư hơi có chút hoảng kém chút đem chu linh đánh rốt cục có cái kiếm tu không muốn để cho phụ trợ thoải mái k hô còn may là đơn thể ám ảnh chắc bộ mặc dù đẳng cấp tương đối thấp nhưng là đối mặt đơn thể lúc công kích né tránh hiệu quả vẫn là nhất lưu đáng giá nhất thuyết chính là nó cho tới bây giờ không thể tại quần thể trong công kích cứu quá vân hải bất quá mặc dù lần này cũng tránh đi cái kia kiếm tu mũi kiếm nhưng là vân hải không thể tránh thoát bốn phía kiếm khí thân thể bên trái xuất hiện rất nhiều tinh tế nho nhỏ với kiếm này quả nhiên ám ảnh chắc bộ cũng nhanh đến lui lúc nghỉ v ân h ả i âm t h ầ m hạ q u y ế t tâm, t í c h luy t i ề n m u a cao cái cấp n t r á n h kỹ n n ă g Bất quá, c a o cấp n m thấy r á n kỹ d n cho vân g hải t ạ phòng đánh u i tại ệ n không có t h ờ i gian suy nghĩ nhiều, suy cái kia kiếm tu lại giết qua tới n h ư vương cùng mỹ nhân ngư đều không tới giúp hắn bởi vì bọn hắn cũng bề bộn nhiều việc mà lại chỉ là một cái kiếm tu mà thôi bọn hắn cho rằng vân hải có thể đối phó mặc dù mỹ nhân ngư rất chán ghét vân hải nhưng đối với vân hải thực lực vẫn là có một chút như vậy lòng tin ân liền một chút xíu nàng cảm thấy dù cho vân hải đánh không lại cái kia kiếm tu cũng sẽ không bị tùy tiện xử lý dù sao vân hải là danh sưng vũ giả tiểu đội thứ nhất đào mệnh tay thiện nghệ người a trên thực tế vân hải không có để bọn hắn thất vọng sau đó một cái v i ê n ảnh phá hồn châm cưỡng ép cắt ngang cái tia kiếm tu đang sử dụng tất cả kỹ năng bao quát vừa mới sử dụng công kích kỹ năng cũng đã sớm sử dụng trạng thái kỹ năng hết thể cắt ngang đương nhiên rồi kỹ năng bị động là không có cách nào cắt đứt bất quá nghe nói có biện pháp phong ấn hoặc giam cẩm vân hải sẽ không phong ấn cùng giam cẩm sau đó vân hải một cái viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận thử chi hồng lưu số dưới cái gì cũng không có đánh trúng mà cái kia kiếm tu chính dẫm lên phi kiếm đâu cái sau vừa nhìn thấy nhiều như vậy chuột lập tức liền đường chạy cũng không phải cái kia kiếm tu nhìn ra kỹ năng này tổn thương rất mạnh mà là chán ghét chuột còn có một chút điểm dạy đặc sợ hai chứng là ngươi cái kia kiếm tu tựa hồ phát hiện cái gì kinh người trần tướng ngươi là lưu lại tiền m ã i lộ liền là ngươi để cho ta hoàn mỹ tôm chi chiến xuất hiện một cái đặc biệt lớn chỗ bẩn vân hải s ư n g sở ngẫu nhiên quan sát tỉ mỉ cái này kiếm tu sau đó thất thanh nói ngươi là cái kia đất bằng quảng đồng thời giải trừ thử chi h ư n g lưu kiếm tu giận dữ ngươi mới đất bằng quảng cả nhà ngươi đều đất bằng quảng Vân、hải、nháy nháy mắt, chẳng Hải mắt, lẽ không phải người đ ấ tệ bằng, như, thanh, bằng, nói, chiến, sập, hải, bằng thể, vị này kiếm tu liền là hắc cám nghị hội ngũ đại hạch tâm một thành viên hạ đès kiếm của hắn luôn luôn tràn ngập phong lực cho nên lúc công kích kiếm khí mới có thể một phía hạ đès tôn chi chiến bên trong duy nhất bại trận là thua cho vân hải thua rất bằng quan g hồn không phục lắm hiện tại c u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt chịu chết đi c ả p bã h a d e s nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân bọc lấy mạnh mẽ sức gió như là một cái tiểu lòng quyển giói nào về phía vân hải thử ngây thơ buôn lôi t hiểm vân hải quả quyết mở ra phi hành r a tốc kỹ năng buôn lôi t hiểm tốc độ tăng mạnh gấp ba nhiều nhất gấp năm lần ít nhất gấp hai nhẹ nhõm tránh thoát h a d e s phẫn nộ một kiếm sau đó viên cổ thập nhị cầm tinh đại trận mang như t r ả đạp đông phẫn nộ mà hơi có chút chủ con hà đès chỉ tới kịp miễn cưỡng những người bị mang một cất hung hang đạp chúng bà vai soạt o ạ phi thường thanh thúy ư ơ n g vỡ t h a nhâm h a d e s xương vai trái đầu hoàn toàn v ỡ nát đồng thời cả người bị một cỗ cự lực mang theo đánh tới hướng mặt đất t đáng giận h a d e s phi thường phẫn nộ nét bất quá lần này tức giận đối tượng là mình giận mình quá bất cần cảm giác được phía sau đầu kia mang n còn muốn lại đến m ộ t cước hắn lập tức xử xuất nhân kiếm hợp nhất cả người dung nhập kiếm trong tay lấy tốc độ cực nhanh chạy ra mang n góc sắt bắn về phía vân hải vân hải trong cùng một lúc giải trừ mang n trà đạp sau đó bằng vào buôn lôi thiểm tốc độ ra chỉ tránh đi hạ đẹp một kiếm kia về sau buôn lôi thiểm năm dây chân nam nhân hiệu quá kết thúc mà hạ đẹp nhân kiếm hợp nhất lần n vân hải cảm thấy nhân kiếm hợp nhất có chút phạm quy người lớn như vậy tại sao có thể dung nhập bên trong kiếm mà lại kiếm trọng lượng tăng thêm nhiều như vậy tốc độ còn có thể trở nên càng nhanh không khoa học a chịu chết đi c ả n bã chết là người a thiếu niên hạ đẹp đột nhiên dừng lại quay người chạy trốn một vòng huyết quang trống rông xuất hiện truy g i ế t không được đừng chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm bốn mươi một phụ trợ xử lý hạch tâm tên huyết ảnh phi đao loại hình trang bị bản mệnh pháp bảo phẩm chất màu vàng bảo khí đặc thù yêu cầu giới hạn dạ ảnh cùng dạ ảnh cho phép người sử dụng hiệu quả một cực ảnh thả tâm tính khí lật tay suất đao đ a o quá vô ngân cận địch thì lộ ra giải thích cặp kẽ x u ấ t đ a o thời điểm cần t ĩ n h tâm ngưng thần tập hợp tinh khí thần tại một điểm lật tay x u ấ t đ a o phi đau ẩn thân bay vụt tốc độ vì người chơi trước mắt tốc độ công kích ba đến gấp năm lần đang áp sát địch nhân thời điểm mới có thể tại chỗ nay hiệu quả là bị động phát động không cần chủ động mở ra chỉ cần t ĩ n h tâm ngưng thần lúc x u ấ t đ a o là đủ phi đ a o tốc độ cùng người chơi tinh thần tập trung trình độ tương quan hiệu quả hai sắp bén đem linh lực rót vào phi đau bên trong làm phi đau vô cùng sắp bén đồng thời tăng phúc lực công kích lực công kích tăng phúc đội số chỗ hao tổn linh lực một trăm lực công kích cơ số vì người chơi trước mắt giao diện thuộc tính lực công kích không làm lạnh hiệu quả ba phi đến về tổ bay ra ngoài phi đao nhất định có thể trở về bị động hiệu quả hiệu quả bốn phá không một kích chủ động hiệu quả đem tâm thần đánh trúng tại mũi đao phía trên câu thông không gian chi lực lật tay suốt đao phi đao có cự li ngắn xuyên tòa không gian chi năng xuyên tòa không gian chiều dài cùng cần thiết linh lực cùng thể năng thành có quan hệ trực tiếp thời gian cùn đồ một phút đồng hồ hiệu quả năm bách điều chiều phượng chủ động hiệu quả dùng ánh mắt khóa chặt cái nào đó đơn thể mục tiêu đồng thời bắn ra mười trôi phi đao mỗi một chiếc phi đao biến ảo đa trọng v ế i ảnh từ từng cái phương hướng bắn về phía mục tiêu mười trôi phi đao vô luận đồng thời trúng đích mục tiêu vẫn là lần lượt trúng đích mục tiêu đều đem đối với mục tiêu tạo thành kết xù tổn thương đồng thời trúng đích lúc tạo thành tổn thương nhiều nhất thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ hiệu quả sáu đến chưa giải phong mời tiếp tục tăng lên bản mệnh pháp bảo phẩm chất ghi chú một đao dài ba tấc có thể công có thể thủ công mạnh hơn thủ tinh thông ám sát g i chú hai tổng cộng mười đem g i chú ba có thể tiếp tục tiến dài g a ảnh một đao kia chỉ dùng chủ động hiệu quả sắc bén Cực ảnh hiệu quả phi đao tốc độ đạt đến nàng tốc độ đánh bốn lần có thừa trạng thái chiến đấu hạ nàng tinh thần cao độ tập trung tùy ý xuất thủ đều có thể đạt tới bốn lần trở lên tốc độ nàng một đao này mục đích không phải đánh lén xử lý hades mà là vì vân hải tranh thủ thời gian hades nhân kiếm hợp nhất tốc độ cũng thật nhanh một thanh huyết ảnh phi đao rất dễ dàng liền tránh đi nhưng là hắn cũng nhanh duy trì không được nhân kiếm hợp nhất trạng thái nguyên nhân chủ yếu không phải cùng vân hải chiến đấu để hắn tiêu hao quá lớn mà là trước khi tới nơi này hắn cùng hắc cám nghị hội thành viên khác vừa mới đánh xong bút tiêu hao rất lớn a vâng không hắn cũng sẽ không một mực cùng vân hải chơi cận chiến sớm đã dùng viễn trình kỹ năng phối hợp xử lý vân hải đáng tiếc hắn hiện tại không chỉ có thể năng cùng linh khí còn thừa không nhiều liền ngay cả kỹ năng cũng không có mấy cái có thể sử dụng đối với trò chơi kỹ năng thời gian cùng độ hà đất bất lực đậu đen do muống đ ộ n g một chút thì là ba phút trở lên đây là buộc người chơi đúc luyện vật luận a đương nhiên cái này làm l ệ n h dài là nhằm vào duy nhất một lần công kích kỹ năng những cái kia có thể tiếp tục tồn tại kỹ năng trận pháp cùng triệu hoán không ở trong đám này tương đối mà nói triệu hoán sư so trận pháp sư còn muốn nhẹ nhõm một số trận pháp sư trận pháp cần không ngừng thu nhập linh lực duy trì mà triệu hoán sư chỉ cần đem triệu hoán vật triệu hoán đi ra là được nhiều nhất tiêu hao điểm linh lực phối hợp hoặc điều khiển tác chiến cho nên trò chơi giai đoạn trước có không ít người đang chơi hệ triệu hoán mà theo đẳng cấp đề cao triệu hoán vật rất nhiều thai hại liền xuất hiện tỷ như tốc độ không đủ nhanh phòng ngự không đủ sinh mệnh quá ít hoặc là triệu hoán vật quá nhiều mà k h ô n g chế không đến không nghe lời các loại cho nên giai đoạn trước triệu hoán sư bắt đầu chuyển chức phần lớn lấy triệu hoán làm phụ công kích chữa bệnh hoặc phụ trợ các loại chờ làm chủ vân hải cũng muốn lấy triệu hoán vật làm phụ lấy trận pháp làm chủ nhưng rất đáng tiếc hắn triệu hoán vật quá cặn bã nói thí dụ như hiện tại đánh lâu như vậy vân hải đều không nghĩ tới đem bốn tay cơ quan nhân ngẫu gọi ra tới tên kia đi ra cũng là g i ậ n đưa một máu thậm chí ngay cả trở ngại đối phương một d â y năng lực đều không có cuối cùng vẫn là vân hải trước đó không tốn từng tia tâm tư cường hóa cơ quan nhân ngẫu về phần hiện tại vân hải nhìn thấy hà đès bị dạ ảnh phi đao n g ă n lại lập tức tụ l ự c h sử x u ấ t một cái mạnh hữu lực linh phi pháo nhưng là thẳng tắp công kích bị nhân kiếm hợp nhất hà đ è nhẹ nhõm né tránh chỉ là để vân hải không hiểu là kiếm ph hạ đẹp đột nhiên giải trừ nhân kiếm hợp nhất trạng thái hạ đẹp cầm trong tay lợi kiếm trên mũi kiếm vòng quanh sức gió một kiếm đâm thẳng vân hải tay cầm bút lông xử suất kiếm chiêu dùng xảo kình đón đỡ hạ đẹp kiếm hạ đẹp nhân vật chính mình một kiếm này đâm sai lệnh mà lại kiếm có chút không chịu k h ô n g chế hướng bên cạnh đâm tới đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái cử kiếm hạ đẹp trong lòng run lên vội vàng thu lực bay ngược vân hải nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy linh ký pháo không phải tụ lực một cách để hạ đẹp thân hình hơi chậm lại hát á m chân ly máu tươi nghĩa. Tiêu hào ngh viên cổ thập nhị cầm tinh đại trận thử chi hồng lưu viên cổ thập nhị cầm tinh đại trận mang new t r ả đạp bỏ họ gian giắc mang new từ hạ đẹp sau lưng xuất hiện một đôi móng trước tàn nhẫn dẫm tại vừa mới tránh đi linh khí pháo hạ đẹp trên người một ngụm máu tươi phun ra hạ đẹp thân hình không tự chủ được rơi xuống cùng lúc đó chi chi chi gặp quỷ, hạ đẹp chết không c h u n g tuấn lang bất phàm tinh linh tộc dũng sĩ cầm trong tay trọng kiếm cương manh chiến sĩ ủy xạ tản phát hiện hạ đẹp bị đ à n chuột nham ma sắc mặt đen đến khó coi tuy nói phe mình vừa mới đánh qua buốt tiêu hao rất lớn kỹ năng rất nhiều đang làm lạnh bên trong nhưng là nhiều người a là đối phương gấp năm sáu lần tại như vậy có ưu thế tình h u n g giới dẫn đầu bị xử lý một cái cường công kiếm tu sau đó bị đối phương hai cái ảnh ma xáo trộn trận hình ngay sau đó đối phương lao ra một cái nham ma gọi là một cái mạnh mẽ đ â m tới được bọn hắn phẫn nộ vừa bất đắc dĩ quá cứng a bất quá chỉ là cứng rắn mà thôi nhiều một ít người vây công nhất định có thể không nỗ lực một cái sinh mệnh liền m á i chết hắn nhưng là lúc này đối phương lại chạy ra một cái linh ma y sinh tuy nói nham ma sức chiến đấu không có tăng lên nhưng là chịu đánh trình độ tăng lên mấy cái l ư ợ cấp quỷ xạ tàn phi thường phẫn nộ quá phần a đơn giản không để hắn vào trong mắt tốt a kỳ thật chu linh thật không có đem cái trạng thái này hạ hắn để vào mắt nếu như là thời kỳ toàn thịnh quỷ xạ tàn chu linh hẳn là về toàn lực ứng phó quỷ xạ tàn bị quân lấy về sau cái kia thủy thủ ảnh ma càng thêm không kiêng nệ gì cả không ngừng ám sát lạc đằng người mặt khác quỷ xạ tàn phát hiện phe mình thuộc tính bị suy yếu mà địch quân thuộc tính được tăng cường đoán được đối phương còn có cái phụ trợ thế là để hạ đất đơn đấu xử lý phụ trợ nhưng mà kết quả lại là địch quân phụ trợ xử lý phe mình hạch tâm cao thủ chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi hai xương hàn một kiếm cùng đa trọng kiếm khí bạo phá đánh nhanh thắng nhanh một đạo thanh lãnh lại thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên chu linh thế công lập tức tập trung đến ủy xạ tản trên người ủy xạ tản kém chút bị n g ẹ i chết bởi vì ngay tại vừa rồi hắn muốn hô to tập trung hỏa lực xử lý kiếm khách hiện tại tốt đối phương chưa chủ động mà lại cái này đáng giận ảnh ma kiếm khách kiếm thật sự là quá nhanh nhanh đến mức hắn con mắt đều nhanh xuất hiện ảo giác nguyên bản còn có công có thủ hiện tại hoàn toàn biến thành t r ố n g lại thêm thể năng còn thừa không nhiều ngay cả gọi hàng hoặc phân tâm tại công hội tần đạo phát biểu thời gian đều không có sớm biết như thế lúc trước liền không như vậy nhanh dết tới bất quá trước đó nhìn thấy bên này sương mù bị tụ lại đồng thời bắt đầu mưa vừa mới đánh xong bột quỷ xạ tàn bọn người cho rằng có người muốn am toán bọn hắn mà tụ lại sương mù đồng thời trời mưa liền là công kích đề báo nếu như không nhanh chóng xuất thủ ngăn cản khả năng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có cho nên bọn hắn từng cãi tại nửa tàn trạng thái giới dết tới đây đưa đến hiện tại bi kịch kỳ thật tại phát hiện địch nhân là ma tốc lúc quỷ xạ t ả n g trong lòng sốt ruột thật hy vọng có mấy cái kiếm tu tới hỗ trợ pháp sư lúc này là không dựa vào được ảnh ma kiếm khách cùng hắn khoảng cách quá gần pháp sư xuất thủ rất dễ dàng đem hắn cũng cùng lúc làm sạch thế nhưng là kiếm tu đều bị t r ủ y thủ ảnh ma cùng nhang ma kiếm chế mười giây bên trong không cách nào cho hắn bất luận cái gì tiếp viện cùng lúc đó trận pháp sư linh ma tới mang theo một đám chuột cùng mang m u chém giết tới Mặc dù trận pháp sau ư trắng bệnh, trắng bệnh, nhưng sắc trắng trắng cắn còn mặt tại trì. răng bệnh bệnh, kiên n h là n tránh ma ra, h đàn c ộ t giết 2 cái kiếm tù, trọng thương 5 cái kiếm tù cùng kích cái cái cùng cái mang như lên, kiếm kiếm vừa Sau pháp sư. Sau đó âm bạo thanh lên ra ảnh sử x u ấ t dây lát tẩn t h u ậ t tam liên tránh liên tục lấp lóe ba lần nương theo âm bạo lực công kích theo số lần mà tăng gấp b ộ i mỗi lần xuất hiện đều có thể dùng kỹ năng công kích liên tiếp ba lần ba cái kiếm tu trong khoảnh khắc v ỡ n lạc mà trận pháp sư linh ma không chịu nổi trực tiếp rơi tự do còn tốt linh ma y sinh lương tâm phát hiện tại hắn trước khi rơi xuống đất đem hắn tiếp nhận bất quá linh ma y sinh sau một khắc lại đem hắn ném trên mặt đất không còn nhìn nhiều cứu ngươi cũng không tệ rồi còn muốn đối xử tử tế thứ mỹ nhân ngư tiếng lòng vân hải chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất mắt trợt trắng dùng còn sót lại một chút xíu thể năng trên mặt đất vẽ cái vòng vòng nguyền rủa mỹ nhân ngư cơ h ộ i không có kiếm tu về sau gia ảnh đồng thời vung ra mời chuôi huyết ảnh phi đ a o viễn trình tập kích quay r ố i những cái kia pháp sư vì chu linh đơn s á t quỷ xạ tạn cung cấp thời gian ngư vương tiếp tục đỉnh lấy đại thuẫn bài ngăn c à n cận chiến người chơi chu linh thế công càng phát ra mãnh liệt càng phát ra lăng lệ càng phát ra nhanh chóng Quỷ s ạ tàn kỹ năng đã kết thúc làm l ệ n h nhưng là hưu tâm dùng lại không cơ hội dùng nhưng mà dạng này liền phán định Quỷ s ạ tàn hẳn phải chết không nghi ngờ liền có chút ngây thơ tới đi hôn đ à n Quỷ s ạ tàn g ầ m thét một tiếng đối mặt chu linh đâm tới một kiếm không tránh không né phúc thử một kiếm xuyên qua n g ự c trái Quỷ s ạ tàn cười gắn bắt lấy chu linh kiếm trong tay trọng kiếm quét ngang mà ra bất quá hắn không nghĩ tới chu linh vậy mà tại hắn bắt lấy kiếm trong nháy mắt liền buông tay bay ngược ủy xạ tàn khỏe miệng có chút co lại như thế không thương tiếp kiếm kiếm khách còn là lần đầu tiếp gặp thật sự là quá giảo từ trong nhận chứa đồ cất ra một t h a n h cùng lúc trước cái kia t h a n h giống nhau như lúc kiếm bạn thiếu hiệp mua vũ khí cho tới bây giờ đều là mua một đôi trở lên làm sao có thể bởi vì vũ khí bị đoạt liền bị người gây thương tích hừ hừ ta ngoa tạo cái này mẹ nó là tinh linh bản thể chỉ gặp quỷ xạ t ả n phía sau mọc ra một đôi cánh chim đồng thời thân hình cất cao một chút tại trò chơi này bên trong tinh linh tộc cũng bị q u y về yêu tộc bên trong cũng có hóa thân bản thể kỹ năng quỷ xạ tàn sử dụng kỹ năng này chỉ là tinh linh tộc bản thể chỉ là mọc ra một đôi cánh lại hơi dài chút cao mà thôi cùng còn lại yêu t ộ c từ đầu đến chân triệt để biến dạng hoàn toàn khác biệt lúc này quỷ xạ t ạ n nhìn qua càng đẹp trai hơn tuyệt đối có thể làm cho một số hoa si thét lên hóa thân bản thể sau quỷ xạ t ặ n trạng thái có chỗ khôi phục phẫn nộ như hắn trực tiếp vung ra mười bảy mười tám nói kiếm khí chu linh mặc dù đối với tinh linh cái gọi là bản thể đ ầ u đen rau muốn không thể nhưng là điểm ấy phiền muộn tâm tư sẽ không ảnh hưởng đến hắn xuất kiếm kiếm của hắn vẫn là như vậy nhanh chuẩn như vậy như vậy sắp bén cơ hồ một kiếm phá hai ba nói kiếm khí mấy kiếm về sau triệt để đánh nát quỷ xạ t ặ n công kích đương nhiên, hắn mỗi một kiếm đều không phải là phổ thông công kích mà là du nhập g n linh lực phổ thông công kích uy lực đề cao không ít nếu không, không có khả năng tùy tiện phá kiếm khí ủy xạ t ả n cũng không nghĩ tới những cái kia kiếm khí có thể thương tổn đến chu linh hắn chỉ là đang vì mình chiêu tiếp theo tranh thủ chút thời gian tên xương hàn một kiếm loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu ba năm cấp cảnh giới yêu cầu trúc cơ công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính cường hóa nhất định phải đều lớn hơn không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả tập hợp xương hàn chi khí tại một kiếm một kiếm một kiếm tế ra Như, như núi h ư n cao khí thế bất người kiếm khí phạm vi bao phủ bên trong tất cả đơn vị tất cả tốc độ giảm xuống năm mươi đẳng cấp vượt qua cấp bốn mươi giảm tốc độ hiệu quả hạ xuống lấy mười t r ư ợ n g xương hàn kiếm khí công kích phải có lực phách hoa sơn c h i tâm thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ ghi chú sinh ra từ tuyết sơn phái đệ tử tinh anh gói quà đối mặt mười t r ư ợ n g lớn lên cự kiếm chu linh rốt cục lộ ra ngưng trọng màu sắc cái này có chút quá lớn đâu bất quá vừa vặn thử một chút chiêu kia chỉ gặp chu linh một bên bay ngược một bên huy kiếm vung ra từng đạo từng đạo phù văn những cái kia phủ văn rất nhanh dung nhập trong không khí v nhìn thấy chu linh động tác gia ảnh ngưu vương cùng mỹ nhân ngư sắc mặt biến hóa cùng nhau rời xa chu linh hắc cám nghị hội các thành viên cũng có thể đoán được chu linh đang dùng đại chiêu nhưng là bọn hắn vẫn là bay qua tiếp viện nhà mình lao đại bọn hắn kiên định cho rằng mặc dù bọn hắn đã lửa tàn nhưng là hợp lực mà nói vẫn có thể vì lao đại ngăn lại một cách này đồng thời để cho lao đại công kích không hư hại chút nào đánh trúng đ ị c h nhân nhưng là theo cự kiếm rơi xuống v ê n g v ê n g v ê n g v ê n g kinh khủng bạo tạc trên không trung liên tục phát sinh tất cả tại phủ văn phạm vì bên trong hắc á m nghị hội người chơi tập thể chúng chiêu、Tên đa trọng kiếm khí bạo phá loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu cấp 40 cảnh giới yêu cầu kim đan công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu nắm giữ đem phù văn viết nhập không khí thủ đoạn nét chưa chắc là bí tịch khả năng chỉ là một loại nào đó kỹ xảo chủng tộc yêu cầu không hiệu quả đem bạo phá phù văn có quy luật viết nhập không khí bên trong chí ít mười hai cái bạo phá phù văn lần lượt hoặc đồng thời d ẫ n bạo tạo thành đa trọng bạo tạc hoặc bạo tạc điệp ra hiệu quả phù văn thời gian tồn tại quyết định bởi tại người chơi nắm giữ thủ đoạn hoặc ký xảo nhưng vô luận như thế nào nó thời gian tồn tại đều là rất ngắn mời cẩn thận sử dụng đừng đem mình nổ thời gian cùng đồ một phút đồng hồ ghi chú tây môn tiễn tuyết tự sáng tạo kỹ năng đã bị thiên kiếm môn tàng kinh cấp thu nhận sử dụng chưa xong còn tiếp chất á tác. Đáng i giận. động c Hô! Hô! Hô! h vật quỷ xạ t ạ n nửa q u ỷ tại trên phi kiếm cánh tay trái hoàn toàn bị nổ nát cánh tay phải thụ thương không nhẹ toàn thân đấm máu mặc dù trốn ra phạm vi nổ nhưng hắn bị thương để hắn chỉ có duy trì phi kiếm phi hành lực lượng rất nhanh một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn văng l a n thủy thủ đâm vào hắn phần gáy quỷ xạ t à n lập tức hóa quang tiêu tán t r u n g quanh còn sót lại năm sáu cái h ắ t cám nghị hội người chơi quá sợ hãi lao đại treo nhưng mà xuất thủ đánh lén dạ ảnh lại n h ư mày không thấy ngoài mấy chục thức trong bụi cỏ quỷ xạ t à n bưng bít lấy phần gáy nằm dạp trên mặt đất không nói một lời không kêu một tiếng tan huyết thuấn di chi thuật hắn bảo mệnh kỹ năng tại tan huyết trạng thái giới có thể thuấn gian di động nhiều nhất năm mươi mét từ khi có được kỹ năng này quỷ xạ tan còn là lần đầu tiên đối mặt người chơi lúc sử dụng quả nhiên phi thường trật vào ta nói đến đây là từ trước tới nay nhất chật vật một lần a liền liền tại phi thường khó khăn thí luyện phó bản bên trong đều không chật vật như vậy đương nhiên không phải nói hắn thí luyện phó bản toàn bộ thông quan không có thất bại qua mà tựa hồ không giống hiện tại chật vật như vậy cơ hội hoàn toàn không thể động đậy cánh tay gây mất một đầu một cái khác đầu cũng tàn tật hai chân cơ hồ khó mà đứng lên chính diện cơ hồ tất cả đều là vết thương phần cứ ấy còn bị thọc một trùy thủ quá thảm rồi đồng thời h ắ n yên lặng nhớ kỹ mấy cái này mà tộc tướng mạo có thể đem hắn bước đến cái này không gây ra tình cảnh người đều đáng giá ghi tạc tâm lý cầm trùy thủ nữ ảnh ma Tốc độ thật nhanh, ẩn thân năng lực tương thể tụ. tộc nhất t lực còn có thể 3 lần chấp cái cao độ đương Đây đệ nhanh, mạnh, Hả? không phải h ẩn năng lần liên ma gọi là ủy dạ ảnh sao? u xạ tản cuối cùng nhớ ra một số đã từng chú ý tới tin tức nguyên lai nàng thật vô cùng mạnh chuyến môn khả năng thật không có nói k h o á c như vậy cái kia kiếm khách ảnh ma liền là tây môn tiết h tuyết quả nhiên lợi hại bất quá cái kia cầm tấm chăn chính là ai nhớ kỹ vũ dạ tiểu đội có người như vậy nhưng là không có nhớ kỹ lần này trở về phải thật tốt điều tra một chút sẽ trị liệu linh ma hẳn là lên mở mỹ nhân ngư hiện thực thế giới tiểu sao ca nhạc solo môn nữ thần trận pháp sư linh ma lưu lại tiền m ã i lộ tiếng xấu lan xa n h à từ khi vân hải tại trò chơi sơ kỳ bị tự cho là đúng nữ hồ ly tinh người chơi đen về sau hắn vẫn đi đang bị đen trên đường truy cầu mỹ nữ không được mà thống hạ sát thủ tiếng xấu một mực nương theo lấy hắn đi qua kim ô nhân đóng gói vân hải cái này tiếng xấu không chỉ có không có dựa đi ngược lại tăng lên một số còn lại tiếng xấu nói thí dụ như nhiều lần ám toán tình yêu cùng nhật bên trong nam nữ hèn hạ độc thân chó những cái kia tại thí luyện phó bản cùng vân hải tang lộ đồng thời bị vân hải đánh bại người chơi có mấy cái cũng tại hiệp trợ truyền bá vân hải tiếng xấu mặc dù những sự thật kia phần lớn là tạo ra nhưng hắn trước đó liền có tiếng xấu cho nên không ai đi truy đến cùng trực tiếp đem tội danh ấn lên đi là được rồi cho nên vân hải là vũ dạ tiểu đội cùng một văn tiền trong phòng làm việc cho hấp thụ ánh sáng s u ấ t cao nhất cầm một cái trước mắt có quân đội bối cảnh một văn tiền phòng làm việc tạm thời không có vì vân hải sửa lại án xử sai giải tội dấu hiệu về phần vân hải bản nhân nhìn thấy những cái k i a đen hắn tiếp mời trực tiếp không để ý đến nói về ủy xạ tàn an tính nằm sấp làm mỹ nam từ thời điểm cũng cho còn sót lại mấy cái phe bạn hạ đạt rút lui mệnh lệnh hắn không có kêu gọi viện quân bởi vì g i ảnh bọn hắn không ốc khẳng định lại ở viện quân đến trước đó rút lui mà ở trong đó cách chủ thành có đoạn khoảng cách viện quân muốn đổi tới cần tốn hao không ít thời gian cảm giác được phần g á y vết thương đổ máu dần dần ngừng về sau hắn lấy ra sinh mệnh dược tề linh lực dược tề cùng thể năng đ ồ ăn bắt đầu khôi phục trạng thái tay cụt cũng đừng nghĩ trong sinh hắn còn không có học được loại kia bản sự nhưng mà hắn rất nhanh liền bị phát hiện phát hiện không phải là hắn người khác chính là vân hải dần dần khôi phục như c ũ vân hải triển khai tiêu hao nhỏ bé vân g ậ t trận sau đó không ngừng mở rộng trận pháp phạm vi bao trùm làm phạm vi bao trùm đạt tới phương viên hơn bốn mươi mét lúc quỷ xạ t ặ n liền bị trận pháp tự động cảm giác được sau đó ra ảnh một cái ẩn thân đi nhanh tại quỷ xạ t ặ n kịp phản ứng trước đó một t h ù y thủ từ phần lưng đưa vào trái tim của h ắ n tại từ trận một k h ắ c này quỷ xạ t ặ n trên mặt còn viết đầy kinh ngạc hô giải quyết kết thúc công việc vân hải giải trừ trận pháp lau v ệ t mồ hôi nước vất vả mồ hôi đám người mặc niệm về thành trung ngữ mười giây sau truyền tống về thành tiến vào đi săn đại sành đưa ra nhiệm vụ nhận lấy bạt đường mọi người lấy được đồ vật là giống nhau tăng lên một cấp nửa thu hoạch được cấp thấp vật liệu một số điểm tở cờ một trăm điểm những ngày cấp cái n mục tiêu ư bên người luôn luôn đi theo rất nhiều nở tờ cờ hoặc người chơi cơ hội không hề đơn độc hành động thời điểm rất khó sát m có có. nói đến vân hải môn phái điểm tích lũy tuyệt đối thuộc về hạng chốt tồn tại vậy mà còn không có vượt qua năm trăm linh hắn không làm cái mấy cái môn phái nhiệm vụ mà lại hắn đối với trong môn phái kỹ năng bí tịch không phải phi thưởng nhu cầu danh lợi hắn bi tịch cột đã đủ hơn nữa cách hiểu rõ bí tịch đường phải đi còn rất dài mà kỹ năng hắn chủ tu trận pháp mà sư phụ hắn là trong môn phái mạnh nhất trận pháp sư gia ảnh cùng hắn tương tự môn phái nhiệm vụ cũng làm ít bởi vì sư phụ nàng là thiền kiếm môn nhị trưởng lão cùng nàng tình thông ám sát kỳ thật đại đa số có sư phụ người chơi đều không thế nào coi trọng môn phái điểm tích lũy nét đây không phải một cái hiện tượng tốt cho nên môn phái nhóm làm ra một cái quyết định công bố có thể dùng môn phái điểm tích lũy đổi được tất cả trang bị có hàng rời đồ phòng ngự sáu trang đồ phòng ngự giải tán kiện kỹ năng s i ê di kỹ năng một cái kỹ năng có bao nhiêu cái hiệu quả sáu trang kỹ năng nhiều cái kỹ năng tổ hợp vi lực chỉ số tăng dài giải tán kiện phụ trợ trang bị sao trang phụ trợ trang bị cùng phòng ngự nguyên bộ hoặc cùng vũ khí nguyên bộ phụ trợ trang bị còn có đủ loại nhưng phối hợp hoặc giải tán kiện vũ khí nguyên lai、like, trang bị còn có nhiều như vậy chồng phối hợp khả năng có chút phối hợp phi thường sắp bén xem ra có cần phải soát một số môn phái điểm tích lũy đây là dạ ảnh mấy người trở về đến môn phái đi sau thấy về phần vân hải hắn đang h ồ n nát m ê nơi đó tế luyện bản mệnh pháp bảo lenken thông qua ngũ hành vật liệu giã luyện thuật không trọn vẹn tam dương thạch hoàn mỹ khảm n ặ n tại chấn hồn gỗ phía trên len k e n ngũ hành tri lực dung nhập thiên tầm tia bên trong th chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm bốn mươi bốn cải tạo cơ quan nhân mẫu len k e n ngũ hành chi lực dung nhập thiên tầm t i a thất bại len k e n ngũ hành chi lực thất bại len k e n thất bại liên tục thất bại hai mươi lần về sau vân hải sát mồ hôi lạnh dừng tay không phải hắn không muốn tiếp tục mà là thiên tầm t i a không đủ mỗi một lần thất bại đều sẽ hủy hoại thiên tầm t i a hắn nguyên bản liền không có nhiều thiên tầm t i a hiện tại không sai biệt lắm tiêu hao sạch đi làm môn phái nhiệm vụ đi hôn t h á i vân nói trong môn phái có thể đổi được đầy đủ thiên tầm kia nhưng người môn phái điểm tích lũy còn kém quá nhiều thế là tiếp x u ố n g trong một đoạn thời gian vân hải hóa thân môn phái nhiệm vụ của nhân nhưng mà bởi vì môn phái đem những h ồ i đoái vật phẩm đều liệt đi ra để các người chơi có p h â n đấu mục tiêu dẫn đến môn phái nhiệm vụ cơ h ộ i quét một cái mới liền bị xác nhận vân hải mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tiếp vào hai cái môn phái nhiệm vụ môn phái điểm tích lũy mặc dù tại trướng nhưng là tốc độ quá chậm một đoàn nhỏ thiên tầm k i a liền cần hắn p h â n đấu ba bốn ngày mắt thấy tôn chi chiến liền muốn toàn diện kết thúc cua chi chiến tức sắp mở ra vân hải không thể không từ môn phái nhiệm vụ xác nhận trong đội ngũ đi ra ngoài người m u chơi xuất hiện tại đệ nhị tầng lúc chân chính ốc đảo ngay tại dưới chân giá chiến y sinh lúc ấy sử dụng kỹ năng thiên kiếm ảo thuật hư quang kiếm trực tiếp làm đệ nhị tầng một chút ảo thuật một lều bên trong ảo thuật trên ốc đảo viễn cảnh cũng không còn cách nào duy trì một liền bại lộ sau đó theo dự liệu đại chiến không có phát sinh chu linh dễ dàng xử lý bột nguyên lai、like、cái này bột sẽ chỉ ảo thuật năng lực khác hoàn toàn là phí bất quá muốn giải quyết bột kỳ thật cũng không dễ dàng bởi vì hắn ảo thuật rất mạnh nếu không phải thiên kiếm ảo thuật hư quang kiếm chỉ cần thấy được ở giữa ảo thuật bột cũng sẽ không dễ dàng như vậy chúng chiêu mà lại bột chỉ dùng hai giây liền phá giải thiên kiếm ảo thuật hư quang kiếm nhưng cũng là cái này hai giây chu linh xử lý hắn về sau cửa khẩu không có ảo thuật vũ dạ tiểu đội toàn lực phát huy xông qua đệ thất tầng sau đó liên tục hai lần tập hủy trở lên chính là đầu tuần nội dung tuần nay huyết thạch mục giam hành trình còn chưa bắt đầu h、so、bởi vì mấy tri tương đối lợi hại đội ngũ đều tại tầng thứ nhất gãy kích cho nên rất nhiều đội ngũ tạm thời còn tại đang đứng xem dự định để những người khác lần nữa thăm dò sâu cạn vũ dạ tiểu đội thuộc về quan sát quần chúng dùng chu linh mà nói giảng nhịu định s a u động mặt khác cũng nên vì cua chi chiến phấn đấu một chút thiên kiếm môn ngũ trưởng lão hồn t h á i vân tiểu viện vân hải đang cho bốn tay cơ quan nhân n g ẫ u làm sự giải phẫu cơ hồ đem bốn tay cơ quan nhân n g ẫ u toàn mở ra chỉ còn lại có hạch tâm không n ú c đ í c h hồn t h á i vân không tại bất quá chuyển công t r ư ở n g lão tại thiên kiếm môn chuyển công t r ư ở n g lão là tam t r ư ở n g lão đ ồ túc tình ma tộc tinh thông kiếm thuật nhưng đối với t r ậ n pháp đạo pháp nhẫn thuật ma pháp bí thuật cơ quan ám khí các loại chờ đều có đọc lướt qua hắn miễn cưỡng xem như nửa cái toàn tài cho nên hắn mới có thể trở thành thiên kiếm môn chuyển công trường lão chức vị này muốn cái gì đều hiểu một điểm nhưng lại không cần tinh thông đ là là hôm nay đồ túc là ứng hồn thoái vân tri mời đến hiệp trợ vân hải cải tạo thăng hoa bốn tay cơ quan nhân ngẫu có vẻ như toàn thiên kiếm môn cũng liền đồ túc có thể ở phương diện này chỉ đạo vân hải bất quá đồ túc vẫn luôn chỉ là nhìn lấy một câu chỉ đạo cũng không có tên của hắn nói là nam nhân muốn vì mình bất luận cái gì lựa chọn phụ trách vân hải là nam như vậy vân hải nhất định phải vì lựa chọn của mình phụ trách vân hải lựa chọn đi trận pháp cùng cơ quan tạo vật lộ tuyến như vậy bản thân hắn nhất định phải đối với trận pháp cùng cơ quan tạo vật hiểu khá rõ đối với trận pháp vân hải chi thức lý luận cùng thực dụng hiệu quả đều là toàn ma tộc thứ nhất điểm ấy để đô túc phi thường hài lòng cho rằng vân hải là cái đáng làm chi tài hiện tại vân hải dùng cơ quan tạo vật phụ trợ trận pháp vậy liền để chính hắn trước suy nghĩ nếu như có thể suy nghĩ ra một ít gì đó đô túc liền sẽ hảo dạy bảo hắn nếu như vân hải cái gì cũng không có suy nghĩ ra được như vậy đồ túc sẽ cưỡng chế để hắn lựa chọn sinh vật triệu hồi phụ trợ chất pháp bình thường sinh vật triệu hồi tiềm lực không bằng cơ quan tạo vật mà lại cần thường thường thay đổi cái sau lại có thể không ngừng căn cứ ý nghĩ của mình mà cải tạo tiền đến dai làm ra thích hợp nhất chính mình cơ quan tạo vật nhưng là sinh vật triệu hồi chỉ cần người biết nên triệu hoán vật sinh hoạt tập tính là được không cần giống cơ quan tạo vật như thế vẫn phải nắm giữ một số cơ quan tri thức nếu như chỉ là đơn thuần phụ trợ cả hai không sai được nhiều bất quá đồ túc cho rằng vân hải hẳn là luyện chế gia tại khi tất yếu có thể làm chủ lực cơ quan tạo vật làm phương thức tác chiến đa dạng hóa tại đa dạng hóa phương diện một cái sinh vật triệu hồi kém xa tít tắp cơ quan tạo vật nhìn lấy vân hải đem từng kiện từng kiện vật liệu đ i lại ở sách sau đó từng giờ từng phút vẽ sơ đồ phát thảo lại đem từng kiện từng kiện vật liệu ra công cường hóa cuối cùng căn cứ sơ đồ phát thảo bắt đầu lắp ráp tại lắp ráp quá trình bên trong hắn nhiều lần sửa chữa sơ đồ phát thảo sau đó tháo dỡ lại lắp ráp như thế cẩn thận lặp đi lặp lại đồ túc rất hài lòng đối với vân hải thái độ rất hài、lòng. cơ quan tạo vật là một cái cẩn thận việc không có kiên nhẫn không cẩn thận người rất khó tạo ra cường đại cơ quan tạo vật nói thí dụ như hiện tại m ặ t môn người chơi nét sử dụng đại đa số cơ quan tạo vật đều là trong môn phái hối đoái hoặc mua cái này khiến đồ túc phi thường k i n h thường một cái tốt cơ quan sư nhất định phải có được chỉ thuộc về mình cơ quan tạo vật mới được trong môn phái có thể hối đoái cùng bán ra cơ quan tạo vật kỳ thật công năng đều rất đơn giản điều cùng sinh vật triệu hồi khác nhau cũng không phải là rất lớn đồ túc hy vọng vân hải chế tạo cơ quan nhân ngẫu là nhiều chức năng có thể biến hình một cái hình thái chủ phòng ngự một cái hình thái chủ công kích một cái hình thái chủ phụ trợ Đồ tiền là c bối ngươi xem một chút vân hải khẩn trương mà hưng phấn mà đối với lâm vào phán đoán đồ tốc hô ừng a ta xem một chút ân chỉ từ bề ngoài nhìn lại phi thường hỏng bét chỉ có hình người cùng mạ thợ men giống như xoa bình được rồi thử trước một chút năng lực để nó công kích ta chưa xong còn tiếp chương kịch bản. Kịch bản mặt khác bởi vì vân nhất túy cùng với đồ đệ cùng vệ không đám người tham dự tham dự bộ phim này diễn viên cơ hồ tất cả đều là tu sĩ đương nhiên kịch tổ bên kia còn không biết việc này cũng bởi vì tham dự phim tu sĩ nhiều lắm đối với việc này vân hải biểu thị phim nhân vật chính xác định là chu linh bởi vì chỉ dựa vào gương mặt kia liền có thể tăng lên phim cấp bậc lại nói ta tại sao phải đáp ứng đậm bộ phim này cách đó không xa chu linh một mặt buồn bực nhìn lấy thiên hồi cùng hà vũ y y hải nhiệt liệt thảo luận đánh ra đến ta liền bị thư tình bao vây ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng đâu mà lại giai đoạn trước ta dĩ nhiên thẳng đến bị ngược còn bị ngũ tiến tên ngu xuẩn kia của loạn thật sự là khó chịu a một bên vân nhất túy mùi rượu ngút trời một mặt tịch mịch nói ra thỏa mãn a ngươi nhân vật chính đâu sư phụ ngươi ta đường đường nguyên anh đỉnh phong cao thủ vậy mà chỉ có thể ra sân chừng năm phút sau đó bị vệ không cái kia đ ầ u bị ngược sát càng khổ cực đâu chu linh l ư ờ m hắn một cái liền ngươi hình tượng này thỏa thỏa năm giây chân nam nhân năm giây về sau không nam nhân ngoa tạo ngươi dám n ụ c mạ tiên sư t i ê n sư quả nhiên ngươi cũng là quỷ hồn trạ thái nghĩa trướng nhận lấy cái chết ngoa tạo Thường thường có có A đúng chu linh đã thành công khôi phục thực lực đồng thời đột phá đến kim đan cảnh giới cùng vân hải ngưng kết ra cựu vân kim đan tiềm lực mười phần kim đan tu sĩ lấy thực lực của hắn bây giờ cũng dám ngoại trừ đại sư huynh bộ kình bên ngoài tất cả sư huynh sư tỷ giao thủ cùng nhị sư huynh trịnh vũ đều có thể đánh người hiệp tả hưu nhưng ở vân nhất tuy trước mặt lại ngay cả một ngụm tiểu khí cũng đỡ không nổi quả nhiên vân nhất t u y cùng vệ không thực lực của hai người không thể riêng lấy cảnh giới l u ậ n thực lực của bọn hắn đều viễn siêu bọn hắn chỗ cảnh giới vân nhất t u y là nguyên anh cảnh giới đỉnh cao nhưng thực lực chỉ sợ cùng bình thường hóa thần nguyên anh sau một cảnh giới hậu kỳ tu sĩ so sánh vai vệ không tại lần kia hiệp trợ vân hải ngưng kết kim đan về sau cùng chu linh tu vi rút lui nhưng bây giờ cũng tu trở về dù sao đều là tu luyện tinh thần kiếm điện mà lại hắn cũng đột phá từ nguyên anh đỉnh phong đột phá đến hóa thần sơ kỳ trở thành lớn thai kiếp về sau vị t ứ nhất tu sĩ hóa thần thực lực chỉ sợ so với bình thường hóa thần đỉnh phong còn mạnh hơn một số bị tiểu h thảm ê tử ngươi đang suy nghĩ gì vân nhất túy hư suy nghĩ nhìn về phía chu linh trong mắt trong lúc lơ đãng toát ra nguy hiểm con mang ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ phi thường thất lễ sự tỉnh chu linh khoe miệng giật một cái sư phụ cảm giác ngươi có điểm giống nào đó bộ ả niệm vai nữ chính a quả nhiên phi thường thất lễ đâu vân nhất túy thỏa mãn nhìn lấy bị hắn đạp bay đi ra chu linh một cước này dùng một điểm lực đầy đủ chu linh nằm hai đến ba giờ thời gian sư phụ đầu bậc thang băng lanh trịnh vũ có chút trần trở nói sư đệ nói có đạo lý vân nhất túy thông suốt quay đầu cười h ắ t h á c tiểu vũ bộ kinh cùng tiểu phóng giáo sư vân hải trận pháp tịch bắc phong không tại mấy người các ngươi có thể bày không ra có thể ngăn cản ta trận pháp cho nên nói cẩn thật nha trịnh vũ trầm mặc mấy giây sau đó yên lặng hướng đi đại môn rời đi hà vũ y h i n g ẩ n g đầu trận lên giận giữ nhìn vân nhất túy tự quỷ đừng ở chỗ này náo ra ngoài vân nhất túy n h a sau đó ngoan ngoan đi ra đối với nữ nhân không có biện pháp gì vân nhất túy lựa chọn q u ấ t phục mà lại liền hắn một người nam ở chỗ này cũng có chút không được tự nhiên chu linh đã bị hắn từ cửa sổ sát đất nơi đó đạp ra ngoài còn nằm tại trên bãi cỏ bởi vì lần trước đảo quốc nghị dạ tập kích xa xa mặt c ỏ là bị hủy trước hai thiên tài một lần nữa trải lên đi vân nhất t y một cước kia lực lượng mặc dù không nặng nhưng là đem chu linh đá bay rất xa rơi vào mới mặt cỏ tương đối trung ương vị trí vân nhất t u y không đi đại môn mà là đi cửa sổ sát đất bên kia đi vào chu linh ngồi xuống bên người uống rượu uống rượu đồng thời hắn đem một cái tay đặt ở chu linh phần bụng chậm rãi thu nhập linh lực đem chu linh kinh mạch cắt tiệm một lần lại một lần đối với tình cảnh này hà vũ y chuyện thường ngày ở huyện bởi vì bọn hắn sư huy ngội h mấy người toàn bộ bị vân nhất t u y chiếu cố như vậy quá ừng vân nhất t u y đột nhiên nhữ mày nhìn về phía tại lần trước trong chiến đấu bị hủy tiểu rừng tây ánh mắt dễ lạnh bị phát hiện sao kỳ hỉ một cái gạo hoàng y r h i váy xinh đẹp mị nữ chậm rãi bay ra mặc dù mặt mỉm cười nhưng ánh mắt lại phi thường ngưng trọng mặc dù nàng không biết vân nhất túy mà lại vân nhất túy cũng không có triển lộ ra nhiều thực lực nhưng nàng bản năng cảm giác được tương đương mãnh liệt nguy hiểm nếu như không phải tới không chỉ nàng một người nàng chỉ sợ xoay người chạy theo sự xuất hiện của nàng còn lại mấy chỗ địa phương liên tục toát ra năm sáu người những người này có đông phương mặt mũi cũng có phương tây hình dạng nhiều như vậy nguyễn anh vân nhất túy một chút liền xem thấu tu vi của bọn hắn tất cả đều có cảnh giới nguyên anh thực lực bộ kinh người chính phủ đặc thù bộ môn quả nhiên bị tu chân liên minh phái cấp tiến vậy không phe phái thuộc về trung lập k i ể m chế sao xem ra rất có tất yếu gián đoạn cùng tu chân liên minh hợp tác bằng không bọn hắn sẽ cho là mình là không thể thiếu tồn tại cái kia xinh đẹp mỹ nữ cười nhạo nói chúng ta tu sĩ、si、đương nhiên không thể thiếu p h à m nhân vốn là nên tầng dưới chót nhất tồn tại nét bây giờ cùng p h à m nhân hợp tác quả thực là đối với tu sĩ、si、vũ nụ một câu cuối cùng mặt lộ vẻ dữ t ợ n xấu có ạ vân nhất túy cười cha ngập k i n h thường cười đột nhiên phát hiện những n à y phái cấp tiến lạ như là thẳng hề tồn tại vì khôi phục tu sĩ cao hơn phạm nhân thế giới bọn hắn cang nguyện trở thành những cái kia viễn cổ lực lượng phục sinh tế phẩm hoặc nô lệ đã không có thuốc chữa bớt nói nhiều lời cái nào đó cao lớn tóc vàng hán tử gầm thét nói đậu thủ ừ mặc dù không vui vẻ nhưng chỉ có thể vây công ta tinh thần tất đem tái nhập n h â n thế tất cả chướng ngại nhất định phải triệt để thanh trừ bảo hộ h è n bọn phạm nhân tồn tại hôm nay chính là tử kỷ của ngươi nhìn lấy đánh tới mấy bóng người vẫn nhất tuy không chút hoang mang uống một hớt rượu vẫn như cũ mắt say lở đờ mông lung các ngươi muốn chết vậy liền đưa các n g ư ơ i đoạn đường đi chưa xong còn tiếp